Chương 191, sự tự ứng đối. Quần thứ ba người chết bất tử, HASI âu may lở vở đi. Lạn Sẹo lạn Nị Tở cưỡi ngựa dọc theo sông Gở Dĩ bờ lũ một đường hướng đông, hoang mạc phần cuối cuối cùng xuất hiện một tòa thành thị, Thành Sunster. Hắn kẹp chặt ngựa bụng, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền tới đã đến cái thứ nhất có trọng binh nắm tay cửa ải. Con đường bị một tòa năm thước ánh cao tường đất ngăn lại cản, Trú Cao Phất Phơ lấy lạn Nị Tở gia tộc nền đỏ vàng sư cơ sĩ. Lạn Sẹo tức xí dục ngựa tiến lên, cao giọng nói, nơi này do ai phụ trách? Thủ vệ đội trưởng rất nhanh xuất hiện, nhận ra vị này mẹ Sterling ở công tác cháu trai, vội vàng phái người hộ tống hắn tiến về đại quân trụ sở. Lạn Sơ Trâm mặc tiến lên, cau mày, nghĩ đến chờ một lúc muốn thế nào hướng tỉ ỷn công tác báo cáo thành sở với diện phát sinh sự tình. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, từng cái án mục nát quạ đen tại bên cạnh đường ngồi hồi, hiển nhiên nơi này gần nhất phát sinh qua chiến đấu. Vượt qua một hàng tử vót nhọn cột gỗ tạo thành công sự phòng ngự, Lạn Sơ cuối cùng nhìn thấy kéo dài vài rặng doanh địa. Từng sợi khói bếp bay lên, tựa như rừng rậm màu đen. Một tòa đài hành hình đứng sừng sững ở phía trước, phía trên treo lay động không ngừng thi thể, toàn thân bò đầy quạ đen lại hướng phía trước một đoạn, Lạn Tiếu liền thấy thành son sập tợ cao lớn tường thành, phía trên đã có rồi nhiều màu vết máu, xem ra đại quân đã bắt đầu công thành. Vương tọa sắt thứ 2 đường đại quân tiên triển thật sự là thần toa, thế mà đều đã đánh tới gia tộc mặt quận Hà ổ. Nhưng nghĩ tới thứ 1 đạo đại quân bên kia từng copp từng copp phá sự, Lạn Tiếu lại triệt để không có rồi tâm tình. Đi vào trung quân đại doanh, Lạn Tiếu nhìn thấy Tỷ Ẩn công tước đang cùng đệ đệ, cũng chính là phụ thân của mình, kệ vạn lạn nghỉ tờ tức si uống, rượu cho chuyện. Tiên đại nhân, phụ thân. Lạn Tiếu tiến lên hành lễ. Lạn Tiếu Vệ quản tư sĩ nhìn thấy con trai có chút ngoài ý muốn, "Làm sao ngươi tới rồi?" "Ta là tới đỡ thư." Tỷ Ẩn Công Tước lập tức có loại dự cảm không ổn. "Cái gì tin cần ngươi tự mình đi một chuyến?" Lãn Sẹo từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, tiến lên giao cho Tỷ Ẩn Công Tước. "Đại nhân, đây là đường tỷ sợ cho ngài viết tin." Hắn không nói thêm gì, có lẽ cũng không biết đến tọt cùng nên nói cái gì, thành sự hỗn loạn phát sinh hết thảy đều như vậy đến hon đường, nhưng hắn cảm giác rất không trấn thử. Tỷ Ẩn Công Tước đọc rất nhanh, đọc xong về sau, dùng cặp kia lóe ra ánh sáng màu vàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lãn Sẹo. "Giọ phlợ gì chết rồi?" "Đúng thế." Giọ Phlở gì chết rồi? Kệ Vạn phát ra một tiếng kinh hô. Ti ẩn công tức đem thư giao cho Lệ Lệ, sau đó nhìn về phía cháu trai. Sở ấy nói nhảm quá nhiều, mà lại xen lẫn cá nhân cảm xúc. Ta muốn ngươi từ đầu tới đuôi đem sự tình giảng thuật một lần, nhớ kỹ, ta chỉ cần sự thật, không nghiêng lệch sự thật. La Lạn Tiêu đành phải đem thành sự hứa hẹn phát sinh sự tình đều giảng thuật một lần. Giọ Phlở gì các loại tao thao tác cũng không có dấu giếm. Ti ẩn công tức án tính nghe, mặt không biểu tình. Liền nghe được Đạt đã sở tác công tức tuyên bố sở ở ba đứa hài tử cũng không phải là vương thất huyết mạch thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nghe được giọng Phở Dĩ bị xạ một kệ xạ giết chết thời điểm càng là ánh mắt đều không có nháy một cái. Nhưng làm loạn xẹo dạng đến xạ một kệ xạ ấp trứng ra cự long thời điểm, vị này hệ Starlen ở thủ hộ cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi, ngươi xác định kệ xạ ấp trứng ra chính là cự long. Hơn ngàn tên lính đều tận mắt nhìn thấy. Lãn sợ cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, nghe nói hừng hực lửa cháy bừng bừng thôn vẽ xạ một kệ xạ cùng một cái trứng rồng, chờ hỏa diễm biến mất, một đầu cự long liền chiếm cứ tại đầu vai của hắn. Đây không có khả năng Kệ Vạn lúc này đem thư trùng điệp đập vào trên mặt bàn, gia tộc Tạt Gẹ diền nếm thử trên trăm năm, lúc trước sầm mỡ hỗn lựa lớn đều tiêu hủy cả tòa cung điện cùng trên trăm tên vương công quý tộc, còn là cái gì cũng không có ấp trứng đi ra. Hắn một cái tạt ly rượi vào cái gì đem cự long mang về thế giới này. Hắn không phải là Tạt Ly, là Caesar. Tiễn công tứ ón nắng đệ đệ. Kệ Vạn sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết mình Kaka sẽ không ở loại này vấn đề nhỏ bên trên ón nắng chính mình. Kệ Vạn như có điều suy nghĩ nói ra, "Kaka, ngài là không phải là muốn nói, Sa Ngư Kỳ thật cũng không phải là Tạt Ly, mà là Tạt Gẹ diền. Chẳng lẽ là vua điên?" Nhưng vừa điên chưa hề đi qua hồn diu a. Bợ Lạch Phi giờ. Ti ẩn công tức phun ra hai chữ. Gia tộc tạc gmathfrak truyền thừa vài thanh kiếm thép vả lũ gì ạ bên trong. Bợ Lạch Phi giờ kiếm chính là nổi danh nhất một cái, nó từng là người chinh phục cả hẻ gọn bộ kiếm. Sau đó thanh kiếm này bị Dung Vương A hẻ gọn bốn truyền cho bạn thân con riêng, Đại ệ e Mẩn Water. Water là học giáo lần ở con riêng thông dụng dòng họ, nhưng ở tiếp nhận Bợ Lạch Phi giờ sau kiếm, Đại ệ e Mẩn bởi vậy sửa họ Bợ Lạch Phi giờ, cũng thành lập mình gia tộc. Gia tộc Bợ Lạch Phi giờ. Dung Vương A hẻ gọn bốn trước khi chết, làm một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn, hắn đem bản thân hết thệ con riêng toàn bộ hợp pháp hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa đaệ mẫn mở lệch phị giờ chính thức có được đối với vương tọa sắt quyền kế thừa. Ngay từ đầu, đaệ mẫn mở lệch phị giờ cũng không có dạ tâm, chẳng đến kế vị đa ú rồng hai vì để cho đòn thân phụ, mà cớ mạ gì ả mạ công chúa làm vợ. Hành vi này nhường còn lại sáu nước quý tộc rất là bất mãn, bọn hắn không muốn nhìn thấy gia tộc mạ tại kỉnh lện đỉnh đất thế. Mà gia tộc Tật Gẹt giền tộc nhân cấp phong thần cũng không muốn nhìn thấy có được mạ huyết thống vương tử ngồi lên vương tọa sắt, thế là liền nhau nhau tụ tập đến đaệ mẫn mở lệch phị giờ. Đaệ mẫn tuy là con riêng, nhưng cha mẹ đều là Tật Gẹt giền, là thuần chính chân long huyết mạch, bên người Cuối cùng dẫn phát bở Lạch Phi giờ phản loạn. Chân này phản loạn tác động đến cực lớn, ảnh hưởng cực lớn, chọn vẹn kinh lịch đời thứ 5 tạc gẻ diễn quân vương, mới rốt cục đem triệt để trấn áp. Đời cuối cùng bở Lạch Phi giờ tại gỗ hốc tên mại nở vẹn nhỉ kình bên trong, bị bây giờ Ngự Lâm Thiết vệ đội trưởng, không sợ bà gì sở tản xèo mi đánh chết. Không thể nào. Vệ phản trong mày, sáng hẹo là bở Lạch Phi giờ. Nhưng bở Lạch Phi giờ không phải là đã sớm chết rồi sao? Ti ẩn công tức thản nhiên nói, chưa hẳn không có khả năng. Bở Lạch Phi giờ gia tộc phụ hệ tuyệt tự, nhưng mẫu hệ lại còn có truyền thừa. Nói như vậy, Sano Kesa là dặn điển tát lý theo một vị nào đó nữa bợ Lạch Phỉ giở con riêng. Kệ Vạn tự lẩm bẩm, sau đó càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này rất có thể chính là sự thật, không tệ. Khó trách lúc trước dặn điển tát lý muốn để trưởng tử ra ngoài khai thác, bởi vì đứa bé kia căn bản cũng không phải là hắn con trai trưởng. Cái gì Kesa? Căn bản chính là bợ Lạch Phỉ giở. Lạn sẽ thấy phụ thân cùng bá phụ ở nơi đó xoắn xuýt sam miọ suốt thân, nhịn không được mà miệng. Nhắc nhở. Tiên đại nhân, phụ thân, chúng ta có phải hay không cần cần phải quan tâm mẹ đạ sợ tặc chỗ tuyên bố cái kia, cái kia. Cái kia lời nói dối. Điển Công Tức Thản nhiên nói, lúc nào cầm một bản tiền triều đại học sĩ viết sách, liền có thể bác bỏ quốc vương chính thống tính rồi. Lạn Sắc sững sốt một chút. Bất quá, nhìn xem Điển Công Tức như thế hời hợt bộ dáng, lúc trước hắn một mực nỗi lòng lo lắng ngược lại là cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng Lạn Sắc còn là nhắc nhở, đại nhân, Et Đạ Công Tức nói, cái kia lời nói dối, liền sợ có không ít người chọn tin tưởng a. Kệ Vạn Thần Sắc cũng dung đối với Nhi Tử nói, không cần quá mức kinh hoàng, chân tướng tại quyền lực trước mặt cũng có thể bị bóp méo. Et Đạ sợ tạc không nổi lên được quá lớn sóng gió, ngược lại là con rồng kia Nếu là lại xuất hiện một cái người chinh phục, chúng ta liền thật thúc thủ vô sách. Bất quá, cùng mai cự long trưởng thành còn cần một đoạn thời gian rất dài, cái kia kế sách ngược lại là tạm thời không cần lo lắng. Nói xong, kế hoạch chuyển hướng tỉ ẩn công tác, hiện tại chúng ta vẫn là muốn trước xử lý Et Đạ Sở Tạc. Chúng ta mặc dù có thể tuyên bố những cái kia đều là lời nói dối, nhưng khó tránh có chút kẻ giả tâm còn là biết nhờ vào đó sinh sự. Nhất là bạ giật đệ ông gia tộc Sở Tạn Nị cùng rèn lý cái này hai huynh đệ, nếu như mọi người tin tưởng Et Đạ Sở Tạc lời nói dối, như vậy hai người này mới là vương tọa sát hợp pháp người thừa kế. Tiễn Công Tước lóe ánh sáng vàng con mắt nhìn xem lần sẹo, hỏi: "Chuyện này là vài ngày trước phát sinh. Năm ngày, chuyện xảy ra về sau, ta lập tức cưỡi ngựa ngày đêm càng không ngừng đến tìm ngài, mà lại thành sự hứa dệt quả cũng bị chúng ta toàn bộ giết." Tiễn Công Tước gật gật đầu, "Còn tốt ngươi tới rất nhanh, Bắc cảnh sứ giả cần phải chậm một bước, mà lại không có quá, tin tức truyền ra còn cần một chút thời gian, hiện tại là chúng ta chiếm cứ lấy tiên cơ." Vị này Thoại Sớ lén lở thủ hội trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy, tựa hồ đã có rồi lập kế hoạch. Cục diện sát thực còn chưa tới biết bắt nhất thời điểm. Hạ Dạ Sở tặc nhìn như thế tới hung hăng, nhưng thị thật chưa chắc sẽ đạt được bao nhiêu chân chính trợ lực. Mà lại, Kình Lệnh Đỉnh hiện tại là khống chế tại trong tay chúng ta, a đến ngồi vương tọa sắt tự nhiên là chúng ta định đoạt. Trận chiến tranh ngày mấu chốt thắng bại, kỳ thật ở chỗ chúng ta có thể hay không chính xác chọn lựa Minh Hiếu, cùng quan trọng hơn, có thể hay không chính xác chọn lựa lực nhân. Nói xong, Tiễn Công Tước nhìn về phía đệ đệ, phân phó nói: "Kệ Vạn, ngươi lập tức mang lên ngoại Sterling lở hết thể kỷ binh, khinh trang tụ tập trận, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Kình Lệnh Đỉnh, nhường tổng chủ giáo cho tỏ mẹn bạ giật đệ ổng lên ngôi." Tổng chủ giáo Kệ Vạn trầm trước nói: "Nếu như không nguyện ý phối hợp đâu, Tiễn công tước lạnh lùng nói, hắn mới vừa tiếp nhận lạn nịt tợ gia tộc đưa tặng một đỉnh thủy tình ngũ miện, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Nếu như hắn quên, ngươi liền nhắc nhở hắn cái này, đỉnh ngũ miện lạn nịt tợ gia tộc cũng có thể đưa cho người khác. Được, đúng rồi. Tiễn lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, ta nhớ được cái đã, Sở Tặc còn có hai cái con gái ở lại kình lệ nữa a. Nhớ kỹ khống chế lại các nàng. Phải. Tiễn công tước lại nhìn về phía Lạn Sẹo, Lạn Sẹo, ngươi lập tức trở về thành Sở Huyết Điện, tìm tới mạ sợ Ti Dẹo công tước, nếu như hắn giúp quân, ngươi liền đuổi theo Hịt Garden, nói cho hắn Tó Mện biết thay thế chết đi ca ca cưới mặt gì gì, tỉ lẹo. Nghe đến đó, Lạn Xiêu nhắc nhở, "Tị ẩn đại nhân, mặc gì gì tiểu thư đã đi theo kệ xạ nam tước bỏ trốn." Tị ẩn công tước hừ nhẹ một tiếng, nói, "Cái kia gia tộc Tị Dự Cảng cần phải cảm ơn, quốc vương thế mà nguyện ý cưới một cái danh dự nhận làm bận nữ nhân." Sau đó, hắn tự hồ cảm thấy không an toàn, liền lại bổ sung, "Mà lại, Tó Mện quốc vương kế vị sau, còn đem bổ nhiệm mạ sở công tước vì pháp vụ đại thần." Lạn Xiêu lại sử sốt, "Đại nhân, pháp vụ đại thần là rèn ly công tước a." Rất nhanh liền không phải. Tị ẩn công tước thản nhiên nói, Nhưng không có quá nhiều giải thích, chỉ là phất tay nhường hai người rời khỏi. Sau đó, Tỷ ẩn công tức triển khai một trương tấm da dê, bắt đầu viết thư. Viết xong tam phong tin, dùng hòa tan hoàng kim phong tốt, đáp lên giống trận hùng sư có vân dấu, Tỷ ẩn công tức gọi tới ba vị kỵ sĩ, đem bên trong một phong thư đưa tới. Phong thư này đưa đi thành Tụyển, giao cho hoàn đỡ Flurry hậu tước. Sau đó, hắn đi hướng vị thứ hai kỵ sĩ, cái này phong đưa đi lâu đài Zerfort, giao cho chủ sở bổn tần bá tước. Sau đó là vị thứ ba, phong thư này đưa đi thành ỷ Rô ngoạc, giao cho Ạn ỷ ả ẩy nột bá tước phu nhân. Đưa tiến ba vị tín sứ. Tiễn công tác đối với người hầu phân phó nói, đi đem Rèn Lũ công tác mời đến. Chương 192, đi chứ. Tiễn đại nhân. Rèn Lũ công tác rất nhanh liền đến, mặc màu xanh lá cây đậm lồng lúng thiên nga lễ phục, mang theo lễ phép dáng tươi cười, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiễn công tác ra hiệu đối phương ngồi xuống, nói, vừa rồi thành sở hội điện truyền tới một tin tức tốt. Rèn Lũ công tác nghĩ đến vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy Lạn Tiểu Tất sĩ, cười nói, là bệnh hạ phá được thành sở hội rồi sao? Đúng thế, hơn nữa còn bắt sống hồng độc xà. Tiễn công tác trên mặt nhìn không ra một tia dị dạng, cho nên Ta muốn mời ngài đại biểu Vương Tọa Sắt đi sứ thành Sún Tơ, đem tin tức này nói cho đọ Dạn Tân Vương, cũng nói cho hắn, Vương Tọa Sắt nguyện ý cùng đồn Hòa Đàm. Hòa Đàm, Diễn Lũy công tước hơi có chút kinh ngạc. Đúng thế, Tiển Ẩn công tước thản nhiên nói, chúng ta phát động lần này chiến tranh mục đích vốn là muốn để Hoàng Độc Sa tiếp nhận đàm phán, như là đã bắt được người này, vậy liền không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Diễn Lũy công tước gật gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi. Ngài nói không sai, Sắt thực không cần tiếp tục đánh xuống, đừng nhìn thành Sún Tợ đang ở trước mắt, nhưng lấy người đòn tính cách, cho dù chúng ta phá được tòa thành thị này Bọn hắn cũng không biết khuất phục. Đến lúc đó lại là vĩnh viễn không có điểm dừng phản loạn, quấy rối, chảy máu. Cho nên vẫn là nhanh chóng hòa đám tốt nhất. Bất quá, nếu như ngài kiên trì muốn thẩm phán Hùng Độc Sa, Đọa Dạn Thân Vương có thể chưa chắc sẽ đồng ý ngừng chiến. Coi như đoàn không có năng lực phản công đi ra, gia tộc Mạc từ nay về sau cũng sẽ không lại thần phục với Vương Toát Sát. Ti ẩn công tức nuốt cằm nói, "Ngươi có thể nói cho Đọa Dạn Thân Vương, chỉ cần Hùng Độc Sa nguyện ý nhận tội, ta có thể cho phép hắn phụ thêm áo bảo đen, trở thành người gác đêm." Người gác đêm? Diễn Lụy công tức sững sốt một chút, lập tức cười nói, "Đi thủ theo đoàn mặc dù rành khổ, Nhưng ít ra Hùng Độc Sả có thể bảo trụ một cái mạng. Bất quá, riêng này điều kiện có lẽ chưa hẳn có thể đánh động Đỏ Dạn Thân Vương. Ti ẩn công tước liền lại bổ sung, ngươi có thể nói cho Đỏ Dạn, chỉ cần đoản nguyện ý thần phục, ta thậm chí có thể đem Mị Xiếu Lạ Bà giật đệ ổng công chúa đến gia tộc Mạ Lão. Lần này thành ý, ta tin tưởng Đỏ Dạn Thân Vương cần phải sẽ không từ tuyệt. Giễn Lỵ công tước nở nụ cười hớn hở, cảm thấy điều kiện này cần phải thỏa, được, vậy ta liền đi một chuyến thành xuân tợ. Ti ẩn công tước thỏa mãn gật gật đầu, đứng dậy tự tay rót hai chén rượu đỏ, cùng đem bên trong một ly đưa cho Giễn Lỵ công tước. Chúc ngài thành công. Giễn Lỵ công tước tiếp nhận chén rượu cùng thì ẩn công tước độ một cái, nói: "Vì bảy vương quốc hòa bình." Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Ra doanh trướng, Rèn Lũ công tước trở về đổi một bộ quần áo, liền mang theo người hầu Bạch Hoa kỵ sĩ Lộ Dật Tỷ hướng thành Sūn Sở Tự phương hướng đi tới. Đi vào doanh địa cửa ra vào thời điểm, Rèn Lũ công tước phát hiện Tỷ ẩn công tước cũng phái hai người cùng đi hắn đi ra dùng. Gở Dị gọ tước sĩ, không nghĩ tới Tỷ ẩn đại nhân thế mà phái chính là ngài. Rèn Lũ công tước nhìn xem bên cạnh thân hình khổng lồ Ma Sơn gở Dị gọ cẩn gạn, ánh mắt lộ ra vẻ cần nhắc. "Đúng vậy, đại nhân." Gở Dị gọ trầm trầm nói. "Được, chúng ta đi thôi." Dãnh Lụy công tước khẽ cười một tiếng, tự cho là đoán được tỉ ẩn công tước ý định. Năm đó người xoán ngôi trong lúc chiến tranh, tỉ ẩn công tước xuất quân đánh vào thành Kính Lệnh đình bên trong, chính là vị này Ma Sơn gian sát dễ gạ tạt gẻ diễn vương tử thế tử, đến từ đồn đệ Ly A Ma eo công chúa, còn giết chết nàng hai đứa bé. Phần này huyết kỷ, gia tộc Ma eo nhớ hơn 10 năm. Hiện tại tỉ ẩn công tước thế mà đem Ma Sơn gỡ dị gọ cẩn gạn đưa đi thành xuân tợ, đây không phải là tương đương đem lợn rừng ném vào gián độc cổ nha. Nguyên lai tỉ ẩn công tước trả lại cho gia tộc Ma eo đưa như thế một món lễ lớn. Dãnh Lụy công tước lập tức đối với lần này hòa đậm càng thêm lấp đầy lòng tin. Lần này đi sứ đội ngũ cùng sở hữu bốn người, vị cuối cùng là tỷ ẩn công tước cháu trai, Đạ Vân Lạn Niter. Thanh Xuân quân coi giữ biết được tình huống sau, buông xuống rổ treo đem bốn người kéo tới. Đến viên ma sơn gở rỉ gọ cẩn gạn thời điểm, lần thứ nhất rổ treo trực tiếp vỡ vụn, kém chút ngã chết vị này Hester Lener kỵ sĩ, cũng may quân coi giữ rất nhanh lại đổi một cái càng lớn càng rắn chắc, phí sức chín châu hai hổ mới đưa người khổng lồ này kéo lên đầu tường. Cất bước tại đầu đường, Rén Lụy công tước có thể cảm nhận được rõ ràng người đòn không còn che dấu ý. La mặt chữ bên trên không còn che dấu, bởi vì người đòn trực tiếp hô lên đến. Giết bọn hắn! rất bọn hắn. Đọa giản thân vương không thể không phái ra binh sĩ một đường hộ tống, mới khiến cho vương tọa sát sứ giả miễn bị phẫn nộ đòn quần chúng độc thủ. Rèn Luy đại nhân, cũ cũng trước, A Di An công chúa tự mình nên đón. A Di An điện hạ. Rèn Luy công tước tao nhã lễ phép tiến lên, hôn môi công chúa ngón tay, cảm nhận được người đòn nhiệt tình sao? A Di An công chúa mỉm cười mà hỏi thăm, cảm nhận được. Rèn Luy công tước nghe không dứt bên tai gầm rú cùng gào thét, dáng tươi cười không giảm, quả nhiên như nắng gắt cực nóng. Còn có càng cực nóng đây này. A Di An công chúa hướng Rèn Luy công tước liếc mắt đưa tình, chuyển thân ở phía trước dẫn đường chộp chân dáng người tại khinh bạc sa y xuống như ẩn như hiện. Đáng tiếc, Genli công tửb nhìn không trơ mắt. Một đoàn người dọc theo hốn lượn chật hẹp thành lōu cất bước, đi vào một tòa trọng binh trấn giữ khúc trước cửa. Sau đó chuyện lúng túng phát sinh, cánh cửa này quá nhỏ, những người khác có thể thuận lợi thông qua, chỉ có Ma Sơn Gở Dị gõ cần gạn tức sĩ kịp lại. Các ngươi người đón đều là chỗ sao? Gở Dị gõ tức sĩ giận dữ hét, ý đồ cứng rắn chui vào, thân thể khổng lồ đem trọn tòa nhà tường đều đâm đến có chút lay động, nhỏ vụn cát đá tốt tốt rơi xuống. Gở Dị gõ tức sĩ, làm phiền ngài từ phía dưới cửa lớn đi thôi. A Dị ăn công chó nói. Ma Sơn không để ý tới nàng, vẫn tại chấp nhất đi vào trong chen, phản phất là ý định đem cái cửa này cưỡng ép chết bệ. Diễn Lụy công tước đám người liền vội vàng tiến lên tiếp phụ, mới đưa cái này ngốc hàng trò quên đi. Nhìn xem Ma Sơn đường cũ trở về, đi xuống thành lâu, Diễn Lụy công tước đám người tiếp tục tiến lên. Có thể đi không bao lâu, liền nghe được sau lưng truyền đến từng trận ồn ào tiếng la hét. Diễn Lụy công tước dừng bước lại, tựa hồ đối với nảy sớm có đón trước, gần như không cởi nhìn bên cạnh A Dị Ăn công chúa. Người đón chính là như vậy đón khách sao? Đây là nhiệt tình nhất một loại phương thức. A Dị Ăn công chúa nở nụ cười xinh đẹp, chuyển thân hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Tựa hồ không muốn bỏ qua trận này vở kịch, Rèn Lũ công tác mấy người cũng đi theo. Liên gặp dưới tường thành, Ma Sơn gợn dị gọ, cẩn gần đã theo 7, 8 cái người đọn đấu lại với nhau. Không, địch nhân của hắn không riêng gì người đọn, còn có mấy đầu đọn gián độc, chính phun lưới quấn lên chân của hắn. Gợn dị gọ như đầu dã thú kêu gào, cự kiếm điên cuồng vung dậy, chém vào một cái người đọn vai khuỷu tay tầm đó. Cái kia kẻ xui xẹo đầu lâu phun ra máu tươi cùng óc bay ra ngoài thật xa. Cảnh tượng này lập tức dọa sợ không ít vây xem người đọn, nhưng cũng chọc giận càng nhiều người đọn. Bọn hắn tay cầm trường mâu, cùng nhau tiến lên. Gở Dị gõ thân thể cao lớn bên trên lưu lại 10 cái đấm máu lỗ tròn. Các ngươi đám này chuột. Gở Dị gõ cuồng hống một tiếng, đem cự kiếm vung mạnh thành một vòng tròn, đều chết cho ta đi. Trường mâu từng cây bị chặt đứt, nhưng cự kiếm cùng theo đó chưa xuống. Một tên đọ̀n kỵ sĩ coi là Ma Sơn đã kiệt lực, liền vung kiếm vọt lên, mong muốn chém đứt đầu của hắn. Xoẹt. Trường kiếm chém trúng Gở Dị gõ bả vai, lại cắm ở đầu khớp xương. Không đợi vị này đọ̀n kỵ sĩ rút ra trường kiếm, Ma Sơn đã cuồng tiếu lao đến. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ma Sơn cự thủ đã đem đọ̀n kỵ sĩ ôm vào trong ngực, giống như một đôi người yêu. Một giây sau, Đòn kỵ sĩ ánh mắt liền bị như sắt thép ngón tay chụp đi ra, lại sau đó, hắn cái cằm bị nắm đấm thép đập nát. Ma Sơn ha ha cười thiếu, giống như liên trại, trực tiếp đem đòn kỵ sĩ tàn khuyết không đầy đủ đầu cho vặn xuống. Người đòn triệt để giận, mũi tên như mưa to rơi xuống, đem hệ stơ lện ở cự nhân bắn thành con nhím. Nhưng Ma Sơn thế mà còn chưa có chết, điên cuồng lao sông vào trong đám người, lập tức lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Giễn Lủy công tước chỉ cảm thấy dạ dày một hồi mãnh liệt, vội vàng rời tầm mắt, sợ mình đem bữa ăn sáng cho phụ gia. Phía dưới chiến đấu càng điên cuồng lên, Ma Sơn tiếng kêu to theo sắp chết dã thú không có gì khác biệt. Zhen Li công tác chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng khó chịu, cuối cùng, hắn không chịu nổi, tối đầu, bụng đồ vật giống như nước suối bừng lên. Lô Dật liền vội vàng tiến lên đi vỗ nhẹ công tác pha lưng, giúp hắn thư giãn cảm xúc. A Diran công chúa thấy thế, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, "Zhen Li đại nhân, xem ra ngài không chịu nhận người đọn nhiệt tình a, đã như thế, vậy chúng ta còn là đi vào đi." "Được." Zhen Li công tác cũng không muốn được nghe lại gở rỉ gọ tức sĩ trước khi chết điên cuồng mà buồn nôn kêu gào, tại Lô Dật nâng đỡ chạy trối chết. Một đoàn người vào cuối cùng, đi vào một gian phòng tiếp khách. Diễn Lũ công tử uống một hốc rượu lớn, mới đưa vừa rồi cái kia cổ buồn nôn cưỡng chế đi. Chính hắn kỳ thật cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi chàng diện mặc dù hối tinh, nhưng cũng không đến nỗi để cho mình thất thố như vậy. Đọ giản điện hạ đâu? Diễn Lũ công tử hỏi, kết lực không đi nghĩ vừa rồi lúng túng. Phụ thân lập tức tới ngay, ngài chờ một chút lát. A dị ăn công chúa bày ra một bộ lo lắng bộ dáng, hỏi, ngài có đói bụng hay không, có muốn ăn hay không vài thứ? Không cần. Diễn Lũ công tử khoát khoát tay, trong dạ dày lần nữa nổi lên một hồi mãnh liệt, hắn vội vàng bưng chén rượu lên mong muốn cưỡng chế đi, nhưng không nghĩ tới Một chén rượu vào trong bụng, lại như là lựa trái đổ thêm rượu, lan loạn nhà ý rốt cuộc gáp chế không nổi. "Hệ, Agyan công chúa trong mắt khinh thường càng thêm nồng hậu dày đặc, Zen Li đại nhân, ta nhường học sĩ đến cho ngài mở chút tốt đi." Zen Li công tước đã nói không ra lời. Lộ Gia Tỵ giơ tay hắn nói, "Làm phiền ngài." Agyan công chúa lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến công tước anh tuấn người hầu trên thân, vị này tuổi trẻ tỷ giờ xem ra rất không tệ. Nàng cắn môi một cái, hướng Bạch Hoa kỵ sĩ liếc mắt đưa tình, đáng tiếc đối phương lập tức rời tầm mắt. Agyan công chúa âm thầm tức giận, nhưng vẫn là đưa tay đưa tới người hầu, vừa muốn phân phó lại nghe thấy phù phù một tiếng, Rèn Ly công tước thế mà từ trên ghế ngã xuống, rơi vào trong đống lộn, cả người làm cho dị thượng chật vật. A Dị Ăn công chúa nhịn không được bật cười lên, nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt, bởi vì, Rèn Ly công tước thế mà bắt đầu nôn ra máu. Máu tươi lẫn vào nôn, trên mặt đất chảy xuôi, hình thành một bộ màu sắc đậm đặc rực rỡ trên sân dầu. Hết sức chứng mắt. Chương 193, Tên mình. Nhanh. Mau mời học sĩ. Lô Giát tí rèo vội vàng bổ nhào vào Rèn Ly công tước bên người, trong miệng hoảng sợ nói, A Dị Ăn công chúa cũng từ ngây người bên trong kịp phản ứng lập tức gọi tới tôi tớ phân phó nói, nhanh nhường cả lọt kẻ học sĩ tới. Nói xong, nàng liền chuẩn bị tiến lên xem xét một cái rèn ly công tác tình trạng. Ai ngờ nàng chưa kịp đến gần, Đa Vân Lạn Nhị Tơ liền ngăn tại trước mặt nàng, dùng hoài nghi mà cảnh giác giọng điệu nói, "Ngươi chớ tới gần rèn ly đại nhân." A Zi An công chúa sững sốt một chút, sau đó liền rõ ràng đối phương ý tứ, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, "Ngươi vậy mà hoài nghi là ta hạ độc?" Đa Vân một bước cũng không lường, mới vừa rồi là ai tại trước mặt mọi người rất chết gở rỉ gọ cẩn tức sĩ. A Zi An công chúa lập tức á khẩu không trả lời được. Đa Vân cả giận nói, Nếu như gia tộc Mã eo muốn giết người, chí ít dùng đúng dao gỡ rỉ gọ tức sĩ phương pháp, để chúng ta trước khi chết cũng có thể cầm một thanh kiếm, đừng có dùng hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn. Chúng ta không có hạ độc." Azian công chúa giải thích, nhưng lại lộ ra tái nhợt bất lực. Lúc này cả lốt kẻ học sĩ vội vàng đuổi tới, hai người mới tạm thời đình chỉ cái lốt, đem chú ý điểm một lần nữa thả lại rèn luyện công tác trên thân. Liên gặp học sĩ cầm dao nhỏ đem rèn luyện y phục cắt, cẩn thận xem xét thân thể của hắn, sau đó lại nắm bắt mặt của hắn nhìn nửa ngày, nhưng thủy chung mặt ù mày cho. Mà trong quá trình này, Dã Lụy Công Tức đã không còn tổ huyết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn tại chuyện biến tốt đẹp, trên thực tế, là người đều nhìn ra hắn tình huống rất không thích hợp. Dã Lụy Công Tức cả khuôn mặt đều phát xanh, bờ môi không có chút huyết sắc nào, thân thể run rẩy không ngừng, hắn dấy rủa tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng bởi vì hít vào nhiều thở ra ít, căn bản nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Lại vết tình trạng cảnh cũng không có khả năng đem người sợ đến như vậy. Hiển nhiên, hắn là chủ động. Trong phòng tiếp khách nôn tản ra ngọc ngào mà khó người hứng vị, cơ hồ khiến người ngất tở. A Di ăn công chúa chống đỡ không nổi, liền ra cửa, đi vào hành lang bên trên. Ngây mẩn một hồi, Nàng liền nghe được bên người vang lên tiếng bước chân. Xoay người, Aji An công chúa liền gặp nhìn thấy Đỏ Dạn thân vương ngồi lên xe lăn xuất hiện tại hành lang góc rẽ. "Phu thân." Aji An công chúa vội vàng đi mau mấy bước lên đón tiếp lấy. Vừa định mở miệng, liền nghe được Đỏ Dạn thân vương nói: "Ta đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Phu thân, thật không phải là ta hạ độc." Aji An công chúa vội vàng giải thích: "Cái kia ma sơn đâu? Hắn là người sắp xếp người giết đi." Đúng thế. Aji An công chúa rất dứt khoát thừa nhận, đầu kia giá thú năm đó tàn nhẫn sát hại cô cô, còn có con của nàng, hiện tại lại dám xuất hiện tại thành Sunster. Ta làm sao có thể không báo thủ? Ngưu Xuân. Đọ Giản Thân Vương cả giận nói, "Đây là Tỷ Uyển rơi vào. Người trước mặt mọi người rất một sứ giả, nếu như một cái khác sứ giả lại chết tại thành Sunster, người mọi người nói sẽ cho rằng là ai giết?" Ý của ngài là Arian công chúa lúc này cũng kịp phản ứng, là Tỷ Uyển cho Rèn Ly hạ độc. Người cảm thấy thế nào?" Đọ Giản Thân Vương tức giận nói, "Rèn Ly chẳng lẽ là ăn đo bụng?" Arian công chúa như rơi vào hầm băng, nửa ngày mới lắp bắp nói, "Nhưng, thế nhưng là, Tỷ tại sao phải nhường Rèn Ly chết tại thành Sunster?" Ta không biết. Đỏ Giản Thân Vương mệt mỏi vước vước lông mày, bên ngoài khẳng định có việc lớn phát sinh, bằng không thì tỷ ỷn không cần thiết mạo hiểm làm ra loại chuyện này, nhưng chúng ta bị vây ở nội thành, cái gì cũng không biết. Mà ngươi còn như thế lỗ mãng. A Di An công chúa huệ bại dưới đất thấp lấy đầu, vậy bây giờ nên làm cái gì? Không đợi Đỏ Giản Thân Vương trả lời, liền nghe được trong phòng tiếp khách truyền đến một tiếng bi thương đến cực điểm kêu rên. A Di An công chúa khẽ run lên, lập tức biết rõ rèn lý công tử có lẽ đã chết rồi. Mà hắn chết, chắc là phải bị tính tại gia tộc Ma Hẹo trên đầu. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xông ra phòng tiếp khách. Đỏ Giản, Ma Hẹo Ta muốn ngươi ủy diện Lỷ đại nhân lên mạng. Không. A Di ăn công chúa cả Kinh Thiên Liên, ý đồ giải thích, Gen Lỷ không phải chúng ta giết. Ta dám lấy nắng gắt trường kích tên phát thế. Nhưng Lộ Dật Tỷ dẹo lúc này làm sao có thể nghe lọt giải thích, hắn cơ trường kiếm, liền hướng đọ Dạn Tân Vương lao đến. Thị vệ lập tức tiến lên ngăn cản, không muốn giết hắn. A Di ăn công chúa giận giò. Vừa dứt lời, một tên thị vệ cánh tay liền bị chặt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lộ Dật bước chân không ngừng, tiếp tục vọt tới trước. Tên thứ hai thị vệ nhảy tới, hai người trường kiếm tại không chúng cấp tốc giao kích, va chạm, phát ra tiếng vang chói tai lại có tên thứ ba thị vệ gia nhập chiến đoàn, Lộ Dật Tức Sí. A Di ăn công chúa còn tại ý đồ giải thích, là Tỷ Ẩn Lạn Nghị Tở hạ độc. Là hắn cố ý muốn tìm phát sợ tọm lẫn ở cùng đoàn con hệ. Hoang đường. Đã Vân Lạn Nghị Tở cũng đi ra, các ngươi những thứ này hung thủ giết người thế mà còn nghĩ đem nước bẩn rội đến Tỷ Ẩn trên người người lớn. Tỷ lại nhân một lòng muốn cùng phạng giải quyết lần này chính chấp, không nghĩ tới các ngươi mã chỉ muốn giết chóc. Lúc này Lộ Dật giống như điên cuồng, đã liên tiếp chặt tới ba tên thị vệ, đỏ hừng mắt phóng tới trên xe lăn đỏ dạng thân vương. Trường kiếm tại không trung hình thành một đạo mơ hồ quang ảnh, nhanh như tia chớp. Nhưng một giây sau, Một thanh to lớn đũa dài ầm ầm đệ xuống. Keng! Tr้อย hai tiếng kim tiết chạm nhau bên trong, trường kiếm vỡ vụn thành hai đoạn. Đũa dài thế đi không giảm, tại lộ giật trước ngực vạch ra một đạo vết thương ghê tởm, máu tươi như suối như nước mắt mùa thu phun ra. "Không! Không muốn giết hắn." A-di ăn công chúa thét lên. Đũa dài lần nữa vung lên, không chút lưu tình hướng về phía lộ giật đầu lâu chém xuống. "Hộ tạ, dừng tay." Đọ giản thân vương lên tiếng. Đũa dài đột nhiên dừng ở giữa không trung, khoảng cách lộ giật xinh đẹp đầu chỉ có mấy tấc anh xa. Thân vương hạ lệnh, hộ tạ phụt tùng. Đội trưởng đội thị vệ Aze ồ hổ tạ thu hồi bố giải. Các Lót Kexi nhanh giúp hắn băng bó. Azian công chúa nhìn xem trong vũng máu lộ ra, có chút đau lòng, cũng có chút tức giận. Đọ Dạn Thân Vương nhìn về phía Đạ Vân Lạn Nghị Tở, nói: "Đạ Vân tức sĩ, ngài cần phải mới là tỷ ẩn công tứ phái ra chân chính sứ giả. A. Đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Nói xong, liền nhường thị vệ đẩy xe lăn rời khỏi. Đạ Vân cũng đi theo. Một đoàn người đi vào trong một phòng khác. Mới vừa vào cửa, Đạ Vân liền lớn tiếng chất vấn. "Đọ Dạn điện hạ, các ngươi thế mà độc hại rèn ly đại nhân?" chư thần không biết tha nhẹ cho người nhỏ, Rèn Luy rõ ràng là các ngươi độc chết. Arian công chúa nghe vậy giận không chỗ phát tiết. Đọ Dạn thân vương đưa tay ngăn lại con gái, hắn biết rõ, lúc này tranh luận những thứ này đã không có ý nghĩa. Người đồn đã tại trước mặt mọi người giết Mason, như vậy, làm Rèn Luy công tác bị độc chết tại thành Sunstone bên trong, mọi người tự nhiên cũng biết cho rằng là người đó làm. Cái này nổi, gia tộc Ma El đã không vững được. Hắn bây giờ có thể làm, chính là làm rõ ràng tỉ ẩn công tác mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì. Đã vẫn tức sĩ, nếu như ta không có đơn sai, bên ngoài cần phải phát sinh to lớn biến cố. Vằng không thể tỷ ẩn sẽ không làm ra loại này được. Sư Tỉnh, nói cho ta đến cùng sẽ ra chuyện gì, sau đó chúng ta lại đến bản điều kiện. Đạc Vân nháy mắt thu liễm vẻ giận dữ, một điểm dư thừa biểu diễn cũng lơi cho, sau đó liền đem thành Sở Hứa diễn phát sinh hết thảy đều nói rõ sự thật. A Di ăn công chúa nghe được trọn mắt hốt mồm, hiển nhiên là không ngờ tới bạn thân vừa bị vây ở trong thành không đến một tháng, thế giới bên ngoài thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đọ Dạn Tân Vương lặng lặng nghe xong, trên mặt biểu lộ không có thay đổi, gì. chỉ có đang nghe xả một kể xả thế mà ấp trứng ra một con rồng lúc, ánh mắt kịch liệt lắc lư một cái, nhưng rất nhanh, liền quay về bình tĩnh. Đợi đến Đạ Vân kể xong, Đọ Dạng Thân Vương cười lạnh. Khó trách Tỷ Ưễn Đại Nhân muốn để rèn lý công tức chết tại thành Sunster, đây là tại giúp mình ngoại tôn, a không, nên cứ gọi cháu ruột, quét dọn vương vị đối thủ cạnh tranh a. Đạ Vân mỉm cười, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngược lại nói: "Thân Vương điện hạ, Tỷ Ưễn Đại Nhân chỉ là muốn cùng gia tộc Ma Yểu kết minh, vì thế, hắn còn cố ý đưa một món lễ lớn." Nhìn, ngay tại khu ngoại cung tiếp thu thời điểm, không phải là rất vui vẻ nha. A Di ăn công chúa biết rõ đối phương nói tới đại lễ chính là Ma Sơn gở dị gọ cẩn, lập tức vừa thẹn vừa giận, kêu lên: "Các ngươi dạng này tính kế Ma Yểu Còn nghĩ cái mình, Đa Vân nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả, nếu như không kết minh, cái kia đoàn liền chuẩn bị tiếp nhận sở tổm lẫn ở quý tộc lựa giận đi. Hiện tại ngoài thành có 30 ngàn sở tổm lẫn ở đại quân, một lòng nghĩ phải vì rèn luyện công tác báo thủ đâu. Ngài nói, nếu như bọn hắn bất kể thương vong tiến công, thành xuân dập tợ có thể chống đỡ bao lâu? Thành phá đi sau, phẫn nộ sở tổm lẫn ở quý tộc có thể hay không đổ thành cho hạ giận? Chúng ta biết nói cho tất cả mọi người, là các ngươi lạn nhịt tơ độc chết rèn luyện công tác. A Di ăn công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Đa Vân cười hắc hắc, không có sợ hãi, cái kia cũng phải có người tin tưởng mới được. Hắn dừng một chút, lại lời tốt quen bạn nói, nhưng nếu như đòn đáp ứng kinh minh, cái kia tỷ ẩn đại nhân biết lần nữa dâng lên một món lễ lớn. Chân chính đại lễ? Cái gì đại lễ? Một trận đại thắng. Đại thắng? Arian công chúa tự hồ rõ ràng cái gì. Et đa sợ tác phản loạn, như vậy cùng bắc cảnh quan hệ chặt chẽ gì vợ Lenner, sứ vã lễ đại khái dẫn đầu cũng biết phản, đến nỗi sợ tọm lẫn ở, tự nhiên cũng không biết tha thứ một cái lạn nịt tự nhiệt chủng đánh các bà giật đệ ổ gia tộc vương vị. Cho nên, cái này ba cảnh sẽ nhất định trở thành lạn nịt gia tộc địch nhân. Nhưng Arian công chúa lại ngẫm ngợi nói, Tiền không phải là muốn cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đối phó rỉ vợ Lennor, Sở tọm lẫn ở, sứ vạ lệ 3 cảnh quân đội a. Nhưng chúng ta làm sao biết đây không phải là cái dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành cả bẫy? Gia tộc Mạo không tin được các ngươi những thứ này xảo trá sư tử. Tiền đại nhân cũng đoán được các ngươi lo nghĩ. Đạ vận giải thích nói, cho nên không cần các ngươi mạo hiểm ra khỏi thành. Wester Lennor quân đội biết trong đêm rút lui, đồng thời biết âm thầm phái người một ngồi lựa thiêu hủy còn lại 3 cảnh đại quân lương thảo tiếp tế, ngoài ra, trước đó đã phá được thành gỗ tựa giả sợ, Ý Rô đột thành trở thành chi cứ điểm cũng biết toàn bộ đưa về cho đoàn. A Di ăn công chúa lập tức hô hấp dồn dập, đường lui bị gãy, lương thảo bị đốt, các ngươi đây là muốn đem cái này bà cảnh đại quân vây chết trong sa mạc à?" Đa Vân cười hắc hắc, ta nghe nói đòn vũ khí lợi hại nhất chính là năng gắt cùng trùng kích, mà cái trước càng đáng sợ. Phần này đại lễ, gia tộc Mại có thể hài lòng. A Di ăn công chúa cuối cùng nhịn không được tâm động. Tuy nói nàng cũng rõ ràng đây là tỷ ẩn công tác đang mượn người đòn tay diệt trừ đối lập, nhưng phần này dụ hoặc thực tế quá lớn. Gia tộc Mại quá cần như thế một trận đại thắng. Từ khi thành sở tạc phồn đại bại đến nay, đón liền khắp nơi ăn quá đáng, tổn thất nặng nề, gia tộc Mại uy vọng cũng vừa giảm lại rơi. Bọn hắn xác thực cần một trận đại thắng nhắc tới chấn sĩ khí, vững chắc gia tộc Ma eo địa vị cùng hy vọng. Mà lại, đại thắng thu hoạch đến tù binh cũng có thể đổi lấy tiền chuộc, đền bù đòn trong cuộc chiến tranh này tổn thất. Dù là vì thế triệt để đắc tội ba cảnh quý tộc cũng đáng được. Cho nên, Azi ăn công chúa tầm mắt tha thiết nhìn về phía phụ thân. Đọa Dạn thân vương trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mở miệng, "Có thể, nhưng ta có hai cái điều kiện." Đạ Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, "Ngài nói một chút." "Thứ nhất, vị hiệp lạc bà giật đệ ổng công chúa nhất định phải gả cho con của ta Chí Tạn." "Có thể." Đạ Vân không làm sao do dự liền gật đầu đồng ý. Hiển nhiên trước khi đến đã được đến tỷ ỷ công tác gật đầu đồng ý. Đọ Dạn Thân Vương mặt không thay đổi tiếp tục nói ra, "Thứ hai, các ngươi muốn đem giết chết đệ đệ ta hung thủ giao ra." Chỉ cần đáp ứng hai cái điều kiện này, gia tộc Mã Héo liền đồng ý cùng Lạn Nịt Tự gia tộc kết minh, toàn lực ủng hộ tọ mện quốc vương. "Không có vấn đề." Đạ Vân vui sướng đáp ứng, hắn đã sớm nhìn cái kia kẻ kệ xà khó chịu. Ban đầu ở Đả ạt bố, hắn kém chút bị bức phải nhảy xuống biển bơi về Lạn Nịt Tự. Mặc kệ là vị trí quân mưu thủ, còn là vị cự lòng, Lạn Nịt Tự gia tộc cũng chủ định sẽ không bỏ qua người này, đem hắn giao cho người đón đến giết, cũng căn bản không là vấn đề. Cảm ơn ngài vì bảy vương quốc hòa bình làm ra cố gắng. Đạ Vân mang theo đắc ý túi người hành lễ. Đọ Giản Thân Vương mỉm cười gật đầu. Nguyên Mại cùng Lạn Nị Tở, hữu nghị trường tồn. A Gia ăn công chúa chú ý tới, phụ thân đang nói lời này thời điểm, bởi vì đau nhức gió mà không ngừng run rẩy hai tay hiểm thấy ổn định lại. Trong tay, nắm bắt một cái tượng trưng cho cự long ghế gas quân cờ. Chương 194, rầm cùng Hạ Sa Hải. Thuyền lớn xuôi dòng xuống sông Gia Sông Tụ Độ lện sợ cửa sông, lái vào submersible. Trước mắt thoáng cái trống trải, xanh thẳm biển cả nháy mắt tràn ngập tầm mắt. Tại thành sở Hứa Jacob chứng ra cự long về sau, Sáng veo liền quả quyết trượt. Tại bên trong rét mụn bển tạt qua một hồi, tới thành Hythermit, sau đó ngồi thuyền xuôi dòng mà xuống, thẳng đến đảo Dịnh dù ải mà đi. Lúc này thuyền của bọn hắn đã lái ra sông tụ bù lèn sợ, tiến vào sầm Mercy. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tanh nồng vị, cá heo cùng cá chuột tại gợn sóng bên trong xuôi qua, đuổi theo thuyền thân ảnh. Một đầu màu ngà sữa óu long tại cột buồm ở giữa xoay quanh bay lượn, mặc dù nó chỉ có một con mèo nhỏ lớn nhỏ, nhưng cũng thấy thuyền trưởng kinh hồn táng đạm. Vệ sĩ đại nhân, ánh mắt của hắn đuổi theo dưới ánh mặt trời đảo kia tia chớp màu trắng thân ảnh, lặng lẽ nuốt cú nước, ngài tốt nhất vẫn là đem rồng nhốt vào trong lòng đi. Vàng không thể vặn nhất đem thuyền đốt. Sam ngược cười ha ha, yên tâm đi, không có chỉ thị của ta, nó không biết phun tung tóe lửa, mà lại nó còn nhỏ, cũng phun không có bao nhiêu lửa, coi như đốt lên ngươi thuyền cũng cứu lại được. Thuyền trưởng đành phải không thể làm gì khác hơn rời khỏi, đồng thời nhường các thủy thủ chuẩn bị mấy chục thùng nước biển đặt ở trên sàn tàu, để phòng một phần bạn. Sam, ngàn vạn không thể đem rồng giam lại. Mặc kỹ gì nhắc nhở, năm đó gia tộc Tạt Gẹt dựng tại Kịnh Luyến đỉnh xây dựng một tòa mái vòm lớn lâu đài, xưng là Long Huyết, đem vương thất rồng ngồi dưỡng ở bên trong. Mặc dù Long Huyết 10 phần rộng rãi, Bên trong nghe nói có thể cung cấp 50 con ngựa sóng vai kỳ hành, nhưng dù vậy, ngôi dưỡng ở Long Huyết bên trong rồng đều không có trưởng thành bọn chúng tổ tiên cái đầu, dị dạng mà nhỏ gầy, cũng rất ngắn họ. Có học sĩ cho rằng, gia tộc Tạt Gẹt diền cự long chết hết, cũng là bởi vì tường đá cùng mái vòm hạn chế bọn hắn trưởng thành. Những cái kia học sĩ tại hầu ngôn luật ngữ. Nữ vương áo đỏ Mị Sản giờ Dễ lo đến nói ra, nếu như bức tường thật có thể hạn chế cái đầu, ngủ ở đâu tại cao lớn trong thành bảo quý tộc cần phải so thấp bé trong nhà gỗ nông phu lớn hơn vô số lần. Mạc Nghị gì nhíu nhíu non miệng trong mũi, có chút không phục nói, người theo rồng là không giống Tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm. Sang nhếch cười hòa giải, "Yên tâm đi, ta sẽ không đem ta rồng giống con chó nuôi nhốt lên, coi như bức tưởng không biết hạn chế cái đầu, cũng biết làm hao mòn rồng giá tính." "Không tệ." Maki Izumi nở nụ cười xinh đẹp, rất vui vẻ nam nhân đứng tại phía bên mình, "Đúng, Sang, ngươi muốn thật con rồng này dành tự sao?" "Ừm." Sang khẽ nhìn xem tại mặt biển xẹt qua bật lòng, khóe môi vén lên, liền gọi, "Cực lý họ Pacha." "Cực lý họ Pacha?" "Maki Izumi cau mày, "Đây là cổ đại vị nào quốc vương dành tự sao? Còn là vị nào cổ lão thần linh? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua?" Đây là tên ai cấp giẫm hầu, người nghe qua liền quái. Tọa kỵ của kẻ Sa Nha liền nên gọi cái này. Không có ma bệnh. Đây là ta từ hỏa diễm bên trong nghe được danh tự, có thể là thần linh gợi ý đi. Sa Miệu thuận miệng bệnh cái lý do. Nghe nói như thế, Nguy sạn giờ dễ trong mắt ánh lựa chớp động, tựa hồ tại trầm tư suy nghĩ cái tên này hàm nghĩa, có phải hay không lộ vốp lý tật rốt lộ lại cho ra manh mối gì. Tựa hồ là nghe được tên của mình, Cơ Ly họ Tạ Trạ vung lên cánh phiến mở bộc hơi nước biển, bay lượn đến Sa Miệu trước mặt, đưa trưởng xả cái cổ phát ra nũng liệu tì tì âm thanh. Sa Miệu từ trong túi lấy ra một khối cá sống thịt, đặt ở tiểu long trước mặt đung đưa. Long Diễm, hắn nhẹ giọng ra lệnh. Cớ lý họ vạ trả lập tức gầm rú lấy phun ra tranh hồng hỏa diễm, đem thịt nướng cháy, sau đó dùng sắc nhọn răng cắn xé nuốt vào. "Sang, ngươi mới vừa nói là cái gì ngữ?" Mạc Kỷ dị tay nâng lấy cái cằm có chút hang hái mà nhìn xem Tiểu Long, đồng thời hỏi. "Là tiếng hoa." Sang hẹo đưa thay sở sở ấu Long hình tam giật đầu, "Là ta bị tử. Ta đang huấn luyện nó nghe hiểu mệnh lệnh, cho nên tìm một cái sẽ không có người trùng hợp nói ra khẩu lệnh." "Nha." Mạc Kỷ dị rũa ra đầu ngón tay, tự hồ cũng muốn đi sở rỗng, nhưng lại không dám, ta có thể sở nó sao? "Sở đi, có ta ở đây." Nó không biết các ngươi. Maki Giji cẩn thận từng ly từng tí sờ một cái cơ li họ Pacha trả hơi mở cánh, sau đó lại lập tức lui về, khanh khách cười không ngừng, khả nóng. Dung la lửa tạo thành huyết độ. Ngụy Sản Dở dễ dùng một loại thành kính giọng nói, mà lửa chính là lực lượng. Cơ li họ Pacha. Maki Giji thử kêu gọi Bạch Long danh từ. Đáng tiếc Bạch Long không để ý tới nàng. Maki Giji chu mỏ một cái, sau đó lại bản thân nở nụ cười, cái này tựa như là cái nữ tính danh từ, nó lạ giống cái sao? Người vô pháp dùng thế gian sinh vật giới tính đến định nghĩa cự long. Ngụy Sản Dở dễ nói, có ý tứ gì? Mạc Nghị Dị nghiêng đầu, Cự Long không có tư hùng phân chia. Lý sản giờ dễ lắc đầu, tự long không có giới tính, không phải hùng không phải cái, không ngừng biến ảo, giống như hỏa diễm đung đưa không ngừng. Sang Miêu nghe đến đó, liền dùng tay bắt được cơ li họ bà trà, đưa nó lật qua, sau đó quả nhiên không có tìm được có thể phân rõ giới tính độ vật. Bạch Long tựa hồ rất không thích cái tư thế này, không ngừng vỗ cánh, phát ra tê tê trầm vũ. Sang Miêu vội vàng vung ra nó, lại lấy ra một đầu cá chuẩn đến, lúc này mới đem tiểu gia hỏa hứng tốt. Vậy chúng nó có thể sống bao lâu? Mạc Nghị Dị tò mò hỏi. Ngụy Sạn Giở Dệ nói, "Căn cừ ạ sẽ cổ lão y chép, một ít cự long từng còn sống một ngàn năm. Ta nhớ được gia tộc Tật Gẹt Diễn hấp tự thần bá lệ dị ẩn tại trọng tài giả dạ hễ hạ y dịch một thế thống trị thời kỳ chết đi, tổng cộng còn sống hơn 200 năm." Ma Kỳ Dị nhẹ khép lấy bị gió biển thổi loạn tóc dài, vẻ sắc trợ rỗ rồng thật giống không có sống càng lâu. Đó là bởi vì gia tộc Tật Gẹt Diễn người không hiểu được như thế nào thuần dưỡng cự long. Ngụy Sạn Giở Dệ thản nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi hiểu?" Ma Kỳ Dị liếc vị này đến từ ạ Sạch liếc mắt. "Đương nhiên." Ngụy Sạn Giở Dệ ngẩng cao lên đầu, trong cổ hồng bảo thạch lóe ra ánh lửa. Cự Long Đạn sinh tại ạ sợi lấy Đông Sa Đao lên ở, bọn chúng là ánh sáng sứ giả, là hỏa diễm hóa thân, là lột Lộ Tốt Lị tập dị loại người hầu. Nghe đến đó, Mạc Nghị Dĩ nhịn không được phản bác, gia tộc tạt gẻ giền nhưng không tin ngươi Lộ Tốt Lị, bọn hắn phụng dưỡng thất thần, mà lại, nếu như ta không có nhớ lầm, vã lý gì ạ Long Vương gia tộc cũng không có một cái thờ phụng Lộ Tốt Lị. Mạc Nghị Dĩ đối với cái này xuất hiện tại sạm mẹo bên người nữ vu áo đỏ một mực nắm giữ rất sâu cảnh giác, nàng rất lo lắng đối phương ảnh hưởng sạm mẹo tâm trí, thậm chí nhường sam quy y Lộ Tốt Lị. Dưới cái nhìn của nàng, Thất thần mới là đại lục Equestria chủ đạo tín ngưỡng, nếu như sạm nhẽo đổi tin Lột Poplyt, rất dễ dàng thao nộ bảy vương quốc quý tộc cùng bình dân chống lại. Nị San Zơ rễ lửa đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm mặt gì, nói: "Cho nên gia tộc tạt gẻ giển cự long chết hết, hậu duệ bị đuổi ra đại lục Equestria, vạ lý gì ạ để quốc cũng tại một trận tận thế hạo kiếp bên trong hủy diệt. Đây là Lột Poplyt tuyệt đối với đánh cấp thần lực, nhưng lại cự tuyệt hầu hạ các phàm nhân trừng phạt. Vậy ngươi phụng dưỡng Lột Poplyt lâu như vậy, cũng không gặp thần ban thưởng ngươi một đầu cự long nha." Má ghi gì phản kích tương đương sắc bén. Nị San Zơ rễ thông dòng ngẩng đối, "Thần ban thưởng ta đã đủ nhiều, là được." Sở Viễn đến gây hai nữ nhân tầm đó rất có mùi thuốc súng tranh luận, nói: "Lý Sản Dở Dệ nữ sĩ, nói cho ta một chút tại sao vậy, nơi đó đến cùng là cái dạng gì địa phương?" Hắn biết rõ Lý Sản Dở Dệ đang nỗ lực lấy được tín nhiệm của mình, nói rất nhiều lời kỳ thật đều có khoa trương thành phần. Bất quá, dù sao cũng là truyền giáo sĩ nha, nếu như không có chút nào biết nói khóc cùng ra vẻ thần bí, còn thế nào mời chào tín đồ? Gia tộc Tạc Gẹt giئن cự Long sợ dĩ di tuyệt, nhưng thật ra là bởi vì ma triều biến mất. Demon thờ Zone thế giới phép thuật tựa như triều tịch, có thủy triều cũng có thủy triều xuống. Cự Long là một loại ma pháp sinh vật, cho nên khi phép thuật thủy triều xuống sau, tự nhiên sẽ diệt tuyệt, theo có thể hay không thuần dưỡng không có quan hệ gì. Theo tin hay không lột vỏ lỳ tất cả không có quan hệ. Một tháng trước sao trời đỏ giáng lâm, tuyên cáo phép thuật triệu tịch lần nữa tiến đến, cho nên hắn mới có thể sử dụng huyết hỏa thế tỉnh lại trong viên đá ma long. A hệ gọn về ban đầu ở sầm mỡ hồn cũng dùng phương pháp giống nhau, lại cái gì cũng không có ấp ra đến, cũng không phải là hắn không tin lột vỏ lỳ tất, mà chỉ là bởi vì lúc ấy phép thuật vẫn còn thủy triều xuống giai đoạn. A lại là đã biết thế giới nhất phương đông. Nụ sản giờ dễ bắt đầu giảng thuật, giọng trầm thấp có loại kỳ lạ ma lực. Nó là một tòa dọc theo màu đèn sông hà sầm mã thành lập thành phố. Diện tích có 5 cái thành kiển lện đỉnh lớn như vậy. Trong thành thị hết thệ kiến trúc đều là dùng màu đen nham thạch kiến tạo, bọn chúng có thể hấp thu bất luận cái gì sáng ngời, cho nên hạ xạe ban ngày cũng là âm trầm, ban đêm thì là chân chính đen nhánh. Lương thực ở đây vô pháp sinh trưởng, sông Ảs nước cũng vô pháp uống. Cứ may Ảs sản xuất lượng lớn hoàng kim cùng bảo thạch, có thể thu hút lui tới thương thuyền, mang đến lương thực cùng nước uống. Ảsại cũng là một tòa ma pháp chi thành. Nam phù thủy, luyện kim pháp sĩ, nguyệt vực giả, giáp dị sĩ, tử linh pháp sư, vân không pháp sư, huyết vũ sư, khảo vấn giả, thẩm phán kỹ sĩ, nữ tế ti Sở Kỷ nở răng ngỡ, và cả lọ nó khe sượt. Ở nơi đó khắp nơi có thể thấy được. Ạ sẽ không có cấm kỵ, ở nơi đó, thần bí học các tiến độ có thể tùy ý biểu hiện ra bọn hắn chú ngữ, chỉ cần bọn hắn mượn ý, có thể cử hành đáng sợ nghi thức, có thể cùng ác ma giao dịch, có thể thi hành dọa người yêu thuật. Thật sự là một nơi đáng sợ. Maki Ji nhịn không được hướng Sạ Mẹo nhích lại lần. Ta nghe nói Ạ sẽ nổi danh nhất chính là Sạ Đạo Binder. Sạ Nhược Cơ như không cười nhìn xem Lý Sản Dở Dễ. Hắn biết rõ, Lý Sản Dở Dễ kỳ thật chính là một vị Sạ Đạo Binder, có thể mượn phép thuật lực lượng thúc đẩy bọn tôi. Trong nguyên tác, Lý Sạn Giở Dệ liền từng là sợ tán nhị bạ giật đệ ống công tức sinh ra một cái bóng, cũng lấy đó giết chết thân đệ đệ rèn Lý bạ giật đệ ống công tức cùng sở tọm en đại diện thành chủ còn nổi vẹn rụt sợ tức sĩ. Trước đó tại thành Sở Vệ, Lý Sạn Giở Dệ từng đề nghị muốn giúp Sạm mèo giết người, hắn là muốn dùng phương pháp giống nhau, mà vừa rồi nàng tại giới thiệu ạ sẽ thần bí học nhân Sĩ lúc, lại cố ý lọt mất xạ đạo Binder. Đúng vậy, đại nhân, tại ạ sẽ cũng có thể nhìn thấy xạ đạo Binder. Dễ Lý Sạn Giở Dệ trên mặt nhìn không ra một tia dị dạng, bọn hắn ưa thích dùng tới sơn mặt nạ che khuôn mặt mình cũng là duy nhất dám dọc theo sông Às ngược dòng lưu mà lên đi hướng xã Đạo Lệ Đở Người. Vậy ngươi tại sao không có mang mật nạ? Sạm Hẹo nhìn chằm chằm Lệ Sạn Dở rệ ánh mắt, rất muốn từ trong được giá hốt hoảng cảm xúc, nhưng mà, cũng không có. Nữ áo đỏ ánh mắt giống như hừng hực tiêu đốt hỏa diễm, nóng bóng mà kiên định. Ngươi là xã Đạo Bỉ Đở. Mạc nghĩ gì lập tức kịp phản ứng. Không tệ. Lệ Sạn Dở rệ gật đầu thừa nhận, chỉ là thái độ rõ ràng khiêm tốn một chút. Xem ra bị Sạm Hẹo một cái nói toạc ra chân thân, nàng cũng không phải như mặt ngoài như thế bình tĩnh. Nhưng ngươi không phải là lột vỏ bọc lý tự tin đồ sao? Makiiji khó hiểu nói: "Thế nào lại là thao tung bóng tối xạ đạo bịn đở?" Tại sao không thể? Bóng tối là hắc ám sự vật. Không, ngài sai. Trong bóng tối ở đâu ra cái bóng? Lý Sạn giờ dễ trả lời luôn luôn như thế e rằng trễ có thể kích, cái bóng là ánh sáng người hầu, liệt diễm tử tôn. Makiiji lập tức nghẹn lời. Sạp hiệp cười ha ha, cũng không biết tin không tin bộ này lý do thoái thác. Chương 195, chủ tội. Đại lục mẹ Sister Rose bên trên, trừ Bắc cảnh bên ngoài, mỗi một cái thành trấn tất nhiên đều có cung phụng thất thần thánh đường. Đạo đình dù tự nhiên không thể ngoại lệ. Tuy nói bởi vì lãnh chúa đại nhân sơ sẩy, nơi này linh dân cũng không phải là đều là tín đồ của Thất Địa Thần, nhưng tu sĩ Ivan tin tưởng, không bao lâu nữa, bản thân liền có thể đem thất thần ánh sáng chói lọi vây khắp đảo dị dụng ải, để trong này mỗi người đều có thể lắng nghe thất thần phu công. Giờ phút này hắn đang đứng tại nơi vừa xây thành thánh đường trước, mặt mỉm cười, nên đón mỗi một vị đến đây tuần lễ tín đồ. Đúng lúc này, một cái sắc mặt hốt hoảng người đàn ông trung niên gây nên Ivan chú ý. Hắn nhận thức nam nhân, tên là Gorga, đã từng là một vị giả nhân, bởi vì gia nhập lãnh địa hơi sớm, lại thông minh cơ linh, rất nhanh liền lấy được lãnh chúa thưởng thức, trở thành kệ sa đại nhân gia thần, phụ trách quản lý một chôi nho trang viên. Gọn gã đại nhân, ngài là tới làm tuần lễ sao? Ivan mỉm cười đi ra phía trước, hỏi. Hắn nhớ kỹ vị gọn gã thở phụng chính là một vị nào đó sơn thần, nếu như có thể để cho người này quy y thất thần, hẳn là biết kéo theo một nhóm dã nhân chuyển tin thất thần. Ivan khắc hạ. Tu sĩ xưng hô hắn là đại nhân, nhưng gọn gã có chút không được tự nhiên, nhưng lại khó tránh khỏi có chút mần thầm. Hắn nghĩ tới bản thân chuyện làm, thấp phỏng trong lòng, nhưng vẫn là ôm một tia kỳ vọng mà hỏi thăm. Ta nghe nói thất thần là nhân tử, chỉ cần thành tâm cầu nguyện liền có thể miễn xá hết tội tội nghiệt. Có phải như vậy hay không? Đúng vậy, gọng gã đại nhân. Ivan cười đến càng ngày càng hoãi, thiên phủ thẩm phán hết thấy tội ác, thánh mô quan thứ hết thấy tội nhân. Ngài mong muốn làm chuột tội cầu nguyện sao? Đúng vậy, chuột tội cầu nguyện. Gọng gã sợ hãi xoa xoa tay, nhưng nhưng ta không phải là tín đồ của Thất Diện Thần. Chỉ cần ngài mượn ý, tùy thời đều có thể trở thành tín đồ của Thất Diện Thần. Thật sao? Cái kia. Vậy ta nguyện ý phụng dưỡng Thất Thần. Chỉ cần các thần có thể miễn xá tội của ta. Ngài làm ra rung cảm lựa chọn. Ivan tại ngược vẽ một cái thất mang tỉnh, "Ngươi đi theo ta đi, ngài cần trước hướng thất thần thẳng thắn tội của mình, sau đó thành tâm sám hối." "Thật, thật." Gọng gạ liên tục gật đầu. Hắn đi theo Ivan đi vào thánh đường, đi ngang qua cầu nguyện đại sảnh thời điểm, nhìn thấy rất nhiều chờ đợi tuần lễ tín đồ, gọng gạ nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Ivan tu sĩ, ta có phải hay không chậm trễ ngài dẫn đầu những thứ này tín đồ nghe giảng đạo rồi?" Văn ôn hòa cười một tiếng, "Không sao, ta trước giúp ngươi làm chuộc tội cầu nguyện." Tuy nói tại thất thần trước mắt, mỗi người đều là ngang hàng, nhưng Ivan biết rõ, có ít người muốn càng ngang hàng một chút. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Gom Gà đi theo Ivan đi vào thánh đường bên cạnh sảnh một cái phòng xương tội bên trong. Phòng xương tội rất nhỏ, giữa ở giữa có một cái màu trắng nham thạch đắp lên mà thành nhỏ tế đàn, phía trên cất đặt lấy một cái linh lung tinh xà bạch thủy tinh. Ivan biểu lộ trở nên không gì sánh được trang nghiêm, nói: "Gom Gà, ngươi làm hướng thất thần uốn rối." Gom Gà vội vàng quỳ ở tế đàn phía trước. Ta hỏi, ngươi đáp, thất thần trước mặt không được có bất kỳ dấu vết nào. Ivan thanh âm trở nên trống vắng sâu thẳm, phảng phất đến từ phía trên bầu trời. "Là, là." Gom Gà phảng phất cảm nhận được thất thần ánh sáng chói lọi, thân tình kích động gật đầu. Gong Gạ, ngươi có tội tình gì? Ta, ta đã giết người. Giết ai? Tịch Phỉ. Nàng là ta quản lý đồn điền bên trong một tên nữ công. Tại sao giết nàng? Ta, ta không phải cố ý, nàng không nghe bảo đảm, luôn lời biếng, ta bất đắc dĩ mới dùng roi giáo huấn nàng, nhưng có thể không cẩn thận liền thất thủ đưa nàng đến chết. Ivan cau mày, nửa ngày không nói gì. Gong Gạ dần dần trở nên thấp giọng, hắn ngẩng đầu, dùng chờ mong ánh mắt nhìn bên cạnh tu sĩ, khẩn cầu nói: Giết nàng về sau, ta rất bất an, rất hối hận, nhưng ta thật không phải cố ý, cho nên ta mới đến này làm cầu nguyện. Thỉnh cầu nhân từ thánh mẫu cứu rỗi linh hồn của ta. Tội nhân. Tu sĩ thanh âm như là tiếng sấm liên tục, đem gọng gã chấn nhiếp run lấy bảy, tội ác của ngươi sẽ để cho linh hồn của ngươi rơi xuống địa ngục. Vĩnh viễn tiếp nhận liệt họa vết cháy. Gọng gã lập tức kêu khóc lên, Úy Ivan bắt đuổi. Nhân từ thánh mẫu a, cầu ngài mau cứu ta đi. Ta cũng không muốn dạng này a. Ivan đại nhân, ngài nói qua thất thần hội khoan thứ hết thảy tội ác. Van cầu ngài, van cầu ngài. Thất thần là nhân tử. Ivan ngữ khí đột nhiên hòa hoãn lại, nhưng các thần chỉ biết khoan thứ thành kính linh hồn. Gọng gã, ngươi thành tính sao? Thành kính Thành Kính, gọn gạc ôm Ivan bắt đùi, như là ôm lấy cây cột tử mạng. Hắn biết rõ, bản thân giết người, dựa theo lãnh địa luật pháp, là phải bị treo cổ. Gọn gạc không muốn chết, mới ôm một tia hy vọng đi vào thành đường. "Ngươi đem như thế nào chứng minh bản thân thành kính?" Ivan Tu sĩ hỏi. Gọn gạc vội vàng từ trong lực móc ra một túi tiền, nhét vào Tu sĩ trong lực. "Đây là ta hết thệ tích súc, ta đều dâng hiến cho thất thần, chỉ cầu thất thần có thể miễn xá tội của ta." Ivan tiếp nhận túi tiền, cũng không có mở ra nhìn, liền tiện tay để ở một bên, nói: "Cứu mình đi, tội nhân gọn gạc" dùng ngươi lớn nhất thành tính hướng thất thần cầu nguyện. Nhung nhân tử thánh mẫu nhìn thấy ngươi thật tỉnh, thần chắc chắn cứu vớt linh hồn của ngươi. Gõng gã như là người chết trìm bắt đến gỗ nổi, vội vàng quỳ ở tế đàn trước bắt đầu lớn tiếng cầu nguyện. Văn đem trên tế đài thủy tinh cầm lấy, phóng tới từ nhỏ ở cửa sổ xuyên tấu vào một sợi rễ ánh sáng. Tia sáng đi qua thủy tinh chiết xạ, tại gõng gã sắc mặt hiện ra cầu vồng hào quang bảy màu. "Ừm, ngươi thật sự là cái thành tính người." Ivan gật đầu nói, "Thất thần đã cứu rỗi ngươi linh hồn." Gõng gã nghe vậy vui đến phát khóc, hắn tắm rửa lấy ánh sáng bảy màu chỉ cảm thấy hết thảy tội ác cùng thống khổ phảng phất đều đã cách hắn đi xa, như là dành lấy cuộc sống mới. Loại cảm giác này nhường hắn không gì sánh được mê say. Cảm ơn nhân từ thất thần. Gọn Gà thật tình thành ý nói, kể từ hôm nay, Gọn Gà chính là thất thần nhất trung thử tôi đó. Ivan buông xuống thủy tinh, đem Gọn Gà từ dưới đất đỡ dậy, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười hoái. Gọn Gà đại nhân, ngài đã vô tội. Gọn Gà lập tức lại là một fan tiên ân và tạ, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ giúp một tay tuyên truyền thất thần phục âm. Ivan nghe vậy cười đến càng thêm hoái, cũng tự mình đem Gọn Gà đưa ra thênh đường. Nhưng khi hai người vừa ra cửa, Liền gặp quan chỉ an bợ rủ sợ sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Gọng Gà, quan chỉ An nói, có người báo cáo ngươi giết chết tỳ phỉ nữ sĩ, đi với ta một chuyến đi. Gọng Gà toàn thân run lên, sau đó dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Ivan Tu sĩ. Ivan tiến lên một bước, cười ha hả nói, "Bợ rủ sợ đại nhân, vừa rồi Gọng Gà đại nhân đã tại thất thần trước mặt sáng hối, thánh mẫu cũng đã miễn xá tội của hắn." Bợ rủ sợ mặt lạnh lắc đầu nói, "Thật có lỗi, Tu sĩ các hạ, Gọng Gà xúc phạm chính là đạo dịnh dù ai luật pháp, thất thần khoan thứ cũng cứu không được hắn vậy." Ivan không chút hoang mang mà hỏi thăm, "Gọng Gà đại nhân xúc phạm chính là đầu nào luật pháp?" Tuố Mưu Sát, làm chỗ giáo hình. Ivan mỉm cười, nói: "Võ dù Sơ đại nhân, vậy ngài coi như lầm, gỏng ga đại nhân là tại trường trị tị phỉ nữ 시 lúc, thất thủ đem nó đánh chết, cái này có thể tính không lên làm Mưu Sát chớ." Võ dù Sơ lập tức sử sốt, gõng ga vội vàng tê ồm lên: "Không tệ, không tệ, là nữ nhân kia phạm sai lầm, ta tại trường trị nàng lúc, không cẩn thận chơi chết người, thất thần đều đã miễn xá lỗi lầm của ta, ngươi có quyền lực gì treo cổ ta." Nói vậy, lúc này, một thiếu nữ đứng dậy, giận đùng đùng chỉ vào gõng ga nói: "Tỷ tỷ của ta căn bản cũng không có phạm sai lầm." là người ham sắc đẹp của nàng, mong muốn cưỡng bạo nàng. Nàng phản kháng không tự, sống sợ sợ bị ngươi đánh chết. Ngươi nói láo? Gọn gạc quá lớn, ta lúc nào muốn cưỡng bạo nàng rồi? Ngươi chứng cứ đâu? Ta tỷ tỷ ta nói cho ta, nói ngươi nhiều lần quấy rối nàng, còn nghĩ nhường nàng gả cho ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng đã có lão bà. Lời nói dối, đều là lời nói dối. Tỷ Vạn nhìn về phía thiếu nữ, hỏi, vị phỉ nữ sĩ là của ngài người nào? Nàng la tỷ tỷ ta, ta gọi tại Mạt. Tỷ Vạn gật gật đầu, lại chuyển hướng quan chỉ an, vợ chủ sơ đại nhân, nếu như chỉ là tại Mạt nữ sĩ một người, cũng không thể chứng minh cái gì. Nàng tại bi thông phía dưới, rất có thể sẽ vì thay mình tỉ tỉ báo thù mà nói láo. Ta không có, ta dám lấy sơn thần tên phát tệ." Tại mẹ nói, "Vậy ta dám lấy thất thần tên phát tệ." Gọn gã cũng nói dẻo. Ivan mỉm cười nhìn về phía quan trị an, Bở dụ Sở đại nhân, ngài tin tưởng ai đây? Bở dụ Sở lập tức cau chặt lông mày, tuy nói trực giác nói cho hắn tại mẹ hẳn không có nói láo, nhưng hắn là người dẹp, là tín đồ của thất diện thần. Lúc này trung quanh đã tụ tập không ít lĩnh dân, mà trong đó, tín đồ của thất diện thần chiếm đại đa số. Cái này cho Bở dụ Sở càng lớn áp lực rơi vào đường cùng, vị này quan trị an đành phải tìm đến cấp trên của mình, phụ trách lãnh địa phòng ngự Tuật Sở ở ký sĩ. Đáng tiếc, Tuật cũng là tiến đồ của tất diện thần, do dự nửa ngày cũng không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng lại tướng Lĩnh Tổng quản Gạ Viễn cho tìm đến. Mấu chốt Gạ Viễn cũng là người dệt, là tiến đồ của tất diện thần. Ivan Tu sĩ dáng tươi cười càng thêm hòa ái, giờ khắc này, hắn phản phất thiên phụ hóa thân. "Chư vị đại nhân, đã các ngươi vô pháp làm ra tài quyết, vậy tại sao không giao cho Thất thần cùng các thần trên thế gian người phát môn đâu? Ta đề nghị, tạm thành thần thánh bảy người buổi thẩm đoàn, lai tài quyết cái này lên bộ án." Gạ Vĩn nhìn không có sợ hãi gọng gạ liếc mắt, lại liếc mắt nhìn mặt giận dữ tại mẹ, nửa ngày không nói chuyện. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia bờ mẹn đờ bên tàu lao công, quản lý đạo định dù thời gian dài như vậy, Gạ Vĩn đương nhiên biết rõ dưới mắt chuyện này đã không đơn thuần là cùng một chỗ an giữ người, mà là lãnh địa trọng tài quyền tranh đoạt. Mặc kệ sau cùng 7 người buổi thẩm đoàn tuyên cáo gọng gạ là thất thủ giữ người, còn là cố ý lưu sát, giáo hội đều đã đạt tới mục đích của mình can thiệp lãnh địa đối với tội phạm thẩm phán. Từ nay về sau, linh dân chỉ cần phạm sai lầm, tất cả đều biết hướng thánh đường chạy. Đến lúc đó, lãnh chúa uy nghiêm ở đâu? Nhưng muốn để Gạ Vĩn nói rõ theo thất thần giáo hội đối nghịch, hắn cũng bây giờ không có cái này rút khí. Mà lại, hắn còn lo lắng cho mình nếu là xử lý không thích đáng, rất có thể sẽ dẫn phát thất thần tín đồ bất mãn, thậm chí dẫn đến lãnh địa rung chuyển. Do dự lượng này, Gạ Vĩn quyết định tạm thời gác lại. Chuyện này vẫn là chờ lãnh chúa đại nhân tự mình trở về xử lý đi. Ivan nói, "Kê Sa đại nhân không phải là còn tại đồn chinh chiến sao? Trong thời gian ngắn có lẽ về không được đi." "Không, ta thu được thư tín, đại nhân đã xuất quân đường về." Ivan lập tức sử xúc. Chương 196: Rồng gặp đạo dị dụng ải. Kê Sa đại nhân phía trước chính là đạo dịnh du ải. Thuyền trưởng mang trên mặt không thể ức chế dáng tươi cười, cái này không riêng gì bởi vì cuối cùng tới mục đích, càng là bởi vì chính mình bảo đuôi thuyền cuối cùng có thể thoát khỏi đầu kia đáng sợ rồng. Tuy nói đầu kia bạch long sắc thực không có gây nên hỏa hoạn, nhưng chỉ cần nó trên thuyền, thuyền trưởng liền không có cách nào ngủ được an ổn. Sang nghẹo nghe vậy đi vào đầu thuyền, quả nhiên liền xa xa nhìn thấy đạo dịnh du ủa xuất hiện ở phía trước. Sáng sớm rực rỡ dưới ánh mặt trời, lộ ra yên tĩnh mà tốt đẹp. Sang, lãnh địa của ngươi cuối cùng có cái ra dáng biết tẩu. Mặt kỳ dị đem tay khoác lên trước lông mày, hưng phấn nhìn quanh, mà lại người cũng nhiều thật nhiều. Sam, đạo Dĩnh Du hiện tại có bao nhiêu người nha? Hơn năm vạn người đi. Sam kỳ thật cũng không quá xác định, đây là lần trước hắn khi trở về đạo Dĩnh Du ai nhân khẩu số lượng, lần này ra ngoài hơn nửa năm thời gian, không biết trẻ án Hưa đầu kia chó dạy lại cho hắn làm ra bao nhiêu giá nhân. Tốc độ thật nhanh nha. Mạc Kỳ Dĩ tán thán nói, theo tốc độ này, rất nhanh đạo Dĩnh Du ai liền có thể thăng cấp thành một cái tự tự dẫn. Sam khèo nhún nhún bay, ta ngoạc chạy con gái của mẹ sở công tử, hắn không nghĩ chém đứt đầu của ta cũng không tệ, trả lại cho ta lên tới tự tước, ha ha. Mạc Kỳ Dĩ cười đến ánh mắt híp thành một đầu khe hẹp, yên tâm đi, Sam Kỳ thật phụ thân ta rất dễ nói chuyện, tin tưởng hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi." Sang Di từ chối cho ý kiến cười cười. Ngày đó tại thành Sở Dệt, Mạc Nghị Dĩ lấy dũng khí chủ động muốn theo bạn thân bỏ trốn, hắn đương nhiên không tiện cự tuyệt. Bất quá, cái này cũng mang đến một loạt vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể xưng là kỳ ngộ. Nếu như hắn có thể để cho mẹ Sở công thức thừa nhận việc hôn sự này, chính thức cưới được Mạc Nghị Dĩ, cái kia thật có thể nói là trực tiếp miễn đi 20 năm phân đấu. Nhưng nếu như mẹ Sở công thức không muốn thừa nhận, vậy liền thật phiền phức. Hắn tại thành Sở Dệt hành động đã vào chỗ chết đắc tội loạn nịt tở gia tộc, giết hùng độc xả lại để cho mình bị đòn đi hết. Nếu như lại tăng thêm một cái dệt, cái kia sạm mơ trực tiếp liền đắc tội nửa cái đại lục mẹ Steros. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thái hậu sắt hắc hòa em trai gian tình bị lộ ra sau, biết dẫn phát quần hùng đối với vương tọa sắt chiến đấu, không nói giống nguyên kịch bạn bên trong như thế đến cái ngũ vương chiến tranh, nhưng tôi thiếu cũng muốn đến ở cái tam vương chiến tranh đi. Dọ Fleur gì sau khi chết, lại nit tự gia tộc khẳng định sẽ đem sởỡi con trai thứ hai tộc mện bà giật đệ ông đẩy lên vương pa sắt, nhưng tiên vương do bất bạ giật đệ ông hai cái thân đệ đệ chắc chắn sẽ không thừa nhận sở ấy như nhược chủng, sở tạn nit cũng rèn lý hắn là biết như trong nguyên tắc như thế riêng phận mình sư vương, khởi binh phản loạn. Cái này chẳng phải có ba cái quốc vương nha. Es đã sợ Tặc Công Tước không chết, con của hắn rộn sợ Tặc chắc chắn sẽ không như nguyên kịch bản như thế Sương Vương, Es đã chính hắn cũng rất không có khả năng Sương Vương, mà là hắn là biết ủng hộ sợ Tản Nịt bạ giật đệ ông. Còn có cái quân đảo sắt bạ lọn gơ rợi rọi, người này trong nguyên tác đã từng trợ cơ Sương Vương, hiện tại loại cục diện này nha, nói không chừng. Nhưng chỉ cần đại lục mẹ Sterros đầy đủ hỗn loạn, cái này lao vũ Tặc khẳng định biết không chịu nổi tính mình. Cho nên, lần này đoán chừng hẳn là biết có cái Tam Vương hoặc là Tứ Vương chiến tranh. Như thế Lạn Nịt tự gia tộc cần phải không đến mức lo lắng trả thù hắn một cái nho nhỏ năm đứa. Dựa dịp thời gian này, Sang cảm thấy mình có thể trộm một đợt phát dụng. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được hịt gà đần tăng thành, chính thức cưới được Mạt Nghi Dị tỷ dẹo, cái tiếp cục diện liền không thể tốt hơn, coi như tương lai Luân sư tử rảnh tay muốn thu thập bản thân, hắn đều không hoảng hốt. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng. The UFF Fiscole rất khó cam tâm tình nguyện đem nữ nhi duy nhất gả cho một cái tiểu nam tử. Sang điệp chuẩn bị trước thăm dò một cái gia tộc tỷ dẹo thái độ. Trong lúc suy tư, đội tàu chậm rãi lái vào đảo rịnh dù hải bên tàu. Trên bến tàu đã tụ tập một nhóm đến đây nên tất người. Sang Diệp mang theo Mạt Nghi Dị xuống thuyền lại nhạy cảm phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Bản thân tổng quản gạ viện cùng kỵ sĩ Tuftler đứng tại đội ngũ phía trước nhất, mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại cất dấu nhàn nhạt sầu lo. Ở bên cạnh họ, còn đứng lấy Ivan Tusi. Vị này thất thần người hầu mặt mang lấy nhu hòa mà từ bi dáng tươi cười, phản phất thiên phụ hòa thân. Nhưng làm hắn thấy rõ Sạm nhéo đầu vai treo cái kia sinh vật lúc, dáng tươi cười lập tức biến thành không dám tin trân kinh. Rồng. Ivan nghe được bên người tuật kỵ sĩ phát ra thấp giọng kinh hô. Không có khả năng. Tusi cự tuyệt thừa nhận. Cự Long sớm đã chết tuyệt. Nhưng mà, làm sao mỗi càng đi càng gần? Bổng hắn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng, cái kia thật là một con rồng. Mầu ngà sữa lẫn phiến dưới ánh mặt trời lừng lánh quang mang rực rỡ, hơi mở cánh triển khai, trong không khí khuấy động ra trận trận mông lung sương mù, dài nhỏ mà uốn lượn cái đuôi quấn quanh lấy sạm nhẹo cánh tay, một đôi đỏ đậm như lửa ánh mắt nhìn chằm chằm đám người, phảng phất có thể nhìn vào linh hồn của bọn hắn, là rồng. Ivan tự lẩm bẩm, tâm tình phức tạp. Là rồng. Tuần Phơl ở lại không cái gì hoài nghi, hắn bước nhanh đến phía trước quỳ xuống, trường kiếm đặt ở trước người, đem mặt giáp sắt vào mặt đất, cung lên kệ xạ đại nhân cái này đã vượt qua một cái phong thần đối với phong quân vốn có lễ tiết yêu cầu. Cung nên kệ xạ đại nhân. Ga Viễn cung kích động hô to, Lo Âu trong lòng cũng vẻ u sầu triệt để quét sạch sành sanh, hắn cũng học tập Flörl ở ở dáng vẻ, nằm rạp trên mặt đất, lấy khiêm tốn nhất tư thái nên đón lãnh chúa trở về. Cung nên kệ xạ đại nhân. Từng vị gia thần cũng lần lượt nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi. Cỗ này thủy triều không ngừng hướng ra phía ngoài quét tán, đám người như cuồn phong cảnh quét mà qua ruộng lúa mạch, nhao nhao vì kệ xạ trở về mà nghi nổ. Cớ lý họ hạ trại phát ra một hồi hý lên, mang theo mùi lưu hình khí tức từ trong miệng phun ra, nó mở ra hơi mở cánh. Từ sa mẹo đầu vây bay lên, tại đám người trên không xoay quanh, bay lượn. Vì xuống người càng đến càng nhiều, chỉ chốc lát sau, toàn bộ đạo rịnh dù ai đều đã phủ phục tại kệ sả dưới chân, thậm chí bao gồm Ivan Tusi. Tại Bạch Long uy hiếp dưới, liên vị này thất thần người hầu cũng không dám làm cản. Ivan Tusi bỗng nhiên bắt đầu lo lắng cho mình trước đó ý đồ nhúng chàm lãnh địa quyền thẩm phán cách làm phải chẳng có chút quá mức liều lĩnh. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng mặc niệm lấy cầu nguyện tự. Một trận thanh thế thật lớn nên đón nghi tức sau, sang hiện tại mọi người chen chúc lần sau đến bản thân pháo đại. Lý Hạo Bá gia hưng phấn tại pháo đài trong đại sảnh bay múa, phát ra từng đợt hí lên. Khiếp sợ Bạch Long như thế, cùng theo vào phong thần các gia thần tất cả đều nín hơi ngưng thần, hơi có chút nơm nớp lo sợ. Bọn hắn cũng còn không có từ cái này kinh người trong hiện thực tỉnh táo lại, không thể nào hiểu được tại sao nhà mình lãnh chúa đi đòn một chuyến, thế mà mang về một con rồng. Ivan Tusy thì ở trong tối tự suy đoán lấy xả một chân thực thân phận, gia tộc tạc gẻ giền hậu duệ, Vágliji ạ gia tộc, còn là bợ lệch phi giở dư nghiệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong trăm năm đến, đây là cự long lần đầu một lần nữa bay lượn tại đại lục mẹ Ster dột trên không. Kể từ hôm nay, Cái dạ chú định sẽ thành một cái không tầm thường danh tự. Ta ra ngoài lâu như vậy, trong lãnh địa không có xảy ra chuyện gì chứ?" Sam hiện tại lãnh chúa trên vị trí ngồi xuống, cười ha hả hỏi. Cố Lý họ tại trả tựa hồ chơi chán, một lần nữa đáp xuống Sam nhều đầu vai, dùng giai nhỏ cái đuôi đi cào hẳn cái cằm. Gạ Vin chần chờ một chút, nói: "Đại nhân, có lên án với người, ta không biết nên làm sao xử lý, cho nên liền tạm thời gác lại, hiện tại ngài trở về, mời ngài tự mình tại quyết đi." Sam có chút chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Tốt, đem người trong cuộc dẫn tới đi." "Phải, đại nhân." Người trong cuộc một trong gọng gạ bạn thân liền là kệ xạ gia thần, giờ phút này ngay tại sảnh bên trong, nghe vậy nơm nớp lo sợ mà tiến lên quỳ xuống. Mà người bị hại em gái tái mét cũng rất nhanh bị dẫn vào. Đại nhân, bởi vì vụ án tương đối phức tạp, song phương bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta thực tế khó mà làm ra tài quyết, cho nên mới gác lại đến bây giờ. Gavril liếc Ivan Tu sĩ -sí liếc mắt, lại bổ sung, Ivan Tu sĩ -sí đề nghị tạo thành 7 người buổi thẩm đoàn, đến tiến hành tài quyết. 7 người buổi thẩm đoàn? Sạp nhẹ hừ nhẹ một tiếng. 7 người buổi thẩm đoàn là thất thần giáo hội thẩm phán chương trình. Bảy vương quốc thống nhất mới bắt đầu, Thất Thần Giáo hội quyền lực là phi thường lớn, bọn hắn không chỉ có được giáo đoàn võ trang, còn có được quyền tự phán. Gia tộc Tạt Nghệ duyên đương nhiên vô pháp tha thứ giáo hội có được quyền lực như vậy, thế là, Tần Khốc Mã hệ gọi y thủ tiêu giáo đoàn võ trang, trọng tài giả Dạ hệ hạ ý dịch một thế bức bách giáo hội giao ra quyền tự phán. Từ đó về sau, Thất Thần Giáo hội thế lực đại giảm, cơ bản đã thành vương. Toạ Sắc dùng để thống nhất tiến ngưỡng một cái công cụ. Không nghĩ tới, cái này Ivan thế mà ý định nhường bảy người bồi thẩm đoàn chế độ tại Đạo Dĩnh Du cho tàn lại cháy. Có thể, Sang Héo mỉm cười nói, xem như Thất Thần kỵ sĩ ta đồng ý đề nghị này. Đám người vì đó sững sờ, liền Ivan Tu sĩ -sí chính mình cũng ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Sạm như thế mà lại đồng ý đề nghị của mình. Nhưng không chờ hắn cao hứng, liền nghe Sạm nghẹo lại nói: "Tại Mện, ngươi là sự nữ a?" Tại Mện sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng là không không có xấu hổ nhăn nhó, lập tức gật đầu: "Đúng vậy, đại nhân." "Vậy thì tốt, liền từ ngươi đến đại biểu thiếu nữ." Ivan Tu sĩ -sí bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn. Tại Mện thế nhưng là người bị hại thân muội muội, sao có thể tự nàng dám nhận bồi thẩm đoàn thành viên đâu? Mà lại, bảy người bồi thẩm đoàn thành viên luôn luôn đều là từ giáo hội đến bổ nhiệm chỉ ít tại trọng tài dạ dạ hễ hạ ý dịch một thế trước đó là như thế này. Nhưng giờ này khắc này, Ivan lại phát hiện bản thân không có can đảm mở miệng phản đối vị lãnh chúa kia, vị kia có được một con rồng lãnh chúa. Sạm Héo lại nhìn về phía lãnh địa tổng quản Gạ Vĩn Thê tự Ứu Na. "Ứu Na nữ sĩ, ta nhớ được ngươi mới vừa sinh ra một vị nam động, từ ngươi đại biểu Thánh Ngô không có gì thích hơn bằng." "Phải, đại nhân." "Vạn tu sĩ." Sạm được cười ha hả nhìn xem Ivan tu sĩ trước ngực đèn lồng dây chuyền, nói, "Ta nhớ được ngươi đem bản thân dâng hiến cho La Hầu, vậy thì do ngươi đến đại biểu thần đi." "Đại nhân, cảm ơn tín nhiệm của ngài, bất quá" Bảy người thẩm phán đoàn bên trong đại biểu La Âu luôn luôn đều là nữ tính. Cái kia tốt. Sạm Miểu rất dứt khoát quay đầu, "Ngụy Sản Dở Dệ nữ sĩ, liền làm phiền ngươi. Đây là vinh hạnh của ta." Ngụy Sản Dở Dệ tư thái ưu nhã hành lễ một cái, không thèm để ý chút nào bản thân căn bản không phải tín đồ của Thất Diệt Thần. Văn lập tức ý thức được bản thân mắc lựa, vừa rồi Sạm Miểu là cố ý muốn để hắn cự tuyệt, cái này một cự tuyệt, vậy cái này bảy người bồi thẩm đoàn liền triệt để không có quan hệ gì với hắn, mà lại hắn còn vô pháp chỉ trích đối phương cố ý đem hắn bài trừ bên ngoài, dù sao Sạm như thế, nhưng là khởi sướng quá mời. Lucas luật sư Xin ngươi đại biểu chiến sĩ. Phải, đại nhân. Thợ rèn Bồ Sổ, xin ngươi đại biểu thợ rèn. Vui vì ngài cống hiến sức lực, đại nhân. Gavin, ngươi đến đại biểu thiên phủ. Phải, đại nhân. Xem như lãnh chúa, ta đem tự tay xử quyết tội nhân, cho nên hôm nay ta là sở chẹn trở trên thế gian người phát luôn. Nói xong, Sạm Uy nghiêm tầm mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng ở Ivan tu sĩ trên mặt. Hiện tại ta tuyên bố, thẩm phán bắt đầu. Chương 197, thẩm phán. Theo Sạm nghẹo ra lệnh một tiếng, thẩm phán chính thức bắt đầu. Đại biểu Thiên phủ gạ vỉnh đầu tiên hướng đám người giảng thuật vụ án tình huống, bất thiên bất ỷ đem song phương lý do thoái thác đều thuật lại một lần. Sáp Nhược An tính nghe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là đang nghe gọn gã chạy đi thánh đường, khẩn cầu thất thần khoan thứ thời điểm, liếc qua Ivan Tu sĩ. Ivan Tu sĩ lúc này tối đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Các người song phương bên nào cũng cho là mình phải. Sáp Biêu mặt không thay đổi hỏi, có chứng cứ hay không chứng minh bản thân lời nói? Đại nhân, ta dám lấy thất thần tên phát tệ. Gọn gã kêu lên, ta muốn lại chứng cứ, không phải là lời thệ. Sáp Biêu lạnh lùng nói, đại nhân, ta có Tại Mẹ vội vàng mở miệng, nói: "Ta phản đối." Ivan Tu sĩ cuối cùng mở miệng, tại Mẹ đã xem như thiếu nữ đại biểu gia nhập buổi thẩm đoàn, cái kia nàng liền không thể lại vì người bị hại làm chứng. Phản đối vô hiệu. Sám Miêu nói: "Ivan Tu sĩ, ngươi bây giờ chỉ là công chúng, nhưng không có can thiệp thẩm phán quyền lực. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất giữ im lặng, nếu không thì ta biết sai người đưa ngươi đuổi đi ra." Nói xong, Sám Miêu một lần nữa nhìn về phía Tại Mẹ, nói: "Tại Mẹ tiểu thư, vì thẩm phán công chính, ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi xem như buổi thẩm đoàn thành viên." liền không thể xem như nhân chứng xuất hiện, nhưng nếu như ngươi để giao là vật chứng hoặc là nhân chứng khác, cái kia y nguyên lại bị tiếp nhận. Tại mẹt đứng trong đại sảnh lương, đối mặt với đám người sáng rực tầm mắt, lại có vẻ ung dung không độ. Là vật chứng, đại nhân. Gọn gạc tự xưng là tại trừng phạt tỉ tỉ của ta lúc, thất thủ đem người đánh chết. Nhưng trên thực tế, tỉ tỉ của ta làm việc chưa từng có lỗi biếng, cũng chưa từng đi ra sai lầm, nếu như ngài không tin, có thể xem xét công điểm ghi chép, mà lại, ngài còn có thể hỏi thăm đồng dạng đang gieo trồng trong vườn làm việc cái khác nữ công. Sang heo đối với gã vì nói, đi đem tịch phỉ công điểm ghi chép tìm ra. Gà Vi lập tức từ trong tay áo tìm ra một cái quyền gia kỷ, đưa cho Sang Miểu. Sang Miểu lập tức rõ ràng, tiểu tử này đã song biết cái này lên vụ án chân thực tình huống, chỉ là bức bách tại giáo hội áp lực không dám làm ra phán quyết. Lần xem một lần đi chép, Sang lại phát hiện tỉ phí công điểm đều là toàn mạch lấy được, hơn nữa còn thường xuyên thu hoạch được ban thưởng công điểm, đây rõ ràng chính là một cái lao động mỗ mực. Gón Dệ Gà, ngươi nói ngươi lúc ấy là tại Trừng trị tỉ phi, như vậy, ngươi là lấy lý do gì làm như thế? Ta, ta. Gón Gà ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra cái lý do đến, cái chắn đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ivan Tu sĩ, đã thấy đối phương căn bản cũng không để ý đến hắn. Nhưng cái tiểu động tác này triệt để chọc giận Samuel, hắn đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: "Ta cho rằng gọng gạ tội Mưu sát tên thành lập." Tán thành! Tán thành! Tán thành! Tán thành. Còn lại 6 tiên bồi thẩm đoàn thành viên nhao nhao tán thành, tại mẹ không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình, dùng sức tại không trung vung vẩy một cái năm đấm. Bồi thẩm đoàn toàn bộ phiếu thông qua. Samuel dùng băng lãnh ngữ khí tuyên bố: "Gọng gạ phạm phải Mưu sát tội, ta lấy đảo rỉn dụ ái lanh cho tên, phán quyết tử hình ngươi." Lập tức chấp hành. Không Gom Gà khàn cả giọng reo lên: "Đại nhân, đại nhân, ta cũng là vì giúp ngài quản lý đồn điền a. Ta là vì ngài a. Ngươi làm bẩn danh dự của ta." Sang Biếu lạnh lùng nói: "Ta không có. Ta không có. Đó bất quá là cái đề tiện rã nhân. Tại sao? Ta không phục. Ta không phục. Ta yêu cầu luận võ thẩm phán." Sang Biếu lông mày nhíu lại, dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn cùng đổ mặt lộ Gà. Nó thực hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, hắn là có thể cư tuyệt tiến hành luận võ thẩm phán. Nhưng lời đến khóe miệng, Sang Biếu lại cười nói: "Có thể." Gom Gà Ngươi xem như gia thần của ta, cũng vì đạo rịnh dù ai làm qua không ít cống hiến, cho nên ta cho ngươi thêm một cơ hội. Như vậy, ngươi là bản thân bên trên, còn là có đại diện kỵ sĩ. Đạo rịnh dù tổng cộng liền bốn vị kỵ sĩ, trừ Sam mèo bản thân, cũng liền chế án, Via, Lucas, Daden cũng tất sợ lão ở ở. Gọn gã khẳng định không mời nội lãnh chúa, mà chế án lại đi Zmoon Control sâu viên trình, như vậy, hắn chỉ còn lại hai lựa chọn. Đáng tiếc, Lucas cùng tụt đều phản phất thành sắt thép pho tượng, đối với gọn gã khẩn cầu tầm mắt không chút nào để ý. Xem ra, ngươi chỉ có thể bản thân lên. Sam khẽ cười nhạo một tiếng. Đối với người hầu phân phó nói, cho hắn một thanh kiếm. Cạ tù rút ra trường kiếm của mình, đưa cho Góng Gà. Góng Gà bất đắc dĩ tiếp nhận, chỉ có thể cầu nguyện không người nào nguyện ý vì cái kia chết đi nữ dạ nhân đứng ra liều mạng. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên đánh giá thấp kỵ sĩ tinh thần trọng nghĩa. Không đợi Samuel hỏi thăm, Lucas nên cùng Tuần Phở ở cơ hội là đồng thời đứng dậy, nói: "Đại nhân, xin cho phép ta trở thành tỳ phỉ nữ sĩ đại diện kỵ sĩ, vì nàng chính nghĩa mà chiến." Góng Gà trên mặt lập tức hiện lên hy vọng, nhưng càng tuyệt vọng hơn còn tại đằng sau. Samuel lắc đầu, tỳ phỉ nữ sĩ đã có một vị đại diện kỵ sĩ, cởi lý họ bà cha. Hai vị kỵ sĩ còn tại buôn bực cái này chưa từng nghe qua danh tự kỵ sĩ đến cùng là ai, liền gặp được dừng ở xàm nhẹo đầu vai bạch long bay lên trời. Gonga, đối thủ của ngươi chính là con rồng này. Xàm nhẹo thản nhiên nói, tới đi, nếu ngươi hôm nay có thể hoàn thành đồ long, ta liền tin tưởng chư thần thật tại che chở ngươi. Gonga biểu lộ đã theo người chết không sai biệt lắm. Nếu như nói đối mặt Lucas cùng tất, hắn còn có liều mạng một lần khả năng, như vậy, rồng. Gonga nhìn xem tại không trung phi tốc lướt qua, cơ hội trở thành một đạo màu trắng hư ảnh rồng, hoàn toàn không biết nên làm sao ra tay. Để chúng ta trước cầu nguyện. Xàm nhẹo nói. Vạn Tu Sí vốn định tiến lên, đã thấy Lênh Chúa đại nhân thế mà quay đầu nhìn về phía bên người nữ áo đỏ. "Ngụy Sản Dở Dệ nữ sĩ, ngươi không phải là nói cự long lảo hỏa diễm tạo thành huyết nục, là Lột Pop Lị Tất giỡ lộ sứ giả nha, liền từ ngươi đến mang dẫn cầu nguyện." Tất Ngụy Sản Dở Dệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này, tuyệt hảo truyền bá Lột Pop Lị Tất tiến ngưỡng cơ hội. Nàng nện bước ưu nhã bộ pháp đi vào đại sảnh trung ương, trong cổ hồng bảo thạch lần nữa lóe ra máu đỏ ánh sáng. "Lột Pop Lị Tất, chiếu cố chúng ta." Ivan Tu Sí rất muốn tiến lên đánh gãy, nhưng do dự một chút, chung quy là không có dũng khí. Hắn đột nhiên cảm giác được, thất thần giáo hội tại đạo đình dù ở tiến ngưỡng lĩnh vực sợ rằng sẽ sẽ gặp phải một cái mạnh mạnh mẽ người khiêu chiến. "Luo Voplitot, thủ hội chúng ta." Trong đại sảnh đám người bắt đầu đáp lời. "Luo Voplitot, đen ám ngôn dấu bên trong chỉ dẫn chúng ta." "Luo Voplitot, lóe sáng ánh sáng chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta giấy lên thánh diễm, vị đại lộ." "Cho chúng ta công bố người này thành thật hay là dối trá. Nếu như hắn có tội, liền ban thưởng hắn chết. Nếu như hắn chân thành, liền ban thưởng hắn lực lượng. Bởi vì đêm dài há cảm, khắp nơi hiểm ác. Xin đem ngài trí tuệ ban thưởng chúng ta." Cầu nguyện hoàn tất, quyết đấu bắt đầu. Bạch Long đột nhiên đáp xuống, sắc bén long lở tại gọn gã trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Gã điên cuồng cầm vũ, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, ý đồ dùng cái này đến ngăn cản Bạch Long tới gần. Nhưng cái này hiển nhiên là phí công, một thanh trường kiếm có thể bảo hộ không được toàn thân của hắn. Rất nhanh, cơ li họ vạ trả ngay tại gọn gã trên thân tăng thêm mười mây đạo vết thương. Máu tươi ồ ồ chảy xuôi, trên mặt đất hình thành tụ tập thành dòng suối nhỏ. Bạch Long tựa hồ cũng không đổi lấy kết thúc, chép bữa lấy con mồi của mình, như là rất hưởng thụ quá trình này. Gọn gã tiêu thảm càng ngày càng tuyệt vọng, hắn theo không kịp Bạch Long tốc độ chỉ có thể lung tung điên cuồng chém không khí, không biết là chư thần cuối cùng chiếu cố gã gà, còn là Bạch Long chủ quan chơi thoát, lung tung vung vậy trường kiếm thế mà chém trúng một cái. Đinh! Trường kiếm chém vào mầu ngà xưa trên lưng thiên, tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Đáng tiếc, không thể phá giáp, nhưng một kích này lại triệt để chọc giận cơ Ly Họ Ba Trạ. Nó dừng ở giữa không trung, giương cánh gào hét. Một đạo mãnh liệt mà ra hỏa diễm xoay tròn lấy lao thẳng về phía gọng gà mặt, nóng chảy ánh mắt, dao câu một đoàn chửa xuống khuôn mặt. Màu cam, màu đỏ lẫn vào ngọn lửa màu đen đen đầu tóc cùng râu ria bên trong ngọn lửa, trong chốc lát, Gọng gà tựa như neo lên một đỉnh tiêu đốt hú miệng, có tới đầu hắn 2 lần cao. Khét lẹt vị thịt che lại hương khí, mà hắn kêu gào bao phủ hết thảy tiếng vang. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong đại sảnh quân quân, từ cao vút đến yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Nóng bỏng long diễm còn tại kéo dài tiêu đốt, rất mau đem gọng gà triệt để hòa tan, huyết nhục cùng xương cốt đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một đống trắng bạch tro bụi. Một luồng gay muối mùi khét lẹt tràn ngập trong đại sảnh, nhường đám người sinh lòng nghiêm nghị. Chỉ có nữ áo đỏ Mị Sản giờ rệ hưng phấn dị thường, phảng phất nhìn thấy loạt vốt lị tất lực lượng trên thế gian biểu hiện ra. Sảng heo một lần nữa ngồi xuống ghế giữa, trầm giọng nói: Thần linh đã cho ra tài quyết, gọn rẽ gã, có tội. Gộp nhờ, có tội. Còn lại 6 vị bồi thẩm đoàn thành viên cũng lần lượt mở miệng. Cho cái này lên vụ án vẽ lên dấu chấm tròn. Ivan Tu sĩ mặc dù sớm đã đoán được kết quả như vậy, nhưng vẫn là đối thoại rồng đáng sợ cảm thấy kinh hãi. Phải biết, đây vẫn chỉ là ấu niên kỳ tiểu long, nhưng triển hiện ra thực lực, cùng y nguyên không phải là nhân loại có khả năng chống lại. Theo thời gian trôi qua, rồng biết càng dài càng lớn, thực lực cũng biết càng ngày càng đáng sợ. Nghe nói thời kỳ toàn thịnh hắc tử thần bá lệ dị ẩn một cái có thể nuốt vào toàn bộ bạo rừng, hai cánh triển khai có thể che đậy phồn hoa tiểu trấn. Phun ra long diễm có thể chết cháy hàng trăm hàng ngàn người. Đến lúc đó, Cự Long chính là trên chiến trường tử thần, là gần như không thể chiến thắng tồn tại. Ivan Tu sĩ nhìn xem một lần nữa bay trở về sạp nhẹo đầu vai Bạch Long, đột nhiên cảm giác được, bản thân cần phải cải biến tại đạo dịnh du ở truyền giáo xét lực. Chương 198, thẳng thắng tương đối. Hai vị người hầu đem trong đại sảnh cho bụi quét sạch sẽ, sau đó gión rén rời khỏi. Các giám một đám cấp gia thần mắt thấy ngày xưa đồng liêu cứ như vậy trên thế gian hoàn toàn biến mất, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đều cảm nhận được lãnh chúa đại nhân cực kỳ cảm giác gấp bách quyền uy lại một lần nữa minh xác đạo rịnh dù chủ nhân đến cùng là ai. Dù là chư thần, cũng vô pháp ở nơi này che lại kệ xạ ánh sáng chói lọi. Gom gạn sự tình là một bài học. Tiếng tính trong đại sảnh quanh quẩn sảng nhẹ thanh âm. Hắn ngồi cao trên này, ngữ khí nghiêm túc. "Vậy vậy, vì ngăn chặn lãnh địa nhân viên quản lý lạm dụng chức quyền, ta quyết định thiết lập giám sát tiểu tổ, phụ trách giám sát bao quát lãnh địa tổng quản ở bên trong hết thảy ra thần hành vi, nếu như phát hiện làm trái phản luật pháp, có thể đối nó no tiến hành điều tra, điều tra kết quả trực tiếp hướng ta báo cáo, để ta tới tiến hành cuối cùng tái quyết." Gạ Viễn trong lòng run lên, đã có thể tưởng tượng đến cái này giám sát tiểu tổ chức quyền lực. Đương nhiên hắn cũng không dám phản đối lệnh chúa mệnh lệnh, chỉ là cẩn thận mà hỏi thăm. "Đại nhân, cái này giám sát tiểu tổ có bao nhiêu người? Lại nên do người nào đảm nhiệm?" "Tạm thời thiết lập ba cái thành viên." Sảng Miêu nói, "Phân biệt là Lucas đến tức sĩ, hẳn Hunter cùng tại mạt nữ sĩ. Nhiệm kỳ vì 1 năm, 1 năm sau căn cứ công tác của các ngươi tình huống, ta sẽ cân nhắc để các ngươi lưu nhiệm hoặc là cách chức." Bị điểm danh ba người liền vội vàng tiến lên hướng lãnh chúa hành lễ. Còn lại đám người thần sắc khác nhau, đối với ba người này bên trong Lucasden ai cũng không có ngoài ý muốn, dù sao vị này đòn kỵ sĩ vẫn luôn rất thụ lãnh chúa coi trọng, ủy thác trách nhiệm cũng là phải. Nhưng còn lại hai vị có chút ý tứ. Hai hận tợ là người hầu của Tuftel ở kỵ sĩ, nếu như nói hắn có thể làm người đại biểu, cũng là có thể lý giải. Nhưng tại mẹ, coi như lãnh chúa chuẩn bị từ dã nhân bên trong tìm một cái đại biểu, làm sao cũng không tới phiên nàng a. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi vụ án, lãnh chúa ý định đền bù vị này nữ gia nhân. Đám người suy nghĩ miên man, nhưng cũng không ai dám lên tiếng chất vấn. Sáp Hảo cũng không có ý định quá nhiều giải thích. Cái này giám sát tiểu tổ đến cùng có thể hay không phòng ngừa lãnh địa nhân viên quản lý lạm dụng chức quyền, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có gì đấy. Nhưng quản lý nha, chính là muốn mò đá qua sông, nhiều hơn nếm thử, phát hiện vấn đề sau, có thể lại hoàn thiện. Xác định giám sát tiểu tổ thiết lập sau, Sáp Héo lại nhìn về phía Ivan Tusi. Gọn gã bị phán xử có tội sau, người này liền không nói một lời, phảng phất thành trì chi cút. Có lẽ là nhìn thấy Bạch Long đại phát thần uy, triệt để dập tắt theo lãnh chúa tranh quyền ý nghĩ. Bất quá, Sáp Hảo không biết bởi vậy liền bùng lòng đối với người này cảnh giác. Đảo Dịnh Vũ ở tiến ngưỡng không thể bị thất thần giáo hội một nhà trường khống, nhất định phải tìm đối thủ cạnh tranh. "Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút." Sạc Nguyệt Chỉ vào đứng ở bên tay phải của mình nữ áo đỏ nói, "Vị này là đến từ Assembly Sạn Dở Dệ, là Hồng Thần Giới người hầu." Lý Sạn Dở Dệ tiến lên một bước, tư thái ưu nhã hướng đám người thi lễ một cái. Sạc Nguyệt tiếp tục nói, "Victoria ạ, tiên sinh, người phụ trách tổ chức nhân thủ tại lãnh địa bên trong xây dựng một tòa Hồng Thần miếu, cụ thể miếu thờ hình thức Lý Sạn Dở Dệ nữ sĩ biết cùng ngươi câu thông." "Phải, đại nhân." Victoria liếc trộm Ivan tu sĩ -sí li mắt, phát hiện đối phương y nguyên tối đầu. Phản vật căn bản không nghe thấy mệnh lệnh này. Kệ Sa đại nhân, Lột Pop Lý Tất biết chúc phúc tại ngài. Ly Sản Dở Dệ cũng biểu đạt cảm ơn. Nàng ngay từ đầu nhưng thật ra là hy vọng có thể nhường vị này trong dự ngôn vương tử triệt để quy y Lột Pop Lý Tất, khu chụp lãnh địa bên trong những cái kia loạn thất bát tào tiền ngưỡng, nhưng đi qua sau đó ở chung cùng thăm dò, nàng bất đắc dĩ phát hiện, vị này Kệ Sa đại nhân là cái người rất có chủ kiến, cũng không muốn hoàn toàn dựa theo ý nguyện của nàng làm việc, mà là, hắn tựa hồ đối với Lột Pop Lý Tất còn có chút ý đề phòng. Bất quá, Ly Sản Dở Dệ vẫn chưa lo lắng. Nàng tin tưởng, theo tận thế tới gần, vị này bị luột ốp lị tật chọn chúng người may mắn tự nhiên sẽ càng ngày càng cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng bất lực, từ đó hoàn toàn thần phục tại luột ốp lị tật ánh sáng chói lọi xuống. Gavinn. Sangẹo lúc này mới kêu gọi bản thân tổng quản, nói một chút khoảng thời gian này đến nay, lãnh địa tình huống phát triển đi. Lãnh địa phát triển được rất tốt, đại nhân. Gavinn cung cung kính kính trả lời, nhân khẩu tại vững bước gia tăng, đến trước mắt đã đột phá bảy vạn người số lượng, phụ cận vài trăm trong phạm vi bên trong dã nhân bộ lạc đã toàn bộ thần phục, chế án tức sĩ chính xuất lĩnh bộ đội hướng đông bắc sơn khu tiến hành chiến chinh, tin tưởng lãnh địa nhân khẩu còn đem tiếp tục duy trì cao tốc tăng trưởng trạng thái. Vỡ rằng tỉ sản lượng cũng đã tăng lên đi lên, cơ bản có thể thỏa mãn bán ra đám thương gia yêu cầu, mà trước đó trồng nho vườn cũng bắt đầu ổn định sản xuất mỗi mẻ nho, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể chậm rãi thoát khỏi đối ngoại lai nguyên liệu ỉ lại, thu hoạch được càng cao ích lợi. Bạch Ngân khai thác tinh luyện cũng tại thuận lợi tiến hành, trước mắt sản lượng ổn định tại mỗi ngày 270 học sở. Sáp Hiểu lặng lặng nghe, đối với lãnh địa phát triển có chút hài lòng. Gạ Vĩn đúng là cái xứng chức tổng quản, giúp hắn đem các hạng rườm rà sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sáp Hiểu cảm thấy, bản thân là cần phải cho vị này chung bộ một cái thân phận. Vì nói người này vẫn chưa lập xuống quân công, nhưng đối với đạo dịnh dụ ở công hiến có thể một điểm không thể so những cái kia sùng phong cảm bẫy các kỵ sĩ thiếu. Ngay tại Sạm Miểu nghĩ đến làm như thế nào khen thưởng bản thân tổng quản lúc, gã viễn ngự khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. "Đại nhân, có chuyện ngược lại là có chút khó giải quyết, ta một mực không biết nên làm sao bây giờ." "Chuyện gì?" "Công điểm thực hiện." Sạm Miểu nghe vậy cũng nhíu mày. Đạo dịnh dụ ở sở dĩ có thể lấy nhanh như vậy tốc độ phát triển, thứ nhất là bởi vì có bở dạng đi cùng Bạch Ngân cái này hai cái cây dụ tiền, thứ hai là bởi vì những cái kia đáng yêu mà khả kính người đầu tư nhóm, thứ ba là thì phải quy công cho Sạm Miễu dự chi tương lai thủ đoạn. Ở trong đó lớn nhất một bút vay, kỳ thật chính là công điểm. Sạm Miễu dùng một chút không có chút ý nghĩa nào con số, lác lư hàng ngàn hàng vạn dã nhân làm việc cho hắn, cho nên hắn pháo đài mới có thể trong thời gian ngắn như vậy dựng lên. Nhưng khoản này vay luôn luôn cần phải trả. Lúc trước hắn từng cho ra hứa hẹn, mỗi một công điểm chẳng khác nào một cái tiền đống, mà lại ngay từ đầu nói là chờ pháo đài xây thành về sau liền thực hiện. Nhưng sau đó pháo đài hoàn thành thời điểm, Sạm Miễu thân ở kỉnh lện đỉnh, gã vịn lợi dụng đây là lấy cớ chối từ nói chờ lãnh chúa trở về lại thực hiện. Trơ Sạm Miễu từ kỉnh lện đỉnh trở về, Vương tọa sắt lại phát ra chiến tranh lệnh, thực hiện sự tình liền lại kéo dài xuống dưới. Nhưng quá tam ba bận, nếu như lại mang xuống, sợ rằng sẽ gây nên linh dân bất mãn. Tuy nói chưa chắc sẽ dẫn phát rối loạn, nhưng này đôi sạm uy tín là một loại tổn thương to lớn. Nhưng nếu như hiện tại liền thực hiện mà nói, sạm quéo lại không bỏ ra nổi như thế một khoản tiền lớn. Trước đó thì ỷ ừn công tác từng hứa hẹn giúp gia tộc đừng trả nợ 70 ngàn kim long nợn ở lúc, sạm ngươi còn nghĩ lấy dùng số tiền kia đến thực hiện công điểm, nhưng bây giờ, luật sư tự sợ là hận không được làm thịt hắn, làm sao có thể còn tiếp tục thực hiện hứa hẹn. Chuyện này ta suy tính một chút. Sạm nhược nói, Hội nghị kết thúc sau, Sang Như trở lại gian phòng của mình. Nhắc tới cũng là buồn cười, toàn này thuộc về hắn pháo đại từ khi hoàn thành đến nay, Sang Yẹo ngược lại không làm sao ở qua, một mực tại bên ngoài buồn bã. Căn phòng rất sạch sẽ, định kỳ đều có tôi tớ quét dọn, tím đồng mục chế tạo đồ dùng trong nhà không tính xa hoa, nhưng cũng không mất quý tộc thể diện, dòng lượng trên giường lông vũ, phủ lên mềm mại tơ lụa chân mỏng. Phòng ngủ cửa hông thông hướng một gian phòng tắm, bên trong đã có tôi tớ chuẩn bị ký càng nước nóng, cung cấp hắn tắm rửa. Sang Như cởi y phục xuống, đem bản thân chìm vào trong bồn tắm. Bị ấm áp nước trong bao vây lấy, Sang Như thoải mái mà thở dài ra một hơi lũ đổ mỏi mệt nháy mắt lấy được cực lớn làm dịu. Cớ lý họ hạ trà tựa hồ cũng không thích nước, dùng cánh đập thỉnh thịch mấy lần bắt nước, sau đó liền từ rộng mở cửa sổ bay ra ngoài. Sáp Hẹo cũng không có lo lắng, đầu này Bạch Long bị hắn huấn luyện rất khá, trừ phi bị chọc giận, bằng không thì không biết chủ động đả thương người, đói cũng chỉ sẽ đi đi săn động vật hoang dã. Hắn nằm trong bồn tắm, nhìn xem chính đối diện trên tường đẹp đẽ mỹ thảm treo tường suy nghĩ suốt thần. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm, còn tưởng rằng là thị nữ đến đây tăng thêm nước nóng, liền không để ý đến. Tháng đến nghe được quen thuộc hoa hồng nhang, Sáp Hẹo mới quay đầu, sau đó liền gặp mặt gì gì Tỷ gia thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Thiếu nữ ngũ quan thanh thuần như vẽ, da thịt giống sữa bò tuyết trắng tinh tế, hẳn là mới vừa tắm rửa qua, một đầu mềm mại mái tóc dài màu nâu mang theo hơi nước, quấn xoắn mà rối tung ở đầu vai. Nàng đội một kiện màu xanh lá nhạt thấp ngực nai lưng váy dài, nổi bật ra huyền chuyển một năm hết sức nhỏ vòng eo cùng đạo kia làm cho người mơ màng tuyết trắng rẽ mương khe. Phối hợp cao quý đoan chính khí chất cùng ngập ngào ôn hòa mỉm cười, thật sự là mê người vô cùng. Cần giúp một tay sao? Quệ xạ đại nhân. Má ghi dị cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. San Như Hầu tiết đông nhúc nhích qua một cái, hỗ trợ cái gì? Công điểm thực hiện nha. Mạc Kỷ Dĩ nói, kia là bút con số không nhỏ đi. Cần gia tộc tỷ dẻo mượn ít tiền cho người sao? Gia tộc tỷ dẻo biết mượn ý cho ta mượn tiền. Mạc Kỷ Dĩ nhún nhún vai, nói, chúng ta có thể đi trở về hỏi một chút nha. Nguyên lai like ngươi là muốn cho ta cùng ngươi về Hịt Garden. Bằng không thì đâu? Mạc Kỷ Dĩ chu miệng nhỏ, chẳng lẽ ngươi không muốn chính thức cưới ta sao? Đường Nhân nghĩ, nhưng ta lo lắng đi Hịt Garden, mà sợ công tác trực tiếp đem ta buộc đưa cho Lạng Nhĩ tợ gia tộc. Sẽ không. Mạc Kỷ Dĩ ánh mắt kiên định nhìn xem nam nhân, trừ phi phụ thân mong muốn mất đi ta nữa như này. Ngươi không tin ta sao? Sang Sạm Hẹo vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên sử sốt, bởi vì, thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên giải khai đai lưng dây lụa, mặc cho váy dài chậm rãi trượt xuống. Nàng bên trong cái gì cũng không có mặc. Da nõn nộn ra thịt lộ ra chân châu sáng bóng, linh lung tinh tế hoàn mỹ đường cong làm cho Sạm mưa huyết mạch bí mật, hô hấp dồn dập. "Sam, để chúng ta thẳng thắn tương đối. Mặc gì gì mang trên mặt say lòng người dáng tươi cười, được không?" Sạm Hẹo làm sao có thể khó mà nói. Ngoài cửa sổ truyền đến một hồi quen thuộc tiếng hí, là Cölly họ Pa trà đi mà quay lại, mong muốn chui vào. "Ba." Sạm Hẹo quả quyết đem cửa sổ đóng lại. Sau đó một tay lấy trước mặt thiếu nữ kéo vào trong lực. Trong buồn tắm tạo nên một nước, văng đầy đất đều là. Chương 199, nuôi rồng. Sáng sớm hôm sau, Sáng Héo mở hai mắt ra liền thấy Mạc Giji tấm kia xinh đẹp xinh đẹp gương mặt. Trong lực thiếu nữ còn không có thức tỉnh, phấn nộn mịn màng da thịt xúc cảm cực dai, nhường Sa M ưu thích không buông tay. Nam nhân tắc quái bừng tỉnh Mạc Giji, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy một tia dị dạng tình cảm xông lên đầu. Sáng sớm tốt lành, ký sĩ của ta. Mạc Giji nở rộ nét mặt tươi cười, đẹp như là sáng sớm hoa sương. Sáng sớm tốt lành, ta hoa hồng. Sang Dẹo cũng nở nụ cười, sau đó đụng lên đi ngậm lấy thiếu nữ phấn nộn môi đỏ. Lại làm một hồi quấn miên sau, Mạc Nghị Dị rốt cục nhẹ nhàng đẩy ra nam nhân. Thiếu nữ ban đầu trải qua nhân sự, còn chịu không được tùy ý giải quyết. Sang Ngự từ trên giường đứng lên, nhặt lên trên mặt đất tán loạn y phục, đưa cho Mạc Nghị Dị. Mạc Nghị Dị ngọt ngào nói tiếng cảm ơn, sau đó một bên mặc quần áo, vừa nói, "Sang, nguyện ý cùng ta về Hệt Ga lần sao? Có thể." Sang Ngự phủ thêm mạnh tay lay sơ mi, cười nói, "Nếu là phụ thân ngươi không đồng ý hôn sự của chúng ta, lớn không được ta lại dễ chạy ngươi một lần." Kỳ thật Sạm Hẹo lúc đầu cũng là ý định đi một chuyến hỉ phô đận, dù sao cũng không thể thật mang theo công tử con gái bỏ trốn nhà. Cái này không riêng gì đối với Mạc Kỳ Dị không tôn trọng, càng là đối với thân phận nàng một loại vô cùng lãng phí. Đoá này hịt gạ đận hoa hồng thế, nhưng là mạ sở công tử độc nữ a, cưới nàng, Sạm Hẹo lập tức liền thành thứ dệt hết sức quan trọng đại quý tộc. Mà nếu như mang nàng bỏ trốn, cái kia Sạm mơ chính là người dệt tiếng người lấy dụ dỗ phạm. Nên lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần phải nói. Mạc Kỳ Dị hướng nam nhân liếc mắt đưa tình, muốn đem ta từ hịt gạ đận mặc chạy cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta có năm chắc tuyệt phục tổ mẫu mà chỉ cần tổ mẫu đồng ý, phụ thân cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu đem ta gả cho ngươi. Ô, tối lệnh nạp phu nhân như thế thì ta. Mạc Nghị Dĩ không biết nghĩ đến cái gì, cười ha hả nói, tổ mẫu rất sớm đã nói ngươi gian xảo xảo trá, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Đây là khen ta còn làm mắng ta nha. Sanguko y sếp đặt ra đời khí bộ dáng, một cái ôm đồn mặt ghì gì eo nhỏ nhắn, không nhẹ không nặng tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên bên trên đập một cái. Mạc Nghị Dĩ duyên dáng gọi to một tiếng, trong thanh âm toát ra lại càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Hai mắt nhìn nhau, bầu không khí lần nữa trở nên mờ mờ. Một giây sau, Hai người lại ôm gặm. Thang đến mặt trời lên cao, Sắc Miệu mới hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ra khỏi phòng. Mà cái kia đóa tiểu diễm hoa hồng đã không xuống được giường. Đều nói nam nhân tiên tính ở chỗ chinh phục, mà chinh phục nữ nhân, nhất là thân phận cao quý mà xinh đẹp động lòng người nữ nhân, thu hoạch đến cảm giác thành tựu quả thực là không gì sánh kịp đến mỹ diệu. Chờ một lúc đem bữa ăn sáng cho Mạc Nghi Di tiểu thư đưa đến căn phòng. Sắc Miệu đối với giữ ở ngoài cửa thị nữ phân phó nói: "Được rồi, mau ra." Thị nữ đỏ mặt đáp ứng. Sạp Hẹo mở rộng bước chân đi tới phòng ăn, chỉ cảm thấy ánh nắng trưa từng như hôm nay như vậy tươi đẹp, bầu trời xanh thắm đến như là tơ lụa tơ lụa, chim chóc hát động lòng người. A, cái kia chim làm sao không thích hợp? Dựa vào, kia là bản thân rồng. Cớ lý họ vạ trả thét chói tai vang lên xông lên chủ nhân của mình, hình tam giác đầu đụng vào hắn lồng ngực. Sạp Hẹo biết rõ tối hôm qua bản thân đóng cửa sổ cử động chọc giận tiểu gia hỏa, chỉ có thể ôm lấy cánh của nó, ý đồ trấn an. Cớ lý họ vạ trả tại xạ mỗ trong lực đập thình thịch loại cùng, đem hắn đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Khí lực vẫn còn lớn. Là được, là được. Ngươi cũng không nhỏ nên điểm dừng ngủ. Sạm mèo ngửa khí như là tại dỗ tiểu hải. Liệu Cố Lý Hạo Tạ Trạ ngẩng đầu lên phun ra một cái hỏa diễm, bay thẳng sạm mèo trán. Tuy nói sạm mèo đã có rồi người không cháy thiên phú, nhưng y nguyên bị làm cho đầy bụi đất. Cố Lý Hạo Tạ Trạ hưng phấn phát ra TT âm thanh, nghe vào sạm mèo trong lỗ tai luôn cảm giác có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Bất quá, Bạch Long nội khí cũng theo cái này khó chịu phun ra mà biến mất không ít. Cuối cùng không còn náo, an tính treo ở sạm mèo trên cổ. Sạm mèo không thể không một lần nữa trở về rửa mặt, thay quần áo khác, mới tiến về phòng ăn ăn cơm. Bữa ăn sáng rất phong phú, có cây yến mạch cháo, than hiệu nắm chân, trứng gà luộc, bơ ô mai, cùng chuyên cung cấp sả mưa xương rồng sút. Đi qua đêm qua một phen vất vả, sả như khẩu vị mở rộng, tăng thêm lại có cớ lý họ vạ trả cùng hắn danh ăn, tôi tớ liên tiếp thêm 3 lần đồ ăn. Sả như uống vào xương rồng sút, cảm thụ được tinh thần thuộc tính tiếp tục gia tăng, đồng nhiên ý tưởng đột phát. Cho cớ lý họ vạ trả uống xương rồng sút sẽ có biến hóa gì? Thế là, hắn đem xương rồng sút bưng đến Bạch Long trước mặt, Bạch Long rối r giải lấy tế sả cổ người người, lại khinh thường quay đầu tiếp tục đi cắn xé tươi ngon chân hiệu. Thế mà cái đan, sả nó xem như một tên xứng trước phụ hình. Đương nhiên không thể dung túng loại hành vi này, lập tức bắt lấy Bạch Long cổ, cưỡng ép cho nó hực một hốc xương rồng sút. Cố Lỵ họ tọa trà đập thình thịch cánh, khóe động quanh người không khí, tản mát ra từng trận nóng bỏng xương mù, nhưng chờ một cái sút vào trong bụng, nó bỗng nhiên an tĩnh lại. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Cái này không cần sạm mèo cưỡng ép đút đồ ăn, Cố Lỵ họ tọa trà bản thân liền đem đầu luồn vào trong chén, từng ngụm từng ngụm uống còn lại xương rồng sút. Sáng Hẹo nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ cần nhắc. Kỳ thật tư ấp chứng ra Bạch Long sau, Sáng Hẹo một mực liền có một cái sầu lo. Rồng trưởng thành vấn đề. Năm đó gia tộc Tạt Gẹt giển tại vạc lũ gì ạ tận thế hạo kiếp tiến đến trước đó chạy trốn tới đảo rợ dạ Gonston, ở trên đảo ẩn núp trên trăm năm, mới mở ra chinh phục đại lục Wessexr dở hành trình. Bọn hắn tại sao phải chờ lâu như vậy? Kỳ thật chính là đang chờ cự long lớn lên. Đi vào đảo rợ dạ Gonston mới bắt đầu, gia tộc Tạt Gẹt giển trong tay còn có năm đầu rồng, nhưng có bốn đầu đều bởi vì không rõ nguyên nhân lần lượt chết đi, chỉ còn lại bạ lệ dị ẩn. Cũng may trứng rồng bên trong lại ấp trứng hai đầu ấu long, hạ gạ cùng mẹ già xẻ. Gia tộc Tạt Gẹt giển chính là đang chờ cái này hai đầu ấu long lớn lên, mới tại đảo rợ dạ Gonston ẩn núp trên trăm năm. Bởi vậy có thể thấy được, Cự Long trưởng thành kỳ tương đương dài dạng dạng. Sang Hẹo mặc dù cũng nhận được một đầu Bạch Long, nhưng còn quá bé nhỏ, liền cưỡi đều không cách nào cưỡi, phun ra hỏa diễm nhiều nhất đối phó mấy người chính là cực hạn. Dạng này Hầu Long hiển nhiên theo chiến trường chân chính tử thần còn có chênh lệch rất lớn. Sang Hẹo nếu như muốn tại trong ngắn hạn dựa vào Bạch Long chinh phục bảy vương quốc, hiển nhiên là không có khả năng, trừ phi hắn có biện pháp gia tốc Bạch Long trưởng thành. Nhìn xem đem xương rồng sút uống một hơi cạn sạch, hưng phấn dương cánh hí lên cỡ lì họ pa trà, Sang Hẹo đột nhiên cảm giác được, bản thân có lẽ đã tìm được biện pháp. Nghĩ tới đây, Sạmu cấp tốc đem còn lại đồ ăn quét sạch sẽ sạch sanh, sau đó mang theo cỗ Lỷ Hổ vạ trà đi vào cất giữ phòng. Nơi này tồn phóng hắn từ kỉnh lện đỉnh trộm trở về bảy bộ cự long xương sọ. Trong đó có hai cỗ xương sọ đi qua nhiều lần nấu chín đã phai màu trắng bệch, đã mất đi gia tăng thuộc tính tác dụng. Còn lại năm cụ y nguyên trong suốt như đen mã nào, lóe ra yêu dị mà mỹ lệ ánh sáng yếu. Những thứ này xương rồng vẫn luôn là sạmu mèo dùng để nấu canh uống gia tăng tỉnh thần thuộc tính, nhưng nếu như cũng có thể dùng để gia tốc cỗ Lỷ Hổ vạ trà trưởng thành, cái kia sạmu mèo cũng không biết không nữa. Một đầu thành niên cự long trên chiến trường quả thực có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Chờ lãnh địa xương rồng hao hết sạch, có thể lại đi kỉnh lện đỉnh trong nhà. Nhìn xem, đây đều là thân thích của ngươi, nhận ra được không? Sảng Hẹo vỗ vỗ cỡ Lý Họ Tạ Trạ đầu, cười hỏi. Cỡ Lý Họ Tạ Trạ phe phẩy cánh, phát ra nhẹ giọng lý lên, cũng không biết có phải hay không nhận ra đầu cô hài cốt. Sảng Hẹo đi đến một bộ đen thui hắt tỉnh đóng ánh xương đầu trước, đem nó cầm lấy đưa đến cỡ Lý Họ Tạ Trạ bên miệng, dùng giọng hài tử ngự khí dụ dỗ nói: "Đồ ăn ngon a, nếm thử." Cỡ Lý Họ Tạ Trạ tiến tới người người, lại có vẻ có chút chần chờ, tựa hồ không muốn cảm ăn đồng loại dị hải. Nhưng có lẽ là bởi vì vừa rồi uống xương rồng sút, cơ lũ họ Pa tra từ những thứ này di hải bên trong cảm nhận được cùng loại dụ hoặc, liền thử nghiệm há mồm cắn một cái. Ken két. Cơ lũ họ Pa tra lùi về đầu, phát ra thủy khuất hí lên. Không có cắn động. Tức giận phía dưới, Bạch Long lại là một cái hỏa diễm phun ra, đem trước mắt xương sợ bao khỏa ở trong đó. Nhưng nóng bỏng long diễm bên trong, xương sợ ngược lại lộ ra càng thêm bóng ánh trong suốt, giống như lừng lánh tròm sao bầu trời đêm. Đốt một hồi thấy không có hiệu quả, cơ lũ họ Pa tra mới từ bỏ. Xem ra còn là không có cách nào trực tiếp ăn á sạm ngựa sở lấy cái cằm, cảm thấy lấy nghĩ mà sợ là chỉ có thể dùng xương rồng nấu canh tới nuôi dưỡng cợ lì họ bà cha. Hy vọng loại phương pháp này thật có thể ra tốc bạch long trưởng thành đi. Hắn cũng không muốn hao tổn tâm cơ làm đến một con rồng, kết quả lại là cho mình cháu trai cháu trai nuôi. Rời khỏi cất giữ phòng, Sang Nhéo liền gặp Lãnh Điệu tổng quản Gạ Vịn chờ ở bên ngoài. "Đại nhân, ngay tối hôm qua ngài đến được chứ?" Gạ Vịn ngữ khí có chút mập mờ, đồng thời cũng mang theo mùi rợ. Bản thân Lãnh chủ nếu là có thể cưới được vị kia hịt Gạ Đẩn Hoa Hồng, cái tia đạo rình rủ ở tương lai coi như không gì sánh được ánh sáng. Gavin hận không được sạm theo mặt Grigi tại chỗ kết hôn, cũng không tệ lắm. Sạm heo cười cười, làm sao rồi? Có việc. Còn là công điểm thực hiện sự tình. Sạm heo gật gật đầu, một bộ đã tính trước bộ dáng, nói cho Linh Nhân, sau 15 ngày, tất cả mọi người có thể thực hiện công điểm. Gavin sững sốt một chút, kinh ngị bất định hỏi, đại nhân, ngài có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Không. Sạm heo trầm rãi lắc đầu, ta có thể lấy ra để bọn hắn tiêu hao công điểm phương pháp. Tiêu hao công điểm? Đúng, tới đi, chúng ta đàm phán. Chương 200, tiến đoán. Màn đêm buông xuống. Nhưng lũy sạn rở rẹ căn phòng lại vĩnh viễn sẽ không lọt vào chân chính hắc ám. Mấy chục cây dầu chân ngọn đến phân bố tại các ngóc ngách, tản ra hừng hực ánh lửa, ngăn cản nửa đêm xâm nhập. Lũy sạn rở rẹ y nguyên mặc món kia đỏ tươi trường bào, chính nhắm mắt lại ngồi tại lò sưởi trong tường trước, đối với lò lửa thấp giọng ngâm tụng cầu khẩn tử. Va nóng cùng đỏ tươi hỏa diễm ở trước mặt nàng se lẫn, nhảy vọt, lấp loé, tụ hợp lại phân tán, hình thành đủ loại kỳ diệu mà mê người, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia kinh khủng huyết tượng. Nữ vô áo đỏ toàn thân run rẩy, đen nhánh dòng máu từ trong ánh mắt của nàng chảy xuống, nóng hổi nóng rực, trên mặt đất phả ra khói xanh. Nàng đột nhiên đem hai tay vươn vào lọ lựa bên trong, phát ra một tiếng sen lẫn thống khổ cùng vui sướng đến dị. Ngậy cất hỏa diễm thuận nàng xưa bỏ trắng non chân mềm da thịt đi lên leo lên, giống như tình nhân ấm áp chạm đến, truyền lại khao khát cùng mê say. Mẹ Dìn, một nữ nhân tiếng la khóc ở bên thai vang lên. Thứ 7. Tiếp theo là thanh âm của một nam nhân. Lý sạn rợ rẹ đắm chìm trong huyễn tượng bên trong, bắt đầu thúc thít. Nước mắt lại hóa thành hỏa diễm, tại nhỏ xuống trước đó liền tiêu tán trong không khí. Thùng thùng, tiếng đập cửa bừng tỉnh Lý sạn rợ rẹ. Nàng đột nhiên mở to mắt, trong mắt mê mang cùng thống khổ cấp tốc tối lui, thay vào đó là thành tính đậm mạng. Mở cửa, liền gặp Sa Miệu đứng ở bên ngoài. "Kệ xà đại nhân." Ngụy Sạn Dở Dệ có chút túi người hành lễ. "Vẫn chưa ngủ sao?" "Ngụy Sạn Dở Dệ nữ sĩ, ta rất ít đi ngủ." Ngụy Sạn Dở Dệ mời Sa Miệu vào nhà. "Tại sao?" "Mất ngủ. Giấc ngủ là tử vong dục hoặc, mộng cảnh là dị thần nói mớ. Các thần muốn đem chúng ta kéo vào vĩnh hằng hắc ám." Ngụy Sạn Dở Dệ ngữ khí trầm thấp, "Cho nên, ta tình nguyện tại trước đống lửa khô tọa cầu nguyện một đêm, tắm rửa tại lò ốp lìt đặc nóng dục thánh hỏa bên trong." Thật là một cái điên cuồng nữ nhân. Sang Yểu đương nhiên hoài nghi mình đến tìm nàng có phải hay không cái sáng suốt quyết định. "Kệ sa đại nhân, ta ở trong mắt ngài nhìn thấy sầu lo." Ngụy Sạn Dở dễ lựa đỏ đối mắt nhìn chằm chằm nam nhân, nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngài. "Ta chuẩn bị tiến về Hit Garden." Sang Yểu cân nhắc làm sao xử lý tử, nhưng ngài lo lắng gia tộc thị dự có thể sẽ gây bất lợi cho ngài. Ngụy Sạn Dở dễ nói tiếp song nam nhân, "Không sai biệt lắm là như thế này." Sang Yểu gật đầu thừa nhận. Hắn cũng không phải là không tiến nhẹ mặt gì, chỉ là lo lắng ổ lện nạp phu nhân còn có cái kiệp tờ UFF phỉ đại nhân chưa chắc sẽ tuân theo mặt gì gì ý nguyện. Nếu là cái kia tờ UFF Fish một phát điên, thật là có khả năng đem hắn buộc đưa cho làn thịt tờ gia tộc làm lễ vật. Nhưng Hịt Gà đần lại không thể không đi. Cắm đầu tại đảo Dịnh Dụ ở Phát Dục là không làm được, nơi này tiềm lực có hạn, mà Bạch Long cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nuôi lớn. Tuy nói uống xương rồng suốt Bạch Long có gia tốc trưởng thành dấu hiệu, nhưng y nguyên không phải là trong vòng 1 2 năm có thể có chiến trường thống trị lực. Nếu như chờ Tỷ Huyền công tức một lần nữa ổn định bảy vương quốc cục diện, rảnh tay đối phó đảo Dịnh Dụ ải, cái kia sạm mẹo liền chỉ có thể xám xịt đáo vong. Cho nên, hắn nhất định phải đi tranh thủ Hịt Gà dẫn ủng hộ. Đương nhiên Sáng Hèo cũng không phải không có một chút chuẩn bị. Hắn ý định đi trước một chuyến hồn hưu, kéo lên dạn điển tặt lý ba tức cùng một chỗ. Tốt nhất lại kêu lên thành bợ gì tở tọa tở Flozen, có Lao Cha cùng ông ngoại hai phe thế lực bảo đảm, coi như tở UFF Fish không muốn gả con gái, cũng không dám đem Sáng Hèo thế nào. Có thể cho dù là làm chuẩn bị, Sáng Hèo cũng y nguyên có chút lo lắng, lúc này mới tìm được nữ áo đỏ nơi này. Ta không đề nghị ngài đi Hịt Garden. Ngụy sạn rợ dễ cho nam nhân dội chậu nước lạnh. Sáng Hèo mặt không đổi sắc, hắn tới đây chính là muốn nghe xem ý kiến khác, tại sao? Bởi vì ta từ trong ngọn lửa nhìn thấy hoa hồng ta lui. Lý Sạn Dở dẻ đối mặt với lò sưởi trong tường, mặc cho ánh lửa đưa nàng gò má đỏ rửng đến đỏ bừng, đen nhánh máu tươi tràn vào Hy Ed Garden, thôn phệ hết thảy. Trắng Loạn Pháo đại tại hắt chiều càn quét xuống sủ độ. Bóng tối hội tụ thành từng khóa khô lâu, cho cùng trắng ở trên trời se lẫn, hình thành phá hủy hết thảy gió lạnh, dập tắt hết thảy hóa diễm, mang đến tử vong cùng hủy diệt. Nữ vu áo đỏ vị ngâm ngữ điệu mang theo nhiếp nhân tâm phách ma lực, nhưng sạm méo lại không hề bị lay động. Hắn thế nhưng lại biết rõ nữ nhân này tại trong nguyên tắc đối với tiên đoán giải độc liền thường xuyên phạm sai lầm. Huống chi, tiên đoán chưa chắc phải nhất định biết thành thật. Điểm này, tại thành sở hứa dệ thời điểm, hắn liền tự mình thí nghiệm qua. Thánh đường trong hỏa hoạn, Sang Hẹo nhìn thấy dọa phở gì hạ lệnh đồ thành, sau đó toàn bộ thành sở hứa diễn hóa thành một mảnh quỷ vực. Nhưng trên thực tế, khi hắn tự tay giết chết vị này chúng bạn Sa Lánh quốc vương sau, đồ thành cũng không có phát sinh. Cái này khiến hắn ý tức được, logic lý tất cũng chưa chắc có thể dự báo hết thảy. Tỷ như hắn giết chết quốc vương một màn liền không có xuất hiện tại hỏa diễm bên trong, hắn ấp chứng cự long một màn cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Nếu như ngươi nhất định phải nói hai chuyện này dâu riẹ, cho nên thần linh khinh thường cho ra tiến đoán, vậy thì có điểm giả bệnh hư vị. Còn có liên quan tới thân phận của hắn tiên đoán, Sảng Hẹo rất rõ ràng bản thân cũng không phải là Áo Á Hải chư thế, cũng không có đạn sinh tại khói cùng nơi, đến nỗi thiêu đốt hồng kiếm cùng tỉnh lại trong viên đá ma long là hắn tham chiếu lấy tiên đoàn cứng rắn đi lên dựa vào. Chân chính Áo Á Hải chư thế, hẳn là dồn sợ nào hoặc là đa hệ nở dịt tạt gẻ giền bên trong một cái. Người tại trong ngọn lửa nhìn thấy hình ảnh, mỗi một cái đều phát sinh sao. Sảng nghi hoặc, đây cũng không phải là là đơn giản quan sát. Ngụy Sạn dở dễ trả lời, tiên đoán là một môn nghệ thuật. Chính như hắn nghệ thuật, cần trường không, huấn luyện cùng nghiên tập. Lộ pháp lý tất thông qua thánh hóa hướng thần cự chi truyền lại ý chỉ, lấy bụi mù, cho bụi cùng xoay tròn hỏa diệm, những thứ này chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ ngôn ngữ cùng phàm nhân tiếp xúc. Ta tốn hao khó mà tính toán 5 tháng để luyện tập cửa này nghệ thuật, cũng bỏ ra đáng sợ đại giới. Trên thế giới không có người, bao quát ta những đồng bạn kia nhóm, có thể giống ta dạng này thuần thục giải đọc thánh hỏa bên trong ẩn hiện bí mật. Nhưng ngươi uy nguyên tưởng xuyên phạm sai lầm. Sàm nhọ âm thầm nghĩ đến, mà lại đừng nhìn vừa rồi nữ áo đỏ nói một tràng mà nói, nhưng kỳ thật căn bản không có chính diện trả lời sàm nhọ chất vấn. Người nhà đời trước sẽ không lạ tin tức phát luôn viên a. Nạ Dusi bỏ bên kia Gits để quốc từng có vị học giả cho rằng tiên đoán tựa như gian trà âm hiểm mỹ nhân. Sang heo đến gần ánh lửa, nàng sẽ mang lại cho ngươi vô tận hưởng thụ cùng vui vẻ dư, nhưng làm ngươi cho rằng thân ở thế giới đỉnh lúc, nàng biết quấn đi ngươi hết thảy tài vận. Có lẽ đây chính là tiên đoán bản chất. Mỗi lần làm ngươi coi là trưởng khống hết thảy thời điểm, nó liền biết đột nhiên đưa ngươi đẩy hướng thâm uyên. Cho nên chỉ đế quốc diệt vong. Lụy sạn giờ dễ thản nhiên nói, bọn hắn không tin tiên đoán, không tin phép thuật, sau đó bị trưởng khống tự long người vả lị gì ạ chém tận giết tuyệt, mỗi một tộc Gits để quốc thuộc địa đều bị tắt đầy nước muối, lưu hình cùng xương khô. Đệ hạ đại nhân, đây chính là vô tiến giả hạ chẳng. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ." Sạm Miểu giải thích nói, "Ta tin tưởng phép thuật, ta cũng có được cự lòng. Nhưng đối với tiên đoán, ta một mực nắm giữ cẩn thận thái độ. Trong nguyên tắc có rất nhiều tiên đoán, mà lại Sạm Miểu biết rõ, có chút coi như trước giờ biết rõ, lại như cũng không cách nào tránh khỏi chủ định kết cục. Cũng tỉ như Mạ Nghị đối với sợ hãi vận mệnh tiên đoán, cơ hội trở thành dây dưa vị này vương hậu cả đời chấp nhiệm, nàng kiệt lực mong muốn phòng ngừa tiên đoán phát sinh, vì thế làm rất nhiều điền cuộc sự tình, nhưng rốt cục phí công. Nàng dãy rủa phảng phất cũng thành tiên đoán một bộ phận." Mà lại, ngươi vừa rồi nói nhìn thấy hoa hồng tan lụi. Sáng Hẹo như có điều suy nghĩ, đây cũng không phải là đối với ta vận rủi báo trước đi. Xát thực không phải là. Nhưng hệt gã đần đã thành nơi chẳng lành, ngài đã trưng cầu ý kiến của ta, vậy ta biết đề nghị ngài rời xa nơi đó. Cảm ơn ngươi đề nghị. Sáng Miêu nói, nhưng ta có phải đi lý do. Hắn không tin những ta. Ngụy Sạn giờ dễ rõ ràng, nàng có thể cảm nhận được nam nhân hoài nghi như là khói đen tràn ngập cả phòng. Nhưng nàng cũng không có nhu trí. Hoài nghi là vương giả thiên tính. Tuy nói nàng ngay từ đầu là ý định nhường trước mắt vị này trong dự luôn vương tự yêu bản thân thậm chí trở thành khôi lỗi của mình, nhưng nếu là đối phương thật rơi vào nạng bệnh ngọt ngào trong cả bẫy, Ngụy Sạn Giở Dệ ngược lại sẽ thất vọng. Như bây giờ cũng không tệ, Ngụy Sạn Giở Dệ nguyện ý theo trong dự luôn vương tự tiếp tục nhảy loại này như gần như xa điểm múa. Nếu như ngài không đi không được, xin cho phép ta đưa lên Lột Tất Lỵ Tật chúc phúc. Ngụy Sạn Giở Dệ đi vào căn phòng nơi hiệu lạnh, kéo ra một cái gắn đầy trạm giống hoa văn cái giường, từ đó lấy ra một khối hồng bảo thạch. Bảo thạch lóe ra máu đỏ ánh sáng, cùng Lỵ Sạn Giở Dệ trong cổ viên kia cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng lại nhỏ rất nhiều. Sạn Ngư tiếp nhận hồng bảo thạch, cảm thụ được nóng bỏng nhiệt độ xuyên thấu qua làn da. Trong lòng đã đoán được đây là cái gì? Đây là cái gì? Ngụy Sạn giờ dễ cầm sạm nhiều tay, cùng viên kia hồng bảo thạch, môi đỏ khẽ mở. "Vệ sa đại nhân, mời đi theo ta nghiệm." Lạc Cự Hồ. Lạc Cự Hồ. Trong phòng tuân gia quỹ dị hồi âm, phản phật vô số nhuễn trùng chậm rãi chui vào lỗ tai của hắn. Hai người hợp cầm hồng bảo thạch đột nhiên bộc phát ra ánh lửa chói mắt, sáng như quanh thân quang ảnh giao thoa vần bèo, như một loại nước gọn dập dờn. Trong chớp mắt, bụng của hắn đột nhiên no lên, bả vai cùng lồng ngực cũng rộng lớn rất nhiều, anh tuấn khuôn mặt trở nên mượt mà dàn mùa, mềm mại tóc đen biến thành màu đâu, xen lẫn một chút tơ trắng. Lý sạn giờ dễ chỉ hướng trong phòng tấm gương, nói: "Lãnh nhân, đây chính là Lộ pháp lý tật chúc phúc." Sạm Hẹo nhìn xem mình trong gương, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái kia rõ ràng là hít gạ dẫn công tức mạ sợ ti dẻo bộ dáng. Đây là pháp thuật sao? Sạm Kim lòng không được sợ lấy bản thân hoàn toàn biến dạng mặt. Mị hoa thuật, mê vệ thuật, dịch hình thuật. Ngài nguyện ý tên gì chính là cái gì, rốt chủ chính là hỏa diễm chúa tể, thần người hầu có thể giống phàm nhân bệnh sợ tơ bệnh tia sáng. Hawk Black and Night vô diện giả có phải hay không tại dùng phương pháp giống nhau biến ảo khuôn mặt? Là cùng loại phương pháp. Vậy ta làm sao hủy bỏ người trang? Nửa giờ sau, liên biết tự động tan biến. Đời ngài mong muốn ngủ trong lúc, chỉ cần nắm chặt Hồng Bảo Thạch đọc lên ta vừa rồi dạy cho ngài chú ngữ là được. Nhưng ngài ghi nhớ, cái này Mai Hồng Bảo Thạch bên trong lực lượng chỉ có thể ủng hộ 3 lần nguy trang, mà vừa rồi, chúng ta đã dùng xong một lần. Chứ mạ sợ công tứ, ta có thể nguy trang thành những người khác sao? Không được. Ngụy sạn rợn rẹ lắc đầu, cái này Mai Hồng Bảo Thạch nhuộm dần mạ sợ tỷ giọt máu tươi, than nhẹ cùng cầu nguyện mới có thể từ trong đó triệu hồi người này bóng tối trở lại ngài trên thân. Sang Viêu liếc nữ vu áo đỏ liếc mắt, âm thầm kinh ngạc ra hỏa này lúc nào lấy được tờ UFF phiệt đại nhân máu tươi, là tại thành sở mà lấy sao? Ta rất ưa thích phần lễ vật này." Trong gương mặt Sở Công Tức lộ ra nụ cười hài lòng, "Cái này nhưng so sánh những cái kia hư vô mờ mịt tiên đoán có dùng đến nhiều. Vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta." Chương 201, "Như thế tiểu hào." Ánh chiều tà đem trên bờ biển hải đang lôi ra một đầu nghiêng nghiêng bóng tối. Đạo Dĩnh dù ai bến tàu kiến thiết đã đến giai đoạn kết thúc, nhưng vẫn có hơn ngàn người tại trên công trường bận rộn. Tô Dạ đã chính là một thành viên trong đó. Vị này đến từ đã từng ra xanh bộ lạc dã nhân chính khiêng một khối mại rữa toát đà vùng, dọc theo hải đăng biên giới xoắn ốc thức bản đạp leo về phía trước. Tước mặn gió biển thổi phắt ở hắn che kín mồ hôi trên sống lưng, mau đồng cổ rũi làn da mặt là từng đạo từng cục cơ bắp, cường han trắng kiện. Toàn này hải đăng chỗ cao nhất cách xa mặt đất tiếp cận 200 thước ảnh, đi lên vận chuyển vật liệu đá làm việc cũng không phải cái gì người đều tài giỏi sống. Nhất gan người dù là từ trên nhìn xuống liếc mắt đều biết tay chân như nhũ ra, càng đừng đề cập gánh vác vật nặng tại trên bản đạp leo lên. Trên thực tế, đã xuất hiện qua có người trượt chân rơi xuống ngã chết sự cố. Nhân từ mà trí tuệ lãnh chúa sau đó nhường công tượng thủ lĩnh Victoria tại hải đăng bên ngoài thiết trí lưới phòng hộ, như thế dù cho ngã xuống cũng không đến nỗi lập tức mất mạng, đương nhiên, nếu như bị phía trên đến rơi xuống hòn đá đập trúng bộ phận quan trọng, vậy vẫn là giữ nhiều lành ít. Cho nên, làm phần này nguy hiểm làm được người, cầm đều là gấp đôi công điểm. Tô Dạ đã leo đến đỉnh tháp, đem đá vương chồng chất tại trên tường ngoài, sau đó trở về. Chờ hắn một lần nữa cước đạp thực địa, vừa mới chuẩn bị tiếp tục vận chuyển trên hòn đá đi, liền nghe được giám sát nói thời gian đã đến. Kỳ thật Tô Dạ đã còn có khí lực, nhưng cũng không thể tiếp tục làm. Lãnh chúa quy định mỗi người mỗi ngày nhiều nhất làm việc 10 giờ, hắn cũng chỉ đành thu thập một chút, đi học sĩ học đồ bên kia ghi tên một cái công điểm, sau đó chuẩn bị đi dẫn đồ ăn. "Sô Dạ Đạt, hôm nay xin ngươi đi ăn bữa ngon." Sô Dạ Đạt quay đầu, liền gật hảo hữu dịp đi tới, thân thiết ôm đồn bờ vai của hắn. "Đi đâu ăn?" "Hùng Nương có rượu." Sô Dạ Đạt biết rõ, Hùng Nương quán rượu là lãnh địa bên trong xa hoa nhất một nhà quán rượu, hắn bình thường đi ngang qua mấy lần, nhưng chưa từng có đi vào qua. Hắn bình thường đều là ăn trên công trường phân phát miễn phí đồ ăn, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả. Nhưng ít ra có thể nhét đầy cái bao tử, nhiều nhất thừa dịp ngày nghỉ đi trong núi rừng đánh chút thịt rừng giải thẻ một chút. Trong tửu quán đồ vật mặc dù tốt, nhưng đều là phải bỏ tiền mua, mà lại giá cả không biết. Bình thường đều chỉ có trong lãnh địa phong thần các lão gia mới có thể đi vào trong đó. Tô Dạ đã kỳ thật tích lũy không ít công điểm, thật muốn đi thể nghiệm một cái cũng chưa chắc không được, chỉ là công điểm đến bây giờ cũng còn không có thực hiện, hắn chính là thật có can đảm này cũng không cách nào thể nghiệm. Người lấy tiền ở đâu? Tô Dạ đã hỏi, "Tiệ Sa đại nhân không phải là nói 10 ngày sau mới có thể thực hiện công điểm nha." Giễu cười hắc hắc, gia vệ thần bị nói ra. Theo ta đi là được." Tô Dạ đã lòng hiếu kỳ nổi lên, liền đi theo dịp một đường đi vào Thương Mậu Đường phố. Thương Mậu Đường phố ngay tại pháo đài bên cạnh, tới gần bãi cát, hai bên đường tất cả đều là hai tầng cao đỏ nham lầu nhỏ, bên trong có tiệm tạp hóa, quán trọ, nữ chi viện, tiệm thợ rèn. Nhiều như rừng, hết sức náo nhiệt. Mục đích của hai người, hung lương quán rượu ở vào đường đi phía đông nhất, cửa ra vào treo kệ sạ đại nhân song đầu chim ưng cờ sĩ. Tô Dạ đã nghe nói, nhà này quán rượu chân chính chủ nhân theo lãnh chúa lao ra quan hệ không ít, cho nên mới dám sử dụng kệ sạ gia tộc cờ sĩ. Đợi ra nặng nề rồi sắt cửa lớn, ồn ào ồn ào bầu không khí thoáng cái đập vào mặt, nhưng lần đầu tiên tới sổ dạ đã có chút không biết làm sao. Dịp lôi kéo hảo Hữu đi vào trong, trên đường đi rượu thịt hương khí nhường hai người đều không tự giác nuốt nước miếng. Tìm tới một cái bàn trống con, Sổ dạ đã tại hảo Hữu mời mọc mang theo chút thấp thỏm ngồi xuống. Một cái thị nữ đi tới, cười hỏi: "Muốn chút gì?" Dịp ho nhẹ một tiếng, tựa hồ là muốn dạ vợ như thường đến dáng vẻ, hai phần thịt heo, bốn phần khoai nướng, một ván nữa rau diếp, còn có một bình nhỏ bơ giàng đi. "Được rồi, tổng cộng là 33 mai tiền đồng, ngươi tính làm sao thanh toán?" Sở Dạ đã trong lòng giận mình, nơi này một bữa cơm thế mà ăn hết bạn thân hơn nửa tháng tiền công, mà lại hắn làm việc cũng bởi vì tính nguy hiểm khá lớn, cho nên cầm là gấp đôi công điểm, nếu như là người bình thường, liền muốn tốn một tháng tiền kiếm mới có thể tới đây ăn một bữa. Chính đáng Sở Dạ lo lắng hảo hữu không bỏ ra nổi tiền đến thanh toán thời điểm, lại nghe được dịp nói: "Ta dùng công điểm thanh toán." Sở Dạ sửng sốt một chút, sau đó liền gặp thị nữ thế mà không có mảy may ngoài ý muốn. "Tốt, vậy ngài đi theo ta, bên này sẽ có trợ lý học sĩ giúp ngài khấu trừ công điểm." Dịp đi theo thị nữ đi, lưu lại Sở Dạ một người tại vị trí bên trên sương sở. Công điểm còn có thể thanh toán tiền cơm. Sô Dạ đã cảm thấy mình trước mặt thật giống kéo ra một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn. Chờ dịp đi mà quay lại, thì nữ cũng bưng lên hai người điểm đồ vật. Mau nếm thử. Di Vân cần mời hảo hữu, đồng thời cho hai người tất cả rót một chén bơ giằng đi, tới đây đều là các lão gia, hắc hắc, hôm nay hai chúng ta cũng thể nghiệm một cái người thượng đẳng đãi ngộ. Nghe được người thượng đẳng một từ, Sô Dạ đã không tự giác ưỡn thẳng sống lưng, thật giống sợ mình thật xin lỗi xưng hô thế này. Không nghĩ tới nơi này thế mà có thể sử dụng công điểm thanh toán tiền cơm. Không riêng gì nơi này, Zip đem rượu trông chén uống một hơi cả sạch, cười ha hả theo Hảo Hữu giải thích nói, toàn bộ thương mậu trên đường cửa hàng cũng có thể sử dụng công điểm. Đương nhiên, bên đường tiểu thương fiến không được. Vậy mà là như thế này. Tô Dạ đã bỗng nhiên nghĩ đến cái kia mấy nhà thương xuyên có cô nương xinh đẹp ra vào nữ trị viện, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Hắn vội vàng uống xong một ly bợ giằng đi, làm che dấu. Cảm thụ được nóng bóng rượu chui vào huyết hầu, nổi lên một hồi thơm ngọt dư vị, Tô Dạ đã hơi có chút ngượng ngùng nói ra: "Zip, không nghĩ tới bữa cơm này ăn ngươi nhiều tiền như vậy." "Không có việc gì." Zip hào phóng vung tay lên, lại cho Hảo Hữu rót một chén rượu. Hai người đụng cái ly, uống một hơi cạn sạch. Dịp mới mở miệng nói, "Kỳ thật lần này ta cũng là muốn xin ngươi giúp một chuyện." Ngươi nói, "Ăn xong bạn đắc như vậy một bữa cơm, số dạ đã đương nhiên không tiện từ tuyệt." Dịp xoa xoa tay, tựa hồ có chút ngượng ngùng, "Có thể hay không cho ta mượn ít tiền?" Ngươi nói lạ công điểm sao? "Được a, ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi có thể mượn bao nhiêu?" Hảo Hữu vấn đề nhường số dạ đã lập tức sự sốt, hắn đặt chén rượu xuống, trầm giọng hỏi, "Dịp, ngươi làm gì muốn nhiều tiền như vậy?" "Đừng nghĩ lung tung." Dịp cười an ủi Hảo Hữu, "Ta chỉ là muốn mua căn phòng." Mua nhà Số dạ đã lập tức nghi hoặc, người bây giờ không phải là đã có địa phương lại sao? Nhưng đó là lãnh chúa đại nhân cho chúng ta mượn tạm thời ở lại, ta nghe nói, về sau nếu như chúng ta không cho lãnh chúa đại nhân làm việc đều muốn thu tiền thuê. Mà lại, trong một cái phòng lại tám người, thực tế quá chật, ta muốn có phòng ốc của mình. Phòng ốc của mình? Đúng thế. Quệ xá đại nhân chuẩn bị bán ra trong lãnh địa phòng ốc, có thể dùng công điểm mua. Bao nhiêu tiền? Giá cả khác biệt rất lớn, càng đến gần pháo đài phòng ốc khẳng định càng đắt. Ta nhìn chúng cái gian phòng kia phòng tại viện mồ côi bên cạnh, như thế ta bình thường cũng thuận tiện đi thăm hỏi ta tổ mẫu, bất quá Gian kia phòng muốn 30 mai xỉ vợ sờ tát, hoặc là đồng giá công điểm, cho nên 30 xỉ vợ sờ tát. Số Dạ đã hít sâu một hơi, vậy coi như đem ta hết thảy công điểm đều cho ngươi mượn, ngươi cũng không đủ a. Không có việc gì, còn lại lãnh chúa đại nhân biết cho ta mượn. Lãnh chúa đại nhân biết cho ngươi mượn tiền. Số Dạ đã một mặt không dám tin. Đương nhiên, Diệp Kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhân từ lãnh chúa đại nhân nói, chúng ta có thể chỉ thanh toán tiền đặt cọc, ta nhìn chúng cái gian phòng kia phong ốc rộng khá cần chín cái xỉ vợ sờ tát, sau đó tiền còn lại hắn biết cho chúng ta mượn, chúng ta có thể cho hắn làm việc, kiếm được tiền từ từ trả. Còn có thể như thế. Xô Dạ đã kinh ngạc đến mê người, thật sự là nhân từ lãnh chúa đại nhân. Ca ngợi kệ xá đại nhân. Dịp ở trước ngực vẽ ra một cái liệt diễm hung tâm, đây là hắn gần nhất mới vừa quy y Lộ Tộc lý tật tiêu chí. Thế nào? Dịp Túc dùng nói, có thể hay không giúp ta một cái, chờ ngươi tương lai muốn mua phòng, ta cũng có thể cho ngươi một tiền. Tốt a. Dù sao vừa ăn người ta tiệc, Xô Dạ đã cũng không tiện cự tuyệt, ta có thể cho ngươi mượn 500 công điểm. Quá là được. Dịp hưng phấn vỗ tay một cái, lại ân cần giúp hảo hữu giới thiệu. Cấm nước sóng sôi. Dịp tướng không có uống xong bợ rẳng đi ôm vào trong lòng, liền lôi kéo hảo hữu thẳng đến bản thân ngưỡng mộ trong lòng phòng ốc mà đi. Bất quá, chờ hai người lúc chạy đến, lại nghe được một cái tin dữ. Bán xong rồi. Dịp trợn to mắt nhìn trước mặt người bán hàng. Đúng thế. Dịp tiên sinh, rất xin lỗi, ngài tới chậm một bước. Có thể, thế nhưng là, thế nhưng là đây không phải là vừa mới bắt đầu bán sao? Đúng vậy à, nhưng là tất cả mọi người muốn mua a phải biết, đảo dỉnh dù ở trong sơn cốc địa phương vốn là không lớn, có khả năng kiến tạo phòng ốc vốn cũng không nhiều, vừa ra tới liền bị cướp hết. Hiện tại nếu như ngươi còn nghĩ mua liền chỉ có thể tuyển ngoài sơn cốc khu quần cư phòng ở. Ngoài sơn cốc, Dĩ không hài lòng lắc đầu, ta mới không muốn ngoài sơn cốc phòng ở. Trong cốc thật một gian đều không có sao, có ngược lại là còn có, chỉ là chỉ là cái gì? Chỉ là còn lại đều có chút đắt, rẻ nhất nhiều ít tiền. Dĩ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, người bán hàng mở ra quyển giá cũ, nói: "Năm 2 Kim Long." Dĩ lập tức hết hy vọng. Dựa theo hắn hiện tại kiếm tiền tốc độ, chỉ sợ cả đời cũng mua không nổi phòng ốc như vậy. Tô Dạ đã đụng đụng hảo hưu cánh tay, khuyên nhủ: "Nếu không còn là mua ngoại cốc ta, người bán hàng cũng nhắc nhở: Như vậy, dịp tiên sinh, ta khuyên ngài nếu quả thật nghĩ thầm mua tốt nhất nhanh lên một chút, bằng không thì ngoài cốc đều không có rồi, đến lúc đó, ngài chỉ sợ cũng muốn đi càng xa thôn xóm mua nhà. Dĩ muốt hỏi rãy rựa, cuối cùng hạ quyết tâm, "Tốt. Vậy ta muốn khoảng cách lối vào thôn lũng gần nhất phòng ở, bao nhiêu tiền?" "25 mai xỉ vợ sờ tát. Có phải hay không chỉ cần ta giao tiền đặt cọc, phòng ở chính là ta đúng không?" "Đúng vậy, nhưng ngài muốn đúng hạn trả khoản." "Tốt, ta muốn đi trước nhìn xem phòng." "Có thể, mời đi theo ta." "Sam, ngươi là thế nào nghĩ ra loại này chủ ý?" Mạc Kỳ Dị nhìn xem lãnh địa bên trong lựa nóng bất động sản trợ giao dịch mặt, trong mắt lóe ra suy tư ánh sáng, trong lòng mơ tới. Sam heo đốn đốn bay. "Thật sao?" Mạc Kỳ Dị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nam nhân liếc mắt, mặc dù phương pháp này chủ tính đến cực kỳ tinh xảo, nhưng ta dù sao vẫn lo lắng tương lai xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Ta cũng không biết. Mạc Kỳ Dị có chút lục trí, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không nỡ. "Sam, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Sam cười ha ha, "Yên tâm đi, bộ này hệ thống không có vấn đề." Ta hiểu biết, hầu tạo đã có một ít nhà ngân hàng nhóm tại gia khơi mộng dịch bên trên chơi cùng loại trò xiếc, chính là một cái kim tiền trò chơi mà thôi. Mấu chốt là nó có thể điều động nhân lực vật lực. Ta thế nào cảm giác càng mấu chốt chính là, nó có thể giải quyết đạo dị dụng dù ở công điểm thực hiện vấn đề. Ngươi nói cũng không tệ. Mạc Kỷ Dị nhăn lại đôi mi thanh tú, "Hiện tại ngươi không thiếu tiền, còn nguyện ý cùng ta về hít gà lần sao?" "Về, đương nhiên về. Mà lại ai nói ta không thiếu tiền?" Sang hèo khẽ hôn một cái Mạc Kỷ Dị bên mặt, "Chúng ta ngày mai lần đi." "Tốt." Mạc Kỷ Dị lúc này mới bày ra nét mặt tươi cười. Chương 202, Bạch Kỷ Sĩ Thánh Sở Z. Sời làm nịt tờ quỷ ở thánh mẫu trước tế đàn, túi đầu cầu nguyện. Mà con trai của nàng dọ phở dị quan tại thì cất đặt tại dưới sờ chèn chờ tế đàn, là thần phụ trách chỉ dẫn người chết tiến về một cái thế giới khác. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi tinh dầu vị, hàng trăm cây thiêu đốt ngọn nến đem lại điện tá sáng. Ngươi thí quân rẩm lạn nịt tờ đứng tại tỉ tỉ sau lưng, tầm mắt lại không cái gì tiêu cực. Tay phải của hắn chỉnh tề khuyụ tay ma đực, tóc lộ xộn, quần áo không chỉnh tề, xem ra đã thật lâu không dùng tâm quản lý qua. Đội xe đã chuẩn bị ký cảng. Giễ mở miệng nói, thanh âm khàn khàn, "Chúng ta đem dọ phở dị mang về Quỳnh Lên đỉnh an tầng đi." Sở Trầm Dái đứng dậy, đi vào con trai rộng mở quan tài trước. Dựa theo tập tục, chết đi quốc vương biết mặc mạ vàng áo giáp, vàng óng ánh tia sáng tại trước mặt lấp loé, nhưng Sở ơi không khỏi nghĩ lên Mạc Nghị đối nàng vận mệnh tiên đoán. Người biết gả cho quốc vương, sinh có 3 đứa hài tử, bọn hắn sẽ lấy hoàng kim vị quan, cũng để cho hoàng kim mục đi. Không, đây không phải là thật. Sở ơi đột nhiên bị sợ hãi nuốt mất. Tuổi nhỏ lúc, Mạc Nghị từng hút nàng giữa ngón tay máu tươi, nói ra đối nàng vận mệnh tiên đoán. Nàng một mực tự tuyệt tin tưởng những thứ này tiên đoán, thẳng đến bọn chúng từng cái trở thành hiện thực. Nàng đích xác gả cho quốc vương, cũng có rồi 3 đứa hài tử. Giọ phlở gì từng đeo lên hoàng kim vương quan, bây giờ cũng lấy hoàng kim áo giáp bọc thi. Topmen sắp đeo lên hoàng kim vương quan, tương lai cũng biết lấy hoàng kim áo giáp bọc thi. Còn có mì xèo la. Không, sẽ không. Người đem mẫu nghi thiên hạ, thẳng đến một nữ nhân khác đến. Nàng so ngươi tuổi trẻ cũng so ngươi mỹ lệ, nàng biết lật đổ ngươi, cung cấp đi hết thể ngươi chân hãi đồ vật. Không, sẽ không. Sợi bắt đầu rung rẩy, nhưng mà mạ ghi âm trầm mà quỷ dị thanh âm còn tại bên tai quân quân. Tương lai có một ngày, làm ngươi bị nước mắt bao phủ lúc, huynh đệ của ngươi đem bóp chặt ngươi tái nhược cổ, cướp đi sinh mệnh của ngươi. Không chứ không, sợ kêu lên sợ hãi. Sợ ấy, ngươi làm sao rồi? Jim liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai của nàng. Nàng đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Jim, dùng gào thét giọng nói. Jim, đáp ứng ta. Đáp ứng ta ngươi giết người kia sẽ vì rõ sợ gì báo thủ. Jim cười khổ giơ lên tay gãy, tựa hồ là muốn để sợ thấy rõ ràng, ta hiện tại cái dạng này còn thế nào giết người. Mà lại, người thí quân trên mặt hiện lên thống khổ hỗn tạp sợ hãi biểu lộ, mà lại coi như ta hai tay hoàn hảo, cũng không phải đối thủ của người nọ. Lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy, hắn một kiếm Vậy ngươi liền mặc cho người kia tiêu giao bên ngoài sao? Sợ tức giận tiêu lên, hắn coi như lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được một chỉ quân đội? Tay của ngươi gây mất, chẳng lẽ đầu óc cũng hư rồi? Không biết chỉ huy tác chiến sao? Đừng quên, giọt phở gì cũng là con của ngươi. Ta thật kém chút quên. Gièm âm thầm nghiền đen. Hắn ý đồ nhỏ lại giọt phở gì khuôn mặt, lại phát hiện lại có chút mơ hồ. Đúng vậy, kia là con của hắn, huyết mạch của hắn, nhưng giờ này khắc này, hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Nếu như thật thần cho hắn cơ hội, nhưng hắn tại con trai cùng tay phải tầm đó làm ra lựa chọn. Hắn biết mình biết không chút do dự lựa chọn tay phải. Dọ Flory mặc dù là con của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ làm qua phụ thân. Hắn thậm chí liền một lần đều không có ôm qua đứa bé này. Lúc trước hắn từng đưa ra qua yêu cầu, sờ ấy lại nói thẳng cự tuyệt, nói bọn hắn rất giống sẽ chọc cho người hoài nghi. Nói cho cùng, hắn muốn chỉ là sợ, đến nỗi ba cái kia hài tử đều là bổ sung tác phẩm, mà lại là quan lấy bạ giật đệ ổ rổng họ tác phẩm. Trước đó Et đã sợ tác đem chân tướng đem ra công khai một khắc này, giây nấy lòng cũng không có khủng hoảng, ngược lại là như chút được cái nạn. Hắn nhưng thật ra là muốn mang lấy sợi còn có các hải tử trở lại thành Casterly Rock sinh hoạt, đến nội vương tòa sắt, người nào thích ngồi liền ai ngồi đi. Đáng tiếc, phụ thân không chịu nhận thua, tỷ tỷ cũng không chịu bỏ qua. Ta sẽ vì dò Fleur gì báo thủ. Jem không muốn nhìn thấy sợ thương tâm bộ dáng, nhất định sẽ. Nói xong, hắn quay đầu đi xem dò Fleur gì giọng mở con tài. Không thể không nói, dò Fleur gì yên tĩnh lúc dáng vẻ vẫn có chút hai hùng đẹp trai, dù sao kế thừa từ lặn nịt tự gia tộc thế hệ này xuất chúng nhất một đôi bích nhân bề ngoài. Nhưng chỉ cần hắn há miệng, Jem liền không nhịn được mong muốn che lốt hai. Vậy ngươi bây giờ liền đi. Sở ấy nhường đem sững sốt một chút, hiện tại, nhưng vụ thân không phải là đã hạ lệnh rút quân. Không. Sở thép chói tai vang lên đánh gãy, "Ta muốn ngươi dẫn theo linh quân đội đi đạo dị dụng ải, đem cái kia giết chết nhi tử ta, con của chúng ta hung thủ chèo cối." Sở yêu cầu nhường hắn cảm thấy một hồi tâm phiền, "Ta nơi nào đến quân đội?" Bắc cảnh đại quân đã sớm đi theo Hệt đã sở tạt đi, mà Sở Tỷ Diệu mặc dù thái độ thân mật, nhưng cũng sắp mang theo Dệ đại quân rút lui, đến nội ức giáo luận ở các quý tộc, bọn hắn làm sao lại nghe ta một cái lẳng nhịt tờ mệnh lệnh. "Vậy ngươi liền theo Mã Sở, Tỷ Diệu đi." Hắn đã đáp ứng muốn đem con gái gả cho Tommen, mà cái kia mặt gì gì bây giờ lại bị Sẩm Miệu bắt đi, ngươi cùng hắn cùng đi đảo dị dụng ai, tìm về mặt gì gì, cho tiện giết cái kia người thi quân cùng dụ dỗ người. James cau mày không nói gì, sợ tức giận tới mức cắn răng, nhưng quen thuộc nam nhân tính nết nàng không tiếp tục nổi giận, mà là đi ra phía trước, đưa tay vướt về mặt của hắn. "James, ta thật tâm rất đau." Sơ ấy nhón chân lên đi hôn môi James ở môi. Hắn đột nhiên run rẩy lên, sau đó đem nữ nhân chăm chú ôm vào trong lực, điên cuồng đáp lại. "Không, không muốn." Sơ ấy ngược lại rằng co, "Không nên ở chỗ này." Nhưng mà Dêm căn bản không để ý tới, thô bạo xé rách da y phục của nàng, tham lam đòi hỏi. Ngay tại hai người sắp hợp làm một thể thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người kéo ra. "Đáng chết! Ai bảo ngươi vào đây?" Dêm bối rối mặc quần áo, trong miệng mắng. Nhưng làm hắn thấy rõ người tới lúc, lại sững sờ tại đứng trường. "Ngụy Thi Quân, sợ ấy." Ngự Lâm Thiết vệ đội trưởng Bạ Dĩ sợ tàn xéo mì đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem này, đôi ngay tại đi cậu thả sự tình kết đệ, S đa đại nhân quả nhiên không có oan uổng các ngươi. "Cút!" Lăn ra ngoài, sờ tức giận hô. "Ta biết đi." Bạ Dĩ sợ tàn lạnh lùng nói mà lại biết đi được xa xa. Diêm lúc này cuối cùng dùng còn sót lại một cái tay mặc quần xong, nghe vậy lại có chút sửng sợ, có ý tứ gì? Ý là, chức trách của ta đến đây chấm dứt. Nói xong, Bạc Dịch Sở Tạn Xiêu Mỹ lại đưa tay giải khai trên vai nút thắt, món kia tuyết trắng áo choàng lập tức rơi xuống, trên mặt đất xếp thành một đoàn. Xát theo đó keng một tiếng, mũ giáp của hắn rơi vào trên mặt đất. Ta, Bạc Dịch Sở Tạn Xiêu Mỹ, hôm nay tự động từ đi ngự lâm thiết vệ đội trưởng chức. Lão kỵ sĩ tuyên bố, đồng thời giải khai giáp ngực vòng trụ. Không được. Diêm vô ý thức phản bác, ngự lâm thiết vệ chức trách là trung thần. Bà Dịch Sở Tạn, ngươi lập có thể, chỉ có tử vong mới có thể giải trừ chức trách của ngươi. Ai tử vong? Bà Dịch Sở Tạn bỏ đi áo giáp, ta hầu hạ quốc vương đã chết bốn vị, ban đầu ở bờ sông Trà Đen, ta liền nên chủ động lên cái chết. Thế nhưng là, Robert, bà giật đệ tổng phong cách đả độc ta, tâm ta cam tình nguyện vì hắn hiệu trùng, nhưng các ngươi tên nhiệt trùng kia rọ phở gì? Giết hắn. Sở Âm thanh kêu lên, "James, giết lão già này." James lại không động. Hắn làm sao dám giết bà Dịch Sở Tạn Xiomi? Đừng nói trước có đánh hay không qua được, coi như đánh thắng được, nhưng cái kia thế nhưng là không sợ bà Dịch Sở Tạn Xiomi a. Lữ Lâm Thiết vệ đội trưởng, bọn Lạch Phỉ giở phản loạn trung kết giả, làm 40 năm bạch kỵ sĩ, tuần tự phụng dưỡng qua 4 vị quốc vương, cơ hồ thành vương quyền biểu tượng, Wessex người ngâm thơ rong đều tại tán tụng tên của hắn, tại bảy vương quốc trong lòng bạch tính, hắn theo kính tuấn Sa Vịn, long kỵ sĩ Aemmon là một cái cấp bậc truyền kỳ tồn tại. Giết hắn, là nit tự gia tộc thanh danh lập tức tối đường phố. Cho nên, جيم căn bản không dám động. Vô luận tỷ tỷ làm sao giống giận. Bã Di sợ tặn thần sắc lãnh đạm cởi xuống đội kiếm, ném xuống đất, đưa khí thuần tức. Lữ Lâm Thiết vệ đã từng là cỡ nào vinh quang xưng hào á đời trước Bạch kỵ sĩ nhỏ, cái nào không phải là hưởng dự bảy vương quốc nhân vật truyện kỳ. Bạch Nhu rẽ nọ hỉ tở tạm ở, server Pokemon Ninja xuất hiện, Luyến Ma eo thân vương, Tổ Xuệ Hận Tức sĩ, thậm chí bao người, Giảm Lạn Nít tở. Nhưng là tại ngươi dùng lời thề bảo vệ quốc vương máu tươi làm bẩn bản thân bảo kiếm, trở thành người thí quân trước đó. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lữ Lâm Thiết vệ bên trong đều là thứ gì thối cá nát tôm. Cầu thí Bạch kỵ sĩ, từng cái so kỳ nglện đỉnh công thoát nước còn muốn dơ bẩn. Ta hổ thẹn tại cùng các ngươi làm bạn. Bà Di sợ tạn sẹo mì cho hai người một cái ánh mắt khi miễn. Sau đó chuyển thân nhanh chân rời khỏi, sợ còn tại lớn tiếng chửi rủa, mà Jem lại túi đầu trầm mặc không nói. Đúng vậy a, đã Tùng Ngự Lâm thiết vệ là cỡ nào vinh quang xưng hảo. Jem cũng đã từng là một thành viên trong bọn họ. Lúc kia, thế giới lúc cỡ nào đơn thuần mà tốt đẹp, người bên cạnh đều như mới đúc trường kiếm, sắc bén mà sáng tỏ. Mà bây giờ, bọn hắn đều vào phần mộ. Chúng ta đâu? Jem nghĩ thầm, cái kia đã từng hăng hái thiếu niên, cái kia một lòng muốn trở thành bảy vương quốc vĩ đại nhất kỵ sĩ thiếu niên, lúc nào vào phần mộ? Các vua điên ạ ủy thì tiết hầu thời điểm. Cái kia từ nhỏ muốn làm mà xưa, đời thiếu niên không biết làm tại sao, sinh mệnh ngoật một cái, cuối cùng thành người thị quân. Bà Jin sợ tản sẹo mi tiếng bước chân đã đi xa, chỉ để lại một chỗ màu trắng áo choàng, áo giáp màu trắng, trường kiếm màu trắng, thuần trắng như tuyết, như mây, như không bị làm bận lời thể. Chương 203, người ngâm thơ rong. Chúng ta đều biết chết. Hạ nhìn xem thấy vây quanh một đám dã nhân, kêu không nói, đều tại ngươi. Fajo, ngươi nhất định phải đi đạo rừng dù ai nhìn cái gì rổng. Hiện tại là được, chúng ta sợ là muốn đi thấy sợ trở chờ. Đồng bạn Phan nản nhượng Fajo tâm phiền ý loạn, hắn quay đầu giận dữ hét. Hạ, ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta có 5 người 5 thanh kiếm, sợ cái gì? 4 thanh kiếm? Hạ Phần Bắc, ta là người ngâm thơ dòng, chỉ có thủ cầm, mà lại đối diện có hơn 10 dã nhân, này làm sao đánh? Ngươi ngậm miệng liền có thể đánh. Đang khi nói chuyện, dã nhân đã ngao ngao thét lên lấy phát động tiến công, bọn hắn từng cái làn da ngăm đen, thân hình gầy gò, mặc dành được không vừa vặn rách ra, khuôn mặt dấu ở rậm rạp sợi râu trong đầu tóc, cầm môn hình muôn vẻ vũ khí. Hạ dẫn theo đồng bạn đưa tới một thanh kiếm, lại há miệng run rẩy lui về sau. Ta là ca hắc, không biết đánh nhau a hắn rất muốn kêu rên, nhưng lại sợ bị đồng bạn mắng. Chiến trường tình hình loạn thành một bầy, lấp đầy thép lên cùng máu tươi. Hạ nhìn thấy một vị đồng bạn đang cùng một tên dã nhân chiến đấu, lại bị người từ phía sau đâm một đao, máu tươi phun ra ngoài, doa đến vị này người ngâm thở dông phát ra nữ nhân chói thai thét lên. Thất thần ở trên, ai tôi cứu cứu chúng ta? Không biết có phải hay không là Trư thần nghe được hạ cầu nguyện, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập tận tận vang lên, từ xa đến gần. Có người, có người. Hạ lập tức giật cuống họng kêu lên, bên này có người, nhanh cứu lấy chúng ta. Phazô vừa dùng trường kiếm cắt đứt một tên dã nhân yếu hầu, ngẩng đầu liền gặp năm tên kỵ binh hướng về phương hướng của mình mà tới. Bọn hắn rơ màu xanh da trời cỡ sĩ, phía trên lỏm mở vẽ lấy một đầu song đầu chim ưng, là người của gia tộc Kêsa. Pha dò trong lòng đông lỏng, đang muốn gia nhập Têu Cứu Hàn Ngũ, đã thấy chung quanh dã nhân nhanh chân liền chạy, trong miệng tựa hồ kêu cái gì khủng bố nam tộc loại hình lời nói, thần sắc không gì sánh được kinh hoàng. Các ngươi là ai? Một tên kỵ binh đi tới gần, hỏi, "Ta là người Ngâm Thơ Dung." Hạ Cấp đáp, dùng một loại vị ngâm giọng điệu, "À, chúng ta nghe nói Kêsa đại nhân anh dũng sự tích, chính tay đem nguy vương tỉnh lại ma long. Chúng ta là vì chiêm ngưỡng hắn phong thái, cho nên mới chuyên đến đây bái phỏng." Không biết có thể hay không mang bọn ta đi đảo dịnh dục ải. Không cần đi đảo dịnh dục ải." Kỷ Bình nói, "Kệ Sa đại nhân ngay ở phía trước không xa." Kệ Sa đại nhân chính từ trên người Mạt Nghị dị đứng lên. Y dị phục đều tản mát tại trong đồn xe, hắn phí một phen công phu mới toàn bộ tìm đủ. Đem thơ áo đưa cho Mạt Nghị dị thời điểm, nàng rũa da trắng nõn mượt mà cánh tay, ôm lấy cổ của nam nhân, đưa lên một cái triền miên hôn, sau đó chủ động vì hắn mặc quần áo. Hoạt động ôn hòa mà quan tâm, như là tân hôn thê tử tại phủ thị trợ phu. Chúng ta có phải hay không sắp đi ra Z ngủ nữa rồi?" Mạt Nghị dị hỏi. "Ừm." Đêm nay cần phải liền có thể tới thành Udaipur Lander. Sang nhẹo bàn tay lớn nhẹ vỗ về thiếu nữ có chút quan xoắn mềm mại tóc nâu. Hướng xuống là trắng non thon dài cái cổ, xuống dưới nữa là huyền chuyển một năm eo thon, sau đó là mượt mà như cây đào mận xuống mãn. "Là được." Mạc Kỳ dị ngẩng đầu cười yếu ớt, bắt được nam nhân cắt cỏi tay, "Chúng ta còn muốn đi đường." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng còn là chủ động hôn môi nam nhân. Hai người chính sự tình yêu của Nhật Kỳ, miễn không được lại là một fan ổn tồn. Mặc cái quần áo đơn giản hoạt động thế mà hoa sắp đến một giờ. Ra ngoài dò đường kỵ binh đã mang hạ đám người trở về. Quệ xá đại nhân Cảm ơn ngài binh sĩ cứu vớt chúng ta." Hạ nhìn thấy một vị trang phục kỵ sĩ già trang nam nhân liền lớn tiếng nói cảm ơn. Phật Fleur ở mặt không thay đổi nói ra, "Ngươi nhận là người, ta là kẻ xạ đại nhân phong thần kỵ sĩ." Hạ cũng không thấy đến lúng túng, lập tức lại thổi nâng lên bật cai hủng. Phật nghe được không kiên nhẫn, nhường binh sĩ phân bọn hắn một chút cây hiến mạch cháo, mới ngăn chặn người ngâm thơ ra miệng. Hạ cười định tại đã tắt đống lửa trại bên cạnh ngồi xuống, một bên uống vào cháo, một bên tỏ mò đánh giá trước mắt chỉ đội ngũ này. Đội ngũ có đại khái chừng 100 người, đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có tầm 10 tên kỵ binh, cưỡi ngựa cũng so ngựa bình thường lớn hơn một vòng hẳn là chuyên môn chiến mã. Tới gần suối nước địa phương ngừng một cỗ rộng dãi xe ngựa, xe mặt bên hoa văn kệ xạ gia tộc song đầu chi vương huy chương, dùng trọn vẹn 4 con cường tráng ngựa lìa ra. Chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy kệ xạ đại nhân? Hạ nhìn chằm chằm xe ngựa, đối với binh sĩ hỏi, ta muốn làm mặt cảm ơn đại nhân ân cứu mạng. Binh sĩ liếc mắt nhìn hắn, nói, kệ xạ đại nhân là ngươi muốn thấy liền có thể gặp sao? Chúng thực tại chỗ này lợi. Thật, thật. Hạ uống xong cây yến mà chào, ổn thủ cầm tại trên tảng đã ngồi, đang do dự muốn hay không đến trước khúc, lấy tu hút kệ xạ đại nhân chú ý, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy xe ngựa cửa xe bị mở ra. Một đầu đẹp đẽ màu xanh lá nữ sĩ giày trước giẫm đi ra, sát theo đó là tuyết trắng đầu ngón tay khoác lên ngưỡng cửa, sau đó liền gặp một cái thân ảnh nhỏ điệu đập vào mi mắt. Hạ lập tức nín thở. Hắn đã từng ngạo tưởng vô số lần mỹ nhân tuyển sắc dung nhan cũng so ra kém trước mắt vị này một cái nhăn mày một đám. Nàng gón mai con linh động mà ôn hòa đôi mắt, mái tóc dài màu nâu cuộn thành ưu nhã quý phụ đuôi tóc, chấm đón khuôn mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt xuân tình, có thể để cho bất kỳ nam nhân nào tâm động phát cuồng. Hạ giờ phút này cũng chỉ muốn phụ phục tại dưới chân của nàng, hôn môi dày của nàng, dùng đẹp nhất thơ ca đi ca ngợi nàng. Đáng tiếc Mỹ lệ thiếu nữ căn bản không có đi xem đã thành ngốc đầu ngõ người ngâm thơ dòng, mà là quay đầu lại đưa tay kéo lại từ trong môn phái đi ra một cái thiếu niên tóc đen. Hà mặc dù đã đoán được người này hẳn là bạn thân vẫn muốn bái kiến Kế Sa đại nhân, tuy nói trước khi đến, hắn đối với vị này chuyển kỳ nam tước lập đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, nhưng giờ phút này, sùng kính chỉ tình tại hừng hực lòng đấu kỵ bên trong mật mèo, nam tước anh tuấn khuôn mặt trong mắt hắn, lại có vẻ như thế đáng ghét. Tại sao trong xe ngựa không phải là ta? Nhớ tới trước đó nghe nói bỏ trốn truyền ngôn, hắn cũng đoán được vị kia mỹ lệ mà tiểu thư cao quý chân thực thân phận, lập tức trong lòng đấu kỵ chỉ họa càng tăng lên. Hạ Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng, qué dị hí lên, ngẩng đầu một cái, liền gặp một đạo bóng trắng từ giữa không trung lướt qua, cuối cùng dừng ở vị nam tử kia đầu vai. Rồng? Kia là rồng? Hạ lần nữa hô hấp dồn dập, vừa rồi lòng đổ kỵ tại rồng uy áp xuống nháy mắt giật tắt. Một tia lý trí một lần nữa trở lại đại não, người ngâm thơ trong sắc mặt lần nữa phụ lên nụ mợt mà khiêm tốn dáng tươi cười. "Đến đây đi, kẻ xà đại nhân muốn gặp các ngươi." Vừa vặn tuột đi tới, nói. Hạ đám người vội vàng đuổi theo đi. "Đây chính là các ngươi buổi sáng cứu gặp rủi do lư hữu nhân." Đúng vậy, đại nhân Bọn hắn tự xưng là muốn đi trước đạo dịnh dục ái. "Kệ sa đại nhân." Hạ Dung Khoa Trương ngứ điệu nói, "Chúng ta nghe nói ngài công tích vĩ đại, còn có ngài ấp trứng Ma Long, cho nên mới muốn tiến đến đạo dịnh dục hữu thấy ngài phong thái." Sang mơ có chút hăng hái xem hạ liếc mắt, chú ý tới đối phương trong ngực tụ cẩm. "Ngươi là người Ngâm Thơ Dung?" "Đúng vậy, đại nhân. Không biết ta có hay không có vinh hạnh vì ngài, còn có ngài Ma Long cùng ngài bên cạnh mỹ lệ tiểu thư viết lên một bài bài hát ca tụng." "Có thể." Sang nhếch tùy ý nói, "Các ngươi là từ lâu tới?" Thành nghĩ tự tự sổng. Hạ lại bổ sung, "Tổ phụ của ta có gia tộc cả dòng huyết thống." là ẻ luật bá tức đại nhân con riêng. Thành nhị tở tở sống lúc đọn biên cương một tòa thành thị, ngay tại Rinnset Pasnobak, từ gia tộc cả dòng thống trị. Bất quá Sạ ngựa không nhớ ra được vị này ẻ luật cả dòng bá tức là vị nào, càng đối với hắn con riêng cháu trai không có gì hứng thú. Cái này người ngâm thơ dòng muốn đi trên mặt mình thiết vàng, nhưng ấy hắn loại này mỏng manh không gì sánh được hết mạch, tại quý tộc trong mắt theo bình dân thật không có cái gì phân biệt. Vậy ngươi còn nghe nói tin tức gì? Thành sở huyết liệt đại quân rút lui sao? Sạ nhíu hỏi. Lúc trước hắn lấy được tin tức là Bắc cảnh đại quân đã rút lui, đến nỗi dệt cùng giáo lần ở hai cảnh đại quân còn không có động tĩnh. Khoảng thời gian này đang đối đường, không tiếp thu được tin tức mới nhất, liền muốn lấy hỏi một chút người ngâm thơ dòng. Người ngâm thơ dòng vào Nam Gia Bắc, kiến thức rộng dãi, là tin tức truyền lại người, cũng là lời đồn người truyền bá. Có thể từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ tình báo, nhưng chính là nhất định muốn chú ý phân biệt. Bắc Cảnh đại quân đã rút lui, tháng trước vừa vận đi ngang qua thành Nỉ Tự Tở Sống. Hà Vội vội vàng nói, mang theo vẻ khoang tâm thái, "È đạ sợ tạc đại nhân tại tuyên bố dọa phở dị vì Ngụy Vương sau, liền cung khai tỏ thái độ vương tọa sắt cần phải từ đạo trợ dạ Gons tuần công tức sợ tặn Nỉ bạ giật đệ ông kế thừa." Đến nỗi ức giảo lẫn ở cùng dệt đại quân còn tại thành Sư Z. Nghe nói mạ sợ công tử nguyên bản cũng là muốn rút quân, nhưng tỷ Ứn đại nhân hứa hẹn sẽ để cho Tỏ Mèn bạ giật đệ ổ cưới mặt gỉ gì tỷ giật tiểu thư sau, hắn, phụ thân đem ta gả cho Tỏ Mèn. Mạc Nghị Dĩ nghe vậy thở phì phò hỏi, chuyện luôn là thật. Hạ Âm thầm kinh hô, Đường Đường hít gả đẫn công tử con gái, thế mà thật theo một cái tiểu nam tử bỏ trốn. Xem ra mạ sợ công tử là thật mong muốn một cái tỷ dẻo vương hậu a. Sa Nhi cười nhạo nói, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tái sinh một đứa con gái. Mạc Nghị Dĩ ôm chặt nam nhân cánh tay, dù sao ta là không biết gả cho Tỏ Mèn. Hạ còn tại một mặt không dám tin nhìn xem Mạc Kỳ gì, liền nghe được Sảng nhẹo lại hỏi: "Tiễn công tác chỉ huy cái kia một đạo đại quân đâu? Bọn hắn cần phải vây khốn thành Suồn Sợ tợ sắp có 1 tháng đi. Hiện tại thế nào rồi?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng. Tiễn công tác hẳn là cũng biết rút quân a." Mạc Kỳ gì nói ra chính mình suy đoán. "Ừm. Ta đoán Trừng lão sư tử hẳn là biết nghĩ biện pháp theo đòn hòa đàm." Sảng nhẹo làm ra phán đoán, làm thịt tộc bây giờ ưu tiên nhất muốn đối phó đích nhân, đã thành do bất bệ giật đệ ổ hai cái thân đệ đệ. Mạc Kỳ gì gật đầu nói, "Vất quá, Đỏ Giản thân vương đoán Trừng sẽ không dễ dàng đáp ứng hòa đàm." Dù sao trận chiến tranh này đòn tổn thất nghiêm trọng như vậy, khẳng định biết thừa cơ đòi hỏi bồi thường. Cái này muốn lão sư tử đi đau đầu. Sam Nhật thuận miệng trả lời một câu, lại nhìn về phía người ngâm thơ dòng, hỏi, "Đúng, mọi người đối với ta giết chết dọ phở dị hành vi là thế nào đánh giá?" Cái này, hạ có chút chần chừ. "Không có việc gì," lớn mật nói. "Tất cả mọi người nói, ngài lại là một vị người thị quân." Sam Nhật có chút buồn bực, "Xem đi, quả nhiên không ai cho rằng ta là chốt vớ giả." Maki gì khanh khách cười không ngừng, nhẹ lời an ủi, "Yên tâm đi, chờ thấy tổ mẫu, ta biết mời nàng phái người giúp ngươi chính danh." chí ga dần thế, nhưng làn nơi dưỡng không ít người ngâm thơ dòng nhà. Đến lúc đó để bọn hắn cho ngươi biên soạn một bài bài hát ca tụng, đi bảy vương quốc chuyển dương. Hạ lập tức tự đề cử mình, "Ca đại nhân, ta cũng có thể giúp ngài viết lên một bài bài hát ca tụng." "Rất tốt." Samuel móc ra một cái sỉ vợ Shtar, "Đã đến qua, nhớ kỹ cường điệu ta là phế truất một vị nguy vương, không phải là người thị quân, là chốt vương giả." "Phải, đại nhân." Hạ tiếp được sỉ vợ Shtar, mặt mày hớn hở. Chương 204: Peter tạo ơ mời. Trời chiều rơi xuống đất bình tuyến, bóng tối bao trùm mặt đất. Từ khi sao chổi đỏ dáng lâm về sau, Nhiệt độ không khí liền từng ngày dưới mặt đất rơi, vào đêm sau, càng là có thể cảm giác được một cái rõ ràng ý lạnh. Sạc theo một đoàn người tại ven đường hà trại. Theo lựa trại nhóm lửa, mùi thơm của thức ăn cũng bắt đầu tràn ngập trong không khí. Người ngâm thơ rong khoé động lấy dây đàn, hát mới vừa vì nam tộc cùng hắn cự long viết lên bài hát ca tụng. Xem ra mùa hè thật kết thúc. Mặc gì gì chính nấu lấy trà nhải, trong miệng cảm khái nói, đúng thế. Sạc mặt thân sắc cũng có chút ưng trọng, chờ cái này ngắn ngủi mùa thu đi qua, Wether Zorris liền biết nên đón dài đông. Một cái đáng sợ dài đông. Mạc Giji tầm mắt sáng rực mà nhìn xem bên người nam nhân, "Sam, ngươi cũng tin tưởng Lệ Sạn Dở dễ nói tới tiên đoán sao?" Sam như sờ sờ mạt Giji mềm mại tóc dài, mang theo chút danh mã hỏi, "Ngươi thật giống như đối với Lệ Sạn Dở dễ không nhỏ địch ý nha. Nàng thế nhưng là dị giáo đồ hay?" Mạc Giji hé miệng cười nói, "Xem như tiến độ của thất diện thần, sẽ có phản cảm mới là bình thường đi." "Như thế à?" Sam cố ý xếp đặt làm ra một bộ biểu tình thất vọng, "Ta còn tưởng rằng ngươi đang cái đâu." Mạc Giji cười đến càng rực rỡ, "Ta mới sẽ không nhàm chán như vậy." Nếu như Mụ Lệ Sạn Dở dễ thật đối ngươi sự nghiệp có việc trợ, nhưng nàng trở thành tình nhân của ngươi cũng không có hề. Nhưng ta luôn cảm thấy, nữ nhân này sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều phiền phức. Nếu không phải nàng cứu ngươi một mạng, ta đã sớm khuyên ngươi đưa nàng đuổi đi." Sáp Nhi cười ha ha một hồi, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Tuy nói Mụ Lệ Sạn Dở dễ tiên đoán không thể tin hoàn toàn, nhưng đêm dài sắp tới cũng không phải là nói sạo. Mạc Nghị dị sững sốt một chút, đang chuẩn bị hỏi, liền nghe được trên đường truyền đến một hồi thanh thúy tiếng vó ngựa. Tất phơ lở ở cũng bước nhanh tới, báo cáo. "Đại nhân, Martin mù lẹn đỏ tự tự đến." Sáp Nhi hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn lần này đi qua thành ngũ tơ lạ nửa lúc, bởi vì không muốn chậm trễ thời gian, liền không có đi ra tộc ngũ lện đỏ bái phỏng. Thật không nghĩ đến, Martin Tử Tức thế mà tự mình đuổi theo ra đến. Ta đi nên đón một cái. Sạp Hẹo đối với Maki Zi nói, "Được." Maki Zi hướng nam nhân ngọt ngào cười, sau đó tiếp tục chuyên chú đốt trà nhài. Không đầy một lát, bên hai tiếng ca tựa hồ lớn một chút. Maki Zi ngẩng đầu một cái, liền gặp vị kia nửa đường gặp phải người ngâm thơ giống vậy mà tại dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng. "Kệ xà đại nhân." Thật xa liền nghe được Martin Tử Tức hào sảng tiếng cười, làm sao còn ẩn nốt lão bằng hữu a? Sạm cười ha hả nói: "Martin đại nhân, ta cũng là lo lắng quấy rầy đến ngài." Đang khi nói chuyện, Martin tự tức đã xuống ngựa, đem chiến mã giao cho người hầu sau, cũng nhanh chạy bộ đi qua, nói: "Lấy gia tộc Mũ Lén Đỏ cùng gia tộc Kế Sạ quan hệ, có cái gì quấy rầy? Ta thế nhưng là đã sớm nóng trông theo ngài lại uống hơn mấy ly." Sạm âm thầm nhíu môi, hắn lần trước đi hít gạ đẩn thời điểm đi ngang qua thành đô Urtzer, cũng không có thấy Martin tự tức ra nguyên tiếp. Đoán chừng khi đó gia hỏa này còn hận không được đem Sạm ngựa tháo thành tám khối bán trả tiền đâu. Hai người làm bạn đi vào doanh địa, nói đùa ở giữa, lại nghe được thành thủy quát lớn âm thanh. Sạm Hẹo hơi kinh hãi, tăng tốc bước chân đi tới. Mà Martin tử tức rất tức thời dừng bước, đứng ở đằng xa chờ đợi. "Làm sao rồi?" Maki Zi quay đầu nhìn về phía Samuel, chỉ vào người ngâm thơ dòng, nói: "Ta không thích người này, nhường hắn đi." Hạ Vội vội nói: "Maki Zi tiểu thư, ta làm gì sai rồi?" "Ngươi ngay như thế không thích ta, không thích ngươi cần lý do sao?" Sạm Hẹo đối với tuất hạ lệnh, đem hắn đuổi đi ra. "Phải, đại nhân." Tuất mang theo hai tên binh sĩ tiến lên, thô bạo bắt lấy hạ cổ áo, đem hắn ra bên ngoài túm. Hạ còn nghĩ giải thích, lại bị một quyền đệm ở trên mặt, rơi ba viên răng sau, liền chỉ có thể kêu rên. Sạm Hẹo giữ chặt mặt Giji tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Hắn không đối ngươi động thủ động tựa?" "Không có, chỉ là..." Mạc Giji sắc mặt ảm đạm, hắn khả năng cảm thấy một cái hội cùng người bỏ trốn nữ nhân rất dễ dàng cầu dẫn đi. Sạm Hẹo lập tức cảm nhận được Mạc Giji lời nói bên trong giấu giếm hối hận. Tuy nói lúc trước đi theo Sạm Hẹo bỏ trốn hoàn toàn là tự nguyện, nhưng loại chuyện này đối với nữ nhân thanh danh dù sao biết sinh ra mặt trái ảnh hưởng, Mạc Giji loại này xuất thân tiểu thư cao quý nhất là mẫn cảm. Hắn nheo nheo tay của tiểu nữ, cam kết: Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi tiếp nhận loại này chỉ trích. Ta tin tưởng ngươi. Mặc Kỳ Dị một lần nữa triển lộ ra dáng tươi cười. Sang lượt quay đầu lại, đi tìm Martin tử tước, đi ngang qua người hầu Cát tổ bên người thời điểm, cho hắn một cái ẩn nấp ánh mắt. Cát tổ lập tức chuyển thân, đuổi kịp tuất đám người. Người ngâm thơ dung bị thô bạo kéo mang doanh địa bên ngoài, đang cố gắng cầu xin tha thứ, liền gặp Cát tổ bước nhanh về phía trước, một tay bắt hắn lại tóc, một cái tay khác rút ra dao găm. "Tha." Lời mới vừa ra miệng, người ngâm thơ dung nhất hốt liền bị Cát tổ gọn gàng cắt, còn lại lời nói cũng bao phủ tại máu loãng bên trong. Tất nhíu nhíu mày, Kệ xà đại nhân không nói muốn giết ăn a. Các thủ vứt xuống thi thể, lạnh lùng đáp lại, loại sự tình này cần đại nhân nói rõ. Chẳng lẽ giữ lại gia hỏa này khắp nơi loạn tức đầu lưỡi? Một bên khác xạm miểu đã mang theo Martin Tử Tức trở lại bên đống lửa, hướng hắn dẫn kiến mặt gì gì. Martin đại nhân. Mạc Kỷ Dĩ trên mặt đã nhìn không ra mảy may dị dạng, ta vừa rồi nghe nói ngài muốn uống mấy chén. Nơi này cũng có rượu ngon, có thể thỏa mãn ngài nguyện vọng. Mạc Kỷ Dĩ tiểu thư. Martin Tử Tức không mình hành lễ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Nguyên ngài vĩnh viễn giống như ngày hôm nay mỹ lệ. Cũng nguyện ngài vĩnh viễn giống như ngày hôm nay khỏe mạnh. Mạc Kỳ Dị đáp lấy lại, mời Martin Tử Tức tại lựa trại bên cạnh ngồi xuống, sau đó tự mình đi lấy bợn rำ đi. Martin Tử Tức nhìn xem Mạc Kỳ Dị bóng lưng, lặc lè đối với Sạm Ngẹo giơ ngón tay cái lên, nói khẽ: "Ta nghe được chuyện một lúc, còn tưởng rằng là người ngâm thơ rong nói bậy, không nghĩ tới thế mà là thật. Bất quá, Sang, xem như lão bằng hữu, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu." Sạm Ngẹo cười ha hả nhìn bên cạnh lão bằng hữu, nói: "Ngài thỉnh giảng. Đoá này hoa hồng tuy đẹp, nhưng cũng không tốt ngắt lấy a mà sỡ đại nhân từ trước đến nay mà đỡ, mà ố lẹn nạ phu nhân lại tình thông tính toán." Martin Tử Tức chợt chợt lắc đầu. Ta là thật lo lắng ngươi ứng phó không được a. Cảm ơn ngài lời khuyên." Sang Leo mỉm cười đối mặt. Mắt Tin Tử Tức cũng không còn cứ nhiều, hắn tại trong doanh địa nhìn quanh một vòng, hỏi: "Ta nghe nói ngươi ấp trứng một con rồng, đây là sự thật sao?" "Đương nhiên là thật." Lúc này Mạt Huy Dĩ trở về, rót hai chén bở rẳng đĩ đưa cho trò chuyện hai người, chỉ là rất không khéo, mới vừa đi trong rừng đi săn. "Vậy quá đáng tiếc." Mắt Tin Tử Tức không che giấu chút nào bản thân tiếc nuối, ta từ nhỏ đã mơ ước có một ngày có thể thấy tận mắt gặp một lần chân chính cự long. "Vậy đại khái là Hester Jors mỗi vị thiếu niên một tượng." Sạn nhỏ cười nói, "Ngài nếu là kiên nhẫn chờ đợi một hồi, cớ lý họ vạ trả liền biết trở về, nó đồng dạng đều sẽ không quá muộn. Thật sự là chờ mong a." Martin Tử Tước đem trong chén bở rằng đi uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói. Dừng một chút, hắn lại nói, "Trước mấy ngày là tổng ba tước còn biết tin đến hỏi ta cự Long tình huống, nhưng ta nếu như nhìn thấy ngài, nhất thiết phải mời ngài đi Âu tảo một chuyến. Liên quan tới cự Long, hắn có trọng yếu tin tức muốn chính miệng nói cho ngài." Âu tảo? Sạn nhỏ âm thầm suy đoán, cái này là tổng ba tước đến tuột cùng là đại biểu gia tộc Hỉ Tự tự phát ra mời, còn là đại biểu sĩ ở đèo? C ở đèo đối với cự long nắm giữ cực đoan bài xích thái độ, bọn hắn ý đồ tạo dựng một cái không có phép thuật thế giới, mà gia tộc Hỉ tự tạng ở, thái độ liền so sánh mờ mờ. Nhưng vô luận như thế nào, Sang Héo đều không có ý định mang theo cớ lý họ vạ trả tiến về Hổ đảo, chí ít tại tu mạch được đủ thực lực trước đó không có ý định đi. Hỉ tự tạng ở cùng C ở được cất dấu quá nhiều che giấu cùng nguy hiểm, hắn không muốn tùy tiện đi tiếp xúc. Cảm ơn lên tổng đại nhân mời, ta có cơ hội nhất định sẽ đi. Không biết có phải hay không là nhìn ra Sang Ngụy qua lo ý, Martin tự tức lần nữa mở miệng nói, "Sang Liên quan tới Cự Long thuần dưỡng phương pháp, trừ đã bị khu trục đến nạ giật si ở bên kia gia tộc Tạt Gẹt Diễn Hậu Duệ, là thuộc gia tộc Hỉ Tự ở rõ ràng nhất, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Nhất định, nhất định. Sạm Hẹo mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại lơ đễnh. Hắn cảm thấy liền gia tộc Tạt Gẹt Diễn có lẽ đều không thể phát hiện Cự Long gì cốt nấu canh về sau có thể đút cho Hấu Long bí mật. Kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao không phải ai nhìn thấy xương rồng đều biết như Sạm Hẹo như thế trước hết nhất nghĩ chính là có thể ăn được hay không. Martin Tử Tức cũng biết không thật nhiều khuyên, liền nói sang chuyện khác, nói chuyện phiếm. Không bao lâu, cơ lũ họ Bạ Trạ liền trở về, còn chi kỷ cho chủ nhân mang về một con tò hoàng. Martin tử tức mang theo Hiếu Kỳ cùng tính sợ, thưởng thức một phen mật lòng, mới hài lòng cáo từ rời đi. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Sạm Miễu một đoàn người tiếp tục hướng Bắc Ma đi, vượt qua sông Hồ nổi ở nhánh sông, liền đi đến dốc Dệ Giảo. Đoàn ngũ tốc độ thoáng cái tăng tốc không ít, đoán chừng lại có chừng 1 tuần lễ liền có thể thẳng tới Heat Garden. Nhưng Sạm Miễu lại tại nửa đường mệnh lệnh đội ngũ rời khỏi dốc Dệ Giảo, ngược lại hướng Đông. Mục đích, hồn dịu đi gặp nhà gái phụ huynh trước đó, Sạm Miễu cảm thấy, hay là nên mang mặt ghì dị đi gặp thân nhân của mình. Mà lại lần này Trình phạt đọn, đệ đệ cuồn chết ở trên chiến trường, Sạm Miểu dù sao cũng phải tự mình đi theo Dạn Điển Ba tức giải thích một chút. Đến nỗi Dạn Điển Ba tức có thể hay không yêu cầu hắn đổi lại tạc Lệ dòng họ. Dù sao Sạm Miểu là hạ quyết tâm không biết đổi. Rời khỏi Dậu Dệ, rượt sau dọc theo con đường nhỏ đi hai ngày, một đoàn người liền nhìn thấy gia tộc Tạc Lệ pháo đại. Nghe nói hòn hưu sắm nhất pháo đại là từ thanh thủ gặt con trai, Thợ săn A rồng cùng Kèn Lệnh Hạ Lệ Đông đôi này sinh đôi huynh đệ chỗ kiến tạo, bọn hắn cộng đồng cưới một vị mỹ lệ rừng rậm ngoách, mua đến trong tròn, ba người liền sẽ giao hợp, lấy kéo dài sinh mệnh, sinh sôi tử tôn. Rất xinh đẹp cô bảo. Mạc Kỷ rỉ rèm xe về lên, nhìn qua phía trước đứng vững tại đồi núi ở giữa pháo đài, phát ra căm ngợi. Kỳ thật so với Hirt Garden, hoặc là cái khác xứ dệt pháo đài, hồn hưu thật không có gì có thể căm ngợi. Cả tòa pháo đài đều là dùng kiên cố đá xám kiến tạo mà thành, tạo hình đơn giản mà đại khí, không có dư thừa trang trí, chỉ có tường gạch bên trên nhiều màu màu xanh lá cỏ xỉ rêu chứng kiến tòa pháo đài này cổ lão lịch sử. Gia tộc Tất Lị theo những cái kia thực lực chân chính mạnh mẽ, truyền thừa lâu đời đại gia tộc vẫn còn có chút chiến lực, tại Mầu Mở xứ dệt cũng chỉ có thể coi là tuyến hai gia tộc. Nhưng bởi vì tộc tục lễ võ, Thế hệ này lãnh chúa giáng điển bá tức lại là Danh Dương Thiên Hạ Tướng Lãnh Quân Sự, cho nên cũng không người nào dám xem thường gia tộc này. Đúng vậy, rất xinh đẹp cô bảo. Sam Hẹo nhìn qua trước mắt tòa này quen thuộc vừa xa lạ pháo đài, tâm mắt phức tạp. Chương 205, nguy hiểm ý nghĩ. Bởi vì Sam hôm qua đã trước giờ phải người đến đây báo tin, cho nên khi bọn hắn tới pháo đài bên ngoài lúc, liền gặp được đến đây nên tiếp tiểu đội. Sam, một vị mặc màu đỏ thắm váy liền áo thiếu nữ nào vào Sam Hẹo trong ngực. Tô Lạ. Sam chợt tay ôm lấy em gái, cảm thụ được huyết mạch tương liên kỳ diệu liên hệ, cao lớn không gì ta, đã là đại cô nương. Ca ca cũng cao lớn, còn dày. Tôi lạ cười bên trong mang theo chút nước mắt, hơn nữa còn thành đại anh hùng. Sáng Hẹo vướt vướt em gái đầu, tự rêu nói, đại anh hùng còn là trò đùa phản diện, hiện tại thật đúng là khó mà nói, chính là đại anh hùng. Tôi lạ rất chắc chắn tuyên bố, ngươi giết chết chính là một cái nguy vương. Mọi người đều biết, đều biết, nhưng chưa hẳn đều thừa nhận. Thấy em gái ánh mắt lộ ra hoang mang, Sáng Hẹo cũng không có giải thích thêm, lôi kéo nàng tiến lên giới thiệu cho Mạt Nghị gì gì. Hai người thân thiết ôm ấp, lẫn nhau hôn gò má. Tôi lạ mắt to tại ca ca cùng Mạt Nghị gì gì tầm đó vừa đi vừa về chuyển động. Từ hồ nín một bụng lời nói mong muốn hỏi, nhưng theo lễ phép lại không tốt hỏi ra lời. "Đúng rồi ca ca, nghe nói ngươi ấp trứng một con rồng, có phải là thật hay không?" "Là thật." Bất quá cái kia nghịch lịch ngậm trứng lại đi trong rừng đi săn, muốn chút nhường ngươi nhìn. "Tốt. Phụ thân mẫu thân còn tốt chứ?" Sạm nhợn thân sắc gãm đạm xuống, đệ đệ di thể cần phải trở về đi. "Di thể? Ca ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Tốt là đầy trong đầu nghi hoặc, đệ đệ mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng không chết a. Lúc này đến phiên Sạm nheo mắt tròn tròn. "Không, không chết. Ngươi nói còn không chết. Đương nhiên không chết a." Tố Lạc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Kaka, chỉ là bị thương rất nặng, chính đi theo đại bộ đội hướng trở về, Mộ Thân nghe nói sau lo lắng đến không được, liền mang một số người tự mình đi tiếp. Sang ở trong lúc nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn lập tức ý thức được, cái này chỉ sợ là nữ áo đỏ ủ lý sản giờ dễ phục sinh thuật có tác dụng. Nhưng làm sao lại có giải như vậy chỉ hoãn? Lộc Lộc Lý tật ngươi nên không tốt. Sang ở trong lòng điên cuồng nhà rảnh, trên mặt nổi lên vui sướng dáng tươi cười. Thật sự là quá là được. Khả năng ta trước đó nghe lầm tin tức. Tố Lạc chợt nhìn Kaka liếc mắt, mang theo bọn hắn vào pháo đài. Dạn Điền Tát Lị Bá tức liền đứng tại phòng trước chờ bọn hắn. Hắn còn là dáng vẻ ban đầu, mặc thẳng màu xám lông nhung thiên nga lễ phục, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu. Samuel mang theo Matrizi tiến lên hành lễ. Một phen Hàn Huyên sau, Dạn Điền Bá tức nhường con gái chiêu đãi Matrizi, bản thân đối với Nhi Tử nói: "Đi theo ta." Hai người tới bên cạnh phòng nhỏ, Dạn Điền Bá tức mở miệng chính là cờ mắng ngữ khí: "Ngươi tại thành sở hứa liệt làm một kiện chuyện ngu xuẩn." Samuel biết rõ phụ thân nói là hắn giết chết rọ vì sự tình. Xét thực, mặc dù kia là một cái nguy vương, nhưng ở trước mắt bao người đem nó giết chết cũng là một kiện hại lớn hơn lợi sự tình. Bất quá, đây chẳng qua là xuất phát từ trong chính trị cần nhắc. Nhưng nếu như có thể sử dụng Quốc vương chỉ huyết ấp trứng ma long đâu? Phu thân, kỳ thật ta rồng chính là dùng rọ phở gi mổ ấp trứng. Dạn Điền ánh mắt một cơn chấn động, sau đó hạ to miệng, tựa hồ muốn hỏi cái gì lại không tốt hỏi, xoắn xuýt một lát, cuối cùng hỏi, dùng Quốc vương máu tươi liền có thể ấp trứng cự long. Đúng vậy, Quốc vương chỉ huyết, lựa tế, còn có sao trời đỏ. Đây là ta từ lưu truyền từ ạ sắc cổ lão quyển trục bên trong phát hiện cự long ấp trứng phương pháp. Dạn Điền ba tức nhìn chằm chằm con trai, cũng không biết có hay không tin tưởng bộ này lý do thoái thác. Dù sao tại Hoệ Sơ rốt quý tộc trong mắt, có thể ấp trứng cùng thuần phục cự long, chỉ có gia tộc tạc gẻ giền huyết mạch. Sang nhi tới đối mặt, âm thầm cầu nguyện phụ thân đừng có lại truy vấn. Cũng may dạn Điền Bá Tước không có dây dưa việc này, có lẽ hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp tục truy vấn. Có chút cửa còn là không muốn đẩy ra tốt. Bất quá, gian Điền Bá Tước lại bắt được một vấn đề khác. Mang đi mật ghi gì ti dẻo, cũng là một kiện chuyện ngu xuẩn. Sang Héo lập tức phản bác, nếu như ta có thể để cho gia tộc tỷ dự thừa nhận vụ hôn nhân này đâu. Người có năm chắc, cũng nên thử một chút mới biết được. Sạm không muốn dò e sợ, chẳng lẽ phụ thân ngài tại mỗi một trận chiến dịch trước đó liền có nắm chắc tất thắng? Dạn Điền Ba Tước không nói lời nào, chỉ là dùng cặp kia sâu ánh mắt nhìn chằm chằm con trai. Sạm khéo một bước cũng không nhường cùng đối mặt. Thật lâu, Dạn Điền Ba Tước khẽ miệng giật giật, cũng không biết có phải hay không đang cười. Bang vào một con rồng, còn lại là đầu đầu long, nhưng không cách nào nhượng gia tộc tỷ giữ cam tâm tình nguyện đem mặt gị gì gả cho ngươi. Sạm khéo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn tự phụ thân trong lời nói nghe ra tương trợ ý, lập tức tha thiết mà hỏi thăm, "Ngài có biện pháp gì tốt?" Dạn Điền Ba Tước nhưng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, Ngươi đối với cục thế trước mắt biết rõ bao nhiêu? Et Đạ Sở Tạc đã minh xác tỏ thái độ ủng hộ Sở Tạng Nhĩ Bạ giật đệ ông vì Vương tọa sát hợp pháp người thừa kế, Tỷ Lạn Nhĩ Tở cũng đã tuyên bố rút quân mệnh lệnh, chỉ là không biết hắn có hay không theo đòn đặt thành hòa đàm hiệp nghị. Đạt Thành. Giang Đình Bá tức cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thật sao? San Nhĩ hơi có chút kinh ngạc tại lão sư tử hiệu suất, hắn đoạn thời gian gần nhất đều đang đối đường, vô pháp kịp thời nhận được tin tức, Lạn Nhĩ Tở gia tộc cho ra điều kiện gì? Giang Đình Bá tức ngữ khí tính mịch, Tỷển cho gia tộc Ma Elder hai người. Đâu hai vị? Gở gì gọ cớ gạn cùng rèn Ly Bạ giật đệ ông? Sàng Hẹo nghe vậy nhíu mày, đưa Ma Sơn cho gia tộc Mạc ta có thể hiểu được, cái này thế nhưng là một món lễ lớn, nhưng rèn lý là chuyện gì xảy ra? Dạn Điền Bá tức liền đem thành Sūn Tổ bên trong phát sinh hết thảy giáng thuật một lần. La Tỷ Union sắt rèn lý đi. Sàng Hẹo nghe xong mặc dù chấn kinh, nhưng lập tức liền đoán ra sự tình chân tướng, lão sư tử đem cái này chậu nước bẩn rọi đến gia tộc Mạc Hẹo trên thân. Ta cũng là cho rằng như vậy. Dạn Điền Bá tức gật đầu tán đồng con trai con điểm, nhưng việc này gia tộc Mạc không có cách nào giải thích, bởi vì bọn hắn tại trước mặt mọi người ghét chết Ma Sơn, rèn lý lại bị độc chết tại thành Sūn Tổ. Điều này khiến mọi người làm sao tin tưởng Mã Hẹo vô tội. Sang Nhược Cao mày hỏi, chẳng lẽ Hạ Dạ Sở Tạc không có hướng lộ quân thứ 2 phái ra tiến sứ? Làm sao rèn luyện một điểm phòng bị đều không có? Phái, nhưng Lạn Nhị Tự gia tộc tiến sứ tới trước. Sang Nhược âm thầm thở dài, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng xác thực không tính ngoài ý muốn. Dù sao thành Sở Hứa viện phát sinh sự tình đối với Lạn Nhị Tự gia tộc đến nói là chân chính thiên bang địa liệt việc lớn, người đưa tin của bọn họ khẳng định sẽ liều mạng đi đường, mong muốn trước tiên đem tin tức nói cho lão sư tử. Mà Bắc cảnh tiến sứ hiển nhiên liền sẽ không đội vã như vậy vội vã, mà lại lại chỉ là cho Tiềm ẩn Minh Hữu đưa thư chắc chắn sẽ không liệu mạng đi đường, đến chậm một bước cũng là bị vượng. Đáng tiếc, điểm này sai lầm bị tỷ ẩn công thức bắt lại, quả quyết tàn nhẫn xuống ra tay áp độc. Không chỉ làm cho gia tộc Mạc không thể không cúi đầu trước Vương tọa sắt để cầu tự vệ, càng là diệt trừ làn thịt tự gia tộc nhiệt chủng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đừng nhìn Rèn Ly bạ giật đệ ông là tiên vương do bất ấu đệ, nhưng kỳ thật so với ca ca sợ tặn nịt bạ giật đệ ông, hắn đối với sợ ầy nhiệt chủng uy hiếp lớn hơn. Sợ tặn nịt rất phong đạo trợ dạ gọn sồn quá mức cần tối, cho ăn bệ bụng lôi ra 2 3000 binh lực, Mạc Rèn Ly đất phong là gió bão, là bạ giật đệ ông gia tộc Hắc Ngô. Có thể tổ chức lên quân đội cũng không phải là một cấp độ. Trong nguyên tác, Rèn Lỵ cũng là Ngũ Vương chiến tranh sơ kỳ thế lực hùng lồ nhất một cái vương, hơn nữa lúc ấy hắn còn cưới Matrizi, Tỳ Dẹo, thu hoạch được sứ giẻ cùng hộ, cùng binh hơn 10 vạn, thành linh chính là có hy vọng nhất ngồi lên vương tọa sắc người kia. Nhưng cũng tiếc, sau đó người này bị Sở Tạn Nị cùng Lý Sản Dở Dệ sinh ra cái bóng giết chết, dưới trướng đại quân cũng chia sụp đổ phân ly. Lúc đầu lần này Sở Tạn Nị sẽ không có Lý Sản Dở Dệ tương trợ, khác như còn tưởng rằng Rèn Lỵ khẳng định sẽ cho lặng Nị tở ra tộc tạo thành phiến phức rất lớn, thật không nghĩ đến, gia hỏa này dẫn cương hợp tốc độ so nguyên tác bên trong còn nhanh hơn. Tiền công tác thật đúng là tầm mắt nhạy cảm, đầu tiên liền diệt trừ đối với mình uy hiếp lớn nhất một người. Nghĩ tới đây, Sang Ngư sợ hãi cả kinh, lập tức lại hỏi, cái kia gì vợ Lener, sứ va lệ, Sở Tẩm lẫn ở ba cảnh quân đội đâu? Lão sư tử chỉ sợ sẽ không phóng qua những thứ này tiềm ẩn địch nhân a. Hester Lener quân đội tại rút lui trước, một mùi lửa đốt còn lại ba cảnh lương thảo, còn đem phía sau đã phá được thành trì cứ điểm toàn bộ chắp tay đưa cho người đón. Lão sư tử thật đúng là tàn nhẫn a. Sang Ngư cảm thán một câu, nhưng lập tức lợi nói xoay chuyện, có thể hắn không khỏi quá coi thường đó dạn thân vương, người đón chưa hẳn cam nguyện trở thành sư tử đối phó địch nhân đâu. Đoạn Giản Tân Vương thái độ sát thực vẫn tồn tại biến số. Giản Đình Ba tức gật đầu thừa nhận, nhưng cũng nhắc nhở con trai, có thể ngươi cũng đừng quên Hồng Độc xả là ai chứ. Gia tộc Mã coi như chưa hẳn chân chính cam nguyện khuất phục tại Lạn Nhĩ Tơ, cũng khẳng định biết xem ngươi là kiểu địch. Sạm heo nhíu chặt lông mày, vô pháp phản bác. Hiện tại thế cục đối với Lạn Nhĩ Tơ gia tộc rất có lợi. Giản Đình Ba tức tổng kết nói, Mã Sở Công Tức đã đáp ứng đem Mạc Gỉ Dĩ tiểu thư gả cho tộc Mện Bá giật đệ ông, Hester Glennor một khi cùng Jet liên hợp lại, đã sở tắc cùng sở tặn Mị Bá giật đệ ông phần thắng không lớn. Sát thực Huệ Sơ liền ở cùng sứ Giễ Sếp như bảy vương quốc bên trong cường đại nhất giàu có nhất hai cái địa khu, một khi liên hợp lại, cơ hội có thể nói là quét ngang hết thảy. Trong nguyên tác, cho dù sở ấy mấy cái kia hải tử chính thống tính nhận chất vấn, nhưng thì ẩn công tức tại đầu ngó nút vệ tỷ bà hệ liệt viện trợ hạ đạt thành sư Hoa Liên Minh, lập tức ổn định lại bảy vương quốc thế cục. Sau đó nếu không phải cha hiền con ngoan trận kia kịch, Huệ Sơ rốt sẽ liền đem tiến vào sư tử thời đại. Cho nên ta nếu là không muốn nhìn thấy sư tử cầm quyền, thật đúng là nhất định phải cưới được Mạt Kỳ Dị. Sáp Nhiên nói, nói là nói như vậy không tệ. Dạn Điền Ba tức giận đầu Nhưng sau đó liền lánh khớp nhắc nhở con trai, "Nhưng ngươi phải biết, đứng tại gia tộc Tỷ dựa trên lập trường, chỉ cần mặt ghi gì gả cho bọn mèn, cơ hội chính là chắc thắng cục diện. Ngươi rượi vào cái gì để bọn hắn từ bỏ vương hậu vị trí, tới giúp ngươi một cái tiểu nam tước?" Sang Miêu giải thích, "Chưa chắc là giúp ta, cũng có thể là giúp Sở Tạn Nị bạ giật đệ ổ đoạt lại vốn là nên thuộc về Hàn Vương tọa sắt á, chỉ cần dệt đảo hướng Sở Tạn Nị, cái kia Lạn Nị Tở gia tộc không có bất cứ cơ hội nào." Sở Tạn Nị ngồi lên vương tọa sắt đối với gia tộc Tỷ rốt có chỗ tốt gì? Dạn Đình Ba tức lần nữa phát ra chất vấn, "Sở Tạn Nị thế nhưng là có lão bà người, lại không thể cưỡi mặt ghi gì?" Chú chỉ, vợ của hắn còn họ Fleur-Lozan. Sang Lẹo im lặng. Gia tộc Fleur-Lozan của thành bờ rì tự tọa tơ mặc dù là gia tộc tỷ giảo phong thần, nhưng một mực không cam tâm khuất tại nó dưới, thường xuyên trong bóng tối tuyên bố lúc trước người làm vườn vương sau khi chết, cần phải từ bọn hắn, mà không phải tỷ Lẹo, kế thừa hạt Garden. Satan nghiis lão bà xuất thân gia tộc Fleur-Lozan, gia tộc tỷ giảo làm sao có thể nguyện ý giúp hắn đi tranh đoạt vương tọa sắt. Sang Ngư không thể không thừa nhận, mình muốn nhường gia tộc tỷ giự thừa nhận mình quả thật rất khó. Nhưng hắn làm sao lại lời nói nhẹ nhàng như vua? Phu thân, sứ dệt có thể chưa hẳn muốn từ gia tộc tỷ giảo làm chủ. Dạn Điền Ba tức nghe vậy, thần sâu nhìn con trai liếc mắt, nói: "Ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm." Sảng được hiểu ý cười một tiếng, bởi vì Dạn Điền Ba tức chỉ nói là ý nghĩ này nguy hiểm, nhưng không có nói ý nghĩ này không đúng. Chương 206: Trở về. Vạn dạng không mây bầu trời xanh thẳm đến như là bóng loáng tơ lụa, ngày mùa thu ấm áp ánh nắng vậy vào trên đồng cỏ, màu vàng nhạt cánh hoa theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay múa. Maggie dịu dàng kéo sàm một cánh tay giữa khu rừng dạo chơi, xinh đẹp như vậy trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, khóe mắt đuôi lông mày ở giữa còn cất giấu tan không ra nhàn nhã xuân tình. Màu xanh là cây đậm sát người trang phục thợ săn pháp họa ra thức tha động lòng người đường cong, phất phơ mái tóc dài màu nâu vẩy qua sạm mèo chóp mũi, tản ra thanh tân đạm nhã mùi thơm ngát, kích thích tiếng lòng. Ngươi chưa bao giờ tới đây đánh qua săn? Mạc Nghị gì có chút không dám tin, cũng không phải chưa từng có. Sạm mèo vuốt vuốt cái mũi, thầm nghĩ đây đều là nguyên chủ làm áp chế sự tỉnh, phù thân dẫn ta tới qua mấy lần, chỉ là mỗi lần ta cũng không dám chém giết con ngồi, cho nên sau đó hắn liền từ bỏ. Mạc Nghị gì trợn to mắt nhìn Samuel. Hoàn toàn vô pháp đem một cái liền đi săn hoạt động cũng không dám tham gia người nhu nhược cùng trước mắt cái này ngang dọc xa trưởng, sáng đạo vô số như kỳ tích thắng lợi nam nhân liên hệ với nhau. Không biết có phải hay không là nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tại Heat Garden gặp mặt lúc, Sang heo mập mạp kia cổng kể ngộ dáng, mặc gì gì hé miệng ha ha nở nụ cười. Sang cố ý giả vờ như sinh khí bộ dáng trừng nàng liếc mắt, đáng tiếc nàng ngược lại cười vui vẻ hơn. Thế là, hắn dứt khoát túi đầu ngăn chặn miệng của nàng. "Thật lâu, rời môi. Vậy ngươi sau đó là thế nào biến hóa lớn như vậy?" Mặc gì gì nằm ở trong lực của nam nhân khi mắt giống con lười biếng nhỏ con, là bởi vì lần kia khai thác hành trình sao?" Sạm Nhẹo vước ve mặt Giji huyền chuyển một nắm vung eo, nói: "Không, là bởi vì phụ thân chuyên từ cắt mời đến hai vị nam phụ thủy, bọn hắn hiến tế một đầu bò rừng, cũng nhường ta tắm rửa tại nhưu huyết bên trong, cho nên ta mới thu hoạch được lực lượng cùng dũng khí." Đây là Sạm Mộ Tư nguyên chủ trong trí nhớ biết được chân thực phát sinh sự tình, chỉ bất quá kết cục lại không phải là như hắn nói như vậy. Chân kia hiến tế cũng không có nhường nguyên chủ có bất kỳ khả biến, Dãn Đình Bá tức tức giận quất hai vị nam phụ thủy một trận roi. Nguyên lai like còn có như thế một đoạn cố sự. Mặc dù Giji hiển nhiên là tin Có trách ngươi từ đây hoàn toàn biến cái dạng. Đúng vậy a." Sam seo người người thiếu nữ trên mái tóc mùi thơm ngát, chần chờ chỉ chút lát, còn là hỏi ra một mực dần xuống đáy lòng vấn đề, "Mạc Nghị, nếu có một ngày ta cùng ngươi phụ thân đứng tại mặt đối lập, ngươi biết lựa chọn giúp ai?" "Vậy chúng ta liền tận lực phòng ngừa một ngày này đến." Mạc Nghị Dĩ cho ra một cái gặp may trả lời. Sam ngươi hiển nhiên đối với thiếu nữ chôn tránh không hài lòng lắm, có chút sự tình lá phòng ngừa không được. Mạc Nghị Dĩ cuối cùng từ nam nhân trong ngược ngẩng đầu, "Sam, ngươi là đang lo lắng lần này hịt gạ đận chuyên đi sao?" "Đúng thế." Sam không có giấu giếm, ngươi hẳn là cũng biết rõ. Mặc sợ công tức hiện tại cản có khuynh hướng theo Lạn Nghị tở gia tộc hợp tác, mà ta theo Lạn Nghị tở gia tộc ở giữa tư hận, là vô pháp điều giải. Ta rất yêu phụ thân, nhưng nói thật, có đôi khi ta thật làm khó tán đồng hắn làm ra một chút quyết định, cho nên thành sự hứa lệ thời điểm, ta mới quyết định đi theo ngươi. Mạc Kỷ Dị dùng ôn hòa mà ánh mắt kiên định nhìn xem nam nhân, lần này cũng giống vậy. Nếu như phụ thân thật nhất định phải theo Lạn Nghị tở gia tộc kết minh, ta tất nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này, dù là cùng cha ruột là địch. Ừm. Mạc Kỷ Dị trọng trọng gật đầu, nhưng do dự một chút, lại hỏi, "Sam, ngươi sẽ không tổn thương phụ thân ta, đúng không?" Sàm cười ha ha, đương nhiên không biết, ta làm sao lại thương tổn tới mình nhạc phụ tương lai. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ta chỉ là tại ngăn cản hắn thương hại bản thân, tổn thương gia tộc Tỷ Dẻo, thậm chí đem sứ giệt đưa vào một đầu sai lầm trên đường đi. Mạc Nghị Dĩ nhìn xem Sàm nheo ánh mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng nàng không có thuyết phục cái gì, chỉ là một lần nữa đầu nhập nam nhân ôm ấp, nói khẽ, "Sàm, ta tin tưởng ngươi, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi." Hai người thân mật ôm nhau, khí tức của nhau qua lại giao hòa, an tính hưởng thụ lấy thời khắc này ấm áp cùng ngọt ngào. Tháng đến một chuỗi tiếng bước chân tới gần. Sang Diệu quay đầu lại, liền gặp em gái tổ Lạc đi tới. Thật không phải là muốn cố ý quấy rầy các ngươi, tôi là mặt mà ngày nay, nhưng là có cái trọng yếu tin tức không thể không nói cho các ngươi biết. Tin tức gì? Sang Diệu mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là bung ra trong ngực mềm mại thân thể. Tiên đến chỉnh phạt đoàn Hồng Hữu quân đội đã trở về. Sang Diệu ánh mắt sáng lên, nói như vậy, bọn cũng, cũng trở về rồi. Đúng thế. Nhanh lên một chút Kakka, đội ngũ đã nhanh đến cửa thành đông bên ngoài. Được. Sang Diệu lập tức lôi kéo Mạt Nghi Nghi liền hướng cửa thành đi tới. Ba người tới lúc liên lập một nhánh mênh mông quần quân đội ngũ đã xuất hiện trong tầm mắt, gia tộc Tatli đi nhanh thợ săn cờ sĩ trong gió bay múa, có thể thấy rõ ràng. Nhưng Sa mẹo rất nhanh liền chú ý tới, chi đội ngũ này có chút quá mức hùng lồ, rõ ràng không chỉ là hòn hữu quân đội. Bên cạnh truyền đến mặt gị dị hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc, thành bợ dị tự tọa tự cùng thành gỗ đảnh dỗ vợ quân đội thế mà cũng tới. Sát thực. Sa mẹo cũng nhìn thấy gia tộc phở lọ rện hoa tươi hồ ly cờ sĩ cùng đoàn gia tộc nền trắng kim thụ cờ sĩ. Gia tộc phở lọ rện quân đội sẽ tới hòn hữu ngược lại không kỳ quái, dù sao hai nhà là quan hệ thông gia. Dạn Điền Bá Tước thê tử chính là thành bợ gì tự tọa tở bá tước trưởng nữ. Nhưng do bản gia tộc, theo gia tộc tặt lý cũng không phải quan hệ thông gia. Mà lại, gia tộc phở lò rện quân đội từ thành sở hứa rện trở về thành bợ gì tự tọa tơ, con đường hòn Hữu còn có thể xem như tiện đường, nhưng dạ vãn, đi thành gỗ đặng dụ vợ làm sao cũng không cần đến đến Hòn Hữu. Sang heo liếc qua đứng ở cửa thành miện Dạn Điền Bá Tước, trong lòng hiểu rõ. Mạt thị dạ bản bá tước hiển nhiên là chịu Dạn Điền Bá Tước mời đến đây Hòn Hữu, đến nỗi tới làm gì? Còn có thể làm gì? Dù sao vẫn không phải chỉ là để tới xem một chút phong cảnh đi. Nghĩ đến trước đó theo phụ thân tiếp xúc Samuel lập tức ý thức được, gia đình Bá tước có lẽ tại hắn tới hồn hữu trước đó, cũng đã bắt đầu liên hệ cái khác dệt lãnh chúa, chuẩn bị cho hịt gạ dần làm áp lực. Kim tụ gia bản thế, nhưng là sứ dệt một vị hết sức quan trọng đại lãnh chúa. Gia đoàn gia tộc đất phong bao quát toàn bộ sứ dệt Bắc bộ, luôn diện tích gần với gia tộc Hy tợ ở cùng gia tộc Ti lẹo, luôn thế lực dù là tại đại gia tộc Đông đảo sứ dệt cũng là thứ nhất ngăn tồn tại. Dương đại tộc trưởng Matthias gia bản Bá tước cũng là một vị năng lực xuất chúng lãnh chúa. Samuel nhớ ký trong nguyên tác, tại Hy ẩn công tất sau khi chết, em trai kệ vạn lạn nịt tợ đều cho rằng Matthias Bá tước là tay của quốc vương nhân tuyển tốt nhất một trong. Xem ra lần này chỉnh phạt đọn, mặt Thị Ba Tước cũng là bị vị kia thiên cổ nhất dê dọa sợ gì cho buồn nôn đến cũng được, thế mà dạng này giông trống khua chieng đi vào Hồn Hưu. Kể từ đó, một cái căn thủ lạn nịt tự gia tộc Dệt Liên Minh đã lặng yên thành hình. Đảo định dù ải, Hồn Hưu, thành mợ gì tự tọt tơ, thành gỗ đèn rỗ vơ, cái này tứ gia thế lực một khi liên hợp lại, tại xứ Dệt đã có rồi hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Sang nghèo tin tưởng, dù là mạ sở công tứ quyết tâm mong muốn đi gián lạn nịt tự gia tộc cái mông, cố này phản đối thế lực cũng có thể để cho gia tộc thị dự tổ kiến không dậy nổi bao lớn quy mô quân đội. Thậm chí, nếu như bọn hắn cứng rắn nữa một điểm, hoàn toàn có thể bức bách mạ sở công tức thay đổi chủ ý. Cái này, Sam theo đối với mình hít gạ dẫn chuyên đi càng thêm lớp đầy lòng tin. Đại đội nhân mã ở ngoài thành dần dần chậm dần tốc độ, mấy nhánh kỵ binh tiểu đội vượt qua đám người ra, nhanh chóng đi vào dưới thành. Cầm đầu hai người chính là thành gỗ đánh dụ vợ Lanh Chúa Mạc Thịt doản ba tức cùng thành bợ gì tự tọa tờ chứng tử, cũng chính là Sam nhỏ cậu, Alekbid, Frorogentici. Dàn Đình, ngươi sinh ra một đứa con trai của ta. Tota. Mathis ba tức thật xa liền kêu lên, thanh âm to. Chỉ là giọng điệu này có chút không thích hợp, dù sao vẫn lộ ra một luồng chế giễu hương vị. Dàn Đình ba tức khẽ miệng hơi run rẩy. Cuối cùng Miễn Cương gạt ra một cái mỉm cười. "Matthies, vui vẻ lên đón đến Howard." Matthies bá tức cười ha ha, tung người xuống ngựa, tiến lên cho giản điền bá tức một cái ôm nhiệt tình. Hai người xem ra rất là quen thuộc, hẳn là quen biết đã lâu. Sau đó, Matthies bá tức liền nhìn về phía Samuel, không che giấu chút nào bản thân vẻ tán thưởng. "Kệ sĩ năm xưa, phụ thân ngươi trước kia luôn là nói ngươi không xứng làm người thừa kế của hắn, hiện tại xem ra a, lại chính hắn không, có ánh mắt. Ha ha ha, một cái có thể tại trong tuyệt cảnh giết chết hồng độc xà, lại một kiếm ném lăn bốn vị bạch kỵ sĩ nhân vật, hắn thế mà cảm thấy không xứng kế thừa Howard." Ha ha ha ha. Ngài quá khen. Sa nhi chỉ có thể nói lấy khiêm tốn mà nói, sau đó tầm mắt vụng trộm đi xem biểu lộ cực kỳ đắc sắc giận điền bá tước. Ân, rất sảng khoái. Sau đó, Matthias Bá tước thì tiến lên theo mặt Giji chào hỏi hành lễ. "Mạc Kỳ Dị tiểu thư, ta tán thưởng ngươi giúp khí, cũng ủng hộ ngươi hành vi. Mạ sở thật sự là hồ đồ, thế mà muốn để ngươi gả cho rõ phở dị loại kia tên điên cùng ngu xuân." Ha ha. Mạc Kỳ Dị ngọt ngào cười, nói, "Mạt thị đại nhân, cảm ơn ủng hộ của ngài. Ta cũng nhiều lần từ tổ mẫu trong miệng nghe được đối với ngài tán thưởng, nàng nói ngài là sứ dệt nhất anh minh lãnh chúa một trong." Matthias bá tước cười ha ha, tựa hồ rất vui vẻ có thể được đến ổ lện nạ phu nhân tần thượng. Mẹ Terzni từng nói với ta, ngươi theo ổ lện nạ phu nhân rất giống. Ta lúc ấy còn lo đên, cảm thấy ngươi như thế kiểu diễm hoa hồng làm sao lại cùng ổ lện nạ cái kia đâm người bụi gai giống nhau. Nhưng từ bộ trốn chuyện này xem ra, các ngươi ông cháu nữ thật đúng là cùng một loại người. Ha ha ha ha. Sáp ở một bên nghe được trong lòng hơi động. Matthias bá tước trong miệng mẹ Terzni là thế tử, mẹ Terzni dễ đùi nờ. Nàng này là bụi gai nữ vương ổ lện nạ phu nhân cháu gái, cũng là đạo ạt bộ lẫnh chúa phụ y chờ, dễ đùi nờ bá tước em gái. Giữa quý tộc thông gia quan hệ chính là như vậy, rắc rối phức tạp, lợi ích cũng bởi vậy bị quân quýt lấy nhau. Gia loạn gia tộc lần này, Minh Sắc đứng tại đạo định dù ai bên này, có thể hay không nhường sứ dệt một cái khác đại gia tộc, gia tộc Dễ Dũn ở cũng thuận thế lộn ngược. Nếu như Dễ Dũn ở cũng gia nhập cái này phản sư liên minh, cái kia Hịt Gạ đần cơ hội liền thật không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, khả năng này thực tế quá nhỏ, gia tộc Dễ Dũn ở cùng gia tộc Tị giữ quan hệ hiển nhiên càng thêm chặt chẽ một chút. Lúc này một chiếc xe ngựa cũng chậm rãi đi vào cửa thành, màn cửa xốc lên, đi ra một vị thân hình hơi mập, khuôn mặt hiền hòa phụ nhân. Nàng chính là mẫu thân của Samuel, Nguy xạ Fleur Lorgen. Đó lấy, Nguy xạ phu nhân lại từ trong xe đỡ xuống một vị thiếu niên, hình lĩnh chính là Samuel Đệ Đệ, đứa con tật lý. Chương 207, người hầu. Tân mắt thấy Đệ Đệ quần khởi tử hoàn sinh, xác ngữ tâm tình phá lệ kích động. Nhưng kích động sau khi, hắn cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bởi vì dựa theo nguyên tắc, Lorgi lị tất cái này phục sinh thuận, nhưng thật ra là có thiếu hụt. Tỷ như kia chốc đại vương bợ dịp Đôn nợ dị ẩn, mỗi một lần phục sinh sau hắn đều biết mất đi một đoạn ký ức, đến nỗi Thạch tâm phu nhân cái lị từ lý, tại phục sinh sau càng là thành một cái chỉ biết là báo thù cái xác không hồn. Như vậy, còn tại bị phục sinh sau, bỏ ra cái gì đại giới? Thương thế của hắn còn không có tu dưỡng tốt, cho nên vô pháp hướng trừ vị đại nhân hành lễ. Lý Sạ phu nhân vịn con trai, thay hắn hướng chúng nhân nói xin lỗi. Không có việc gì liền tốt. Người trẻ tuổi trên chiến trường chịu chút ngăn trở lại chuyện tốt. Dạn Đình bá tức nhàn nhạt mở miệng. Nhưng người quen biết hắn đều có thể nghe ra, vị này hòn Hưu bá tức cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Kỳ thật còn chiến từ sau, hai ớn hận tự tức sĩ trước tiên phái người đem tin tức truyền lại cho mình Phong Quân. Sao trở đỏ về sau, đồn khởi tự hoàn sinh. Hải Ẩn Tức sĩ cũng là bị đe dọa đến không nhẹ, lúc này mới vội vàng lại phái người lại về hỏi hồn Hữu Đa thư. Cho nên Dãn Điền Bá Tức xác thực từng nhận qua con trai tin chết. Sau đó thu được gợi tư nói đứa con lại còn sống thời điểm, Dãn Điền Bá Tức tâm tình thật là vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắn tại trời hầm lên Hải Ẩn Tự không đáng tin tuệ, liền sống hay chết đều không biết rõ đồng thời, cũng cố ý để thê tử dẫn người tiến đến nghênh đón, thuận tiện xác nhận. Chính hắn ở lại lãnh địa nhìn như vững như lão cẩu, nhưng kỳ thật trong lòng lo lắng đến trắng đêm mất ngủ. Lúc này tận mắt nhìn đến con trai vô sự, Dãn Điền Bá Tức mới xem như yên lòng. Hiện tại mẫu thân nằm đỡ Tiên lên hướng phụ thân chào hỏi, chỉ là ánh mắt bên trong không có điều thiếu cựu bệnh trùng phùng mũi sướng, ngược lại ẩn giấu không ít hoang mang cùng mê mang. Chào hỏi ngữ khí cũng lộ ra lạ lẫm. "Kaka." Ngược lại là khi nhìn đến Sạm mẹo thời điểm, hắn đột nhiên trởn lên phá lệ kích động, "Ngươi là thế nào tại người đồn vậy quanh xuống giết ra nên? Còn có hùng độc xả, ngươi thế mà thật giết hắn, quá lợi hại. Còn có rọ phơ gì? Đúng, còn có rồng. Kaka, ngươi rồng đâu?" Sạm mèo vuốt vuốt tóc của Đệ Đệ, cười nói, "Cớ lý họ hạ trà đi trong rừng săn thức ăn, mỗi lần Sạm với cùng mặt ghi gì một mình." Hắn đều biết đem Bạch Long thả ra đi săn. Đây cũng không phải là lo lắng Bạch Long quấy rầy hai người, chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa chính là đang tuổi lớn, hẳn là ăn một chút gì. Vậy chờ nó trở về, ta có thể sờ sờ nó sao? Đương nhiên có thể. Là được, là được. Lý Sạ phu nhân khuyên nhủ tiểu nhi tử, những thứ này không nóng nảy, thương thế của ngươi còn chưa tốt, về trước phòng nằm lên đi. Nói xong, Lý Sạ phu nhân lại ôm một cái cựu biệt trùng phùng đại nhi tử, tại sao trên gương mặt lưu lại một cái trùng đều hôn. Một phen hàn huyên sau, đám người vào pháo đài. Dạn Điền Bá Tước đã sớm mệnh bọn người hầu chuẩn bị kỹ càng phong phú tiệc tối, lấy nên đón đường xa mã đến các quý khách. Bên trong lò sưởi trong tường hừng hực thiêu đốt hỏa diễm xưa tan ngày mùa thu bên trong một hơi khí lạnh, trong không khí tràn ngập thịt nướng cùng vừa ra lò bánh mì phát tán mùi thơm. Tiếng hội đại sảnh đa sám trên vách tường phụ lên hồn lưu, lão rịnh rung ải, thành bợ gì tự tợ tợ, thành go ổn đệm rồ vờ cỡ sí. Một vị mặc biến hóa quần áo người ngâm thơ giọng khói động lấy dây đàn, hát vang ca dao, đáng tiếc tại chén rượu va chạm, say bí tỉ trò chuyện ồn ào âm thanh che giấu xuống nghe không rõ lắm. Matthias Bá Tước thứ tử, loa gia bản mới 13 tuổi, lần này đi theo phụ thân chỉnh phạt đọn là hắn lần thứ nhất ra chiến trường, bản thân nhìn thấy hết thảy đều để vị thiếu niên này chấn động không gì sánh nổi, nhất là vị kia kẻ Kệ Sa nam tướng. Người này làm hết thảy quả thực theo đồng giao cố sự bên trong những anh hùng đồng dạng. Hắn dùng sùng tính ánh mắt nhìn ngồi tại trên đài cao đạo dịu ai nam tướng, đối phương mặc màu xanh da trời sợi tơ trưởng sam, đen nhánh thẳng quần bò, mang trên mặt lợi như lưỡi dao dáng tươi cười. Loa phát giấc bản thân cơ hồ vô pháp đem ánh mắt từ nam tướng trên thân rút ra, trong đầu nhiều lần sôi trào đối phương tay cầm từ trên trời ráng xuống thiêu đốt tự kiếm, giết chết cái kia đáng ghét Ngụy Vương một màn. Đây mới là vương giả vốn có phong phạm gia đoàn gia tộc thiếu niên nghĩ như vậy. Còn có đảo Dĩnh dù ai nam tức bên người mặt gì gì tiểu thư, nàng so trong truyền thuyết còn muốn mỹ lệ, khảm đầy lam bảo thạch mạo đầu đưa nàng. Mềm mại quấn xoắn tóc nâu cuốn lại, ngay con đôi mắt bên trong chảy xuôi lấy dịu dàng như nước lưu tình, nhường nhõa không dám nhìn nhiều. Còn có rồng, nhất là rồng. Loa nhìn nhiều nhất, còn là đầu kia chiếm cứ tại Sa Miểu đầu vai Bạch Long. Mâu ngà sữa lấn phiến tại ánh đến chiếu rọi xuống phản xạ yếu dị ánh sáng yếu, hơi mở hai cánh đảo loạn không khí, cuốn lên từng đợt mông lung sương mù, đỏ đậm như máu ánh mắt liếc nhìn toàn trượng, vừa vặn cùng nọ tầm mắt va nhau. Bạch Long chớp động cánh. Phật gia im ắng gậtết, lòa như bị sét đánh, bối rối rời thần mắt, trong mũi phảng phất có thể nghe được mùi lưu hoàng. Hắn uống một hớp lớn rượu nho, chỉ cảm thấy trái tim phành phành trực nhảy phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Cái này nóa lại không dám nhìn loạn. Chỉ là càng không ngừng uống rượu, thẳng đến hắn nghe được một tràng tốt lên. Ngẩng đầu một cái, lòa liền gặp đầu kia Bạch Long Thế mà chẳng biết lúc nào đã đứng tại trên bàn của mình, rũa ra trường sả cái cổ ngậm lên trong mâm gà nướng. Lòa đầu hốc trống rỗng, bên hai hết thệ thanh âm đều phảng phất trở nên không gì sánh được xa xôi, mơ hồ không rõ phảng phất cách một cái thế giới. Trong tầm mắt, chỉ còn lại đầu này yêu dị không giống thế gian sinh vật, mà tản ra khí hiếp người khí tức Bạch Long. "Cơ lý họ Bà Trạ." Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, trở về. Bạch Long lúc này mới vung lên cánh, bay trở về chủ nhân bên người, trong miệng cũng chưa quên đem gà nướng mang đi. Hơi nóng ẩm ẩm đập tại Nọa trên mặt, nhưng hắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thằng đến bên người kỵ sĩ nhắc nhở hắn, đạo dịnh rủ ải nam tức tại hướng hắn nói xin lỗi, Nọa mới bỗng nhiên đứng lên đáp lễ, khẩn trương phía dưới nói chuyện đều lắp bắp. Mathis bá tức phát ra vang dội tiếng cười, nói: "Sam, đây là ta tiểu nhi tử, Nọa Từ khi kiến thức ngươi tại thành sợ hứa diện trên diễn hội một kiếm ném lăn bốn vị bạch kỵ sĩ sau, liền triệt để thành ngươi người người sủng bái. Lúc đến trên đường còn nói với ta muốn trở thành ngươi người người hầu. Thế nào, có thể hay không nhường tiểu tử này cho ngươi dẫn ngựa? Sạp như sừng sốt một chút, mới cười gật đầu, đây là vinh hạnh của ta. Game Master Zone thế giới người hầu cũng không phải đơn giản dẫn ngựa rút kiếm cho chủ nhân làm tôi tớ. Đây là một loại càng cùng loại với sư đồ trọng yếu quan hệ. Người hầu sát thực cần cho kỵ sĩ dẫn ngựa, cầm vũ khí, bảo dưỡng trang bị, nhưng kỵ sĩ cũng biết dạy bảo người hầu kỹ xảo chiến đấu, kỵ sĩ chỉ đạo, nếu như là đại lãnh chúa con biết dạy bảo người hầu thống trị chi đạo. Tương lai cũng biết từ chủ nhân cho người hầu sắc phong làm kỵ sĩ, cho nên bảy vương quốc con em quý tộc đều biết cấp cho đại lãnh chúa, hoặc là đổi danh kỵ sĩ làm người hầu làm đinh. Quan trọng hơn chính là, đây cũng là một loại cơ hội gần với thông gia chính trị tỏ thái độ. Matthias 3 trước mặt mọi người để cho mình thứ tự cho sạm mèo làm người hầu, như vậy đạo định dù ở cùng thành cô ổn đẳng dỗ vợ cũng liền bởi vậy có rồi càng thêm chặt chẽ kiên cố liên hệ. Tốt. Matthias 3 lần nữa cười ha ha, hướng tiểu nhi tử vẫy tay, nói, "Tới đi, oa, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cẩn thận đi theo kệ xạ đại nhân." Phải Phu thân, Lạc Hưng vẫn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiến lên chỉnh trọng kỳ sự hướng Sạm mèo hành lễ, tầm mắt lại nhịn không được đi nhìn lén liếc mắt Bạch Long. Đáng tiếc Bạch Long đang bận đối phó từ hắn trong mâm dành được gà nướng, không có công phu để ý đến hắn. Sạm mèo nhận lấy một vị mới người hầu, trong lòng cao hứng rất nhiều cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Dù sao cái kia thế nhưng là kim thụ gia bạn thứ tử, theo lý thuyết, lấy Sạm mèo đạoịnh dù ái nam tức thân phận, là không có tư cách tiếp thu như thế một vị người hầu. Nhưng Mạt Thị Bá tức lại chủ động đem con trai đưa tới. Cái này không chỉ có là bởi vì lần này Dãn Điền Bá tức tổ chức phản sư liên minh, Càng là vị này thành cột đằng dỗ vợ bá tuyệt đối với sạm mèo địa vị một loại tán thành. Dù chỉ là một cái tiểu nam tước, nhưng sạm mèo dựa vào trên chiến trường đánh xuống uy danh cùng một đầu bạch long, bây giờ cũng có thể theo những thứ này rệt đại lãnh chúa nhóm bình khởi bình tọa. Tiến hội hơn phân nữa, bọn người hầu triệt hội trong đại sảnh ở giữa băng dài, trừ lại một khối đất trống, nhạc thủ nhóm diễn tấu lên tiết tấu vui sướng ca khúc. Macgy giữ chặt sạm mèo tay, cười tưởng tìm nói: "Đi thôi, sang, chúng ta đi khiêu vũ." "Được." Chương 208, thời gian ngắn. Tiệc tối kết thúc sau, đám người ai đi đường nấy. Dạn Điền bá tước, mặt thì bá tước Hạ lệ quỷ phơ lọ rện tư sĩ, còn có Sạm Miểu bốn người lại chuyển tới một cái phòng nhỏ. Thị nữ dâng lên nước trà, sau đó cấp tốc rời khỏi. Đây là một lần tư mật hội nghị, cũng là một lần hội nghị trọng yếu. Tại Dãn Điền đền bá tức tổ trước phía dưới, sứ giệt bất mãn làm nịt tợ gia tộc thế lực đại biểu lần thứ nhất tụ tập lại với nhau, muốn nghị luận đồ vật sẽ ở mức độ rất lớn quyết định tương lai bảy vương quốc thế cục phát triển. Sạm Miểu mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Tuy nói những người này kỳ thật càng nhiều là để ý sứ giả sẽ tại tiếp xuống chính trị trong gió lốc như thế nào đứng đọ, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn cũng biết tại khách quan bên trên viện trợ xã mới cưới được Mạc Dị. Đi vào thế giới này gần 3 năm, sang như từ một cái bị đuổi ra khỏi nhà khai thác kỹ sĩ, cuối cùng trưởng thành đến có tư cách gia nhập vào trận này quyền lực trò chơi tình trạng. Hắn đắc chí vừa lòng nâng chung trà lên, miệng nhỏ uống, kiên nhẫn chờ đợi các đại lão mở miệng trước. "Sang, Mạc Dị mang thai sao?" Dạn Đình Bá tức mở miệng câu nói đầu tiên thiếu chút nữa nhường sàm mèo sát đến. Tham dự hội nghị hai người khác ngược lại là mặt không đội đáp. Tựa hồ cảm thấy Dạn Điền Bá tức vấn đề rất thỏa đáng. Còn không có. Sam hẹo bình phục một cái khí tức, chầm chậm nói, mới vừa còn cảm thấy mình cuối cùng có chút chấp cờ người bộ dáng hắn, hiện tại cảm thấy mình càng giống đầu ngựa giống. Mau chóng. Dạn Điền Bá tiếp thúc giục một câu, có thể trồng gieo hạt giống đương nhiên được. Mathis Bá tức cười ha hả nói, nhưng chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác ở trên đây. Bằng vào ta đối với Ổ Lệ nạ phu nhân hiểu rõ, nàng nếu là thật sự không muốn nhường mặt gị dị gả cho Sam, dù là nhìn thấy tôn nữ lớn bụng cũng chỉ biết ban thượng một ly mưa trà. Sam hẹo biết rõ, Ngựa trà là một loại dùng để tránh mang thai cùng đọa thai thao dược trà. Lấy hắn đối với Olesna phụ nhân hiểu rõ, đối phương thật đúng là sẽ làm ra loại chuyện này. Olesna phụ nhân hiện tại là thái độ gì? Sang Héo liền tranh thủ chủ đề chuyện gì, mấy cái đại lao gia đàm luận liên quan tới hắn theo mặt thị dị dị việc tư đều khiến hắn rất không được tự nhiên. Khó mà nói, Matthias ba tức rút ve chén trà trong tay, chậm dần ngứ khí, xem bộ dáng là đang suy nghĩ, buổi gai nữ vương thái độ ai cũng đoán không được. Nhưng có một chút là khẳng định, nàng tất nhiên sẽ làm ra đối với hịt gã đẫn có lợi nhất lựa chọn, dù là cái lựa chọn này sẽ thương tổn đến cháu gái của mình. Còn là cái khắc diệt quý tộc lợi ích, cho nên chúng ta không thể đem quyền lựa chọn giao cho gia tộc Ti Dẹo." Á Lệ Quỷ Tức sĩ giọng kiên định nói, "Vị này gia tộc Phở Lọ Rèn trưởng tử hẳn là ở đây trừ sạm mèo bên ngoài, nhất không hi vọng nhìn thấy sứ dệt đạo hướng người của gia tộc Lạn Nị Tở. Dù sao nhà Phở Lọ Rèn tại Sở Tạn Nị Bạ giật đệ ông bên kia thế, nhưng là phía dưới trọng chú, một khi vị này nhà Bạ giật đệ ông lão nhị ngồi lên vương tọa sắt, bọn hắn liền có thể thu hoạch một vị vương hậu. Chỉ cần chúng ta nhường mạ Sở Tỷ Dẹo nhìn thấy sứ dệt có đầy đủ nhiều gia tộc không muốn khuất phục tại Lạn Nị Tở, tin tưởng hắn cũng không dám vi phạm đám người ý nguyện." Dàn Điển Bá tức nói, "Không sai." Matthis Bá Tước lập tức gật đầu phụ họa. Á Lệ Quỷ Tước Sĩ hơi có chút vội vàng nói ra, mấu chốt ở chỗ chúng ta còn có thể lôi kéo đến đâu chút Minh Hữu. Gia tộc Tỷ Kệ thế nào? Matthis Bá Tước nói, bọn hắn luôn luôn không thành thận. Gia tộc Tỷ Kệ là lãnh chúa thành sở tại ở cỡ, lãnh địa ngay tại Hồn Hữu phía đông, mà bọn hắn cũng xác thực như Matthis Bá Tước lời nói, vẫn luôn không thành thận. Tại người làm vườn vương thống trị dệ thời kỳ, gia tộc Tỷ Kệ chính là sứ dệ gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Bọn hắn đã từng vì dệ vương bảo tọa mà theo Mendenly gia tộc ra tay đánh nhau, tạo thành sứ dệ 10 năm đại loạn, cuối cùng cái sau chiến bại bị ép thoát đi dệ, tiến về Bắc Cảnh. Bây giờ thành sở tác gia tộc giễu chướng trọng yếu phong thần, càng ai lênh chúa. Vương Triều tạc gẻ dần thời kỳ, gia tộc Tỷ Kệ tại Huệ Long Múa Tung sau một lần quyền nguyên triều chính, nhưng ở bợ Lạch Phỉ giở phản loạn trong lúc đó, gia tộc Tỷ Kệ bởi vì ủng hộ đại ệ e mẫn bợ Lạch Phỉ giở mà lọt vào liên lụy, thực lực tụt trọng thương, bây giờ cũng điệu thấp rất nhiều. Mathis Ba tức đang nói ra gia tộc này thời điểm, nhìn Sang Miêu liếc mắt. Sang Miêu biết rõ, đối phương đoán chừng là đem có thể ấp chứng cự long hắn xem như bợ Lạch Phỉ giở dư mạnh, mà lấy gia tộc Tỷ Kệ theo bợ Lạch Phỉ giở nguồn gốc, xét thực rất có thể biết ủng hộ hắn. Nhưng nghe đến lời này, Dạn Đình Ba tức sắc mặt liền không tốt lắm. Hắn mười phần xác định sự mình chính là mình cùng thê tử sinh ra hài tử, không phải là cái gì cậu thí bợ lạnh phi giờ, nhưng ấp chứng cự lòng một chuyện, lại để cho hắn không biết nên giải thích thế nào. Cho nên đến nay một mực giả làm đa điểu. Gia tộc Tỳ Kệ chưa chắc sẽ gia nhập chúng ta. Dãn Đình Ba tức lạnh lùng nói, đừng quên bọn hắn theo Lạn Nịt Tở gia tộc là quan hệ thông gia. Sang Nhẹo ngay từ đầu còn tưởng rằng lão cha là thẹn quá hóa giận, nhưng phản ứng một cái mới ý thức tới, Tỷ thủ Tỳ Kệ Bá tức thật giống xác thực cưới một vị Lạn Nịt Tở lão bà. Mặc dù à phu nhân là Lạn Nịt Tở chỉ thứ, không tính là gì trọng yếu thông gia. Matthias Bá tức nói, Ta nhìn Tỷ tổ Bá Tước chưa hẳn liền không thể tranh thủ lại đây. Xét thực, thông qua căn cứ đối tượng địa vị khác biệt, cũng là điểm đẳng cấp. Sang Hèo cũng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy có thể thử một chút. Đừng quên năm đó hiệp trợ Vương Tọa Sắt trấn áp Tỷ Kệ phản loạn chủ lực chính là Hẻster lèn nợ quân đội. Rất khó nói Tỷ Kệ Bá Tước đối với Lạn Nhỉ Tở gia tộc là thái độ gì, mà lại hắn còn từ trong nguyên tắc biết rõ, hiện tại gia tộc Tỷ Kệ liền có 3 vị thành viên tại nạ Giơ Si bờ bên kia Golden Company bên trong hiệp lực, cái này thế nhưng là cái ủng hộ cắt gẻ diễn phục hồi lính đánh thuê thế lực. Có thể thấy được gia tộc Tỷ Kệ đúng là bợ lạch phi giờ thử chung. Được, vậy liền thử một chút đi. Gia đình Bá Tước cũng không có kiên trì, còn có gia tộc khác có thể lôi kéo tới sao? Hoặc các gia tộc đoán chừng là không có khả năng. Mathis Bá Tước lại nhìn Sạm Miệu liếc mắt. Sạm Miệu lúng túng giơ lên chén trà uống nước. Gia tộc mẹ khất của thành Âu Vạc cũng là sứ dệt có quyền thế nhất đại gia tộc một trong, đương đại lãnh chúa là A Y Uy Miệu khất Bá Tước phu nhân, nhưng con của nàng A Diệu khất Tước sĩ xem như ngự lâm thiết vệ bạch kỵ sĩ, mới vừa tại thành sở hứa dệt bị Sạm Miệu một kiếm cho chém. Cho nên, ta cảm thấy gia tộc Hỉ Tự ở có lẽ có thể lôi kéo. Sạm Miệu mở miệng nói, muốn vị bạn thân thất thủ liền bù. Hỷ Tự Tở ở. Còn lại ba người nghe nói như thế cũng cau mày lên. Gia tộc Hỷ Tự Tở của cậu đương nhiên là xứ dè số 1 cường đại gia tộc, nhưng mấu chốt là bọn hắn theo gia tộc tỷ giữ quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Mẹ sợ công tước thế tử chính là Lã Tổng Hỷ Tự Tở bá tước con gái. Có cái tầng quan hệ này tại, muốn để gia tộc Hỷ Tự Tở đứng tại gia tộc tỷ giẻo mặt đối lập cũng không dễ dàng. Sang Miếu liền giải thích nói, tại tới trên đường, Lã Tổng Hỷ Tự Tở bá tước nhường nó phong thần Martin Mũ lén đọc tự tức truyền lời nhắn, mời ta tiến về ổ tạo, nói là muốn nhìn một chút rổng. Người tốt nhất đừng đi. Dạng Điền bá tước lập tức nói, Sy ở đền trán chết cự long cùng phép thuật, đến nỗi gia tộc Hỉ Tự tự tạm ở, bọn hắn thái độ mờ mờ, ngươi cũng muốn làm tâm. Ta đương nhiên sẽ không đi ẩu tạo. Sạc Miêu nói, ta cảm thấy ngược lại là có thể mời Lãnh tổng bá tức đến đây Hit Garden, cho hắn nhìn xem Bạch Long, thuận tiện thăm dò một cái thái độ của hắn. Hắn như vậy hứng thú với rồng, có lẽ có thể lôi kéo. Ta cho rằng có thể thử một lần. Mathis bá tức nói, chỉ cần chúng ta đem gia tộc Hỉ Tự tự lôi kéo tới, cái kia mạ sợ tỷ đẻo lại không tình nguyện cũng chỉ có thể cúi đầu. Gia tộc khác nghĩ như thế nào cũng liền không quan trọng. Có thể Dạn Điền Bá tức cũng gật đầu đồng ý, ngươi chờ một lúc liền viết phong thư, nhiều dạ đại học sĩ si phái quả đưa đi Âu cáo. Được. Về sau mấy người lại thảo luận một cái dệt ra tộc khác lôi kéo khả năng, nhưng so với gia tộc Hỉ Etto ở dạng này trọng lượng cấp gia tộc, còn lại gia tộc lập trưởng sát thực đều không quá quan trọng. Tan hồi sau, Sạp Nhiêu đầu tiên là đi cho tổng Hỉ tở tở ở Bá tức viết một phong thư, giao cho học sĩ si sau, hắn lại đi đệ đệ tuần căn phòng. Mẫu thân Lý Sạp phu nhân cũng tại. Khôi phục được thế nào rồi? Sạp hiện tại bên giường ngồi xuống. Vết thương đã bắt đầu khép lại, gia đại học sĩ si nói lại tu dưỡng cái 2 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, Lý Sạ phu nhân hơi nhíu lên lông mày, chỉ bất quá ấn cổ tựa hồ làm bị thương đầu góc, rất nhiều việc đều không nhớ ra được. Sạp Hẹo nói thầm một tiếng quả nhiên, không có việc gì, có thể chậm rãi hồi ức. Càng là xa xưa sự tình, ta càng là nhớ không rõ. Quân cổ nào nói, bất quá, ta ngược lại là rõ ràng nhớ kỹ đi theo ca ca tại đồn chém rất kinh lịch, ta nhớ được chúng ta tại biển cát sông lên núi, nhớ kỹ công phá gia tộc cột gì tại pháo đài, nhớ kỹ tại thánh đường trong biển lửa chiến đấu. Chờ một chút. Nghe đến đó, Sạp Hẹo đột nhiên kêu dừng đệ đệ, ngươi nói ngươi nhớ kỹ tại thánh đường trong biển lửa chiến đấu. Đúng nha. Quân lượt đầu Ta lúc ấy ngay tại ca ca bên người, chúng ta hát vang lấy thất thần chi ca, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Sạp Niao nhíu mày, bởi vì đệ đệ rõ ràng là cưỡi ngựa xông ra thánh đường, làm sao có thể theo bản thân ở trong biển lửa kề vai chiến đấu? Mà lại, trận địa lửa lớn thôn phệ cả toàn thánh đường, trừ hắn cái này người không cháy làm sao có thể còn có người sống sót? Ký ức rối loạn rồi, là phục sinh thuật tác dụng phụ, còn lá lột top lý tập trợ trò quỷ. Sạp Niao bất động thanh sắc, lại hỏi quần một vài vấn đề, xác nhận tính tình của đối phương cùng cảm xúc cơ bản đều theo nguyên lai không biến hóa bất quá xác thực nhớ không rõ thật nhiều đồ vật, thậm chí liền ba cái em gái danh tự đều nói lắp bắp. Ngược lại là nhìn về phía Sạm Mẹo tầm mắt hết sức cực nóng, nếu như nói trước kia đệ đệ đối với hắn cảm giác là sủng tính, vậy bây giờ quả thực lộ ra có chút cu nhiệt. Phạm Phật đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục đi theo Sạm Mẹo chiến đấu. Loại biến hóa này Sạm Mẹo cũng không biết nên nói là tốt hay là không tốt, có lẽ đợi sau khi trở về có thể hỏi một chút Nghị Sạn Dở Dệ Thần quân kia. "Sam, các ngươi có phải hay không muốn đi hệt gã đàn rồi?" Nghị Sạn Phu nhân hỏi. "Đúng vậy, Mẫu thân." Sạm Mẹo trả lời, kế hoạch cuối tuần xuất phát. Ngụy Sạ phu nhân lộ ra nụ cười hiền lành, nhất định muốn cưới được Mạt Nghi Dĩ tiểu thư a. Sạ được cười ha ha, ánh mắt bên trong có tự tin mãnh liệt. Tiến tâm đi, Mộ thân. Nàng chủ định biết gả cho người con trai. Chương 209, Đám quốc vương. Nóng nảy gió biển đảo qua đảo rở rạc của Stone, phát ra một từng trận da thú giống trận. Cao ngất tại Nguy Sơn núi trên vách đá dựng đứng pháo đài áp dụng vạn lực gì ạ, nghề độc đá kỹ thuật kiến tạo mã thành, tạ huynh đặc biệt, tòa tháp đều bị điêu khắc thành cự long bộ dáng, dọc theo pháo đài có rất nhiều hình thái khác nhau rọ nước miệng xung làm lỗ châu mai. Trên tường rọi ra vướt rồng là ngọn đúc đài lớn long rực đem tiệm thợ rèn cùng kho binh khí bao phủ nó dưới, đuôi rồng thì cấu thành cầu vòm, cầu nối cùng bên ngoài cầu thang. Sương tại Vã Ly gì ả tận thế hạo kiếp tiến đến trước đó trên trăm năm, gia tộc Tạt ghẹ rèn liền chiếm cứ lấy tòa hồn đảo này, thành lập lãnh địa. Nhưng lúc đó Long Vương gia tộc cũng không có chú ý tòa này cần cửa đảo nhỏ, bọn hắn liền đại lục mẹ Sterzo đều không quá để ý, trong mắt bọn hắn, mẹ Sterzo đại lục mới là thế giới trung tâm. Thăng đến một trận tận thế hạo kiếp hủy diệt cự Long đế quốc, chạy nạn đến đảo trợ dạ Gons tuần gia tộc Tạt ghẹ rèn mới bắt đầu đưa mắt nhìn sang phía Tây đại lục mẹ Sterzo. Đảo trợ dạ Gons thuộc địa căn cốt, nhân khẩu thưa thớt, Tuy nói nó trấn giữ bờ lạch tở bay giết hầu đường giao thông quan trọng, nhưng ở chinh phục chiến tranh trước đó, đây vốn là cái không người chú ý hàng đạo, dù sao thời điểm đó thành Kình Lệnh Đỉnh vẫn chỉ là một cái làng trai nhỏ. Agé gọn tạc gẻ giành chinh phục 6 quốc chi sau, Định Đô Kình Lệnh Đỉnh, Đạo Dở Zạ Gons vẫn bộ phận quan trọng địa vị thoáng cái nổi bật đi ra, vậy vậy tại Vương Triều Tạc Gẻ giành thời kỳ, Đạo Dở Zạ Gons vẫn luôn là vương tọa sắc người kế vị đất phong. Người xoán ngôi chiến tranh sau, do bất bệ giật đệ ông đem Đạo Dở Zạ Gons phần phong cho mình trưởng đệ, sợ tản Nis ba giật đệ ông. Đáng tiếc, đối với cái này sắc phong, Sợ tản Nis cũng không có cảm kích bởi vì đệ đệ rèn tùy bạn giật đệ ông lấy được chính là mỏ mỡ sợ tọm lần nở. Mọi thứ có rồi so sánh về sau sẽ rất khó duy trì tâm tính cân bằng. Nhưng cũng may, hiện tại thuộc về sở tạn Nits cơ hội đến, S đã sở tác tuyên bố sở ở ba đứa hài tử vì nghiệp chủ sau, hắn chính là vương tọa sắt thứ nhất hợp pháp người thừa kế. Tại sao phải đem do bất nói thành ta chỗ thật sâu kính yêu huynh trưởng? Sở tạn Nits cau mày nói, ta cùng hắn tầm đó không có gì tình cảm. Công tước lớn. Vậy hạ. Cờ rẹ sen học sĩ lớn tuổi, luôn luôn quên đổi lời nói, đây bất quá là biểu thị kinh nghi. Đây là lời nói dối. Sợtạn Nis nghi khí phảng phất sát thép cứng rắn, băng lãnh, đem nó bỏ đi. Cợ Dẹt Sen học sĩ bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy bút lông chim, tại trên giấy da dê xóa và sửa. Sau đó hắng giọng, tiếp tục đọc chậm hắn là quốc vương viết đưa cho bảy vương quốc các đại lãnh chổ thư. Tiên vương do bất ý qua đời sau vẫn chưa lưu lại dòng chính hậu duệ, do Ferji, Torben cùng Mi r xéo lạ thật là sợ ấy, làm nịt tờ cùng nó đệ người thị quân nghiêm loạn. Sợtạn Nis lần nữa đánh gãy, đổi thành gem tức sĩ. Bất luận người này hành vi vì sao, hắn chung quy là cái kỹ sĩ. Cợ Dẹt Sen học sĩ âm thầm thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, đây chính là bản thân chủ quân, nghiêm túc cố chấp, có cực mạnh tinh thần trọng nghĩa, không hiểu rối trá, khinh thường nói láo. Nhưng loại này đối xử như nhau lén khốc, lại sẽ không đổi lấy địch nhân nhân tử, sẽ chỉ làm người một nhà trái tim băng giá. Bạ Dật Đệ tổng gia tộc ba huynh đệ bên trong, giễn Lụy thụ nhất bình dân bách tính yêu quý, rõ bất có thể nhất tin phục là người, chỉ có sợ Tan Nis, không ai ưa thích hắn. Liền hắn hai cái thân huynh đệ đều chịu không được hắn. Đương nhiên, cũng không phải thật không ai tán đồng sợ Tan Nis bạ Dật Đệ ở loại này lén khốc mà gần như vô tình tinh thần trọng nghĩa. Lúc này ngồi tại cửa rệ xèn học sĩ bên cạnh hành tây kỵ sĩ Đạ Vũ Xèn chính là một cái trong số đó. Người xoán môi trong lúc chiến tranh, sứ dệt đại quân đem sở Tormen vây nước chạy không loạn, sở Tarnit trong thành giữ gìn 1 năm, lương thảo đoạn tuyệt, cơ hội chết đói, chính là Đạ Vũ đem một chiếc đổ đầy hành tây thuyền buôn lậu tiến vào bên trong sở Tormen, cứu sở Tarnit một mạng. Nhưng đối mặt ơn nhân cứu mạng, sở Tarnit lại đem nó sắp phong làm kỵ sĩ đồng thời, lại như cũ chém đứt Đạ Vũ tay trái 4 tiết ngón tay, chỉ vì đối phương là cái người buôn lậu. Thiện hạnh cũng không thể triệt tiêu việc ác, việc ác cũng không thể che giấu thiện hạnh, hành vi đều có nó báo ứng xử trí. Đây chính là lúc ấy sợ tặn nít đối với mình ân nhân, nhân cứu mạng. Người bình thường có lẽ đã sớm phẫn nộ rời đi, nhưng đã vỗ lại vẫn cứ bởi vậy hướng sợ tặn nít dâng lên trung thành, thành nó dưới trướng trung dũng vô song hành tây kỵ sĩ. Cùng nó đệ đem tức sĩ loạn luân sinh ra nhiệt chủng. Căn cứ kế thừa cùng huyết thống luật pháp, ta vào hôm nay thanh minh, ta chính là hệster rorz7 đại vương quốc vương tọa sắt thứ nhất hợp pháp người thừa kế, cần vương người ứng lập tức tuyên thể hiệu trung. Mới cũ trừ thần tên. Sợ tặn nít mở miệng lần nữa, cũ mới trừ thần đội thành công thần. Cợ rẹ sen học sĩ lần nữa nhíu mày. Hắn biết rõ, vương hậu sẽ lý giờ rõ rẹn vững tin cái này hùng thần lột phốt lý tợ, hơn nữa còn mời đến một vị tên là Sở so Dỗ Zepdis, mỗi ngày cơ bốc hỏa trưởng kiếm tại đạo rở rạ Goldstone truyền giáo. Bệ hạ, Hệsterroth nhưng không có người thờ phụng hùng thần. Về sau liền có rồi. Hàng tây kỵ sĩ đạ vũ cũng liền đội vàng quy nhủ, bệ hạ, ta cũng không đề nghị ngài đổi thành hùng thần chứng kiến, dù sao Hệsterroth quý tộc cùng bình dân đều chỉ biết lạ thất thần cùng Âu God. Satanis mặt không chút thay đổi nói, người bu lậu, ngươi trưởng nào thì như thế thành tính rồi. Ta không dám nói mình có bao nhiêu thành kính. Đa Vũ cung tính nói, đã từng xem như người buôn lậu, người đương nhiên không dám tự xưng thành kính, nhưng ta uy nguyên biết mỗi tuần nghe giảng đạo. Ta cũng tin tưởng là thánh mẫu cho ta bảy cái thân thể khỏe mạnh con trai, là thọ rèn nhiều năm phù hộ thuyền của ta chỉ bình an trở về. Cho con trai của ngươi chính là người thế tử, cam đoan quyền của ngươi không bị sóng gió đánh tan chính là chân chính vung vậy thiết truy thợ thủ công. Đến nỗi cho ngươi thân phận hôm nay địa vị thì là ta. Nhưng dù cho như thế, ngài cũng không nên tùy ý thay đổi tín ngưỡng. Nay sẽ nhường các quý tộc cho rằng ngài là một cái cuồng vọng quốc vương, các bình dân chỉ sợ cũng rất khó yêu quý ngài. Bọn hắn lúc nào yêu quý qua ta? Satan Ni đột nhiên đứng người lên, đi đến mặt nam phía trước cửa sổ, trông về phía xa bát ngát biển cả, từ năm đó ta tận mắt nhìn thấy ngạo rõ số va phải đá ngầm đắm chìm ngày đó trở đi, ta liền quyết định không còn thờ phụng thất thần. Bất luận cái gì ngồi nhìn cha mẹ ta chết đuối tàn khốc thần linh, đều không đáng đến ta thờ phụng. Những tu sĩ kia suốt ngày đối với ta lại nhại thế gian hết thảy công bằng chính nghĩa đều đến từ thất thần, nhưng ta bản thân nhìn thấy đủ loại công bằng chính nghĩa, nhưng đều là nhân lực cái làm. Ngược lại những cái kia cầu thí thất thần, chỉ biết làm nhìn xem cái gì cũng không làm. Cho nên, ta tình nguyện lựa chọn cái này hung thần, chí ít thân xác thực thể hiện ra phàm nhân không thể bằng lực lượng chân thực lực lượng. Đạ Vũ khuyên nhủ, "Bệ hạ, nếu như ngài nói là sở dỗ cái tia thanh hỏa diễm kiếm, xin tin tưởng ta, nó chỉ là xem ra giò người." "Không, ta nói chính là lực lượng chân chính, hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng." Satanis nghiêng đầu nhìn về phía lò sưởi trong tường bên trong nhảy vọt hỏa diễm, phản phất lại một lần nhìn thấy một màn kia màn kinh khủng hiện tượng, "Ta cần cố lực lượng này." Đạ Vũ nhớ tới từ thành Sở Hứa truyền đến cái kia làm người nghe kinh sợ tin tức, ngay từ đầu hắn căn bản không tin tưởng có người có thể một kiếm ném lăn bốn vị bạch kỵ sĩ, nhưng theo nói như vậy người càng ngày càng nhiều, hắn cũng không thể không tin tưởng. Ngươi nói vị kia người thị quân vung vậy chính là một cái thiêu đốt hung kiếm. Đây chính là hỏa diễm lực lượng sao? Thế là, hắn liền ngậm miệng lại. Thấy thuộc hạ không nói nữa, Sertan Niz bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, "Lập tức dựa theo ta ý tứ sửa đổi xong, sau đó đem chúng ta trên tay quạ toàn bộ thả ra." "Đúng." Cơ Dẹt Sen học sĩ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Sertan Niz lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, một lần nữa trở lại chỗ ngồi xuống. Ở trước mặt hắn, là năm đó người chỉnh phủ cả hệ gọn cắt gẻ diễn sai người chế tạo cực lớn bàn gỗ, phía trên sinh động như thật điêu khắc đại lục quệ sờ rỗ toàn bộ hình dạng mặt đất. Cung đảo rợ dạ Gonston đem đối ứng vị trí đi qua thiết kế tỉ mỉ vừa vận chính là sờ tản nị chỗ ngồi. Giờ khắc này, toàn bộ bãi đại vương quốc đều phảng phất đang vị này quốc vương trong không chế. Kính lện điểm, lâu đài Zekin. Tuổi nhỏ quốc vương ngồi tại ngự tiền hội nghị thủ vị, dưới mông thêm một đống cái đệm, này mới khiến hắn vươn tới mặt bàn. Còn lại cuối cùng mấy chương, Kệ Vạn Lạn nị tự tức sĩ nhìn ra quốc vương không kiên nhẫn, liền mở miệng căn đoan. Tọ mẹn ủy khất niết miệng, nhưng vẫn là bé ngoan dùng non nớt mập tay nắm chặt bút lông chim, chuẩn bị ký tên. Kệ Vạn đem một chương tấm da dê đưa tới, giải thích nói: Trương này văn thư phán xử sả một kệ xạ thí quân phản quốc, cũng yêu cầu mã sợ tỷ dục công tước lập tức tước đoạt kệ xạ gia tộc hết thảy tước vị, pháo đài, đất phong, đem người này áp giải đến kình lện đỉnh tiếp nhận thẩm phán. Ta nghe nói kệ xạ có đầu rồng. Một bên tài vụ đại thần tiểu ác ma Tỷ Ji ẩn lặng ngịt tờ đột nhiên mở miệng nói, "Kệ vạn gật gật đầu, ta chưa quên. Bất quá, con rồng kia cũng không tốt xử lý. Chúng ta lại không có ngự long giả, hoặc là tùy ý binh sĩ đem nó giết chết, hoặc là mặc kệ thoát đi trở thành dã long. Quá lãng phí." Tỷ Ji ẩn một mặt đáng tiếc, "Đây là không có cách nào xử tình." Kệ vạn nhún nhún vai, mà lại Đạo này dù lệnh có thể hay không chấp hành đều xem ra tộc Tị dẻo ý nguyện. Hiện tại chúng ta cũng không rảnh rỗi đi quản cái này cái rạ. Lời này không tệ. Tị Dĩ ẩn di chuyển chân ngắn nhỏ trên ghế đổi tư thế, Sở Tạn Nít phát ra văn hư, thúc thúc ngươi xem qua đi. Nhìn qua, khẽ vặn khóe môi về lên, có chút khinh thường, gia hỏa này vẫn là cái tính khí kia, vừa thối vừa cứng, hắn bộ dạng này là không thể nào thắng được mọi người yêu quý, không đủ gây sọ. sợ. Sở Tạn Nít xác thực không phải là cái lấy vui gia hỏa, liền hắn thân sinh huynh đệ nhóm đều chịu không được hắn. Bất quá Sở Tóm Lận ở quý tộc cần phải còn sẽ có không ít người thừa nhận hắn, dù sao hắn họ bà giật đệ ông. Tỷ dị ẩn nhắc nhở. Sở Tóm Lận ở đại quân hô tại đọn, các quý tộc chưa hắn bỏ được đem một điểm cuối cùng bốn liếng móc ra ủng hộ Sở Tannis, bọn hắn chỉ là thiếu khuyết một cái cử tuyệt lấy có. Ma phụ thân ngươi đã giúp bọn hắn tìm xong lấy cớ. Nói xong, Lệ Vạn đã đem một cái khắc mở tấm da dê đưa cho quốc vương, phần này văn thư chính thức ban thượng tiên vương do bất ý con giên gẹt dị sở tóm lấy con vợ cả thân phận, cũng bổ nhiệm nó là Sở Tóm En công tước, Sở Tóm Lận ở thủ hộ. Cái chủ ý này không sai. Tỷ dị ân mỉm cười vớt cầm nói, Vị này ệt Dịch bạ giật đệ ổ công tước muốn bảo trụ bản thân tính hợp pháp, liền phải thừa nhận tọ mện quốc vương chính thống tính. Cái này sợ tóm lẫn ở quý tộc liền có lấy cơ cự tuyệt sở tàn nhị, chậc chậc, phụ thân thật sự là thật là thủ đoạn. Sợ tóm lẫn ở tạm thời chỉ có thể như thế xử lý, không để bọn hắn hình thành thống nhất hợp lực cho chúng ta thêm phiền liên tốt. Kệ vạn tức sĩ đem quốc vương ký xong chữ văn thư thu hồi, hiện tại chúng ta chủ yếu tinh lực vẫn là muốn đặt ở ệt đạ sợ tạc tụ tập lên phương bắc thế lực bên kia. Vì thế, sứ dạ huynh hướng phi thường trọng yếu. Tỷ dị ẩn hướng quốc vương cười cười, cho nên vẫn là muốn ta thật cháu trai mau chóng cưới được cái kia đóa hịt gà dẫn hòa hử nha là của ngươi cháu trai. Kệ Vạn Trừng tỉ dị ẩn liếc mắt, cải chính. Đúng đúng, cháu trai, cháu trai. Tỉ dị ẩn muốn bay, cho Quốc Vương một cái trêu đùa ánh mắt, sau đó chuyển dị chủ đề, vậy ta thật phụ thân đâu? Hắn bây giờ tại đâu? Phụ thân ngươi đã suất quân tiến về lâu đài hạ giện hạn. Tỉ dị ẩn lập tức hiểu ý, đây là muốn kẹt chết phương Bắc quân đội xuôi nam con đường a. Kệ Vạn gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta lương thảo không có vấn đề a? Có vấn đề lớn. Tỉ dị ẩn khoa trương kêu lên, quốc khố tình huống ngươi cũng rõ rạng, trước đó vì cùng ứng rợ phở gì lại quân, nay đã đủật lực, hiện tại lại muốn đánh trận làm nghi tựa gia tộc biết ủng hộ một chút. Vậy liên không có vấn đề. Tỷ dị ẩn đạt được kết muốn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng hắn còn là nhấp nhợ, bất quá, lương thảo cung ứng thật đúng là không phải là chỉ có tiền là được. Tình luyến định trước đó lương thực toàn bộ nhờ dệt cùng di vợ hai địa phương cung ứng, hiện tại dị vợ lện lờ đi theo et đạ sở tác phản, tình luyến định 500.000 cư dân còn có chúng ta đại quân liền tất cả đều trông cậy vào dệt lương thực. Một phần vạn thông gia không thành, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan thông gia thành công. Kệ vạn nói xong, lại đem một trương tấm da dê đưa cho quốc vương, bệ hạ Phần này văn thư bổ nhiệm mạ sở tỷ dục công chức vi pháp vụ đại thần, dự tính ngự tiền hội nghị. Chương 210: Tới Hịt Garden. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, sang nghẹo một đoàn người tới Hịt Garden. Đêm dài kết thúc sau, vốn là màu xanh lá thiên đường Hịt Garden cũng phủ thêm một tầng vàng nhạt tao khoác. Tại người hầu dẫn đầu phía dưới, sang nghẹo đám người xuyên qua mê cung vườn hoa cùng ba đạo màu trắng tường thành, tiến vào pháo đài nội bộ. Phu thân trở về sao? Mắt ghi gì tỷ giễu hỏi. Lão gia vẫn chưa về. Người hầu cung kính trả lời, bất quá cũng nhanh Hôm qua đã có kỵ sĩ trở về báo tin, lui về đại quân đã qua Sái Đờ Hồn, đoán chừng lại có 2 3 ngày liền đến, đến. Lao phu nhân nhường ta an bài các vị quý khách nghỉ ngơi trước. Được. Sảng Hẹo rõ ràng có thể cảm nhận được gia tộc Tỷ dẻo lãnh đạm, bốn vị đại quý tộc cùng nhau đến đây, thế mà gia tộc Tỷ dễ thế mà không có một vị thành viên gia tộc ra nguyên tiếp. Đương nhiên, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Tô Lệnh Nạp phu nhân nhất định có thể nhìn ra cái này tứ gia kẻ đến không thiện. Huống chi còn có xả một cái này mang theo hịt gạ đẫn hoa hồng bỏ trốn dụ dụ phạt tại, gia tộc Tỷ dẻo như bây giờ có lẽ đã coi như là khất chế. Cố Mai trên đường đi mặt gị dị ngay trước xứng trước hướng dẫn du lịch, cười nói hiến yến cho các quý khách giới thiệu pháo đại bố trí, còn có nó sao lưng cô sự, ngược lại không đến nỗi nhường bầu không khí trở nên quá khó xử. Đem một đoàn người thu xếp tốt sau, Mạc Gị dị lôi kéo Sam nhịp tay, lặng lẽ nói: "Sam, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi gặp Tổ mẫu, thăm dò một cái thái độ của nàng. Cần ta cùng ngươi đi sao?" "Không cần, một chút ta lại tới tìm ngươi." Mạc Gị nhón chân lên đưa lên một hôn, sau đó nhẹ lướt đi. Nàng cũng chưa có trở về phòng thay quần áo khác, cứ như vậy mang theo một đường gió bụi tìm được Ô Luyến nạ phu nhân. Bùi Gai Nữ Vương giờ phút này ngồi tại một tòa cao lớn ưu nhã tròn tháp bên trên uống trà, từ vị trí của nàng có thể nhìn thấy pháo đài bên ngoài tròn mấy chục giằm trang viên oai dã. Cũng có thể rõ ràng xem đến vừa rồi sạm miểu một đoàn người vào thành tình huống. Tổ Mẫu, MacGyri đi đến Ố Lệnh Na phu nhân bên người, tối người hôn lên má của nàng. Ố Lệnh Na phu nhân dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn bản thân sủng ái nhất tôn nữ, nói, "Nói cho ta, cháu gái ngoan, tại sao lựa chọn kẻ xa? Giọ phở gì bạn giật đệ ở cùng sạm miểu kẻ xa, giữa hai người này chọn một?" MacGyri nói, "Thật không phải là cái gì lựa chọn khó khăn." Tolennạ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nếu như ngươi không muốn gả cho Dọ Phi thì trực tiếp cự tuyệt là được, làm gì còn muốn làm ra bộ trốn cái này xuất diễn. Bởi vì ta thích sam nha. Mạc Kỷ Dị trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Rất nhỏ ta liền dạy qua ngươi. Tolennạ phu nhân trên mặt hiện lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, đừng để tình cảm trái phải quyết định của mình. Thật có lỗi tổ mẫu, ta nhường ngài thất vọng. Mạc Kỷ Dị cúi đầu, con dài lông mi hơi rung động, nhưng người sao có thể không có tình cảm nha. Ngài nói cho ta cứu tế lưu dân chỉ là vì thể hiện thân dân tư thái, thắng được bọn hắn yêu quý. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những cái kia quần áo ta tơi, gây cho cả xương nông phu lúc, ta y nguyên nhịn không được đau lòng. Ngươi có thể đau lòng, nhưng tuyệt không thể như vậy làm ra không lý trí hành vi. Nếu không thì này sẽ trở thành ngươi nhược điểm chí mạng. Mà một khi có rồi nhược điểm, ngươi tại trận này Remort Thở Dồn S bên trong cũng rất dễ dàng trở thành con mồi. Má gì gì cắn môi, phản bác, nhưng nhân hái chi tâm cũng là một loại cao thượng phẩm cách, có lẽ sẽ trở thành nhược điểm, nhưng cũng biết thắng được quần chúng yêu quý. Ngươi đem quần chúng mơ mộng hão huyền quá, quá thông minh." Tô Lệnh Nạp phu nhân lạnh lùng nói, bọn hắn trên thực tế muốn càng thêm mu thuận, càng thêm không thể nói lý. Năm đó cho dịch bệnh càn quét đảo đảo, đoạt đi toàn thành gần như một nửa tính mạng con người. Quẹn Tần Hỉ Tở ở bá tức hạ lệnh đốt rủi cảng cầu thuyền, đóng chặt cửa thành, không nhường bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm gia tộc Hỉ tở, tở tộc nhân ra khỏi thành để tránh uẩn dịch lan tràn. Theo lý thuyết, bảy vương quốc quý tộc bình dân đều muốn cảm nghiệm Quẹn Tần bá tức vất nước, nhưng trên thực tế đâu? Người nghe qua người ngâm thơ rong truyền sướng tên của hắn sao? Không có. Uẩn dịch kết thúc ngày đó, Quẹn Tần bá tức đi ra đường phố, ý đồ cùng dân chúng cùng nhau ăn mừng vượt qua hạ kiếp, nhưng lại bị phẫn nộ ngu dân nhóm tản nhận chết chét. Bọn hắn không chỉ không có cảm ơn cứu vớt anh hùng của bọn hắn, ngược lại đem thai nạn quy tội hắn. Ngươi nhìn, đây chính là nhân hái hạ tràng. Maggi nghe xong trầm mặc không nói. Tô Lệnh Na phu nhân nhìn thấy tôn nữ trong mắt cố chấp, âm thầm thở dài một tiếng, chậm dần ngữ khí. Maggi, thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất, còn lại đều là tô điểm. Ngươi nhất định muốn nhận rõ điểm này. Đừng nhìn Lạn Nghị tởa gia tộc hiện tại thật giống sức đầu mẹ chán, nhưng kỉnh lén đỉnh còn ở trong tay bọn họ, ngồi lên vương tọa xác chính là sở thứ tử tọ mện. Đừng xem thường tỷ Lạn Nghị Đây là cái từng trưởng khống bảy vương quốc quyền hành dài đến 20 năm nhân vật, bất luận là Et đạ Sơ tát, còn là Sở tạn Nị bạ giật đế ổng, đều đấu không lại hắn. Còn nếu là lại tăng thêm chúng ta, vậy ai cũng đoạt không đi sư tử vương tọa. Để báo đáp lại, chúng ta cũng đem có được một cái vương hậu vị trí. Ngươi nói cho ta, đi theo Sạ Mộ Kệ Sạ đi gây sự với Lạn Nị Tở, chúng ta có thể được đến cái gì? Rõng. Mạc Kỳ gì, gì trầm giọng nói, tổ mẫu, ngài vừa rồi khẳng định cũng tận mắt thấy, sam có một đầu bạch long. Đúng vậy, ta nhìn thấy. Tối lén lạ phu nhân những môi, nhưng chỉ có như chó con lớn, có thể chết cháy mấy người. Rồng sẽ lớn lên. Nhưng vậy phải bao lâu? 10 năm, 20 năm, còn là 100 năm." Tô Lệnh Na phu nhân cười lạnh nói, "Mà lại Âu Long là dễ dàng nhất bị giết chết. Năm đó Kình Lệnh Đình một đám bạo dân đều có thể xông vào Long huyện, giết chết bên trong Âu Long. Ngươi xác định Sạm Mẹo đầu này có thể thuận lợi trưởng thành đến Hắc Tử Thần Bạo lệ gì ẩn mức độ. Nếu như Sạm có đầu Hắc Tử Thần, vậy hắn cũng không biết cần gia tộc tỷ trợ ủng hộ. Mặc gì gì càng nói lực lượng càng đủ, Tổ mẫu, nếu như chúng ta ủng hộ Lạn Nhị Tở, lấy được vương hậu vị trí có thể bảo chứng gia tộc bao lâu phùng linh? 10 năm, 20 năm." nhưng nếu như ủng hộ Kệ Sạ, ta cùng hắn ròng rã sẽ là chân long huyết mạch. Cự long trưởng thành tốn thời gian rất dài, nhưng một khi trưởng thành, liền có thể duy trì mấy trăm năm vi hiệp. Đây mới thực sự là có thể đem gia tộc tỷ dẹo đẩy lên quyền lực đỉnh phong thời cơ. Tô Lệnh Nạ phu nhân nghe đến đó, cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Lý do này mới tính giống điểm bộ dáng. Nhưng lập tức nàng liền lời nói xoay chuyển, khiển trách, "Nhưng ta làm sao nghe nói, ngươi bỏ lên trên Kệ Sạ chiến mã quyết tâm cùng hắn bỏ trốn thời điểm, hắn còn không có ấp ra cự long." Mạc Kỷ dị lẽ lưỡi, lập tức lung lay ổ lẻn Nạ phu nhân cánh tay, ý đồ lừa dối quá quan. Tổ mẫu, bất kể như thế nào, ngài hay nói ta ý nghĩ này có thể thực hiện hay không a? Sang thế nhưng là ta tự tay sắc phong kỵ sĩ, hiện tại chỉ cần chúng ta kiên định lập trường ủng hộ hắn, tương lai hắn nhất định sẽ cho ra tộc tỷ dự phong phú hồi báo. Cái này không so với trước cùng hộ nhà Lạn Nhĩ tở những cái kia nghiệp chủng bành nha. Kẻ sát sát thực càng có tiềm lực. Tô Lén nạp phu nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng ta cảm thấy hắn có lẽ trống không đến cự lòng trường thành, hiện tại sứ tử theo cá sói hiệu chi mừng bánh đến đang hùng, đương nhiên không để ý tới hắn, nhưng một khi song phương phân ra thắng bại, mặc kệ ai thắng ai thua, đều biết rơi quay đầu lại đối phó kẻ sát. Mặc Nghị dị lại nói, cho nên chúng ta mới muốn thừa dịp bảy vương quốc đại loạn khoảng cách, cùng Sam Tất Minh, viện trợ hắn phát triển lớn mạnh nha. Tô Lệnh Nạ phu nhân lần nữa lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, chính là Tất Minh cũng muốn phân rõ chủ thứ. Đần độn cô nương, ngươi vội vã như vậy giống giống đem bản thân đưa ra ngoài, gia tộc tỷ rực còn có cái gì thẻ đánh bạc? Mà lại lần này tệ sa, Tất Ly, Gia Toàn, Phước Lộ Rèn cùng một chỗ đến đây Hịt Garden, rõ ràng chính là muốn cưỡng ép bức bách chúng ta nhượng bộ. A, đây là phong thần đối với chủ quân nên có thái độ Mạc Kỷ Dĩ ý, ý độ giúp nam nhân giải thích, kỳ thật Sạm Miểu cũng là lo lắng ngài sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên mới làm ra một chút tự vệ hành vi. "Xin ngài yên tâm, bọn hắn thật không có đi quá giới hạn tâm tư." Tô Luyến Na phu nhân hừ nhẹ một tiếng, "Lời này chính ngươi tin sao?" Mạc Kỷ Dĩ lập tức không nói lời nào. Nàng tư nhỏ tiếp nhận tổ mẫu dạy bảo, lại tại công tác nhà mưa rầm tấm đất, tại quyền lợi đấu tranh phương diện tự nhiên không phải là bé thỏ trắng, cho nên khi ngài tại Hòn Hưu nhìn thấy thành bợ gì tự tỏa tự cùng thành gỗ đền rỗ vợ quân đội lúc, lập tức liền hiểu được Sạm Miểu ý định. Nhiều khi Nàng Kỳ Thật cũng đang không ngừng thuyết phục bản thân, thuyết phục lựa chọn của mình không có sai. Tổ Mẫu, thật lâu, nàng mới mở miệng lần nữa, trong giọng nói tựa hồ nhiều một chút không giống đồ vật, mặc kệ ngài cùng phụ thân là thái độ gì, ta đã nhận định Samuel, cho dù không thể được đến lời chúc phúc của các người, ta cũng biết đi theo hắn bỏ trốn. Ngô Xuân, Tô Lệnh Nạp phu nhân tức giận đến phát run, ta nhiều năm như vậy đều tránh dạy ngươi. Từ trước vì tình yêu mà mù quáng quý tộc, đều không có kết cục tốt. Rẽ gạ tạc gẻ duyên cùng Lý Án Na sợ tắc lúc này mới chết không mấy năm, ngươi liền quên sao? Thật có lỗi, Tổ Mẫu. Mặc gì gì ngoài miệng nói lấy xin lỗi nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định, năm đó nhân Thụy Vương giả hệ Hạ Uy Dật cùng Á Lệ Diễn Mương Hậu cũng là vì tình yêu mà mù quáng, bọn hắn kết hợp từ vừa mới bắt đầu liền không được coi trọng, Thái hậu, tay của Quốc Vương, tổng chủ giáo, cơ hồ tất cả mọi người tại phản đối, nhưng bọn hắn còn là dũng cảm đi đến cùng một chỗ. Sự thật chứng minh, bọn hắn kết hợp nhận chúc phúc của chư thần, từ đó cộng đồng sáng lập vương triều Tật Nghệ diễn bên trong huy hoàng nhất một cái thịnh thế. Tô Luyến Nạ phu nhân cười lạnh nói, ngươi biết ngươi tại đem một cái tiểu nam tiếp theo gia tộc Tật Nghệ diễn sử thượng nhất cơ trí quốc vương so sánh. Sang như kế sách chắc chắn trở thành một vị vĩ đại quốc vương. Mạc Kỷ Dĩ kiêu ngạo mà tuyên bố, ta cũng sẽ thành một vị vĩ đại vương hậu. Tô Luyến Na phu nhân kinh ngạc nhìn trước mắt Tô nữ, vị này từ nhỏ đã mơ ước trở thành vương hậu nữ hải, giờ khắc này tại tổ mẫu trong mắt, lại thật có một phen mộng nghị thiên hạ khí chất. Tô Luyến Na phu nhân bỗng nhiên vui mừng cười, như vậy, ngươi bây giờ đang dùng vương hậu thân phận tại hướng ta hạ mệnh lệnh. Dĩ nhiên không phải. Mạc Kỷ Dĩ nhảo vào Ô Luyến Na phu nhân trong ngực, một lần nữa biến thành cái kia nũng nịu tiểu nữ hải, ta là lấy tôn nữ thân phận thỉnh cầu ngài. Thỉnh cầu ngài chúc phúc ta cùng ta yêu kỵ sĩ. Tô Luyến Na phu nhân tối đầu trầm mặc, tựa hồ còn đang do dự. Mạc Nghị dị nhìn ra tổ mẫu dãy rủa, vội vàng lần nữa ấm giọng khuyên nhủ, "Tổ mẫu, ta chỉ cầu ngài ở sau đó tranh chấp bên trong bảo trì trung lập, được không?" "A, trung lập." Tô Lệnh Nạp phu nhân cười lạnh nói, "Ta nếu là Mạc Kệ, chỉ bằng ngươi cái kia cái tờ UFF phỉ phụ thân đấu qua được dạn đến tận lý, Mạc thị xem bản những người này, ta chẳng qua là cảm thấy, gia tộc tỷ dẻo cũng nên tôn trọng một cái cấp phong thần ý kiến, nếu quả thật có quá nhiều gia tộc đều không muốn ủng hộ Lạn Nhĩ Tơ, chúng ta cưỡng ép vi phạm ý nguyện của bọn hắn cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, liền để bọn hắn mình làm ra quyết định, được không?" Tô Lệnh Nạp phu nhân nheo mắt lại, cảnh rắn nói, Đây là bọn hắn nhường ngươi đến cùng ta nói như vậy. MacGyri liền vội vàng ngẩng lắc đầu, "Không, đây là chính ta ý nghĩ. Ngài cũng không hi vọng gia tộc tỷ đạt tại sứ duyệt một thân một mình a. Như thế coi như chúng ta lấy được vương hậu vị trí, lại có ý nghĩa gì?" Tolen Nạ phu nhân trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. "Được. Vậy liền để chúng ta nghe nghe dệt các quý tộc ý kiến. Sau hai tuần thu thú, các quý tộc tề tụ Hirt Garden, liền để bọn hắn bản thân quyết định sứ duyệt nên đi nơi nào đi." "Cảm ơn tổ mẫu." MacGyri reo họ một tiếng, lần nữa hôn hồ Lennạ phu nhân gò má. Tolen Nạ phu nhân đem tôn nữ ôm chặt, Dặn dò, nhớ kỹ, không nên đem phang cái đem kế hoạch của mình tất cả đều giao ra, bằng không thì tương lai ngươi lấy cái gì buộc lại năm nhân. Được rồi." Mạc Nghị Di mỉm cười gật đầu, cũng không biết có nghe được hay không tổ mẫu khuyên cáo. Chương 211, Pha lên ngọn đến. Ô Lệnh Nạ phu nhân đáp ứng ai cũng không rút. Sắc diện trên mặt hiện ra khó mà ức chế ngạc nhiên. Mạc Nghị Di cười tủm tỉm nói, "Đúng vậy, tổ mẫu chính miệng hứa hẹn, cho nên tiếp xuống liền nhìn các ngươi có thể hay không thuyết phục đủ nhiều dã quý tộc nhường ta phụ thân thay đổi chủ ý." Yên tâm đi, chỉ cần Ô Lệnh Nạ phu nhân không đụng tay vào Chúng ta cơ hội liền có 10 phần 10 năm chắc." Sang Di Hưng phấn nói, "Không có Bùi Gai nữ vương can thiệp, nếu như bọn hắn đều không giải quyết được tờ UFFFis, cái kia dứt khoát cũng đừng chơi. Về nhà dựa sạch sẽ cổ chờ lấy lão sư tử đành tới cửa đi. Lần này ngươi thật sự là lập đại công." Sang Hẹo đem mặt Gị Dĩ ôm sát trong ngực, ngựa khí trở nên mập mờ lên, "Ta phải thật tốt ban thưởng ngươi một cái." Nói xong muốn ôm lấy thiếu nữ vào gian phòng của mình, nhưng mặt Gị Dĩ lại cười hì hì chênh thoát, nói, "Nơi này thế nhưng là hệt ga đận, chúng ta còn là không muốn như vậy tráng trợn, như thế sẽ cho người nhà của ta lưu lại ấn tượng xấu." Thôi "Ta Sang Dẹo cũng cảm thấy sát thực nên tôn trọng một cái Mạc Gigi, liền cũng không có kiên trì. "Vậy ta đi về trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Mạc Gigi cho nam nhân một cái ôn hòa hôn, sau đó nhẹ lướt đi. Nhìn qua thiếu nữ thất tha dáng người tan biến tại cuối hành lang, Sang Dẹo có chút thất vọng mệt mỏi. Một mình về đến phòng, nhưng thủy chung không có gì buồn ngủ. Cớ lý họ vạ tra ngược lại là đã quần thành một đoàn, dùng giai nhỏ cái đuôi che lại ánh mắt, ngủ thiếp đi. Hắn trên giường làm nằm một hồi, lật qua lật lại nửa ngày không ngủ, liền đứng dậy đi ra ngoài tầng bộ. Lúc này bóng đêm càng thâm, ánh trăng lạnh lẽo như nước chảy vậy khắp đình viện, cho trong viện tựa đá. Suối phun còn có hoa hồng phụ thêm một tầng thanh nhã xa mỏng. Sạp Mộ chẳng có mục đích đi tới, dọc theo không người đường mòn, trong bất tri bất giác liền tới đến rừng gỗ Taku. Trong rừng phần lớn là cây cao su cùng mít thụ, xuống xuê cảnh cây như là từng cái ô lớn. Sạp Mộ càng đi trong rừng chỗ sâu đi, thì càng có thể cảm nhận được loại kia tĩnh mịch cùng an bình. Ai? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sạp Mộ khẽ giả. Sạp Mộ tiến lên mấy bước, ngay tại một khoảnh khắc cực lớn ý đồ xuống nhìn thấy một vị thân hình to lớn dậy, ngồi tại trên xe lăn nam nhân. Hắn giữ lại dao quai nón khuôn mặt cùng mặt dị dị giống nhau đến mấy phần, tấm mắt ôn hòa, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. "Trà bữa tối, Huy Lạc tước sĩ." Saghel nhận ra vị này mạ sở công tước trưởng tử. "Trà bữa tối, Caesar nam tước." Huy Lạc nói, "Ngươi cũng ngủ không được sao?" "Đúng nha. Cho nên đi ra đi một chút, thuận tiện thưởng thức một chút mỹ lệ hịt gạ đồn." Saghel tầm mắt dừng lại ở trước mắt Huy Lạc bên trên, tò mò hỏi, không nghĩ tới hịt gạ đồn rừng gỗ tở ượt bên trong thế mà cũng có hệ ở trì. Huy Lạc giải thích nói, "Bọn chúng gọi ba vị người, truyền thuyết là năm đó thanh thủ gạt tự tay trồng xuống." Cho nên sợ rằng chúng ta đã đổi tin thất thần, bọn chúng cũng một mực giữ lại đến bây giờ. Sang nghèo lúc này mới chú ý tới đây là ba khỏa hợi ý, mưu, bởi vì cảnh tây qua lại cuốn dao, cho nên thoạt nhìn như là một khỏa cự hình hệ ở trì. Ba cái cây khô bên trên đều điêu khắc cực lớn mà người, màu đỏ chất lỏng chảy xuôi mà xuống, thoảng như khắp huyết. Nhìn thấy bọn chúng, Sang chợt nhớ tới chính mình lúc trước tại xuyên qua thời gian áo giáp lúc bản thân nhìn thấy những huyễn tượng đó, nhất là những cái kia tại the toán bên ngoài hệ ở trì, cùng vị kia giống như băng tuyết như pho tượng tuyệt mỹ nữ nhân. "Mạc Nghị di thật rất thích ngươi." Uy Lạc thanh âm đem sạm ngừ suy nghĩ kéo lại. "Ta cũng rất thích nàng." Sạm đột thẳng thắn nói, "Ta chưa từng nghĩ tới nàng có một ngày biết cùng người bỏ trốn, mà lại là đi theo một vị nam tướng." Uy Lạc dáng tươi cười ôn hòa, nhìn về phía Sạm mặt cũng không có mang bất kỳ địch ý nào, phải biết, Mạc Nghị Dĩ từ nhỏ đã mơ ước muốn làm vương hậu. Giấc mộng này chưa hẳn không thể thực hiện. Uy Lạc cười ha ha, "Là Cự Long cho ngươi như vậy tự tin sao? Tại Cự Long sinh ra trước đó, ta liền đã cho Mạc Nghị Dĩ cam kết như vậy." Uy Lạc cười đến càng vui vẻ hơn, "Ta xem như biết rõ tại sao tiểu muội như thế thích ngươi, kệ Sạm. Bất quá, ta khuyên ngươi còn là điệu thấp một chút tốt." Huệ Sơ Dược, xung tính ủng hộ cự Long người cùng sợ hai chán ghét cự Long người, thật nói không chừng cái nào càng nhiều. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Sam nheo mặt ngoài bày ra khiêm tốn tư thái, kỳ thật không có đem Uy Lật khuyên cáo để ở trong lòng. Đều có rồi đầu tự lòng, hắn còn làm sao đệ thấp? Hắn chính là khắp thế giới tuyên bố bản thân không có dạ tầm, ai biết tin? Chẳng lẽ những cái kia quyền lưu các nhà liền biết trơ mắt nhìn hắn cự Long lớn lên, thẳng đến có một ngày trở thành một cái khác người chinh phục. Nói thật, Sam, ta là ủng hộ tiểu muội gà cho ngươi." Uy Lật đột nhiên lại nói, "Cảm ơn ngài tán thành." Sam chân thành nói ra Nếu như ngài là hệt gã đần đứng đầu liền là được." Uy Lật bật cười lắc đầu, nói: "Ta biết ngươi đối với phụ thân ta có oán khí. Hắn có đôi khi đầu óc sát thực dễ dàng quá tải đến, mà lại quá mức chú trọng trước mắt lợi ích, không nhìn thấy lâu dài. Nhưng là sao, các ngươi tứ gia cùng nhau đến đây hệt gã đần cử động, thực tế có chút quá phận. Cái này sẽ chỉ đem mâu thuẫn kích thích." Sạp như không nói chuyện. Đây chính là lập trường khác biệt, hắn cũng không muốn cùng tương lai anh vợ tranh luận. Uy Lật cũng không có sinh khí, ngữ khí y nguyên ôn hòa. "Ngươi dù sao cũng là giệt lãnh chúa, là phụ thân phong thần. Chờ hắn trở về, ngươi thái độ tốt một chút, nhận cái sai đi." Tăng thêm mặt ghi gì ở một bên khuôn mặt, chưa hẳn không thể để cho phụ thân hồi tâm chuyển ý. Cảm ơn ngài đề nghị." Sạm nhã thản nhiên nói. Hắn Huy Chương là song đầu chim ưng, xung vật là một đầu bẹn lòng, sao có thể giống con chó đi hướng tở UFO Fiff chó vẫy đuôi mừng chủ? Không biết có phải hay không là nhìn ra Sạm mèo quá loa, Huý Lật cũng không có nhiều lời, liền cáo từ rời đi. Trong rừng cây lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại gió nhẹ phất động lá cây phát ra xà xà âm thanh. Sạm như cùng trước mặt ba khỏa hệ tịt đối mặt thật lâu, suy nghĩ tung bay. Tại Hịt Ga đần chờ 3 ngày, mà sở công tác cuối cùng xuất quân trở về, cùng nó cùng nhau trở về trừ một đám dệt quý tộc bên ngoài, thế mà còn có người thi quân rầm loạn nít tợ. Sang Héo lập tức rõ ràng, đầu này tờ UFF phía thái độ còn là có khuynh hướng làn nít tợ gia tộc. Lão sư tử đối với gia hỏa này lực hấp dẫn cứ như vậy lớn. Bất quá, hắn cũng không có lo lắng, dù sao lần này hắn cũng không phải một người tại chiến đấu. Một tuần sau chính là mỗi năm một lần đi Sa Biết, đến lúc đó giới quý tộc Tệ tụ Hịt Garden, chính là chính thức ngã bại thời cơ. Mấy ngày nay, Giang Đình Tật Lý, Martin Zeban còn có ạ lệ quyển phở lò rèn đều không có nhàn rỗi, không ngừng liên lạc lấy đã tới Hịt Garden giới quý tộc, thử thăm dò thái độ của bọn hắn cả đơn mặt ngoài xem ra gió hêm sóng lặng, nhưng kỳ thật đại ám Lưu Hồng Dũng. Samuel dù sao còn tuổi còn rất trẻ, không có cái gì nhân mạch, cho nên cũng chỉ là theo mặt gị gì uống uống trà tản tán bộ, chơi ở một cái biệt long. Nhìn như không đạt được gì, nhưng kỳ thật là tại biểu hiện ra bản thân lớn nhất hai cái ưu thế, mặt gị gì một lòng hướng về cùng dòng. Chỉ cần giật các quý tộc thỉnh thoảng xem đến hai điểm này, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Mà Sở Công Tức tự hồ là hạ quyết tâm muốn không nhìn Samuel, một mực không hề đần độc triệu kiến hắn, tại trên yến hội cũng là làm bộ không có người này. Sang mèo cũng lờ đi phản ứng tở ưu FF Fritz, dứt khoát liền chủ động bái kiến đều tiết kiệm. Đi săn xe bắt đầu một ngày trước, Âu táo Lên chúa Lợi Lê tổng thị tở tở ba tức tới Hit Garden, Sang mèo lúc này mới tự thân tới cửa bái phòng. "Sang, đã lâu không gặp." Lợi tổng ba tức vừa thấy được hắn liền nhiệt tình chào hỏi, trong giọng nói cũng lộ ra thân thiết. "Lợi tổng đại nhân, đã lâu không gặp." Sang mèo cảm giác được vị này Hỉ tở tở lão ông thái độ rất không tệ, lập tức lòng tin tăng gấp bội. Bởi vì trước đó Lợi tổng ba tức cố ý nói qua muốn gặp một lần cự long, cho nên Sang mèo lần này bái phòng thời điểm đem cờ lì họ và trà cũng mang lên. Bạch Long an tĩnh ngồi xổm ở đầu vai của hắn, giai nhỏ cái đuôi quấn quanh ở cánh tay trái của hắn bên trên. Nhưng vào phòng sau, cớ lý họ tại trà đột nhiên kích động lên, hướng phía một nhánh ngọn nến phát ra hí lên. Sáp heo lúc này mới chú ý tới chiếc cất đặt trong phòng gương trên bàn gỗ một nhánh cao cao đen ngòm lên. Nó là trong phòng duy nhất nguồn sáng, sáng đến làm cho người khó chịu, làm cho người bất an. Hỏa diễm nhan sắc rất cổ quái, trắng như mới tuyết, vàng như vàng đùng, đỏ giống như liệt diễm, nhưng nó lưu lại cái bóng lạnh như thế đen nhánh, phảng phất có thể hút đi hết thảy tia sáng lố đen. Đây là? Sáp heo đã đoán được đó là cái gì, chỉ là muốn xác nhận một chút. Fa Lên Ngọn Nên. Lây Tùng Bá tức nói, cũng có người gọi nó Hắc Diệp Thạch, hoặc là Long Tinh, Đóng Băng Lửa. Quả nhiên là nó. Sam Lẹo biết rõ, Long Tinh tại Lemorth Thorne thế giới trọng yếu nhất tác dụng chính là có thể lấy ra đối phó dị quỷ. Trong nguyên tắc, chính hắn chính là dùng một cái Long Tinh giao gam giết chết dị quỷ, từ đó lấy được dị quỷ sát thủ xương hảo. Sam Lẹo đi tới gần, quan sát tỉ mỉ lấy cái này Mai thần kỳ Fa Lên Ngọn Nên. Nó có cao bát thước, nhỏ gây như kiếm, hình dạng xoắn ốc vùng ven sắc bén như dao, đang phát ra không hiểu cổ quái ánh sáng. Nó dựa vào cái gì tiêu đốt? Sam Lẹo hỏi. Long Diễm rựa vào cái gì thiêu đốt? Lệ Tông Bá tức hỏi lại. Phép thuật. Đúng thế. Lệ Tông Bá tức ngồi xuống ghế, gia hiệu Sa Mẹo cũng ngồi xuống, "Vậy lý gì ạ phép thuật căn cứ vào máu và lửa?" Truyền thuyết lợi dụng loại này pha lên ngọn đến, cổ đại cự long đế quốc các phù thủy ánh mắt thậm chí có thể xuyên qua núi cao, biển cả cùng sa mạc, bọn hắn có thể đi vào mộng cảnh của người khác biểu hiện ra hiện tượng, hoặc là cách nửa cái thế giới liên hệ tin tức. Ngài sẽ loại này phép thuật sao? Sa Mẹo càng thêm hiếu kỳ. Lệ Tông Bá tức lắc đầu, "Loại này phép thuật đã thất truyền. Trước đó ma triều biến mất, cũng mang đi quá nhiều cổ lão thần bí." Cũng may hiện tại, theo một vòng mới ma triều triền đến, bọn chúng cũng đem tái hiện nhân gian, liền cùng ngươi cự long đồng dạng. Cớ lý họ va chạm còn tại nhìn chằm chằm pha lên ngọn nến nhìn, trong ánh mắt lộ ra thân cận ý. Đây là đối với đồng nguyên phép thuật thân cận. Sáng héo bỗng nhiên có rồi cái ý nghĩ, nhường Bạch Long thôn phệ Long Tỉnh sẽ như thế nào? Trước mắt cái này mai pha lên ngọn nến là lợi tổng bá tước, sáng nhỏ đường, nhân không tốt lấy ra cho Bạch Long làm đồ ăn. Nhưng Long Tỉnh kỳ thật cũng không nghiêm thấy, trên đảo giờ dạ gồns vẫn liền có không ít long tinh, chỉ là bởi vì dị quỷ hơn ngàn năm không xuất hiện, Long Tỉnh cũng không có được coi trọng, bị coi là phổ thông tầng đá. Bất quá, Sạm Ngư cảm thấy Long Tinh hẳn là không pháp gia tộc cự long trưởng thành, nếu không thì gia tộc Tạc Gvarrho diễn sớm nên phát hiện bí mật này. Nhưng nhìn thấy Bạch Long biểu hiện, Sạm Ngư cảm thấy vẫn là có thể phái người đi trên đảo rợ dạ Goldstone đào chút Long Tinh trở về thử một chút. Coi như Bạch Long không ăn, chính hắn cũng có thể gặm gặm, nhìn có thể hay không thêm thuộc tính. Kỳ thật không riêng gì ngươi. Lệ Tống Bá tức tầm mắt lấp lánh nhìn xem Sạm nhẹo đầu vai Bạch Long, Nadersi bỏ bên kia hẻo soạt đại lục ở bên trên cũng có người ấp ra cự long. Ai? Sạm hẹo ra vẻ không biết. Lệ Tống Bá tức chậm rãi phun ra một cái tên. Đa hệ N dịch Tạc Gvarrho. Chương 212, Lệ Tông bá tước ám chỉ. Sang Hẹo đương nhiên biết rõ mẹ rồng cũng tại sao trồi đỏ dáng lâm một khắc này ấp trứng ra cự long, mà lại đối phương ấp trứng cự long cần phải có ba đầu. Chỉ là tính toán thời gian, vừa mới qua đi hơn 1 tháng, cách hơn phân nửa cái thế giới tạo bá tước thế mà đều đã biết rõ tin tức này, xem ra vị này Lệ Tông đại nhân vẫn luôn trong bóng tối chú ý vị kia tạt gẻ Diễn Dương Nghiệt Nha. Lệ Tông đại nhân, ngài thật giống đối với rồng cảm thấy rất hứng thú. Lệ Tông bá tước mỉm cười, cũng không có phủ nhận, đúng thế. Ngươi nghe qua cái kia lưu truyền từ Ác Cổ lão tiên đoàn sao? Ngươi sao cấp huyết, đêm dài sắp tới cái kia Đúng, chính là cái kia. Lây tông ba tức ngữ khí tổn thức, ta trước kia vẫn cho là rễ gạ tạt gẻ giền là trong dự ngôn vốn tử, chẳng đến đối phương tại bờ sông trại đen bị do bất bạo giật đệ ở một cái bữa lập chết. Hắn dừng một chút, lại nói: "Sau đó ta liền đưa ánh mắt về phía nạ Jacsey si bờ bên kia cái kia đôi gia tộc tạt gẻ giền huynh muội đàn sinh tại mỗi cùng góc nơi, đa hệ nờ dật là tại đảo rở dạ gôn tồn dáng sinh, nơi đó có biển, còn có núi lửa, chính phù hợp tiến đoán, sau đó đợi nàng ấp trứng ra ba đầu cự lòng, ta cơ hồ nhận định nàng chính là trong dự ngôn vốn tử. Nhưng nhìn thấy ngươi, ta lại không xác định" Sang đều không hiểu có chút chột dạ, nhưng mặt ngoài lại không lộ mày may. Trong dự luôn vương tử thế nào lại là nữ nhân? Lây Tống Bá Tước gật đầu thừa nhận, không tệ, đây cũng là ta một mực lo nghĩ một điểm. Sang khéo nhẹ nhàng tỏ ra, xem ra Lây Tống Bá Tước còn không có quay lại, trong nguyên tắc là theo đoàn bên trên ạ ệ e. mẩn học sĩ trước hết nhất tỉnh ngộ chính như cự long không có tư hùng phân chia, cho nên trong dự luôn vương tử cũng có thể là chỉ nữ nhân. Sang khéo đương nhiên sẽ không đi để điểm lại Lây Tống Bá Tước, hắn chính cần dùng lời tiên đoán này đến thu hoạch được gia tộc Hỉ Tở tờ ta ủng hộ. Cho nên ngài cảm thấy ta là trong dự luôn vương tử. Trước mắt xem ra ngươi có khả năng nhất. Lệ Tống Bá Tước không có đem lại nói chết. Sạm Nhược mừn rỡ, "Như vậy lần này gia tộc Hỉ Tở Tở ở biết đứng tại ta bên này sao?" Lệ Tống Bá Tước mỉm cười, nói, "Gia tộc Hỉ Tở Tở lần này bên nào đều không đứng. Thật là một cái rất trơn trượt gia hỏa." Sạm Nhược âm thầm nhả nhễnh, "Bất quá, kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Mã Sở Công Tước quyền thế chủ yếu đến từ tỷ giẻo dễ đuền nờ Hỉ Tở Tở cái này thiết tam giác, mà cái này thiết tam giác bên trong, nhìn như vai trò thấp nhất gia tộc Hỉ Tở Tở kỳ thật mới là thực lực cường đại nhất cái kia một góc, hiện tại gia tộc Hỉ Tở Tở duy trì trung lập, Mã Sở Công Tước có khả năng lấy được ủng hộ lập tức đại giảm." Có thể." Sam Hẹo gật đầu, "Như vậy, liền mời ngài ổn thỏa ở một bên, nhìn xem sứ giệt các quý tộc đến tụt cùng có nguyện ý hay không đi ủng hộ nhà Lạn Nhị tự nhiệt chủng đi." Lệ Tông Bá tức cười ha hả gật đầu, tầm mắt lại chuyển hướng Sam Hẹo đầu vai Bạch Long, hỏi, "Sam, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tụt cùng là thế nào ấp trứng ra con rồng này?" Cầm kiếm bổ ra trứng rồng, rồng liền đụng tới nha. Sam Hẹo vẻ mặt thành thật nói ra, "Chỉ đơn giản như vậy." Lệ Tông Bá nhíu mày, "A, còn muốn điểm một mùi lửa." Sam Hẹo nói bổ sung, "Chỉ là chú ý hòa hầu, đừng đem trứng rồng nướng chín thế là được." Nguyên lai là như thế. Lệ Tống Bá tức cười ha hả nói, "Gia tộc Hỉ Tở tở có trứng rồng sao?" Sạm nhớ hỏi, "Nếu như cặn, ta có thể giúp các ngươi ấp trứng, dù sao ta có kinh nghiệm nha." "Chúng ta nhưng không có trứng rồng." Lệ Tống Bá tức lập tức phủ nhận, lập tức cười ha hả nói, "Nếu như tương lai tìm tới, có lẽ sẽ xin ngươi giúp một tay ấp trứng." Vui lòng cực kỳ. "Đúng, ta nghe nói lãnh địa của ngươi bên trong nhiều một vị hùng thần võ." Lệ Tống Bá tức bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề. "Đúng vậy, đệ tử ạ Smiley sạn giờ dễ nữa sĩ." Sạm Hẹo gật đầu thừa nhận, lúc ấy ta chúng hùng động sa động, là nàng đã cứu ta ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể từ hầm độc xả độc rược xuống sống sót, khả năng nàng mượn dùng lực lượng của thần. Sang Hẹo nhìn chằm chằm Lệ Tổng Bá tức ánh mắt, "Lệ Tổng đại nhân, ngài muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói, thần linh chúc phúc thường thường nương theo lấy đại giới." Sang Hẹo như có điều suy nghĩ hỏi, "Vậy ngài cảm thấy, ta bỏ ra cái gì đại giới?" Lệ Tổng Bá tức ha ha cười nói, "Ta đây cũng khó mà nói, nhưng ngươi cần biết rõ, chúc phúc cùng nguyền rủa tựa như là tiền xu hai mặt, ngươi vô pháp tìm tới một cái chỉ có một mặt tiền xu, đồng dạng, ngươi không có khả năng chỉ từ thần linh nơi đó thu hoạch được chúc phúc." Sang Hạo bỗng nhiên nghĩ đến bờ giọn trợ dụng, đối phương tại đem thời gian áo giáp đưa cho bản thân thời điểm, cũng đã nói lời tương tự. Nhưng người tổng bá tức lại không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, ngược lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Sang Hạo tâm sự nặng nề phối thêm hắn Hàn Nguyên một hồi, liền cáo từ rời khỏi. Giữa cửa, Sang Hạo đi tại hoa tươi vườn quanh hành lang bên trên, bỗng nhiên gặp phải một cái ngoại ý liệu người. Ngụy thị quân. Sang Hạo trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Ngụy thị quân kêu người nào? Giám Lãn Nhị Tơ mắng trả lại. Sang Hạo dừng bước lại, cười ha hả nói, "Người theo sở con trai bất quá là cái nguy vương, tính là gì quân a hướng hộ?" Ta cũng không giống như ngươi, từng lập thế thủ hộ quốc vương. Diêm chú ý tới sự ngầm tầm mắt nhìn chằm chằm vào bản thân tay gáy nhìn, liền không tự giác nghiêng người sang, ngăn trở tầm mắt của đối phương. Trước mắt vị này nam tước chém đứt hắn tay phải, tước đoạt hắn vinh quang, cũng tước đoạt hắn sĩ nhục. Không có rồi những thứ này, hắn lại còn lại cái gì? Diêm kiệt lực bình phục khéo động tâm tình, lạnh lùng nói: "Lợi thể." "Ha ha, ngươi đời này phát bao nhiêu lợi thể? Bảo hộ phụ nữ trẻ em, thủ hộ chính nghĩa, thiện đãi nhỏ yếu, trùng với chủ quân. Nhiều như vậy lợi thể, ngươi đều nhớ rõ ràng?" Mà khi một cái lợi thể cùng một cái khác lợi thể cùng một lúc, ngươi làm sao bây giờ? Là ngươi chủ quân không còn là chính nghĩa, ngươi là đứng tại chủ quân một bên, còn là đứng tại chính nghĩa một bên. Lúc nào nên đứng tại một bên nào không phải là cần chính ngươi phán đoán nha." Sạm Mưu nói, "Ngươi là kỵ sĩ, không phải là bị lợi thể điều khiển con rối." Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Nhưng ngươi có tư cách gì đến bình phán ta?" Diêm bị Sạm Mưu ánh mắt thật sâu nhói nhói. Năm đó Eet đã sợ tác suất quân tấn công vào lâu đài giết kịp, nhìn thấy giết chết vua điên hắn ngồi cao tại vương tọa sắt bên trên lúc, chính là loại ánh mắt này. Thẩm phán ánh mắt Loại ánh mắt này, dày dưỡng hắn hơn 10 năm. Ngươi kỵ sĩ thân phận lạ là làm sao tới? Lúc trước mà sợ, Ty đã cầm kiếm khoác lên ngươi đầu vai thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có lập thệ dâng lên trung thành? Gem kêu lên, trong thanh âm lộ ra phẫn hận cùng trách cứ, "Nhưng bây giờ ngươi đang làm gì? Ngươi trung thành đâu? Ngươi phục tùng đâu? Ngươi?" Tựa hồ là cảm nhận được Gem đối với chủ nhân uy hiếp, Bạch Long tức giận gào thét một tiếng, một đạo long diễm phun ra. Cơ Lý họ Vạ Trạ, dừng tay, sáp hẹo vỗ vỗ Bạch Long đầu. Hắn cũng không muốn ở đây chết cháy Gem, nếu không thì lão sư tử sợ là muốn nổi điên. Đương nhiên Tỷ Uyển Công Tức có 2 đứa con trai, nhưng hắn chân chính thừa nhận người thừa kế chỉ có Gem. Vị tiếc luận tiểu nhi tử, cho tới bây giờ đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Cho nên nếu là sàm mèo giết Gem, cái kia lão sư tử đại khái dẫn đầu biết Liều Mạng Vương tọa sắt không muốn, cũng muốn đến hít gạ đẫn vì con trai bảo thủ. Hắn cũng không muốn làm loại này kéo cừu hận sự tình. Hỏa diễm dừng lại, nhưng Gem áo choàng đã bị nhét lửa, tay hắn bận bịu chân loạn mà đem quẹt xuống, bị bỏng đến ngao ngao kêu thảm, lớn tiếng chửi mắng. Năm đó cầm kiếm khoác lên ta đầu vai chính là Matty Gizi Tilyao. The UFF Fish đều không muốn tự mình sắc phong ta dựa vào cái gì trông cậy vào ta trung thành." Sang Héo lạnh lùng bước xuống một câu, lập tức không còn phản ứng người thi quân chuyển thân rời khỏi. Jim thật vất vả thoát khỏi lòng diễm, bị hơi khói sặc phải ho khan tấu không ngừng, nước mắt chảy ròng. Trước mặt trường bào còn tại thiêu đốt, màu da cam hỏa diễm nhảy vọt không ngừng, như là yêu dị tinh linh, pích thích Jim trong đầu cái kia đoạn nhất nghĩ lại mà kinh kỳ ức. Năm đó vừa điên ạ ủy thì chính là dùng dạng này hỏa diễm chết cháy dị cả sợ tác công đốc, chiếc cháy vị kia chú ý cùng giao găm tay của quốc vương trở ở tẹt ba tước, còn tuyên bố muốn chết cháy toàn bộ kình lén người. Người xoắn môi đừng nghĩ cướp đi vương đồ của ta. Zem nghe được vua điên gào thét ở bên thai quân quân, ta muốn lưu cho bọn hắn một tòa cho buổi chỉ thành. Nhưng do bất cái này hỗn đản giống như ta, trở thành thành kình lén đỉnh bên trong cháy đen hải cốt cùng nung chín huyết độ. Gia tộc cắt gẻ diễn thế hệ thực hành hỏa táng, không có phần mộ. Vua điên chính là muốn đem toàn bộ thành kình lén đỉnh biên thành bản thân hỏa táng chúng chất. Zem thì thật biết rõ, vua điên cũng không phải là thật muốn tự sát, hắn cùng lúc trước sáng ngọn lửa a ý gì ẩn cắt gẻ rảnh, tin tưởng hỏa diễm có thể để cho hắn sống lại, hóa thành chân long. Zem từng nhìn xem vua điên mệnh lệnh nhóm hỏa thuận xi si đêm. Hữu phỉ giờ bình trôn đến toàn thành các nơi. Từ góc giсепpot bà hệ lộ đến phở ly bổ tẩm lậu phòng, từ tháp mạ hệ gõ hầm đất đến bảy tòa cửa thành phía dưới, khắp nơi đều có loại này đáng sợ vật chất. Mà hắn chỉ có thể đứng tại dưới vương tọa sắt, giống như một bộ áo bảo trắng thi thể, trầm mặc nhìn xem. Hắn là Ngự Lâm Thiết vệ Bạch kỵ sĩ, lập thể hiệu chúng quốc vương, tuân theo hắn mỗi một cái mệnh lệnh, vô luận điên cuồng cỡ nào, cỡ nào hoang đường, cỡ nào tàn nhẫn. Thẳng đến ti ẩn công tất suất quân đánh vào trong thành, vua điên tức hỗn hển kêu gào. Dâng lên phụ thân ngươi đầu người, nếu không thì ta muốn chết cháy toàn bộ các ngươi. Cuối cùng, Jem rút ra trường kiếm, làm thịt cái nải điên cuồng quốc vương. Thứ này về sau Hắn là được người thị quân. Đối mặt tất cả mọi người khinh bỉ tăm mắt, hắn cho tới bây giờ đều không có giải thích qua. Tiêu Ngạo Hùng sư khinh thường tại giải thích. Cầm kiếm cái tay kia đã không có rồi, nhưng lại giem lại như cũ có thể cảm giác được nó, cảm giác được toàn tâm đau nhức, giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm. Nhưng loại thống khổ này kém xa năm đó thành võ tợ phải công tước một ánh mắt, không kịp vị này chém đứt cánh tay hắn nam tước một ánh mắt mang theo cho hắn nói nhỏ nói. Các ngươi cái gì cũng không biết, chỉ cần nhìn ta liền nhận định ta có tội. Dựa vào cái gì? Phi Ưng có tư cách gì đến bình phán Hùng sư? Giem hướng về phía sạm mẹo đi ra bóng lưng quát. Đáng tiếc, đối phương nhưng căn bản không có quay đầu. Chỉ có trên bờ vai Bạch Long xoay đầu lại, cho người thí quân một cái ánh mắt lạnh như băng, như lửa cháy bừng bừng bỏng. Chương 213: Đi săn hội. Ánh nắng sáng sớm ấm áp cùng ấm áp xuyên thấu qua bờ đầy dây leo cửa sổ tại căn phòng trên mặt đất tung xuống nhiều màu quang ảnh. Sáng lu xuyên qua thời gian, cảm thụ được này tấm thành đồng trên khải giáp tỏa khắp đi ra khí tức băng hàn, tâm tình kích động dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cớ lý họ vạ trả tự hồ không thích bộ khôi giáp này, mỗi lần sạm miểu mặc nó vào lúc, Bạch Long liền không muốn dừng ở hắn đầu vai. Giữa không trung xoay quanh mấy vòng, cất lý họ bà cha cuối cùng rơi vào chủ nhân đình đầu. Sam như không có đi quan đó, đem đạn vác tại sau lưng, lại đem mũ giáp kẹp ở dưới cánh tay mặt, cứ như vậy đỉnh lấy Bạch Long ra cửa. Buổi sáng tốt lành, Sam. Mặc gì gì vừa vặn đi tới cửa, lộ ra mỉm cười ngọt ngào chào hỏi, nhưng đợi nàng nhìn thấy nam nhân đình đầu Bạch Long sau, lập tức khốc khốc một cái cười ra tiếng, buổi sáng tốt lành, cất lý họ bà cha. Công thức con gái hôm nay mặc chính là màu trắng lông nhung thiên nga sơ mi. Bên ngoài phủ lấy tinh xảo màu nâu dắp ra, chân dưới mặc màu xanh quá gối váy xếp liếp, màu nâu tóc quấn dùng một đỉnh khảm đậy kim cương băng tóc bó chặt, một đôi châu tròn ngọc nhận cặp đùi đẹp dẫm lên ống dài nhung mặt da cá sấu dày, lộ ra tư thế hiên ngang. Buổi sáng tốt lành, Mạc Nghị gì tiểu thư. Sảng Lẹo đi lên trước, ôm đổng thiếu nữ vào eo, đưa lên sáng sớm tốt lành hôn. Bạch Long theo Mạc Nghị gì cũng có nhẫm, học chủ nhân dáng vẻ, dùng hình tam giác đầu lâu dày vào đụng chóp mũi của nàng. Đi thôi, chúng ta đi tham gia đi săn hội. Mạc Nghị gì kéo lại xả một cánh tay nói, hai người dọc theo lối lượn hành lang tiến lên, hai bên đều là chứa đường hoa hồng màu vàng. Gió lạnh gió thu nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua, đem thanh nhã hương hoa tản ra. Truyền qua một cái nhân công suối phun, Sảng Khéo liền thấy Hỉ Ồ hẹ gã dẫn công tác trưởng Từ Uy Lật tỷ chính ngồi một mình ở nơi đó, tay nâng lấy một quyển sách. Mạt Gĩ dị dừng bước, hỏi: "Ka Ka, hôm nay đi săn hội ngươi không tham gia sao?" Uy Lật mặc dù gầy mất một cái chân, nhưng tới ngựa là không có vấn đề, chỉ là cần đặc chế yên ngựa, mà lại Mạt Gĩ dị biết rõ Ka Ka rất ưa thích thuần dưỡng ngựa, chó săn cùng tuấn mã, sau đó mang theo bọn chúng đi đi săn. "Ta không đi." Uy Lật dáng tươi cười ôn hòa, giơ tay lên một cái bên trong sách, "Ta chính đọc được một đoạn thú vị lịch sử." Đâu đoạn lịch sử? Maggie Zi tò mò hỏi, liên quan tới gỡ dây bẻ ở gạt người làm vườn một đoạn lịch sử. Uy Lạc trầm rãi nói, vị này giật vương thống trị trong lúc đó, bởi vì người thừa kế tranh chấp mà dẫn đến các phong thần phân đứng thành hai phái, dễn lọt vào nội đấu, khắp nơi đều đang chảy máu, vừa vận lúc này người đọn xâm lấn, hầu tao bị công phá, thì cả đàn bị cướp sạch, vị này giật vương cũng thảm tao cắt tiết hầu mà chết. Maggie Zi trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên nghe hiểu được ca ca ám chỉ. Sang Hẹo mỉm cười, nói, xa vào tại quá khứ có ý gì? Những cái kia đều là chết lịch sử. Uy Lạc tức sí. Tại sao không đến cùng một chỗ sáng tạo sóng lịch sử? Ta càng thích chết lịch sử. Uy Lạc nhìn chằm chằm Sam mèo ánh mắt, chết lịch sử dùng mực nước viết sách, sóng lịch sử thì dùng máu tươi. Hôm nay không có chảy máu. Makiiji nhìn về phía bên người nam tước, đúng không? Sam. Sam mèo vẫn không nói gì, Uy Lạc liền nói, đừng lốc tiểu muội, đi săn làm sao có thể không chảy máu? Đi săn thủ đoạn có rất nhiều. Sam mèo nói, chưa chắc phải nhất định phải đổ máu. Nói xong, hắn nhìn về phía bên người thiếu nữ, tựa hồ tại cho ra hứa hẹn, hôm nay liền sẽ không. Makiiji lập tức tách ra nụ cười ngạc nào. Uy Lạc nhìn xem em gái dáng vẻ, âm thầm thở dài một tiếng, nói: "Như vậy, chúc các ngươi đi săn vui sướng." Sa Nhiếc cười đáp lễ, sau đó mang theo mặt đi dị rời khỏi. Uy Lạc đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt phức tạp, thật lâu không nói. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được có người tới gần, quay đầu lại, liền gặp Ô Lệnh Na phu nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình. Sáng sớm tốt lành, tổ mẫu. Sớm a, Uy Lạc. Ngươi đang nhìn cái gì? Gác ngươi làm vườn mười thế cố sự. Cái kia ngu xuân gở dậy bé ở a. Ô Lệnh Na phu nhân nhíu môi, ta nhớ được hắn có hai cái con gái lại đem một cái gà đi mẹn dở lị gia tộc, một cái gà đi gia tộc thì kệ, cho nên hắn chết được không ăn. May mắn phụ thân của ngươi chỉ có một đứa con gái. Uy Lạc Như có điều suy nghĩ nhìn xem tổ mẫu, hỏi: "Ngài hôm nay cũng không đi đi săn hội sao?" "Không đi." Uy Lạc gật, gật đầu, rõ ràng tổ mẫu ý định. Gia tộc Tỷ dực chỉ có một đứa con gái, mà Ô Lệnh Na phu nhân đã làm ra lựa chọn. "Ta không lo lắng hiện tại." Ô Lệnh Na phu nhân lần nữa mở miệng nói, "Ta lo lắng tương lai." Uy Lạc rõ ràng tổ mẫu ý tứ, "Ngài lo lắng ta ép không được cái này hùng lương." "Yên tâm đi, tổ mẫu." Ta thế nhưng là người thuần dưỡng hai cái lực ứng, quen thuộc bọn chúng ta tính, cho dù kiên nạo, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, kinh nghiệm cùng trí tuệ, liền có thể để bọn chúng khuất phục. Tolena phu nhân thở dài một tiếng. Hắn cũng không phải hổ lương, hắn là cự long. Uy lật lập tức cứng lại. Hắn có thể thuần phục không được cự long. Gió thổi từng mặt cờ sĩ bay phất phới. Đi săn trong doanh địa, ưu nhã các quý tộc thời xuống tơ áo lễ phục, thay đổi sắt thép áo giáp, cầm lấy trường mâu công tiễn, trong ngay mắt, liền thành từng vị mạnh mẽ kỵ sĩ. Tại Hyesteros, đi săn thịnh hội vốn là có quân sự diễn tập tính chất. Quý tộc các lãnh chúa hứng thú với đi săn, không chỉ có là vì thu hoạch được tươi ngon thịt rừng cùng động vật gia lông, càng là vì bồi dưỡng ý thức chiến đấu, rèn luyện chiến thuật phối hợp. Đi săn cùng chiến tranh, kỳ thật rất tương tự. Điều tra là bước đầu tiên. Tại chó săn, liệp ứng viện trợ phía dưới, các quý tộc nhất định phải tìm kiếm tung tích con mồi, tìm tới bọn chúng chỗ ẩn thân. Phát hiện con mồi sau, còn cần đem thư hơi thở truyền lại cho đồng bạn, tiến hành minh xác phân công, triển khai săn bắn. Đối với khác biệt con mồi, nhất định phải khai thác khác biệt chiến thuật. Dẫn dụ, vây quanh, solo rồi, theo đuổi. Một lần đi săn, chính là một trận cờ nhỏ chiến tranh. Bèo, mũi tên bắn ra, chui vào bãi cỏ, mang ra một vòng huyết quang. "Trúng rồi, trúng rồi." Maki giật giật trên ngụy vỗ tay, reo hò nói. Người hầu nọ ra bản lập tức vọt ra ngoài, đem sạ miểu bắn trúng cái kia thỏ rừng sách trở về. "Cuối cùng trúng." Sam Miểu thu hồi cung tiễn, sắc mặt lại có chút lúng túng. Dù sao một con thỏ hoang dùng 5 mũi tên mới bắn trúng thật không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Không có cách, Mẫn chủ liền không làm sao luyện tập qua thuật bắn cung, mà hắn giao diện thuộc tính mặc dù có thể gia tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, nhưng đối với bắn tên chính xác thật không có bao nhiêu việc trợ. Sáp Hẹo cũng chưa từng có độ xoăn suýt, đi săn vừa mới bắt đầu, thỏ rừng cũng không tính được cái gì trọng lượng cấp con người. Cớ lý họ hạ trại gét bỏ chủ nhân tốc độ, quyết định bản thân đi đi săn, cũng không biết bay đến chỗ nào. Mấy người trên đồng cỏ tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền nghe được một hồi tiếng kèn. Có người phát hiện tên to xác. Mạc Nghị dị hưng phấn kêu lên: "Đi đi." Sáp Hẹo một ngựa đi đầu, hướng về tiếng kèn truyền đến phương hướng chạy tới, rất nhanh liền nghe được liên tiếp tiếng chó sủa. Vượt qua một gò núi nhỏ, cây rừng dần dần rậm rạp lên, Sáp Hẹo cũng nhìn thấy thành bợ gì tựa tựa tờ hoa tươi hồ ly cơ sĩ. Đồng thời cũng thấy rõ bọn hắn phát hiện con ngùi, bảy đầu lợn rừng. Luân rừng xem như đi săn bên trong có khả năng gặp phải nguy hiểm nhất động vật một trong, bọn chúng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, có được sắc nhọn đáng sợ răng, mà lại thường thường biết lây rung cái lọn rừng làm chủ hình thể thành cỡ nhỏ của lạc, rất khó đối phó. Á lệ Quỷ phơ lọ rèn tại phát hiện bọn này lợn rừng sau, cũng không có tùy tiện hành động, mà là thổi lên cái lệnh, kêu gọi đồng bạn. Tiếng vó ngựa dần dần dày đặc lên, từng đội từng đội kỵ sĩ mang theo người hầu, liên tục không ngừng từ các nơi chạy đến, không bao lâu, bọn này lợn rừng chung quanh liền tụ tập hơn 50 vị kỵ sĩ đại biểu cho từng cái gia tộc cờ sĩ tại không chúng phất cơ, chín mã hí lên cùng chó săn gầm rú đang dệt ra đi săn chương nhạc. Săn nghẽo nhường mạt gì gì đợi tại vòng vây bên ngoài, bản thân nắm lấy trường thương rựa vào đi lên. Loại này tụ tập cùng một chỗ bầy heo rừng là mười phần nguy hiểm, không cẩn thận liền biết tạo thành nhân viên thương vong, cho nên trước hết đưa chúng nó phân hóa ra. Con ngồi là ạ lệ Quỷ Tức sĩ phát hiện, cho nên hắn thành lần này săn bắn quan chỉ huy tạm thời. Vị này thành bở gì tở tọa tờ trưởng tử phi thường có kinh nghiệm, đầu tiên là nhường các kỵ sĩ ở ngoại vi lao vụt, dùng cung tiến phát động tiến công, mặc dù lấy lợn rừng ra dạy thực béo Loại công kích này không có bao nhiêu sát thương, nhưng có thể làm hao mòn lợn rừng kiên nhẫn, đưa chúng nó chọc giận. Đợi đến lợn rừng nhóm bắt đầu nôn nóng, tới rằng có chó săn liền sẽ bắt đầu khiêu khích, dẫn dụ lợn rừng rời khỏi quần lạc, để cho các kỵ sĩ đơn độc săn giết. Làm con thứ nhất phẫn nộ lợn rừng đuổi theo chó săn lao ra lúc, xung quanh các kỵ sĩ lập tức hưng phấn lên. Tiếng hoan hô hào, kêu la âm thanh, tiếng quát mắng vang lên liên miên. Sang Héo nhìn thấy lợn rừng hướng mình phương hướng mà tới, không sợ chút nào, nhẹ nhàng linh hoạt phân phối đầu ngựa, tránh đi lợn rừng va chạm, sau đó thuận tay đem trường thương đâm tới. Lợn rừng ra cực kỳ chất thịt, mà lại phía trên bao trùm lấy cứng rắn buồn vỏ. Nhựa thông, rất khó một kích chí mạng, chính là đâm rách nó phòng ngự đều không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may xạ ngư khí lực đủ lớn, trường thương cắm sâu vào lợn rừng phía sau lưng, tóe lên một đóa hoa máu. Nhưng nó cũng không có mất mạng, như cúi tại sông về phía trước. Đến tiếp sau các kỵ sĩ lần lượt xuất thủ, thẳng đến đem hơn 10 thanh trường thương đâm vào lợn rừng phần lưng, mới khiến cho nó lật đến trên mặt đất. Nhưng dù vậy, đầu này lợn rừng y nguyên không tắt thở, còn tại trong vũng máu ngoan cường mãnh dữ rựa, phát ra chói tai kêu gào. Lúc này ạ lệ quyến tước sĩ cưỡi ngựa tới, đem một cái trường thương từ lợn rừng trong hốc mắt đâm vào đầu, mới rốt cục nhường nó đình chỉ kêu rên. Bất quá, trận này đi săn còn chưa kết thúc. Sau đó, các kỵ sĩ dùng phương pháp giống nhau, đem từng đầu lợn rừng chọc giận, phân biệt dẫn dụ đi ra, lại từng cái đánh chết. Trong quá trình này, hy sinh 13 con chó săn, còn có 2 vị kỵ sĩ bị đập xuống chiến mã, nhưng cũng may không có nhân viên tử vong. Có thể tính là một trận tương đương thành công đi săn. Sảng Hẹo đang chuẩn bị đi hướng cậu biểu thị ăn mừng, liền gặp một vị hơi có vẻ phúc hậu trung niên kỵ sĩ đi vào bên cạnh mình, lấy nón an toàn xuống, lộ ra mỉm cười, nói: "Ngươi chính là đạo dịnh dụ của kẻ xả nam ta? Thân thủ không tệ. Cảm ơn ngài khích lệ." Sang liếc nhìn đối phương trên khải giáp ba tòa cả số ở Black Hill trường, liền biết rõ là người gia tộc Tỷ Kệ, đang muốn hỏi thăm nó thân phận, liền nghe được sau lưng vang lên cậu thanh âm. "Sang, vị này chính là tỷ tổ của Tỷ Kệ ba tộc." Chương 214, San Hiệu. Sang như từ cầu ánh mắt ý vị thông trưởng bên trong tiếp thu được ám chỉ, lập tức rõ ràng gia tộc Tỷ Kệ cũng đã bị lôi kéo tới. "Tỷ tổ đại nhân, Sang có rảnh đến thành sở tạng ngoại cơ, dạy bảo một cái ta mấy cái kia không thành khí nhi tử, tránh khỏi bọn hắn cả ngày không biết trời cao đất rộng." Tỷ tổ ba tộc không che giấu chút nào bản thân thân cận ý. Vinh hạnh cực kỳ. Đi săn hội cũng là một cái quý tộc giao tế trường hợp. Theo á lệ quân tước sĩ bắt đầu chủ trì quét dọn chiến trường, phân phối con mồi, các quý tộc cũng nhao nhao lấy nó an toàn xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm lý luận, bảo trì nhân mạch. Ma Sa Mẹo làm một cái không đáng chú ý tiểu nam tước, bên người cũng bất tri bất giác liền tụ tập một nhóm lớn dệt quý tộc, Tỷ Kẻ, Dạ Hoãn, Kỳ Thở Tạm ở, Khò Điều, Phổ Sạp Lợi, Duy Bá. Mặc Kỳ gì kéo Sa Mẹo cánh tay, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, dùng một loại mừng rỡ ma sủng tinh ánh mắt nhìn bên người nam nhân cùng sứ dệt các đại lãnh chúa chuyện trò vui vẻ. Nàng rất khó tưởng tượng, vẹn vẹn 2 năm rưỡi trước đó, Đây là một vị mới vừa bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà nhu nhược mà mạt, toàn bộ sứ dệt đều nổi tiếng nhà tạc lý phế vật trung tử. Mà bây giờ, kệ xạ tên đã truyền khắp bảy vương quốc, trở thành một cái truyền kỳ. Mạc Nghị Dĩ tin tưởng, tương lai của hắn tuyệt không chỉ tại đây. Nhìn xem trước mắt một màn này đi, Mạc Nghị Dĩ cảm thấy, có lẽ phụ thân của mình, tại sứ dệt quy vọng cũng bất quá như thế đi. Trong lòng dâng lên sầu lo rất nhanh liền bị Mạc Nghị Dĩ cưỡng chế đi, nàng tin tưởng phụ thân tương lai biết lý giải lựa chọn của mình. Nàng làm như vậy cũng là vì gia tộc tỷ dẻo tương lai. Cớ lý họ vạ trả chẳng biết lúc nào đi săn trở về. Lập tức thu hút các quý tộc tầm mắt cùng hứng thú. Sapheo bên người quay trùng quanh người nhất thời càng nhiều. Lúc đến buổi trưa, đám người hầu dâng lên lửa trại, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vừa vặn đi săn một đám lợn rừng, đủ mọi người chê ăn. Còn không đợi lợn rừng đã nướng chín, cách đó không xa lại lần nữa vang lên tiếng kèn. Đoán chừng là cái khác đội ngũ phát hiện cỡ lớn dã thú. Nhưng bên này mọi người đang chuẩn bị hưởng dụng cơm trưa, chỉ có chút ít mấy vị kỵ sĩ hưởng ứng nhiệt triệu, hướng tiếng kèn truyền đến phương hướng tiến đến. Sapheo ngồi không lúc ních, cắt một chút thịt tươi nướng cho Cờ Ly họ Bà Trà. Bạch Long phun ra long diễm, đem thịt nướng chín, sau đó một cái nuốt vào. Phất ra thỏa mãn tê tê âm thanh. Ma Kỳ Dĩ nhìn xem một màn này, đột nhiên tò mò hỏi: "Sam, lòng giệm thịt nướng là mùi vị gì nha?" Kỳ thật không có nhiều phân biệt, chính ngươi nếm thử. Sam heo đem bạch lòng nướng chín một miếng thịt bỏ vào Ma Kỳ Dĩ trong mồm. "Cảm ơn." Thiếu nữ ánh mắt trố ngạc thành chang lưới liễm. Nhưng gỡ lỳ họ vạ trà nhìn thấy miếng thịt bị người khác lấy đi, lập tức không vui lòng, vung lên cánh phát ra phẫn nộ hí lên. Sam heo vội vàng lại cắt một miếng thịt, mới đưa nó cho hắn ăn được. Có thể cậu A Lệ Quỷn tức sĩ nhìn thấy tình hình này, thế mà cũng lại gần đòi hỏi lòng giệm thịt nướng nếm thử. Sam heo đành phải cũng cho hắn một thôi. Còn lại quý tộc thấy thế, cũng nhao nhao đến đây đòi hỏi, trong lúc nhất thời lòng diễm thịt nướng trở nên phá lệ quý hiếm. Đáng thương Bạch Long bị vô lương chủ nhân xem như sợi hứng công cụ, mệt gần chết thịt nướng, lại ăn không được bản thân trong miệng, tức giận tới mức tiếp bài công. Các quý tộc lúc này mới cười vang lấy tán đi. Sang hiệu vừa vặn nói an ủi cáo kinh Bạch Long, liền gặp một vị kỵ sĩ tốt ngựa, lớn tiếng nói: "Đông Bắc phương hướng phát hiện sức lực, Đông Bắc phương hướng phát hiện sức lực." Tại hoệ Stroz, hiệu bị coi là trong rừng rậm nhất cao quý độc vật, cũng là một trận đi săn hội tốt nhất con ngồi. Không có vị nào quý tộc nguyện ý bỏ lỡ Sang hiệu. Cho nên, mới vừa rồi còn không muốn động đậy các quý tộc nheo nhau, nhau thả ra trong tay đồ ăn, đứng dậy lên ngựa, bắt đầu một vòng mới đi săn. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, cuốn lên từng trận bụi mù. Sạn Héo cũng đi theo. Hướng đông bắc phương hướng kỵ hành chừng 10 phút đồng hồ, Sạn Héo liền nhìn thấy đại bộ đội, cùng đã lọt vào trung đây, bị buộc đến tuyệt lộ đầu kia xích lộc. Nó toàn thân ra lông đỏ thẫm, chỉ có chỗ cổ có một vòng lông trắng, cao chừng 5 thước anh, đầu đội lên một bộ hùng vĩ xứng lớn. Thu hồi chó săn. Thu hồi chó săn. Mathis giở bản bá tước lớn tiếng quát lớn, nhà ai ngu xuẩn chó dám đả thương đầu này liệu, nhìn ta không cốt chết hắn. Xích lộc là cao quý biểu tượng, mà trước ngực có vòng trắng xích lộc càng là vương quyền biểu tượng. Đương nhiên không thể dùng đệ tiện chó săn đi cắn xé. Không riêng gì không thể dùng chó săn, cũng không thể sử dụng vũ khí. Nhất bị tôn sùng đi săn giống được xích lộc phương thức, chính là tay không bắt sống, mà lại đồng dạng đều là từ quốc vương, hoặc là ở đây địa vị cao nhất người đi bắt sống. Lúc này đầu này xích lộc đã bị các kỵ sĩ bao bọc vây quanh, sau lưng chính là chảy xiết dòng sông, nó tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh của mình, ngửa đầu phát ra hí dài. Ô ô lộc minh nghiêm thanh ở trong rừng quân quận, thanh thúy mã đạo thương. The UFF fis còn chưa tới sao? Matthis bá tức hỏi, thế mà trước mặt mọi người kêu lên mạ sợ công tức cái kia Vũ Dục tính xương hảo. Sam như hài nghĩ ra hỏa này chính là cố ý, hơn nữa còn như thế lớn giọng. Mạ sợ đại nhân nhưng cho tới bây giờ không có bắt sống qua hiệp được. A Lệ Quỷn tức sĩ yếu ớt nói, cái kia còn chờ hắn làm gì? Matthis bá tức khinh thường nhếch môi, vậy mà quay đầu nhìn về phía Samuel, Sam, ngươi lên. Sam sửng sốt một chút, sau đó liền gặp được từng cái ánh mắt đồng loạt quay lại. Có chấn kinh, có chất vấn, có ý vị sâu xa, cũng có mỉm cười của Vũ. Giờ khắc này, một vị tiểu nam tức thành toàn trường tiêu điểm. Được Sạc kêu mình người, lúc này tung người xuống ngựa, đem trượng thương đưa cho người hầu, hướng hiếu được đi tới. Sau lưng vang lên một hồi tiếng nghị luận, nhưng lại không ai đi ra ngăn cản. Nói thật, đi săn hiếu được lớn nhất chỗ khó chính là truy tìm đến tung tích của bọn nó, đem nó dẫn dụ vào vây quanh, còn lại kỹ thuật đều rất đơn giản. Dù sao so với lọn rừng gấu rừng loại hình manh thú, hiếu được thật không. Có bao nhiêu tính công kích? Sạc nu chậm rãi tới gần, hiếu được tựa hồ ý thức được nam nhân trước mắt này tính nguy hiểm, lùi lại hai bước, nhưng đằng sau chính là chạy xiết dòng sông, lui không thể lui. Nó bắt đầu nôn nóng dùng móng trước đạp đất bên trên bùn đất, phát ra nặng nề tiếng thở dốc, xem bộ dáng là chuẩn bị đối trước mắt nhân loại phát động trùng kích. Đỉnh đầu sừng lớn xem ra hơi có chút dữ tợn. Nhưng lúc này, cơ lý họ vạ trà đã bay đến hiệp được trên không, phát ra một tiếng mang theo mùi lưu hình gào thét. Long uy như sóng gợn quét tán, mang theo gợn sóng triệt để trừ khử hiệp được trong lòng cái kia một tia phản kháng dương khí. Rốt cục không dám độ đối. Sa mạnh tiến lên đè lại hiệp được đầu, lại vừa dùng lực, hiệp được liền phát ra một tiếng gào thét, chân trước mềm nhũn, quỳ rạp trên đất. Sau lưng các quý tộc phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay. Cơ Lý Hạo vạ dạ cũng tại sạm nhỏ đỉnh đầu cấp tốc vung lên cánh, tựa hồ đối với cái này con ngồi cảm thấy rất hứng thú. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó liền nghe được mạ sở công tước vang dội thanh âm vang lên, "Kẻ đâu? Nghe nói các ngươi vây đến một đầu xích lộc. Ở đâu?" Đám người tách ra một cái thông đạo, liền gặp mạ sở công tước cưỡi một phất đen nhánh tuấn mã bất tới, đi theo phía sau vạ ủy chờ rệ Dulin, lẫy tổng hỉ tởt ở các loại một đám quý tộc. Chớ nhìn thấy sạm như thế mà đã hãnh phục hiệp được, mạ sở công tước lập tức giận dữ, "Kẻ xạ, ngươi một cái nho nhỏ nam tử, có tư cách gì san hiêu?" Sạm Hẹo cũng không trả lời, chỉ là bung ra hiệu được đầu, để nó một lần nữa đứng lên, sau đó nắm chặt sừng riêu, mang theo nó chậm rãi hướng mạ sở công tước đi tới. Sạm Hẹo Kê Sa, trả lời ta. Mạ sở công tước lần nữa giống giận. Bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn xem một màn này. Suy đoán vị kia gan to bằng trời nam tước biết trả lời thế nào bản thân phong quân. Sạm Hẹo mang trên mặt không thể bắt bẻ mỉm cười, phản phất căn bản không có nghe được mạ sở công tước chất vấn. Hắn mang theo hiệu được chậm rãi đi tới gần, mới mở miệng nói, "Mạ sơ đại nhân, ngài nhìn lẩm, này chỗ nào là cái gì hiệu được nha?" Đây rõ ràng chính là một tốt ngựa hoang. Mã Sở Công Tức nghe vậy sững sốt một chút, sau đó càng thêm phẫn nộ, quát: "Đáng chết, ngươi làm ta mắt mù sao? Đây rõ ràng chính là hiếu. Đây là ngựa." Sa Bi Y Nguyên mang theo mỉm cười, không tin ngài hỏi một chút những người khác. "Con mẹ nó còn cần hỏi?" Mã Sở Công Tức chửi mắng mới nói được một nữa, liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh như băng: "Là ngựa." Mã Sở Công Tức ngạc nhiên quay đầu, liền gặp Dạn Điển Tát Lý Bá Tước đang ngủ quang lấp lánh nhìn xem chính mình. Hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, giơ lên roi ngựa chỉ hướng Dạn Điển Bá Tước. "Tốt, Dạn Điển" Phụ tử các ngươi liên hợp lại lừa gạt ta đúng hay không? Mạ Sở đại nhân. Mattis giơ bàn tay bắt tức mở miệng, Giang Ninh cùng Kệ Sạn nói không sai, đây đúng là một thất ngựa hoàng, ngài nổi giận như vậy làm gì? Hỗ trưởng. Mạ Sở công tước lồng ngực kịch liệt chập trùng, các ngươi, là ngựa, Mạ Sở đại nhân. Thành Bỏ gì tự tọa tự ạ Lệ Quỷ, phớt lọ rèn tức sĩ rất không lễ phép ngắt lời nói. La Hiểu. Đào Hạt Bổ phụ ủy chờ dễ đuĩ nở bá tức nhìn ra bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng, đừng nghĩ dùng lời nói giói đến che đậy Mạ Sở đại nhân. Không tệ. La Hiểu. Đây là Hiểu cuối cùng lấy được cùng hộ mạ sở công tước lớn tiếng reo lên. La Ngựa, mạ sở đại nhân, ngài nhìn lầm. Bá tước tỷ tụủ tỷ kẻ của thành sở tạm cở cười ha hả nói, trong mắt ý chào phụng đã không còn trẻ dấu. La Hiểu. Thành hầu gạc bá tất cả ý huỷ, hoẹ khất phu nhân nói, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm sả người cái này, giết chết con trai của nàng hung thủ. La Ngựa. Dây na quẹt bợ tử tức của lâu đài cột mở hắn nói. La Hiểu. Gusso Grim bá tước của đảo G dưới C e nói. Nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bao phủ tại một hồi phản bác bên trong. La Ngựa. La Ngựa. La Ngựa. Mạ Sở Công tức sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Hắn cuối cùng ý thức được sự tình chính hướng một cái đáng sợ phương hướng phát triển. Những cái kia là ngựa thanh âm như là từng cái bàn tay phiến tại hắn mặt béo bên trên. Đem tờ UFF fish đánh cho váng đầu chuyển hướng, mắt nổi đom đóm. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói với tổng thị tở tở ở ba thước, trong giọng nói đã mang lên thần câu. "Lợi tổng, đây là hiệu, đúng không?" Đầu táo Lệnh chúa nhìn đầu đầy mồ hôi lạnh sắc mặt lo sợ không yên mạ Sở Công liếc mắt, lại nhìn ngang nhiên đứng thẳng nói ý phẫn chấn sạm mẹo liếc mắt, trong lòng âm thầm thở dài. "Tờ UFF fish, ngươi không nên hỏi ta." Cuối cùng Lây tổng bá tước tầm mắt dừng lại tại sam mèo đỉnh đầu xoay quanh đầu kia Bạch Long bên trên, mỉm cười, nói: "Mạ sở đại nhân, ngài không bằng lại nhìn kỹ một chút." Nghe nói lời ấy, Mạ sở công tước như bị sét đánh, há to mồm, nửa ngày không nói, mà nghe được gia tộc Hỉ tự tự ở tổ thái đồ sau, tổ mệnh cô sĩ đan bá tước của lâu đài thờ rở tạo ở ở, "Gorin bị gì bá tước của thành Hồ hồn nổi hừn? A Ly Jenner phụ lở bá tước phu nhân của thành bờ lệch giáo, Martin Mụ lện đỏ tử tước của thành nụ tở Laner, bờ rằng đồn quy tử tước của thành sụ nhỏ lần lượt mở miệng." "La ngựa, la ngựa, la ngựa, la ngựa, la ngựa." Đây chính là sứ dệt vua không ngai gia tộc lực ảnh hưởng. Mạ Sở Công Tức đã bắt đầu toàn thân phát run, mà những cái kia ủng hộ gia tộc từ các quý tộc cũng ý thức được đại thế đã mất, nhao nhao tối đầu không nói. Mạ Sở đại nhân, sắc mặt trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, xin cho phép ta đem cái này thất ngựa hoang hiến cho ngài. Mạ Sở Công Tức trên ngựa lung lay sắp đổ, tầm mắt tán dã. Thành sự hứa dệt một màn kia đột nhiên hiện lên ở trước mắt, nhường vị này hịt gã dẫn công Tức chợt tỉnh ngộ đến, đối mặt mình đến cùng là dạng gì một cái đối thủ. Cái này thế nhưng là một cái liên quốc vương cũng dám giết nam nhân. Hắn có thể hay không giết ta? Mạ sợ công tước run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hàn Miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, lại so với khóc còn khó coi hơn, tầm mắt cũng từ đầu đến cuối không dám đi trượt diện sam nghèo. Thật, thật, ta rất vui đưa thích. Người người tạm. Ngựa. Chương 215, chúc suất. Ha ha ha ha ha ha. Một hồi gần như điên cuồng dáng tươi cười quanh quẩn ở trong rừng, sương tan gần như ngưng trệ bầu không khí. Một đám dệt các quý tộc còn đắm chìm trong hệt gạ đần công tước bị một cái nho nhỏ nam tước làm cho cuối đầu nhận sai trong lúc hiếp sợ, lúc này bị tiếng cười bừng tỉnh, mới phát hiện là người thí quân rảnh lạn nịt tở trên ngửa cười đến trước ngưỡng sau nằm. Chết cười ta, chết cười ta. Các ngươi người rợn liền ngửa cùng hiếu đều không phân rõ sao? Ha ha ha ha. Sảng hếu mở miệng nói, buồn cười như vậy sao? Ngươi thì quân, chẳng lẽ không buồn cười sao? Diễm Dung còn sốt lại tay trái ôm bụng, như cũ tại cười, ta thế mà tận mắt nhìn đến một cái lời nói dối bị xinh xinh vặn vẹo thành thật tướng, các ngươi người rợn có thể lợi hại. The UFF phi lại nhân, ngày sau này không biết thật muốn đi cưới đầu kia hiếu a. Vậy ta đề nghị ngài thay cái tốt một chút tiến ngựa, a không, hiếu viên. Ha ha ha ha ha. Mặt sợ công tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tối đầu không nói, như là hạ quyết tâm muốn làm đá điệu. Sang được chế giễu lại. "Ngươi thì quân, chính ngươi lại tự tay bệnh bao nhiêu lời nói dối? Dọ Fuzi, Mitzela, Tomen đến tụt cùng là ai dòng dõi? Bờ răng độn sở tặc của thành Ngật Thở phéo lại là bị ai đẩy tới tháp cao? Ngươi dám nói ra chân tướng sao?" Dễm dáng tươi cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Kỳ thật cái trước còn tốt, hắn đã sóng ngong muốn đem chân tướng đem ra công khai, chỉ là phụ thân cùng tỷ tỷ một mực không nỡ vương tỏa sắt. Nhưng cái sau, hắn làm sao lại biết đến? Dễm bỗng nhiên không gì sánh được hận sợ. Cái này tiềm ẩn ở trong lòng tội ác, thế mà bị người trước mặt mọi người vật trần, cái này khiến hắn có loại không mặc quần áo bại lộ dưới ánh mặt trời ảo giác. Đám người quăng tới tầm mắt giống như từng cái bàn tay lớn, không ngừng bóp đi hắn còn thừa không có mấy tự tôn cùng kiêu ngạo, hắn không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho bản thân khó coi cùng hèn hạ như máu rơi vết thương bị xé mở. Ngụy thị quân, tại sao không nói chuyện rồi? Sảng Niệu ép hỏi, ta nghe nói Kình Lén đình lâu đài Z kịp trong Bạch Kiếm Tháp cất kỹ một bộ bia điển, bên trong ghi lại lấy 300 năm qua mỗi một vị từng thủ hộ qua bảy vương quốc quốc vương ngự lâm thiết vệ bạch kỵ sĩ công tích. Ngươi thì quân, ngươi cảm thấy thuộc về ngươi cái kia một tò biết biết cái gì?" Jem cúi đầu, hơi có vẻ xốc xếch tóc dài che khuất hắn khuôn mặt, lạn nỉ tở gia tộc Jem tứ sĩ. Sang như tiếp tục nói, thanh âm to như trùng, phản phất thiên phụ tại tuyên án. Thành cả Sterling Jocky lạn nỉ tở công tác cùng nạp phu nhân sinh ra chị trưởng tử. Thời đại thiếu niên đảm nhiệm sầm nở cơ dạ kỳ hồn bá tức người hầu, thuận theo tiêu trừ kỳ ngờ hụt bợ dọ thở hụt. 15 tuổi bởi vì tác chiến anh dũng, bị Ngự Lâm Thiết vệ A Sửa đến tức sĩ sắc phong làm kỵ sĩ. Cùng năm, bị quốc vương hạ ủy dịch tạt gẻ giền hai để bắt vào Ngự Lâm Thiết vệ, trở thành Bạch kỵ sĩ. Thành kinh lén định vui lấp lúc, tại dưới vương tọa sắt giết chết của vương, bởi vậy lấy được người thị quân Xương Hảo. Sau đó thì sao? Người thị quân đằng sau làm như thế nào biết? Diêm không nói lời nào, hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện sinh mệnh của mình lại như thế đến bần cùng cùng trống rỗng, thậm chí là khó coi. Ta cho ngươi biết viết như thế nào?" Sảng hiệu cười lạnh, tiếp tục nói: "Sau bị do bất bại giật đệ ổng y miễn xá, tiếp tục đảm nhiệm ngự lâm thiết vệ, nhưng lại cùng vương hậu sợ ở lại lạn nịt tự tư thông, sinh ra ba cái chiếm đoạt vương tọa sát nh nh trùng. Theo quốc vương do bất bái phòng thành mà tự phụ trong lúc đó, Bởi vì bị đánh vỡ tỉ đệ tử thông một chuyện, tự tay đem sợ tạc gia tộc trẻ con bợ dựng đồn đầy tới thác cao, gây nên nó tê liệt. Sau theo Huệ Vương giọ phở rỉ chinh chiến đọn, tại thành Sợ Hứa Diệt bị xạ một kẻ xạ chém tới tay phải, từ đây trở thành một cái không dám rút kiếm phế vật. Ngậm miệng. Diêm đột nhiên nổi giận cùng hống, "Kẻ xạ, ngươi câm miệng cho ta, muốn để ta ngậm miệng." "Có thể a, đừng có dùng vô lực ngôn từ, dùng kiếm của ngươi." Xạ được khiêu khích nói, giếm tay trái ấn ở trên chuôi kiếm, nhưng thủy chung không có rút ra. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, trong đầu thoáng qua thành Sợ Hứa Diệt cái kia vô cùng kinh khủng. Quản thực không thuộc về thế gian nóng bỏng một kiếm. Vô số lần nửa đêm tỉnh ngọ, giem trong lòng đều bị sợ hãi trổ lớp đầy. Hắn không biết nên làm sao đón lấy như thế một kiếm. Vậy căn bản không phải phàm nhân có khả năng ngăn cản một kiếm. Nhất là hắn hiện tại còn chỉ còn tay trái. Đánh như thế nào? Hắn chưa từng có nghĩ đến bản thân có một ngày thế mà không dám rút kiếm. Nhưng nếu từ đây không dám rút kiếm, hắn thành cái gì rồi? Một người mặc áo bảo trắng thi thể. Ngươi thì quân. Sạm khéo lần nữa khiêu khích, ngươi thật thành một cái không dám rút kiếm phế vật. Kệ sạc. Giem lặng nỉ trợ cuối cùng rút ra trường kiếm, ta muốn làm thịt ngươi. Sương Diệu mặt không thay đổi tiến lên một bước, cũng thuận thế rút ra sau lưng cự kiếm đà. Chẳng thước như lưu ly thân kiếm tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền hiện ra màu đỏ vàng đường vân, cũng thuận xạ mượn cầm kiếm hai tay, bao trùm lên cánh tay của hắn, lồng ngực, thậm chí khuôn mặt. Lít nha lít nhít màu đỏ vàng đường vân phảng phất cho hắn xuyên qua một kiện tiếp thân áo giáp, lại giống là lưu truyền từ viễn cổ phụ chú, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giám Lạn Miter, Sương Diệu hai tay cầm kiếm, ngữ khí nghiêm nghị như thần chỉ, lấy thất thần tên, ta muốn thẩm phán tội của ngươi. Thí quân tội, thư thông tội, tàn đồng tội. Nếu như ngươi có tội, người thất thần ban thượng ta lực lượng. Nếu như ngươi vô tội, mời thất thần tức đoạt ta hết thảy." Vừa dứt lời, sáng hư trong tay cự kiếm liền bộc phát ra chói lọi màu sắc, như liệt diễm, như mặt trời lạn, như vàng lùng, như thậm chí là ánh sáng chói lọi, nhiếp nhân tâm phách. Giếm tay trái cầm kiếm, lấy một loại gần như văn liệt tư thái, vọt tới. Ánh sáng nóng bỏng bên trong, giếm phảng phất trở lại kỉnh lện định luân hám ngày đó. Hắn ngồi cao tại vương tọa sắt bên trên, dưới chân chính là vua điên ạ uỷ dị thi thể, ánh nắng chiều xuyên thấu qua lâu đài z kịp chật hẹp cao cửa sổ vây khắp mặt đất, toàn bộ sảnh vương tọa thấm vào tại một mảnh máu đỏ bên trong. Trèo cao tại trên vách tường cự Long Sương sợ mở to từng cái lỗ chống ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Nhìn chăm chú hắn Trầm Luân, trong mắt tràn ngập ánh lửa thiêu đốt, như máu tươi khắp tuân da mà lên, Dêm không thể thở nổi. "Kê sạ, giết ta." Dêm gầm hống một tiếng, nghĩa vô phản cố xông vào trong ngọn lửa, Phản Phật đang lên đón bạn thân cứu rồi. Hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện ra tỉ tỉ sợ tâm kia tuyệt mỹ gương mặt. Ánh lửa thôn phệ hắn trường kiếm, vỡ vụn tỉnh cương cơ hồ nháy mắt hòa tan. Nóng rực đập vào mặt, Phản Phật tỉ tỉ sợ ấy ôm hôn. Nhung Dêm vô pháp kháng cự, nhưng cũng tiếc, nóng bỏng im bặt mà dừng. Gem Hoàng mang mở to mắt, liền gặp chôi này lưỡi đao cự kiếm liền dừng ở trước mặt mình, khoảng cách làn da chỉ có mấy tấc anh. Hắn đang muốn mở miệng, liền cảm giác được bụng dưới đau đớn một hồi. Sang Lão một chân đem Gem đạp cong, thuận thế dùng thân kiếm đện ở phía sau lưng của hắn. Thình thịch. Gem chật vật ngã nhào xuống đất, trừ lẩm lên: "Kesa, ngươi có dám giết ta hay không? Ngươi có dám hay không?" Phốc. Sang Lão một chân đạp ở Gem trên đầu, đem hắn mặt dẫm vào trong đất bùn. "Chư thần đã phán xử ngươi có tội." Sang giơ tay cầm phát sáng hung kiếm, nói: "Nhưng chư thần cũng là nhân từ." Quyết định đưa người đưa đi Tây Hoàn, trở thành người gác đêm, lấy chuột lại tội nghiệp. Y gồng vì y hẹo tức sĩ. Sạm Ngưu kêu hít gã đàn đội trưởng đội thị vệ danh tự, rất tự nhiên hạ lệnh, ngươi phái người đem người thí quân áp giải đến Tây Hoàn, nhớ kỹ đi đường biển, đừng để người của nhà Lạn Nghĩ tơ ngăn lại. Đúng. Y gồng tức sĩ vô ý thức đáp. Nhưng sau đó, hắn mới phản ứng được đi xem bản thân phong quân mã sợ công tước. Cơ uff fis lúc này dọa đến liền ngựa đều nhanh ngồi không vững, thân thể mập mạp co lại thành một đoạn, rất giống chỉ chi cút. Đối với sạm mẹo bao biện làm thay mệnh lệnh, hắn thế mà một điểm phản ứng đều không có. Y gồng tức sĩ thất vọng vô cùng. Cuối cùng tiến lên nắm chặt rèm cổ áo, kéo lê hắn đi ra phía ngoài. Rễ mặt dính đầy bùn, tóc tai rối bời, ý nguyên chửi rủa không ngừng, "Đệ sạ, người có gan liền giết ta." "Giết ta a?" Giữa các quý tộc nhìn xem một màn này, tâm tình phá lệ phức lệ vô tạp. Có âm thầm gọi tốt, cũng có lo lắng. Đem người thí quân áp giải đi thủ cửa doanh mệnh lệnh, triệt để tuyên cáo rệ đũa lựa chọn đứng tại làn nịt tờ gia tộc mặt đối lập. Mà lại không chỉ như đây, Đô UFF phích đại nhân trầm mặc, cũng làm cho hắn tại rệ các quý tộc trong lòng hy vọng rất xuống ngàn trượng. Nếu như trước đó còn có không ít quý tộc đối với gia tộc Tỷ Dực trong lòng còn có chờ mong, nhưng đi qua hôm nay trận này đi sân hội, bọn hắn đã nhận rõ sự thực. Quyền lực đấu tranh bản chất chính là quyền nói chuyện chênh đoạt. Mà bây giờ sứ đế đã không phải là tờ UFF phỉ đại nhân định đoạt, một vị vương giả trẻ tuổi đã triển lộ ra bản thân tranh ven cùng Dạ Tâm. Mấy trăm vị dạ quý tộc trầm mắt nhìn chăm chú, sắc nguy kệ sạ chống kiếm mà đứng, bên người là quỷ giáp trên đất vòng trắng hiệp được, đỉnh đầu có ma long bay múa xoay quanh, phát ra trận trận hí lên. Sau giờ ngọ ánh nắng nóng ánh mà lóa mắt, chiếu vào vị kia ngẩng đầu đứng thẳng nam tử trên thân, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng thần thánh vân sáng. Cái này cực kỳ ý nghĩa tượng trưng một màn dừng lại tại dãy quý tộc trong lòng, thành bọn hắn vĩnh viễn vùng đi không được ký ức. Chương 216, Thủ binh. Trong sa mạc mặt trời lặn xuống được đến lạ thường. Phương tây bầu trời phảng phất một mảnh kim tử sắc gấm vóc, tầng mây chán phóng chói lọi màu đỏ tươi màu sắc, đem sông gở rỉ bờ lũ cũng nhuộm đỏ. Sa mạc từ vàng biến cam, lại chuyển thành tím, như dòng máu bóng tối tại mặt đất lan tràn. Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy ẻm mở hữu tuy lý căn bản không lòng dạ nào thưởng thức. Vị này thành dị vợ dùn công tác trưởng từ lúc này hết sức chất vấn, màu đỏ thâm tóc tán loạn xoắn xuýt, xem ra đã rất nhiều ngày không có dự ạ. Trên người áo giáp gắn đầy nhiều màu vết máu cùng sốc xít vết đao, cánh tay trái còn bị thương, dù lụa trắng bao cuốn quanh tầm vài vòng, nhưng vẫn là có máu chảy ra. Hắn ngồi tại sông Gở Gi bờ lũ một bên, hai mắt vô thần mà nhìn xem sát địa. Etmer hữu đến nay cũng không dám tin tưởng sự tình lại biến thành như thế. Nguyên bản Vương tọa sắt thứ hai đường đại quân tiến chiến phi thường thuận lợi, tại thì lần nịt tặc công tác chỉ huy phía dưới, bọn hắn một đường dọc theo bờ nệ chảy suối Nam, phá được Izod thành sau, đoàn đông bộ đại quân liền đã sụp đổ, lần nữa tổ chức không dậy nổi thành quy mô chống cự một chút quy mô nhỏ tập kích váy rối vô pháp ngăn cản đại quân bộ pháp, rất nhanh, bọn hắn liền một đường công thành đổ trại, tới thành xuân sụp đổ xuống. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, hết thảy lại đột nhiên chuyển tiếp hỗn độn. Weatherster Jenner đại quân thế mà không có dấu hiệu nào rút đi, mà lại trước khi đi còn một muội lửa đốt dị vợ Jenner, sứ va lệ, Storm Jenner ba cảnh quân đội lương thảo. Trong đêm khuya lửa lớn nhường doanh địa hoàn toàn đại loạn, may mắn người đồn không có ra khỏi thành tập kích, bằng không thì ba cảnh quân đội có lẽ muốn trực tiếp nô doanh. Nhưng cho dù người đồn bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, ba cảnh quân đội cũng đã là trận cướp đại loạn. Các quý tộc cầm không ngót, qua lại chỉ trích, chửi mắng Mụ, tùy vốn cũng không phải là tính cách gì của người, lại thiếu khuyết đầy đủ hy vọng, ngay cả mình dì vợ lệ nợ quý tộc đều ép không được, chớ nói chỉ là cái khác hai cảnh. Lần này chỉnh phạt đọn, sứ vã lệ đại quân thống soái là Bở Dọn Giờ Dũng, nhưng người này đã chiến tử tại thành Sơ Giết, mà sở tòm lẫn ở thống soái rèn lý công tác lúc ấy đi sứ thành Xuân Dở chưa về. Đột nhiên bị đại biến, ba cảnh quý tộc không ai phục hay, căn bản đặt thành không được chung nhận thức. Sứ vã lệ quý tộc nháo muốn rút quân, trước đó Bở Dọn Giờ Dũng tin chết truyền đến lúc, bọn hắn liền bắt đầu náo loạn. Storm lần nữa thì chú ý đi sứ thành Sun Dận Dợ dẹn lý công tác tình huống, còn nháo lại muốn phái sứ giả vào thành, đến nỗi dì vợ lệnh ở quý tộc liền loạn hơn, có nói muốn giúp quân, có nói cần phải đuổi theo hẻster lệnh ở đại quân, thậm chí còn có đầu góc tòa Nhật yêu cầu mau chóng tấn công vào thành Sun Dận Dợ lấy thu hoạch được tương thảo bổ cấp. Đương nhiên, tất cả mọi người tại thống mạ tỷ ẩn lần nít tở chỉ có điểm này là thống nhất. Từ trong đêm một mực nhau nhau đến ngày thứ 2 buổi chiều, cuối cùng vẫn là bắt cảnh tiến sứ tới lại doanh, mang đến thành sự hứa diện tình báo mới nhất, ba cảnh quý tộc mới đang khiếp sợ sau khi rõ ràng tỷ ẩn công tác tại sao phải bán bọn hắn. Sau đó liền lại là cái lỗi Có người muốn rút quân, có người muốn cùng. Đoàn Hòa Đàm, còn có người nói muốn đi truy kích Hẻtsterlener đại quân. SMU gọi cơm cứng họng, mới rốt cục nhượng ba cảnh quý tộc đồng ý rút lui trước quân. Có thể chờ bọn hắn đường cũ trở về lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, phía sau thành trấn cứ điểm toàn bộ đều bị người đoản một lần nữa chiếm lĩnh. Hẻtsterlener đại quân trong lúc rút lui, thế mà vẫn không quên gãy đường lui của bọn hắn. Lão sư Tử Tàn nhẫn nhượng ba cảnh quý tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhất định phải làm cho lạng nịt tựa tộc nợ máu trả bằng máu. Nhưng cái này cũng phải đợi bọn hắn có thể đi ra vùng sa mạc này. Không có lương thảo tiếp tế, quân tâm tan rã không nói, lại không có một cái cường lực nhân vật thống ngự toàn quân, ba cánh quân đội rất nhanh liền đi vào sụp đổ bên dưới. Tang thêm người đồn còn đang không ngừng tập kích quấy rối, cuối cùng tại rút quân ngày thứ 7, ba cánh đại quân sụp đổ, ESM Vũ rốt cuộc duy trì xây dựng chế độ, chỉ có thể mặc cho ba cánh quý tộc các kỵ sĩ riêng phần mình tìm kiếm đường ra. Nhưng phân tán về sau, ba cánh quân đội tuy nói hành động tự do linh hoạt một chút, nhưng cũng lại càng dễ trở thành người đồn mục tiêu công kích. ESM Vũ vốn đang mang theo thành dị vợ dùn gần 2000 binh mã, nhưng ở người đồn truy tung tập kích quấy rối phía dưới, binh sĩ thủ hạ của hắn càng ngày càng ít, cũng không biết là rơi đội vẫn là mình chạy trốn, hoặc là chúng người đòn cả bẫy, đến cuối cùng, vị này thành dị vợ dùn công tất con trai bên người, chỉ còn lại không đến 200 người tản binh bại tướng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải vứt xuống bộ binh, xuất lĩnh hơn 50 cỡi đơn độc đảo vòng. Nhưng dù cho như thế, hắn ý nguyên không thể vứt bỏ sau lưng cái đôi. Những người đòn đó liền như là trong sa mạc rắn độc, khó chơi mà nguy hiểm, thỉnh thoảng từ trong bóng tối xông tới cắn người một cái. SMU sơ đại nhân, En tướng sĩ vội vàng chạy tới nói, người của chúng ta tại Thượng Du phát hiện hạm đội đảo hạt bộ thuyền. Thật. SMU đột nhiên đứng lên, trong mắt cuối cùng lóe ra ánh sáng hy vọng. Cách chúng ta có bao xa? Không xa, lính canh tại Thượng Du Ngũ Anh bên trong địa phương phát hiện nho tím cỡ sí. Tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Từ trên lục địa thoát đi đòn đã thành một kiện gần như không có khả năng sự tình, lúc này xuất hiện hạm đội đạo ạt bộ thuyền là được bọn hắn hy vọng duy nhất. Bọn kỵ binh nhau nhau lên ngựa, dọc theo sông gở dị bờ lũ nhắm hướng đông mà đi. Trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống đất bình tuyền, mặt trăng lại còn chưa kịp bò lên. S M ủ tuy một ngựa đi đầu, đã có chút gấp không thể chờ. Hắn thể, đời này cũng sẽ không lại đến đòn cái địa phương quỷ quái này, còn có lạn nhị tự gia tộc, hắn nhất định muốn báo thù. Đông nhiên lên gió, nóng bỏng mà khô giáo gió, cuốn lên đầy trời cát bụi. SMU một đoàn người không thể không dùng áo choàng bao lấy miệng mũi, tiếp tục gian nan tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy sông gở gì bờ lù bên trên chiếc thuyền lớn kia, còn có phía trên phất phơ nho tím cỡ sí. Giờ vừa người chưa từng có một ngày cảm thấy Đạo Hạt Bộ cỡ sí sẽ như thế mỹ lệ. Các binh sĩ bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, lung lay tụi ra tộc cá hội chấm cỡ sí, thậm chí nhóm lên đống lửa, ý đồ gây nên trong sông thuyền chú ý. Cuối cùng, Đạo Hạt Bộ chiến truyền phát hiện bên bờ giờ vừa người, thay đổi phương hướng ních lại gần. SMU nhìn xem càng ngày càng gần chiến huyện tâm tình cũng càng ngày càng kích động, hy vọng trên thuyền có rượu. Hàn Âm thầm nghĩ đến, nhưng rất nhanh liền cười nhạt mình, Đạc Át Bộ trên thuyền làm sao có thể không có rượu. Et Mở hữu quyết định, lần này thuận lợi chạy đi sau, nhất định muốn mua lấy 100 thùng Đạc Át Bộ màu vàng rượu nho cất giữ tại thành dị vợ quận trong hầm rượu. Đại nhân, thật giống không thích hợp. Et Tước Sĩ thanh âm nghiêm trọng, đánh gay Et Mở hữu suy nghĩ lung tung. Lạ lạ ở chỗ nào? Chiếc thuyền này, xem ra không giống như là Đạc Át Bộ. Người xác định. Et Tước Sĩ vừa cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng thần sắc hoang loạn kêu lên. Không, không đúng. Đạo hạt bổ truyền không phải là hình dáng này thức. Cái này chỉ sợ là cái cảm ấy. SMG ù sợ hãi mà kinh, cuối cùng tại các kỵ sĩ thúc dục xuống một lần nữa lên ngựa, bắt đầu hướng rời xa sông Gở Dị bờ lũ phương hướng chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, thì đã trễ. Trên thuyền phát hiện bạn thân bại lộ sau, lập tức thổi lên cái lệnh. Rất nhanh, trong sa mạc liền xuất hiện người đòn tung tích. SMG ù điên cuồng thúc dục chiến mã, ý đồ thoát đi vòng đây, nhưng mấy ngày liên tiếp buon ba tăng thêm thiếu khuyết cỏ khô luôn ngấm, chiến mã đã mỏi mệt đến cực điểm, căn bản chạy không nhanh. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Người đòn bắt đầu tiêu hàng. SMG ù mắt điếc thay ngơ còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Hắn không dám quay đầu nhìn, sợ vừa quay đầu liền phát hiện dưới tay mình lại thiếu một phê. Phía trước xuất hiện một gốc khô cạn cây liễu, bên đây là một cái mắc cạn trống hào thuyền, ngược lại che tới như là cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Đi qua thuyền phòng lúc, cửa gỗ hoa đến một cái sộc lên, bảy tám tên người đọn tay cầm búa cán dài vọt ra, vừa vặn ngăn tại di vợ người trên đường chạy trốn. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. SM Vũ đột nhiên kẹp lấy ngựa bụng, chiến mã phát ra một tiếng bi ai lên, nhưng vẫn là bị một thanh búa dài chém trúng đùi ngựa. Máu tươi văng khắp nơi bên trong, SM Vũ trên mặt cắt lát lộn trời hắn cuối cùng dừng lại, liền gặp một tên người đọn đã đem loan đao đặt tại bản thân chỗ cổ. Cuối cùng kết thúc, hắn lại có chút như chút được cái nặng. SMU, "Lý." Người đọn tựa hồ nhận ra hắn. "Đúng. SMU thở hào hức nói, "Ta yêu cầu tù binh đánh ngộ. Ngài sẽ có." Người đọn đem hắn kéo, đưa đến bờ sông. Lúc này cái kia chiếc đạo hạt bộ chiến thuyền cũng đã nhích lại gần, phía trên quả nhiên đứng đều là người đọn. SMU bị mang lên thuyền, sau đó liền gặp được một cái có phần để cho mình ngoài ý muốn khuôn mặt. Đọa dạn thân vương. SMU tức sí. Đoản Giản Thân Vương ngồi tại trên xe lăn, đứng phía sau một vị tay cầm búa cán dài cư hãn. "Không nghĩ tới ngài thế mà tự mình đến bắt ta, thật sự là vinh hạnh a. Hành động lần này đều là ta tự mình chỉ huy, chúc mừng a." S Mở ủ oán hắn nói, ngài cuối cùng lấy được một lần đại thắng. Dung ba cảnh tướng sĩ máu tươi viết sách đại thắng. Kỳ thật không có lưu bao nhiêu máu. Đoản Giản Thân Vương ngữ khí ôn hòa. "Có ý tứ gì?" Đoản Giản Thân Vương chỉ chỉ trên mở, nơi đó người dọn ngay tại đem từng vị gi vợ tù binh giam. "Ta ra nghiêm lệnh, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, liền tuyệt không cho phép giết người." Cho nên, hiện trong tay ta có sắp tới 60000 người ba cảnh tù binh. SM ừ ánh mắt sáng lên, nếu như Đọ Giản Thân Vương cái số này không có quyết đại, vậy lần này ba cảnh đại quân xác thực tổn thất không tính tầm trọng, tuyệt đại bộ phận đều thành tù binh. Cảm ơn ngài nhân từ. SM ừ ngũ khí chậm dần câu ít, dì vợ lẽ nợ nhất định sẽ bỏ ra thích hợp tiền tài đến lấy lại những tù binh này. Đọ Giản Thân Vương lại lắc đầu nói, ta cũng không có nói muốn thả các ngươi đi. Có ý tứ gì? Ngươi đây là coi chúng ta là thành thẻ đánh bạc rồi. SM ừ híp mắt lại, Đọ Giản, ngươi đến cùng là đứng tại một bên nào? Ta đương nhiên là đứng tại đòn một bên. Ta nhìn ngươi chỉ là ý định treo giá." Đọ Dạn Thân Vương mỉm cười, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, ngược lại nói: "Hiện tại có một vấn đề, cần ngài giúp một tay giải quyết." "Vấn đề gì?" "Lương thực." S M U lập tức kịp phản ứng, "Làm sao? Các ngươi nuôi không nổi nhiều tù binh như vậy a?" "Đúng thế." Đọ Dạn Thân Vương gật đầu thừa nhận, "Cho nên, nếu như ngài không hi vọng nhìn thấy các đồng bạn tươi sống chết đói, tốt nhất mau chóng giúp ta làm ra một nhóm lương thực." "Vậy ngươi thả ta về thành dị vợ dùn, ta đi dị vợ lện ở giúp ngươi gom góp lương thực." S M U nói: "Dị vợ lện ở quá xa, ta muốn ngài đi dệt giúp ta gom góp." "Hết." Et mở hừ chép miệng một cái, "Được a, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tiền." Đọ Dạn Tân Vương hai tay mở ra, "Không có tiền, chỉ có một người." "Ai?" Lộ Giác Tí Lẹo. Et mở hừ cười nhạo nói, "Thì ca đần công tử con thứ ba còn không đổi được 60 ngàn đại quân lương được đi. Không thử một chút làm sao biết." Đọ Dạn Tân Vương lại phảng phất đã tính trước, "Có thể. Vậy ta liền thay ngươi đi một chuyến chứ sao?" "Đa tạ." Et mở hừ tựa hồ còn có chút không dám tin đối phương cứ như vậy thả bản thân, "Ngươi không lo lắng ta chạy rồi?" Đọ Dạn Tân Vương ha ha cười nói, "Ngươi đương nhiên có thể chạy." chỉ cần ngươi nguyện ý gánh vác vứt bỏ gì vờ đại quân đều dành. Chương 217, Tịch gia dẫn đồng ủng hộ. Nhẹ nhàng khoan khoái ánh sáng xanh lục lộc qua khảm nạm ở trên tường kim cương hình dáng pha lên màu cửa sổ chiếu xạ mà xuống, từng trận gió nhẹ êm ái đem trong đình viện hoa hồng nhang thổi vào trong phòng. Sam Hẹo mang theo Mạc Kỳ Dị đứng tại cửa ra vào, mỉm cười gật đầu. "Tôi lệnh nạ phu nhân." "Kệ sạc." "Tôi lệnh nạ phu nhân" ngữ khí phức tạp. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô nữ, nói, "Mạc Kỳ Dị, nhường ta cùng hắn đơn độc nói chuyện." "Được rồi." Mạc Kỳ Dị khéo léo lên tiếng, lại cho nam nhân một cái trấn an ánh mắt, lập tức chuyển thân rời khỏi. Trơ trong phòng chỉ còn lại hai người, Ô Lệnh Nạ phu nhân cười lạnh mở miệng nói: "Lợi hại a, Kê Sạ, quả thực là buộc con trai của ta thừa nhận một đầu hiệu là ngựa. Liên phân này đổi trắng thay đen năng lực, ta đều phải thừa nhận trước kia còn là xem thường ngươi." Sạ nhếch cười hắc hắc, tại Ô Lệnh Nạ phu nhân trên ghế đối diện ngồi xuống, thuận tay rót cho mình một ly trà nhải, nói: "Phu nhân, ngài cần phải suy nghĩ một chút, tại sao duyệt các quý tộc tình nguyện tin tưởng ta lời nói dối, cũng không muốn thừa nhận mạ sợ công tác sự thật? Lần này cùng nó nói là ta đổi trắng thay đen, chẳng bằng nói là mạ sợ đại nhân chúng bạn xa lãnh. Ít tại chỗ này hù dọa ta." Ollen Na phu nhân nữ môi, thật sự cho rằng gia tộc tỷ dự có thể mặc cho ngươi nắm rồi. Lần này cần không phải là nể mặt mạt gì, gì, ta một mực không có xuất thủ can thiệp, ngươi cảm thấy mình có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ta đối với ngài thủ hạ Lưu Tình một mực trong lòng còn có cảm kích. Sam Biếu lộ ra nụ cười chân thành, "Ollen Na phu nhân, ta cũng rõ ràng trong lòng ngài có bán khí, nhưng mời ngài tin tưởng, ta đối với gia tộc tỷ giờ tuyệt không bất kính ý lần này cũng là bất đắc dĩ tự vệ hành vi. Hát vọng chúng ta đều có thể đem phần này không thoải mái quên, như vậy mới phải cộng đồng đi đối mặt tương lai. Gia tộc Kệ Sạ cùng gia tộc tỷ dẻo tương lai." Tô Lệnh Nạ phu nhân sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, nàng tằm mắt lấp lánh nhìn xem Samuel, hỏi ra một cái có chút rõ ràng vấn đề. "Sam, nói cho ta, ngươi có phải hay không thật muốn ngồi bên trên vương tọa sắt?" Samuel khẽ nhấp một miếng trà nhài, dùng bình thản nhưng lại kiên định giọng nói. "Ta đáp ứng tôn nữ của ngài, phải trả nàng một cái quốc vương." Giá tâm thật không nhỏ. Tô Lệnh Nạ phu nhân cười ha ha, "Bất quá cũng thế, có rồi rồng, ai không muốn trở thành cái kế tiếp người chinh phục?" Nàng lời nói xoay chuyện, ngữ khí trở nên một lần nữa trở nên nghiêm khắc. "Nhưng ngươi rồng cần thời gian trưởng thành, trong lúc này, ngươi biết bản thân cần nhất làm chính là cái gì sao?" Phong Ngư trở thành lên án. Sạm Miểu thoát ra, rõ ràng đã cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Rất tốt. Tô Luyến Na phu nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra mỉm cười, xem ra ngươi coi như thanh tỉnh. Vậy ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ngài thỉnh giảng. Ngươi càng làm mong muốn ngồi lên vương tọa sắt, thì càng không thể gắp lấy trèo lên trên. Nhớ kỹ, cười đến cuối cùng người, mới cười đến vui vẻ nhất. Sạm Miểu chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm cái này không phải liền là chậm dương vương ý tứ nha. Cảm ơn ngài lời khuyên, ta biết khắc trong tâm khảm. Tô Luyến Na phu nhân nhìn chằm chằm Sạm Miểu ánh mắt, vững tin đối phương là thật nghe vào, mới thỏa mãn gật gật đầu, nói Như vậy, tiếp xuống ngươi nên làm như thế nào? Là muốn đi viện trợ sở tạn Nịt bạ giật đệ ủng đối phó lạn Nịt tở ra tộc sao? Không. Sang hiệu quả quyết lắc đầu. Tại sao? Ô Lệnh nạ phu nhân như là đang khảo sát học sinh. Ta nếu là giúp sở tạn Nịt ngồi lên vương tọa sát, hắn không riêng không biết cảm kích, ngược lại sẽ đem ta coi là uy hiếp, bởi vì ta có rổng. Sang Héo bình tĩnh nói, không riêng gì hắn, còn có Ngư Lang ưng ba nhà, bọn hắn năm đó vì đem long ra đuổi ra đại lục Wessex, đánh một trận người xoắn ngôi chiến tranh, bây giờ thấy ta lại ấp trứng một con long, chỉ sợ cũng rất khó lại ôm lấy thân mật thái độ. Không thể Tolennạ phu nhân tán đồng gật đầu, "Đừng nhìn ngươi theo Sở Tạn Ni Scott như quan hệ thông gia, nhưng điểm ấy huyết mạch liên hệ giúp không được ngươi. Gia tộc Fỡ Lọ Dẹn hiện tại ủng hộ ngươi, chỉ là muốn mượn nhờ ngươi tới chỉ phối sứ giải lập trưởng, đến tương lai bọn hắn không cần ngươi. Ha ha, ngươi nhìn A Lệ Stơ lão gia hỏa kia vẫn sẽ hay không nhận ngươi đứa chó ngoài này. Theo ta thấy, hắn tuyệt đối sẽ tuyên bố ngươi là bợ đỡ Lệ Phi vợ dư nghiệt, yêu cầu toàn cảnh lãnh chúa thảo phạt đạo dịnh dục ải." Sát Huân lặng gật đầu. "Tolennạ phu nhân nói không sai. Gia tộc Fỡ Lọ Dẹn thế lực cũng không đủ xem như bản thânỷ vào." Thành bộ dị tự tọa tự nhóm hồ ly khẳng định là ưu tiên ủng hộ sợ Tannis. Tolen Nạ phu nhân lại hỏi: "Như vậy, Sam, tiếp xuống trong chiến tranh, người, hoặc là nói xứ dệt, đến cùng nên lựa chọn ra sao lập trường? Ta theo làm nịt tự gia tộc đã kết xuống tử thủ, cho nên chỉ có thể ủng hộ sợ Tannis, nhưng cái này cũng chỉ là trên danh nghĩa ủng hộ." Sam eo mỉm cười, "Trên thực tế, chúng ta ngồi nhìn cá sói hiệu chim ưng đồng minh cùng sư tử tranh chấp. Vẹn vẹn chỉ là ngồi nhìn sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta còn muốn nhân cơ hội này lớn mạnh thực lực. Làm sao lớn mạnh?" Tolen Nạ phu nhân không ngừng truy vấn. "Sứ dệt cùng đọn?" Sợ Tom Lần ở, Webster Lần ở giúp dưới, chúng ta nếu là muốn quyết trường, cũng chỉ có thể hướng cái này ba phương hướng. Sang được cân nhắc nói ra. Đầu tiên, Webster Lần ở khẳng định không thể tiến đánh, bởi vì vậy sẽ trực tiếp dẫn tới sư tử phản công, tương đương với giúp sợ tàn nị thu hút hóa lực. Tiếp theo, Sợ Tom Lần ở chỉ sợ cũng khó mà ra tay, dù sao chúng ta tại trên danh nghĩa ủng hộ sợ tàn nị, cũng không thể đi tiến đánh nhà bạ giật đệ ổ hang ổ đi. Cho nên, ta cảm thấy đòn là lựa chọn duy nhất, vừa vận đòn theo làn nịt tở gia tộc kết minh, chúng ta đối phó đòn cũng coi là suy yếu đối thủ, sợ tàn nị cũng không tốt nói chúng ta quanh tay đứng nhìn. Tiến Đẫn Đồn. Tô Lệnh Nạ phu nhân cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng bản thân có đầu rồng liền có thể chinh phục Đồn rồi? Chẳng lẽ quên năm đó ngươi chinh phục cả hệ gọn thế, nhưng là có 3 đầu rồng, mà là trưởng thành cự long. Cái này đều không thể nhường Đồn quất phục. Ta đương nhiên biết rõ Đồn khó mà chinh phục. Sa Mèo cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng đây là chúng ta giai đoạn hiện nay lựa chọn tốt nhất. Mà lại, trong tay chúng ta còn có Nạ Tạ Ly Lệnh, đến lúc đó dùng gia tộc đấn để thay thế gia tộc Ma Hèo. Tin tưởng người Đồn phản kháng cần phải không đến mức kịch liệt như vậy." Tô Lệnh Nạ phu nhân y nguyên lắc đầu, ngươi xem nhẹ người Đồn, cũng xem nhẹ gia tộc Ma Hèo. Bất quá Không gãy, không cong. Gia tộc này thật muốn luận được lực, kỳ thật tại họ Storzok cự đại gia trong tộc là hạng chót, nhưng hết lần này tới lần khác như thế một cái cũng không tính mạnh mẽ gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ bị người dùng vũ lực chinh phục qua. Nếu như ngươi đi nghiêm túc tìm hiểu một chút Vương tọa sắt cùng đòn ở giữa chiến tranh, nhất là lần thứ nhất đòn chiến tranh tình huống, có lẽ cũng sẽ không làm dạng này khinh suất quyết định. Sang hữu ý đồ giải thích, ta đương nhiên hiểu rõ lần thứ nhất đòn chiến tranh, chỉ là, ngươi thật sự hiểu rõ sao? Ô Lến Nạp phu nhân ngắt lời nói, vậy ngươi biết trận kia chiến tranh đòn chết bao nhiêu người? Cái này, thật giống không có chuẩn xác thống kê đi sắp thứ không có, nhưng trận kia chiến tranh kéo dài 9 năm, dòng giá 9 năm. Đây là tại gia tộc Tạt Nghệ diễn có ba đầu tự long dưới tình huống 9 năm. Đoàn hết thảy thành trấn toàn bộ bị long diễm tiêu hủy, mà lại không chỉ một lần, liên thành trấn trung quanh hạt cắt đều bị hòa tan thành pha lê. Chết bao nhiêu người căn bản là không có cách nào thống kê. Nhưng lúc đó đoàn đã thành một mảnh bụi khói sa mạc, nạn đói, hoạn dịch, khô hạn tứ ngược, đi ngang qua thương nhân sưng, kia là một mảnh bị nguyên rủa thổ địa. Nhưng mà gia tộc Ma Hẹo vẫn không có khuất phục, đoàn công chúa vàng còn có tiến bố, nàng tình nguyện nhìn xem con dân chết hết, cũng không muốn bọn hắn trở thành tự long nô lệ. Người đòn ở chính diện trên chiến trường đánh không lại vương Toát Sắt, nhưng bọn hắn thông qua tập kích quấy rối, ám sát, hạ độc thủ đoạn để cho địch nhân khổ không thể tả. Cái kia đã không thể xưng là chiến tranh, mà là khó coi huyết tinh vừa kinh khủng ám sát cùng trả thù, bởi vì các loại ti tiện thủ đoạn mà chết đi sáu nước quý tộc vô số kể, liền người chinh phục chính mình cũng ba độ tao ngộ ám sát, vì rèn nhị ạ vương hậu cũng tao ngộ phục kích, còn có Dệ nhị vương hậu, Cối Cự Long bị lâu dài hơn tên nọ bắn chúng, tại Ú Lở gia tộc trong địa lao lọt vào cực kỳ tàn ác tra tấn cùng tàn phá sau mới chết đi. Chinh phục còn lại sáu nước người chinh phục cuối cùng cũng rõ ràng chính mình chinh phục không được đòn trên bố giúp quân. Mà từ đó về sau, cuối cùng cả đời, hắn đều không có lại phát động qua bất luận cái gì một trận chiến tranh. Suy nghĩ thật kỹ, Sam, ngươi thật muốn đi gặm khối này cứng rắn nhất xương cốt. Sam Uyên lặng nghe, đoạn lịch sử này hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là chưa bao giờ rõ ràng như thế cảm thụ đến trong đó bao hàm huyết tinh cùng tăng cốc. Người đòn trán ghét tự long. Tô Lệnh Na phu nhân tổng kết nói, ngươi nếu là mang theo đầu kia Bạch Long đạp lên đòn thổ địa, lập tức liền sẽ tỉnh lại trong lòng bọn họ tiềm ẩn mười mấy đời người kỵ hận cùng phẫn nộ. Tin tưởng ta, ngươi chỉnh phục không được đòn. Gia tộc Đẩn Tiểu cô nương cũng giúp không được ngươi. Sam có chút bất đắc dĩ nói, nhưng trừ đòn, ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Không, ngươi có. Chỗ nào? Sở Tòm lầnở. Sam héo nghe vậy nhíu mày, có thể như thế chẳng phải là biết đắc tội Sở Tằng Nhĩ. Ta đã theo làn nhịt tựa tộc không chết không thôi, lại đắc tội sói hiệu chim ưng biển liên minh, chẳng phải là muốn thành toàn cảnh công địch. Đương nhiên, ta cũng biết coi như không đánh sợ Tòm lầnở, cá sói hiệu chim ưng cũng biết căn thủ ta, nhưng ta ít nhất phải cho dịệt quý tộc một cái công đạo. Nếu như bọn hắn biết rõ ta cuồng vọng đến vừa lên đến liền muốn khiêu chiến toàn cảnh quý tộc, chỉ sợ sẽ có không ít người sinh lòng phản ý đi. Giữa tình huống bình thường đến nói đúng là như thế, nhưng sư tử ra cái bất tình chiều, cho nên ngươi liền có rồi cơ hội. Tô Lệnh Na phu nhân lộ ra thần bí mỉm cười, đem một phần giấy viết thư đưa cho Samuel, đây là vừa nhận được đến từ Kình Lệnh đình nghị định bổ nhiệm. Samuel tiếp nhận nhìn thoáng qua, quốc vương hợp pháp hóa do bất con riêng. Con bổ nhiệm hắn làm sở tọm en công tước. Hắn lập tức ý thức được Ô Lệnh Na phu nhân nói tới cơ hội là có ý tứ gì. Satanis tất nhiên sẽ bác bỏ cái này con riêng tính hợp pháp. Samuel tầm mắt lóe sáng, mà chúng ta cũng có thể đánh lấy giúp bạ giật đệ ổ gia tộc diệt trừ tiếm chủ lợi cớ, đem tay vươn vào sở tọm lầnở. Không sai. Ô Lệnh Nạ phu nhân mỉm cười gật đầu, sợ tòm lẫn ở so với đòn cẩn phải dầu có được nhiều, xương cốt cũng mềm đến nhiều. Mà lại, nơi đó theo Kình Lệnh đỉnh tầm đó chỉ cách một mảnh rừng rậm cùng một con sông. Tương lai nếu là phương Bắc hai cái quốc vương sắp phân ra thắng bại, người muốn nhúng tay can thiệp cũng rất thuận tiện. Sạc Mộ suy tư Ô Lệnh Nạ phu nhân đề nghị, cũng càng ngày càng cảm thấy sợ tòm lẫn ở đúng là cái soi đọn thích hợp hơn mục tiêu. Tuy nói khả năng này sẽ khiến sợ Tạn Nghị cảnh giác cùng căng thủ, nhưng chỉ cần hắn ở bề ngoài tỏ thái độ ủng hộ, lại có rồi cái nói còn nghe được lấy có, sợ Tạn Nghị đang lo lắng dệt triệt để đảo hướng sư tử dưới tình huống cũng chỉ biết ăn cái này thật ngậm, làm bộ không biết. Tốt. Hắn xuống quyết tâm, vậy liền sờ tỏm lẫn ở. Tô Luyến Nạ phu nhân nhắc nhở, bất quá, đối với đọn, ngươi cũng không thể bưng lòng cảnh giác. Tuy nói lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng đọ dạn mà ẻo cũng không phải cái dung dễ đối phó người, ngươi muốn coi chừng. Tạ rõ ràng. Sang nghèo gật đầu đi lại, sau đó liền dùng mong đợi giọng điệu hỏi, Tô Luyến Nạ phu nhân, đã ngài đã tán thành ta, vậy ta theo mặt gỉ gì hôn sự? Trước đính hôn. Tô Luyến Nạ phu nhân nói, chính thức kết hôn đợi đến 3 năm về sau. Sạm Diệu đã sớm đoán được Ô Lệnh Na phu nhân sẽ không đáp ứng lập tức thành hôn, nhưng 3 năm có phải hay không quá dài. Nếu không dứt khoát làm lớn mặt ghi dị bụng, nhìn Ô Lệnh Na phu nhân còn lấy hay không lấy chồng Tô nữ. Ân, cái chủ ý này không sai. Sạm Diệu lộ ra thuần chân ngây thơ mỉm cười, có thể, có lẽ là lo lắng như thế lạnh Sạm Diệu tâm, Ô Lệnh Na phu nhân lại bổ sung, "Ngươi yên tâm, đính hôn về sau, gia tộc Tỷ Diệp chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, chúng ta đem toàn lực cùng hỗ hộ ngươi đạp lên vương tọa sắt." Được rồi, hiện tại, ta đại biểu gia tộc Tỷ Diệp, trước cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Ô Lệnh Na phu nhân cởi đưa tới một trương quyền gia cửu. Sang Nhi tiếp nhận triển khai xem xét, liền phát hiện là một phần tử tức giấy bổ nhiệm. Mà cùng lúc đó, hắn giao diện thuộc tính bên trên tức vị một cột, lập tức biến thành đạo dịnh dù ai tử tức. Đằng sau còn bổ sung 5 điểm tự do thuộc tính. Chương 218, đính hôn. Tức vị, tử tức. Lãnh địa, đạo dịnh dù ai. Phong thần, Lucas Eld, Trệ Anwea, Phật sư lão ờ ờ. Lực lượng, 869. Nhanh nhẹn, 7.85. Tinh thần, 838. Sống pha chiến đấu, 3100. Bên trong phòng Sang vào một bên mặc hoàn toàn mới tự tức lễ phục, một bên nhìn xem bản thân giao diện thuộc tính biến hóa. Tức vị là tự tức thế mà cho hắn 5 điểm thuộc tính tự do, cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Cái này 5 điểm tự do thuộc tính bị hắn quả quyết thêm đã đến nhanh nhẹn phía trên, cứ như vậy, hắn liền không có rõ ràng nút điểm, dù là không có cự kiếm đạt giá trị, cá nhân hắn vũ lực cũng là thỏa thỏa hệster rốt đỉnh phong. Lần này điểm thuộc tính bạo tăng nhường xạ mèo bỗng nhiên ý thức được, có lẽ tăng lên tức vị mới là nhanh nhất tăng trưởng thực lực phương pháp. Hắn nạp tiền đều nhanh khắp phá sản, lực lượng cũng mới 8 điểm mấy, mà nhanh nhẹn chỉ dùng 2 lần thăng tức điểm thuộc tính tự do liền đột theo, quan trọng hơn chính là Tham tước điểm thuộc tính chẳng những không biết suy giảm, ngược lại là một cấp so một cấp cao. Nếu như tương lai trở thành bá tước, sẽ có bao nhiêu điểm thuộc tính tự do? 10 điểm, còn là càng nhiều. Cái kia công tước đâu? Thậm chí, quốc vương đâu? Nghĩ tới đây, Sang Hiệu Thỏa thúy mãn nguyện. Tung tung tung. Căn phòng bị gõ vang, đánh dậy ngay tại tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai nam nhân. Sang Miêu mở cửa, liền gặp một vị thị nữ đứng ở bên ngoài, không người nói, kể xạ đại nhân, lễ đính hôn nhanh nguồn bắt đầu. Được. Sang Miêu cài lên cổ áo, đi theo thị nữ hướng yến hội đại sảnh đi tới. Màn đêm buông xuống, Hàng ngàn cây sinh ra từ thành mặc kẽn dẫn sắp phóng ngọn đến đem hịt gạ dẫn đến hội đại sảnh chụp sáng chói đến tựa như ban ngày, cơ hồ hết thảy sứ dệt lánh chúa đều có mặc trận này sàm mặc kẽ sạ cùng mặt gỉ gì tỉ dẻo lễ đính hôn. Các tân khách top 5 top 3 tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hài hòa mà nhẹ nhõm. Hoàn toàn nhìn không ra hôm qua đi săn hội lúc giường cùng bạc kiếm, làm sàm mẹo đi vào đại sảnh thời điểm, đám thiếu âm thanh bỗng nhiên tạm dừng một cái, tất cả mọi người hướng vị này tân tân tử tức băng tới tầm mắt. Trong đó đại bộ phận đều là thiện ý cùng xung kính, nhưng cũng không thiếu lạnh lùng cùng căm thù. Nhưng bất kể như thế nào, Đây cũng không phải là một cái bình thường tử tước vốn có đại nộ cũng coi trọng. Cứ mặc kệ những thứ này, dệt các quý tộc nghĩ như thế nào, thấy thế nào, vị này đạo dịnh dụ hải tử tước, bây giờ đã có thể chi phối sứ dệt vận mệnh cùng tương lai. Cùng hít gã Đẩn Hoa Hồng đính hôn càng là gia tộc tỷ đạt hiệp mệm hóa một loại trị rõ, cứ như vậy, dù là những cái kia không phục các quý tộc, cũng không dám công khai theo kệ xạ tử tước làm trái lại. Sang theo đối mặt từng kia ánh mắt, không có mày mày luống cuống, mỉm cười gật đầu từng cái đáp lại. Sang, mặc nghĩ gì đứng tại đại sảnh một chỗ khác, nhìn thấy vị hôn phu sau lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiến lên đón. Nàng hôm nay mặc một kiện sa hoa vàng nhạt cung trang váy dài, phía trên điểm suét lấy trên trăm khỏa nhỏ vụn kim cương, tầng tầng điệp điệp lụa trắng bệnh mà thành nặng nề váy lộ ra quý khí mười phần, nửa người trên có chút to gan gai đeo chủ tính lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh cùng nón là nhỏ nhắn bên cạnh như, đáng yêu mà mê người. Hai người tại đại sảnh trung ương gặp gỡ, Samuel mỉm cười nâng tay phải lên, nhường mặt gị gì kéo lại, cũng không biết là a lên đầu, trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Chờ hai người làm bạn đi đến bệ cao, mang theo thủy tỉnh quan đại chủ giáo mỉm cười đưa lên chúc phúc, sau đó lấy ra hồ nước văn thư cho Samuel nhìn. Văn thư Sạm Miểu đã trước giờ nhìn qua, phía trên chủ yếu viết là 3 năm về sau, hai người thành hôn. Sạm Miểu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là 3 năm sau chính mình còn là không thể ngồi lên vương pháp sắt, gia tộc Tỷ Dẹo là sẽ bỏ hồ nước, còn là lại kéo dài 3 năm. Ân, cho nên vẫn là mau chóng làm lưỡng bụng cho thỏa đáng. Ngoài ra, gia tộc Tỷ Dẹo còn có một đầu yêu cầu. Hai người cưới xong nếu là có bao nhiêu dòng dõi, nhất định phải đem bên trong một cái sửa họ Tỷ Dẹo, cũng giao cho hịt gạ đần nuôi dưỡng. Cái này hiển nhiên là nhà Tỷ Dẹo tại ham hắn chân long huyết mạch. Nhưng đối với Sạm Miểu đến nói cũng không phải chuyện xấu, bản thân rõ rỗi trở thành hịt gà dần đứng đầu, chỉ biết tăng cường hắn đối với sứ dệt trường khống. Thế là, hắn cầm lấy bút lông chim, tại văn thư bên trên ký tên. Sau đó, đại chủ giáo lại đem hồ nước văn thư giao cho mạ sở công tước. Vị này tở ưu FF phịt phàn nản cái mặt, thần sắc quệ bại, ánh mắt từ đầu đến cuối không dám nhìn tới Samuel, cũng không dám đối mặt dệt quý tộc tầm mắt. Hắn cầm lấy bút lông chim tại hồ nước văn thư bên trên vội vàng ký tên, sau đó trầm mặc đứng ở một bên, tối đầu, cũng không đúng con gái nói chút lời chúc phúc. Mạ Gi Gi mong muốn ôm ấp phụ thân, lại bị hắn tránh đi. Đại chủ giáo nhìn ra cục diện lúng túng Đội vàng lớn tiếng tuyên bố: "Lấy tất thần tên, ta tuyên bố, gia tộc Kệ Sạ Samuy Tức sĩ cùng gia tộc Tỷ Diễu Mạt gị dị tiểu thư ký kết hôn ước." Trong đám người vang lên lần nữa tiếng hoan hô, đại cao hai bên bọn thị nữ đem cánh hoa hồng vẫy hướng lên bầu trời, rơi vào sạmuy cùng mạt gị dị trên thân. Xem lễ nghi thức kết thúc, The UFF Fizz lại như cái tượng gỗ đứng ở nơi đó, cuối cùng vẫn là từ buổi gai nữ vương ổ lện nạ phu nhân tuyên bố yến hội bắt đầu. Quý tộc nhau nhau ngồi xuống, bọn thị nữ đưa lên đồ ăn và rượu ngon, nhạc thủ gảy thủ cầm thổi lên ông sáo, mà The UFF Fizz trực tiếp chuẩn đi. Hắn là muốn mượn này biểu đạt đối với trận này thông gia kháng nghị. Nhưng cũng tiếc, đã không á để ý thái độ của hắn. Nguyên bản vị này hịt gã dẫn công tác tại sứ dệt chính là chuyện Tiêu Lâm, hiện tại liền càng là một chuyện cười. Kỳ thật, The UFFfish nếu là thông minh một điểm, thản nhiên tiếp nhận cái này con rể, sáng hẹo vì lôi kéo người tầm cũng biết cùng nó hòa giải, ít nhất là mặt ngoài hòa giải. Nhưng cũng tiếc, gia hỏa này chính là quá tà đên, đến mức làm cho như bây giờ người người ghét bỏ. Gã Lạn Ty vẫn còn chuẩn bị đứng dậy đuổi theo phụ thân, nhưng lại bị ổ lèn nạ phu nhân ngăn lại. "Nhường hắn đi." Lão phu nhân lạnh lùng nói, "Bao lớn người, thế mà còn là đứa bé tính tình." Thua không nổi sao? Gã lản đảnh phải ngượng ngùng ngồi xuống. Các tân khách lần lượt tiến lên, hướng khí kết hôn nước hai người biểu đạt chúc phúc. Sa Nghi cùng Mạt Nghi Dĩ cũng nhất nhất đáp lễ nói lời cảm ơn. Đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy đến trước đại, đối với Ổ Lệnh Na phu nhân nói: "Phu nhân, Lộ Giác thiếu gia trở về." "Lộ Giác trở về rồi?" Mạt Nghi Dĩ ngạc nhiên kêu lên, "Hắn ở đâu?" Trước đó rèn lý công tức chết tại thành Xun đột nhiên tin tức truyền về Hịt Garden thời điểm, gia tộc Tỷ Dẹo liền phi thường lo lắng xem như người hầu Lộ Giác tình huống, cũng phái ra sứ giả tiến đến cùng gia tộc Ma Dẹo thương lượng, yêu cầu bọn hắn phóng thích Lộ Giác. Hắn đi thay quần áo rất nhanh liền sẽ có ghế yến hội. Đồng hành còn có Etmeru Tư sĩ cùng Đa Ệ Mẫn Sạn Tư sĩ. Etmeru. Tôi lén lạ phu nhân cau mày, tựa hồ không thể tin được người đòn thế mà đem người này thả ra đi sứ. Đúng thế. Sang Hẹo cũng có chút giận mình, nhưng lập tức hắn liền ý thức được, cái này chỉ sợ là đỏ dạn thân vương trong bóng tối biểu lộ lập trường. Gia tộc Mã Hẹo mặc dù mặt ngoài theo Lạn Nghị tựa gia tộc kết minh, nhưng có lẽ nội tâm còn là hướng về cá sói hiệu Chí Bừng, lần này đem Ngư gia trưởng từ phái tới Hịt Garden, cũng hẳn là muốn mượn này tham dò gia tộc Tỷ Dẹo Lập Trưởng. Không bao lâu Từ đoàn đội trở về ba người liền xuất hiện tại trên liên hội. Trên thực tế, ba người này càng thêm giận mình. Bọn hắn không nghĩ tới gia tộc tỷ giễu thế mà thật đem mặt gỉ dị gả cho một vị tiểu nam tước, a, nghe nói hiện tại là tử tước. Nhưng dù vậy, một cái tử tước cũng không có tư cách theo hịt gả dẫn hoa hồng ký kết hôn ước à. Bất quá, từ cái này hôn ước, bọn hắn cũng đã rõ ràng gia tộc tỷ giễu lập trường, dù sao cái này thế nhưng là tại quốc vương cùng tử tước tầm đó, lựa chọn tử tước. Làm nhị tở gia tộc nếu là nghe được tin tức này, sợ là muốn chọc giận chết. "Esmeru tư sĩ, quân đội của các ngươi hiện tại thế nào rồi?" Sang Héo mở miệng hỏi. Nghiêm nhiên chính là hít gã dẫn chủ nhân, mà những người khác đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phản phất đương nhiên. Quân đội, còn tốt. S M ủ có chút khó mà mở miệng. Còn La Đại Ệ Mẫn Sản Tước Sĩ mở miệng đem gì vờ lên ở, sứ va lệ, Storm lần ở ba cảnh đại quân tình cảnh giảng thuật một lần. Nhiều tù binh như vậy, đọ giản thân vương thật đúng là lợi hại, hung tàn người đòn tại hắn dưới tay ôn hòa giống bảy cứu non. Sam cười nói, cũng không biết đến tọt cùng làm mẹ mai còn là ca ngợi. Chúng ta người đòn cũng không phải chỉ biết là giết chóc giá thú. Đại Ệ Mẫn Tước Sĩ giải thích một câu, sau đó lại nói, mà khắc Bởi vì đợt lần này đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, đã cung cấp nguồn dựượng không dậy nổi những tù binh này, cho nên, Đọ Giản Điện Hạ cố ý đem Lộ Dật Tước Sĩ đưa về, hy vọng có thể lấy được dệt tại lương thực bên trên viện trợ. Các ngươi muốn bao nhiêu? Đại Ẻ Mẩn Tước Sĩ báo ra một cái danh sách, lúa mạch bột mì 1.300.000 tờ ORNZ, cây yến mạch 700.000 tờ ORNZ, đậu 500.000 tờ ORNZ, thịt khô 50.000 tờ ORNZ. Sáp Hẹo lập tức nhíu mày. Thứ dễ xem như hệ trợ rỗ bánh mì rỗ, sát thực không thiếu lương thực. Nhưng dù vậy, cũng không thể tùy tiện đưa a. Đọ Giản thật sự là ý nghĩ háo huyễn. Ô Lến nạ phu nhân mở miệng giải vây, sảng nghêu nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù không muốn bị đòn dọa dẫm, nhưng loại này phản đối còn là gia tộc thị dẻo người mà nói thích hợp hơn một chút, dù sao đây là bản thân vị hôn thê ca ca tiền truộc, hắn đến nói luôn có chút cố kỵ. "Ô Lến nạ phu nhân, ngài là cảm thấy mình cháu trai không đáng nhiều như vậy sao? Ít cầm loại này nói nhảm đến lừa phính ta." Ô Lến nạ phu nhân lạnh lùng nói, "Ngươi vừa rồi danh sách bên trên lương thực, ta cho các ngươi 1 phần 5, đừng ngãi ít, cái này chỉ sợ là hệ stơ rột sử thượng nhất hạng khái tiền truộc, đọ giận nên vụn trò vui." Đại ệ e mần nhíu mày. "SMU, tùy do dự nói." Tô Lệnh Nạ phu nhân, chúng ta thật rất cần lương thực, có thể hay không? Cái kia tùy gia tộc có thể bỏ tiền mua a." Tô Lệnh Nạ phu nhân nói, "Các ngươi dựa theo giá thị trường trả tiền, ta lập tức liền phái người đem lương thực vận chuyển đọn." "Tốt." Etm ủ cắn răng nói. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền lập tức ý thức được Đỏ Dạn Thân Vương tại sao phải phái bản thân bỏ ra làm Hit Garden, nguyên lai là tới đỡ tiền. Thấy Song Phương thỏa đàm, Sang Ngèo mới mở miệng nói, "Nhiều như vậy lương thực sợ là đủ những tù binh kia ăn được 1 năm, các ngươi không biết chuẩn bị đem bọn hắn cải lên lâu như vậy a?" Đại ệ mẫn tức sĩ mỉm cười, nói, "Kệ sa đại nhân Chuyện này Đọ Dạn Điện Hạ muốn cùng ngài nói chuyện, cùng ta nói. Được à, vậy liền mời Đọ Dạn Tân Vương đến một chuyến Hit Garden, chúng ta khẳng định biết lấy nhiệt liệt phương thức hoan nghênh hắn đại giá. Đại ễ Mẫn tức sĩ trầm rãi lắc đầu, Đọ Dạn Điện Hạ chắc chắn sẽ không đến Hit Garden, đương nhiên, hắn cũng biết ngài sẽ không đi thành xuống sở tặc. Như vậy đi, ngài xem ở thành sở Tạt Phồn gặp mặt như thế nào. Thành sở Tạt Phồn? Sạm ngươi cuối cùng nghiêm túc, Đọ Dạn Tân Vương nguyện ý đến thành sở Tạt Phồn cùng ta gặp mặt. Đúng thế. Thành sở Tạt Phồn thế, nhưng là gia tộc đền địa bản, cơ bản cũng ước chừng tương đương là Sạm mèo địa bản. Đọ Dạn Tân Vương lần này tư thái Đúng là rất có thành ý, mà lại rất lớn mật. Đi." Sang Nguyên chậm rãi gật đầu, hai tuần về sau, ta tại thành sở Tắt Phồn xin đợi đó dàn điện hạ. Chương 219: Kình lệnh đỉnh sư tử. Tung tung tung. Làm tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lúc, tiểu Ác Ma Tị Di ẩn lặn nịt tờ ngay tại nếm sỉ trên môi mùi rượu. "Có người tìm ngươi, ta sư tử." Xỉ sì Cơ nói, "Đừng để ý tới bọn hắn." Tị Di ẩn cảm thụ được nàng cứng chắc ba nhỏ nhắn hai như dán tại bộ ngực của mình, trong đầu đã không bỏ xuống được bất kỳ vật gì khác. Xỉ sì Cơ nhẹ đẩy ra nam nhân, nhanh đi mở cửa, ta lặn nịt tờ cự nhân. Nói không chừng lại chuyện quan trọng gì, tại Kính Lệnh Điển chính là không bao giờ thiếu chuyện quan trọng. Ta sớm muộn sẽ bị phiền chết. Tỷ dị ẩn vặn trách, nhưng vẫn là phủ thêm một bộ y phục, nện bước hai đầu vặn vẹo chân ngắn nhỏ đi mở cửa. Ngoài cửa là lính đánh thuê bảo giọn. Bất quá, từ khi đi theo tỷ dị ẩn đi vào Kính Lệnh Điển sau, vị này lính đánh thuê tại đô thành quân phòng giữ bên trong trộn lẫn cái chức vị, bây giờ đã là kim bảo thị vệ bảo giọn. Chuyện gì? Tỷ dị ẩn tức giận hỏi. Thái hậu bệ hạ trở về, ngay tại Triệu Tập Ngự Tiền Hội nghị, yêu cầu ngài có mặt. Tỷ tỷ của ta trở về rồi. Tỷ dị ẩn một mặt khó chịu Nhưng nàng có tư cách gì triệu tập ngự tiền hội nghị? Nàng đã không phải là nhiếp chính. Xét thực, bây giờ nhiếp chính đại quyền đã giao lại cho tân nhiệm tay của quốc vương, tỷ lạn nghĩ tở công tước. Bợ giòn nhún nhủi bay, ta nào hiểu những thứ này, dù sao tỷ tỷ ngươi tìm ngươi, thích đi hay không. Cho dù phủ thêm ki bảo, bợ giòn cũng ý nguyên sự không được cái kia phận kiệt ngạo lính đánh thuê khí chất, cũng liền tỷ dị ẩn cái này hiếm thấy chủ nhân mới có thể chịu nhận được dạng này hiếm thấy dưới tay. Tỷ dị ẩn thật không muốn phản ứng sợ hãi, nhưng lại không dám không đi. Sợ ấy một khi khởi sướng đi đến, không biết sẽ trọc cho xảy ra chuyện gì. Mà lại hắn bây giờ còn có cái tay cầm, chính là trong phòng xì. Si. Xì si là cái ký nữ, mà Ti ẩn công tước ghét nhất ký nữ, càng đừng đề cập hắn thế mà còn đem ký nữ cho mang vào lâu đài Zackin. Cái này muốn bị phụ thân biết rõ, sợ là muốn tái diễn năm đó tệ xạ chuyện xưa. Tệ xạ là một vị nông phu con gái, cũng là tỷ dị ẩn tiền nhiệm thế tử, có thể việc này bị Ti ẩn công tước phát hiện sau, lại nói cho tỷ dị ẩn nữ nhân này, nhưng thật ra là hắn Kakazem cố ý tìm đến, nhường hắn thể nghiệm chuyện nam nữ ký nữ. Sau đó, Ti ẩn công tước mệnh lệnh gia tộc thị vệ bắt Tệ xạ, mỗi cùng một người thị vệ làm, liền đưa cho nàng một cái sỉ vợ start. Tiễn công tức còn nhường tỉ dị ẩn cái cuối cùng bên trên, cũng để cho tiệ sa một cái kim long, dù sao lạn nịt tở giá trị bản thân bất phàm. Từ đó về sau, tỉ dị ẩn liền rốt cuộc không dám để cho phụ thân biết mình đi tìm nữ nhân. "Tuất, ngươi chờ một chút, ta thay quần áo khác." Tỉ dị ẩn quay ngược về phòng. Một bên thay đổi thể diện y phục, vừa hướng trên giường nữ nhân nói, "Ngày mai ta sẽ cho ngươi tại lâu đài zép kịp bên ngoài an bài cái nơi ở, yên tâm, ta vừa có thời gian liền biết đi xem ngươi." Si Bông Nhiên từ trên giường ngồi dậy, chân mềm chợt xuống, lộ ra trước ngực mảng lớn tốt đẹp, đáng tiếc ngự khí của nàng lại cũng không tốt đẹp. "Có ý tứ gì?" Ngươi muốn vứt bỏ ta? Ta không phải là ý tứ này. Ta cho là ngươi theo người khác không giống. Xỉ Lã Trá chưa khóc, nguyên lai ta sai. Ngươi không có gì đặc biệt, làm xong sự tình ném tiền liền muốn chạy. Thật không phải là như thế. Tỳ Di Ân liền vội vàng tiến lên trấn an nữ nhân, ta không thể để cho phụ thân biết rõ ngươi tồn tại. Đúng, bởi vì ta chỉ là một cái ký nữ. Không phải như vậy. Tỳ Di ẩn kiệt lực giải thích, cho ta một chút thời gian được không? Ta không biết vứt bỏ ngươi, ta thể. Thật vất vả đem nữ nhân hướng tốt, Tỳ Di ẩn ra cửa hướng Tháp Ma Hệ gõ đi tới. Vợ giòn theo ở phía sau, nhẹ giọng nấp nhở. Đây chẳng qua là cái ký nữ. Ta biết. Tỷ Dị ẩn nhún nhún vai, nhưng trừ ký nữ, còn có ai biết nguyện ý vì ta dạng này lồm mọ ra hai chân. Nói thì nói thế, nhưng Tỷ Dị ẩn đã ở trong lòng thầm mãn mình. Nàng yêu chính là ngươi tiện, là thân phận của ngươi địa vị, thanh tỉnh một điểm, ký nữ làm sao lại có tình yêu? Giúp ta tại lâu đài Z kịp bên ngoài tìm tòa nhà. Tỷ Dị ẩn cuối cùng vẫn là đối với bợn rọn nói, biết rõ không nên đối với dạng này nữ nhân động tình, nhưng hắn không cách nào khống chế bản thân, nhớ kỹ cách lâu đài Z kịp gần một điểm. Đi. Một đường đi vào phòng nghị sự, Tỷ Dị ẩn liền gặp được tỷ tỷ mình sơ ấy cùng hai vị nội các đại thần. Tình báo tổng quản khẽ sở phải đỡ vạ dịt cùng mới tới đại học sĩ các xứ sở. Vị này tân nhiệm đại học sĩ là gia tộc Ti Dẹo thành viên, tuy nói trở thành học sĩ sau, đều biết từ bỏ thế tục dòng họ, nhưng người nào nếu là thật tin tưởng những thứ này, học sĩ theo gia tộc mình triệt để đoạn tuyệt liên hệ, đó mới là thiên hạ lớn nhất đồng đốc. Đại học sĩ Từ Sỉ ở đẹo đầu mối hội bổ nhiệm và miễn nhiệm, người bên ngoài không có quyền nhúng tay, nhưng Sỉ ở đẹo đầu mối hội phái ra một người như vậy tuyển đến kiếng lén đỉnh tiếp nhận chết đi tỷ tếu lệ, tỷ dì ẩn rất khó tin tưởng bọn họ không phải là có ý khác. Hoa Hồng đã không kịp chờ đợi sao? Người tại sao chậm như vậy? Sở ửng dùng cặp kia xanh biếc con mắt đẹp nhìn kỹ đệ đệ. "Hảo tỷ tỷ của ta, ngay chẳng lẽ không biết lẩm đều một cặp chân ngắn nha, đi không nhanh nha." Tỷ Dị ẩn lảo đảo bò lên trên vị trí của mình, thúc thúc đâu? Hắn làm sao không đến? Người nói kệ vạn thúc thúc. Sở ửng nhíu nhíu mày, gọi hắn làm gì? Hắn cũng không phải nội các đại thần. Tỷ Dị ẩn rất muốn nói chính ngươi cũng không phải nội các đại thần, nhưng lo lắng bị tỷ tỷ đánh, nhân tiện nói, hắn là phụ thân phái tới thống ôn kình lèn đỉnh toàn của người, là đại diện thủ tướng. Phụ thân không tại, ta mới là thống ôn kình lèn đỉnh toàn của người. Sở ửng kêu lên. Tỷ Dị ẩn âm thầm liếc mắt. Nhưng không có lại nói cái gì. Dù sao có người ngoài ở đây, Tỷ Dị ẩn không muốn cùng Tỷ Tỷ nháo nháo, này sẽ đem lạn nịt tự gia tộc nội bộ mâu thuẫn bạo lộ ra. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống cũng đã bại lộ không sai biệt lắm. Đệ đệ tở giờ mờ mạc nhường sờ ấy đắc ý, nàng giơ lên cái cằm, hỏi: "Hiện tại bảy vương quốc có bao nhiêu người ủng hộ Sở Tạn Nị bạ giật đệ ông cái kia Ngụy Vương?" Tỷ Dị ẩn vạch lên đầu ngón tay nói, "Bắc cảnh hét đạ Sở Tặc cùng hắn cấp phong thần không hề nghĩ ngờ là kiên quyết nhất ủng hộ Sở Tạn Nị, Di vợ lén lở hồ trợ tùy công tức cũng đã tỏ thái độ ủng hộ." Đầu kia luôn tối cá còn chưa có chết sao? Sở ấy Nghiên Dương Nghiên lại nói, nghe nói là sắp chết. Tỷ dị ẩn nún nhún vai, tiếp tục nói, sứ vãn lệ vị kia tuổi nhỏ công tác một mực không có tỏ thái độ, nhưng ta suy đoán, bọn hắn sớm muộn cũng biết bị Et đả sợ tạc lôi kéo đi qua. Sở Tổm lần ở hiện tại rất loạn, nhất là phụ thân bổ nhiệm một vị Sở Tổm en công tác sau, liền loạn hơn, các loại thanh âm đều có, nhưng trên danh nghĩa, bọn hắn là ủng hộ chúng ta. Sứ Dệt Mạ Sở công tác còn không có minh xác tỏ thái độ. The UFF officials là ủng hộ chúng ta. Sở ỡi nữ khí chắc chắn, Gem đã đi theo hắn đi Heat Garden, hắn hứa hẹn sẽ đem cái kia đáng chết kẻ sạ buộc đến kinh lệnh đi. Cái kia tốt nhất Có rồi, dễ cùng hộ, chúng ta đã thắng thắng thành. Tỷ dị ẩn ngữ khí nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, đến nơi đọn, Đỏ Dạn Thân Vương đã theo phụ thân đặt thành minh ước, cho nên bọn hắn cũng là đứng tại chúng ta bên này, bất quá, Thành Xuân sấp đợ thúc dục chúng ta mau chóng đem Mẫn Xèo Lạ Bà giật đệ ổng công chúa đưa qua. Không được. Sợ quả quyết cự tuyệt, con gái của ta mới sẽ không đến cái địa phương quỷ quái kia. Tỷ dị ẩn mở to hai mắt nhìn, hảo tỷ tỷ của ta, nhưng đây là hiệp nghị một bộ phận, ngươi không thể. Ta nói không được thì không được. Sở thân thể nghiêng về phía trước, giống như là muốn đánh đệ đệ mình, nhường đọ dạn đổi một cái điều kiện. Tỷ Dĩ ẩn quyết định không cùng với nàng nhao nhao, chờ phụ thân trở về, tự nhiên sẽ nhường đầu này sư tử cái quất phục. Cho nên hiện tại chúng ta chủ yếu địch nhân chính là phương Bắc đầu kia sói rồi." Sơ Tổng kết nói. "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không cần quên dị vợ lệ nợ cá cùng sứ vạ lệ chim ưng." Tỷ Dĩ ẩn lòng tốt nhắc nhở. "Cá cùng chim ưng quân đội không phải là đều bị vây ở đồn rồi. Ngươi sợ cái gì? Vậy ngươi còn muốn đắc tội người đồn?" Tỷ Dĩ ẩn âm thầm băn thẳm. "Dị vợ cùng sứ vạ lệ còn có thể kiếm ra không ít quân đội, cho nên không thể khinh thường." Tỷ Dĩ ẩn nói. Hiện tại Đạt đã sở tác ngay tại sông trái đèn lưu vực triệu tập quân đội, ta đoán chừng hắn cần phải có thể góp đủ 50 60 ngàn trái phại binh lực. Sông trái đèn, Sợ cuối cùng bắt đầu kinh hoàng, đây không phải là cách Kình Lệnh Đỉnh rất gần. Quân đội của chúng ta đâu? Phụ thân đâu? Hắn bây giờ tại đâu? Tại lâu đài hạ giện hạn. Tại sao phải đi lâu đài hạ giện hạn? Tại sao không trở ở về Kình Lệnh Đỉnh? Hảo tỷ tỷ của ta, phụ thân chủ quân lâu đài hạ giện hạn mới là cử trì sản xuất, nơi đó chống đơn phương Bắc quân đội xuôi nam phải qua đường, mà lại hai tòa thành trì lẫn nhau thành sư thú. Cái gì cầu thí sư thú? Sờy giận dữ, một phần phản quân vượt qua lâu đài hạ rện hạn đến tiến đánh Kình Lệnh Đỉnh làm sao bây giờ? Vậy bọn hắn là tự tìm đường chết. Ti Dĩ ân ý độ dùng đơn giản ví von nhường tỉ tỉ lý giải, ngươi nhìn, nếu như phản quân đến công kích Kình Lệnh Đỉnh, Kình Lệnh Đỉnh tưởng thành chính là cái thốt gỗ, mà phụ thân tại lâu đài hạ rện hạn đại quân chính là thiết truy, ầm. Ti Dĩ ân một cái tay nắm tay, nện ở một cái tay khác trên lòng bàn tay, phản quân liền biết bị đánh trúng vỡ nát. Sờy lúc này cuối cùng nghe hiểu, nhưng nàng uy nguyên chấp nhất kêu lên, cái kia cũng cần phải nhường phụ thân đem quân chủ lực đội đặt ở Kình Lệnh Đỉnh a. Kình Lệnh Đỉnh tưởng thành càng kiên cố, Tỷ dị ẩn có chút không nói gì, mà lại vừa rồi chỉ là giả thiết, S đã sợ tác phẩm là có chút đầu góc, đều biết trước công lâu đại hạ diễn hạn. Nhưng Kình Lệnh Điển quan trọng hơn. Tại sao không ngừng lâu đại hạ diễn hạn làm cái thất gỗ? S ơi luôn có một bộ quái dị logic. Tỷ dị ẩn chỉ cảm thấy không gì sánh được tâm mệt mỏi, vậy chính ngươi viết thư đi hỏi một chút phụ thân có nguyện ý không đến Kình Lệnh Điển. Tốt. Sờ trợ hộ cũng có chút chỗ dạ, liền lại bổ sung một câu, ta sẽ để cho Quốc Vương hạ lệnh. Có ngữ như thế hô nhi từ sao? Tỷ dị ẩn quyết định không lại dây dưa chuyện này. Tiền công tức làm sao có thể bị một cái 9 tuổi quốc vương một đạo mệnh lệnh triệu hồi. Đúng rồi. Sơ ấy bỗng nhiên lại nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu, "Et đã sợ tắc hai cái con gái có phải hay không tại kỉnh lệnh đinh. Chúng ta có thể cưỡng ép các nàng, bước bách bắc cảnh lư binh." Cái kia hai cái sói con sớm không thấy. Cái gì gọi là không thấy rồi? Khả năng trốn đi. Trốn rồi. Ngươi làm sao liền hai cái tiểu nữ hài đều nhìn không được? Sơ ấy lần nữa giận dữ, "Ta là tài vụ đại thần, cũng không phải vũ em, không rảnh cả ngày nhìn xem hai cái tiểu nữ hài." Tỷ dị ẩn kêu lên. Sau đó dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn về phía một mục trẩm mặc tình báo tổng quản Vạ Dật, nói, "Liên Vạ Dật đại nhân đều không biết các nàng đi đâu nữa nha." Vạ Dật mặt phì nộn bên trên tràn ngập vô tội, tại thành sở thu dệ chuyện xảy ra trước đó, nhà sở Tạc hai vị tiểu thư liền không thấy. Lúc ấy ta cũng không biết muốn nhìn chằm chằm các nàng nha. Đoàn trưởng ngẹt đạ sở Tạc đã sớm chuẩn bị, "Đáng chết sói." Sở ấy niên răng niên lại nói, "Tỷ dị ẩn lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vạ Dật, nói, "Ngươi nhóm tiểu tiểu đều liền ta đi mấy chuyên nhà xí đều rõ rõ ràng ràng, cái kia hai cái sói con đi nơi nào lại không biết chút nào, lửa gà ta đây." Vạ Dịch càng quy quyết, một đôi mập tay đều giáo lại với nhau, "Tỷ dị ẩn đại nhân, ngài thật sự là oán muốn ta. Ta là thật không biết hai cô gái kia đi nơi nào nha. Ta cảm thấy Thái hậu bệ hạ nói không sai, khẳng định là Sở Tạc gia tộc đã sớm chuẩn bị. Tay của Quốc vương nếu muốn ở thành Kình Lệnh Đỉnh bên trong vụộm trộn mang đi hai người, ta cũng không có cách nào nha. Là được." Sở ấy nghe được Vạ Dịch câu nói đầu tiên liền quyết định tha thứ hắn, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Nhà Sở Tạc hai cái tiểu nữ hài chạy liền chạy đi, chỉ cần phụ thân xuất quân trở lại Kình Lệnh Đỉnh, chúng ta căn bản không sợ đầu kia sói. Tỷ dị ẩn đột nhiên cảm giác được Phụ thân về kỉnh lện điển có lẽ thật không phải là chuyện gì xấu, chí ít có thể bao ở cái này làm yêu tỉ tỉ. Chương 220, bờ sông chạy đèn sói. Hội nghị kết thúc sau, Tị Dĩ ẩn đi ra phòng nghị sự, liền gặp Bợ Giọn chính một mực cung kính hướng sờ ấy hành lễ. Chờ sờ ấy đi xa, Tị Dĩ ẩn tâm tình khó chịu đi vào bợ giọn bên người, trầm trọng nói: "Lính đánh thuê, ngươi trưởng nào thì biến thành kỵ sĩ rồi?" Bợ Giọn ngẩng đầu lẫn ngực, mặc dù còn không phải kỵ sĩ, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại cũng xem như thượng đẳng người. Tị Dĩ ẩn mỉm môi, nhưng ta vẫn là càng thích người hạ đẳng thời điểm ngươi. "Là ngươi?" Bợ Giọn tối cũ nảy mầm. Tỷ Dị ẩn không chỉ không có sinh khí, ngược lại cười thổi cái huý sáo. Ha ha, kia là xỉ việc. Hai người một đường đấu võ mồm, trở lại nơi ở Tỷ Dị ẩn đang chuẩn bị theo xỉ hôn lại nóng mưa fen, có thể vừa giải khai quần liền nghe được cửa phòng lại bị gõ vang. Tỷ Dị ẩn nổi giận đùng đùng mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài Vạ Dịch, chửi bới nói: "Đáng chết mẹ. Ngươi tốt nhất thật có chuyện quan trọng, nếu không thì không gì sánh được chuyện quan trọng." Vạ Dịch chân thành nói: "Ta mới vừa nhận được tin tức, mặc kỳ gì, Tỷ Lẹo đã tại Hịt Garden cùng Sa Mộ Kệ Sả chính thức đính hôn." Tỷ Dị ẩn mở to hai mắt nhìn: "Ngươi không có ở làm trò đùa." chắc chắn 100%, ta tốt đại nhân. Mà lại ngài Kakazem tức sĩ đều bị gia tộc Tị Dẹo cưỡng ép hấp hướng thế toán. Ti Ji ẩn vô lực tựa ở trên khung cửa, ánh mắt đỏ đẫn. Một giây sau, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu lên. Bận rộn, bận rộn. Chuẩn bị ngựa. Chúng ta đi lâu đài Hạ Diện hạn. Lâu đài Hạ Diện hạn ở vào dị vợ Lệnher, vị trí tại hồ gột FEE ở bắc, là bảy vương quốc lớn nhất pháo đại. Năm đó quân đạo sắt cùng dị vợ Lệnher vương, lòng dạ hiểm độc hạ diện hồ giờ rốc hết hai cảnh nhân lực vật lực, tốn hao 40 năm thời gian, mới rốt cục xây thành tòa này vĩ đại pháo đại. Hoàn thành ngày Hạ Diện Tiêu Nạo mà tuyên bố tòa pháo đài này vĩnh viễn cũng sẽ không bị phá được. Không biết chư thần có phải hay không nghe được vị này phàm nhân cuồng ngôn, quyết định giáo huấn hắn một cái. Lâu đài Hạ Diện hẳn xây thành cùng một ngày, người chinh phục cả hệ gọn cắt gẻ giển tại sông bờ lệch tở cửa sông, đang lục. Không tệ, tòa này bảy vương quốc hoành vị nhất pháo đài sát thực không phải là nhân lực có khả năng phá được, nhưng người chinh phục có cự long a. Theo sách sử ghi chép, người chinh phục cả hệ gọn cấy hắc tử thần bạo lệ dị ấn từ trên trời giáng xuống, gao thiết mà ra long diễm đem lâu đài Hạ Diện hẳn cự tháp biến thành trong đêm tối nhóm lửa ngọn lên. Nóng chảy vật liệu đá giống như như suối chảy chảy xuống thân tháp, lòng dạ hiểm độc hạ gen cùng các con của hắn, các phong thần, các binh sĩ đều bị đốt sống chết tươi tại trong tháp cao. Toàn này tháp cao bây giờ y nguyên như cháy đen ngón tay đứng cứng, được sừng lại đốt vương tháp. Tiểu ác ma tỷ gì ẩn ngay tại tòa này trong tháp cao tìm được phụ thân tỷ ẩn công tác. Nơi này thật là một cái họng bếp phân mộ. Tỷ ẩn nhà doanh nói, "Phụ thân đại nhân, ta nghe nói hộ trợ gia tộc quỷ hồn còn ở nơi này du dãng, ngài ban đêm lúc ngủ có nghe hay không đến cái gì?" Tỷ ẩn công tác dùng cặp kia lóe ra ánh sáng vàng đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nhi tử. "Ngươi tới làm gì?" Tỷ dị ẩn cho mình rót ly rượu nho, từ từ từ từ uống xong, thở phào, mới nói: "Ta có cái hại vô cùng tin tức muốn nói cho ngài." "Sao như kệ xác theo mặt đi gì gì?" Tỷ dị đính hôn. "Ngài đã được đến tin tức. Nhưng lâu đài hạ diện hẳn không phải là hoang phế nhiều năm, không có học sĩ cùng quả đèn sao?" Tỷ ẩn công tức mặt không thay đổi lắc đầu, "Trừ cái này, ta nghĩ không ra còn có cái gì tin tức càng xấu. Vậy bây giờ nên làm cái gì?" Tỷ dị ẩn gấp, "Dệt một khi gia nhập sở tạn nịt phía kia, chúng ta không có phần thắng chút nào." "Ai nói cho ngươi dệt biết gia nhập sở tạn nịt một phương?" Tỷ ẩn công, tức lạnh nhạt hỏi lại. Tỷ dị ẩn sừng sốt một chút, lập tức mới tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Ngay cảm thấy dệt biết học năm đó người xoán ngôi trong lúc chiến tranh chúng ta, đợi đến cuối cùng một khắc mới có thể hạ trạng. Hắn dừng một chút, lại cau mày nói, vậy chúng ta liền đi theo người phương Bắc cùng chết, sau đó nhường dệt đi ra thu thập tàn cuộc, trở thành cuối cùng bên thắng. Đương nhiên không thể để cho dệt án ổn ngồi xem kịch. Ti ẩn công tức nói, cho nên ta đã ném ra ngoài một cái mồi nhử. Cái gì mồi nhử? Sợt tòm lần ờ. Sợt tòm lần ờ. Tị Dĩ ẩn sững sốt một chút mới phản ứng được, "Nguyên Lai like ngài lúc trước nhượng quốc vương hợp pháp hóa cái kia bạ giật đệ ổ gia tộc con riêng là quyết định này a? Ta còn tưởng rằng ngài chỉ là muốn văn hóa sợ tòm lẫn lộn ở quý tộc." "Bất quá, phụ thân, ngài liền không lo lắng dệ thật thừa này cơ hội tốt nuốt vào cái này mai mồi nhử. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng phải đối mặt uy hiếp càng lớn hơn." Tị Ẩn công tức y nguyên bình tĩnh trong dòng, "Kia là một cái có độc mồi nhử, người dệ tất nhiên sẽ vì chính mình gã tâm trả giá thật lớn." Tị Dĩ ẩn nhìn chằm chằm phụ thân ánh mắt, "Có độc? Ngươi tính làm sao nhường người dệ trả giá thật lớn?" Tị Ẩn công tức không có trả lời vấn đề này. Tỷ dị ẩn nhún nhún vai, trong lòng không ít, "Tốt à, quân quốc đại sự, ta một cái tài vụ đại thần cũng sát thực không có quyền lực hỏi đến. Mà khác, còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngài. Ta ca ca tốt diện bị gia tộc tỷ dẹo người áp giải đi thủ cửa quan." Bên trong phòng nhiệt độ phản phất đột nhiên trầm lại. Tỷ dị ẩn cảm thấy, dù là vừa rồi nghe được dệt cự tuyệt phê mình cảnh o liu lúc, phụ thân đều không có tức giận như vậy. Ta biết, tỷ ẩn công tác từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, kỳ thật người gác đêm cũng không kém. Tỷ dị ẩn tựa hồ đang nỗ lực an ủi phụ thân, thế toán mặc dù lạnh điểm, nhưng áo cơm không lo ý nói không thể lấy vợ sinh con chịu tước, nhưng lão ca hắn vốn là Ngự Lâm Thiết vệ, cũng đồng dạng không thể lấy vợ sinh con chịu tước, cho nên hắn kỳ thật chỉ là chuyển sang nơi khác người hầu. Tỷ dị ẩn cảm nhận được tỷ ẩn công tước tầm mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng sáng suốt ngậm miệng lại. "Là được, phu thân, ta liền không ở lại nơi này qua đêm." Tỷ dị ẩn cấp tốc chuyển thân, ta cũng không muốn bị hộ giở gia tộc quỷ hồn tìm tới cửa. Nói xong cùng cũng như chạy chỗ trượt. Inokken Kliman, nghe nói là 300 năm trước Bắc Cảnh trị vương hướng người chỉnh phủ cả hệ gọn tạt gẻ giền uốn gối đầu hàng địa phương. Toàn này chữ danh khách sạn vị trí tại sông trái đèn Bernam, ở vào thành dị vợ dùn cùng lâu đài hạ rện hạn tầm đó, lúc này đã thành một tòa thật to quân doanh. Khách sạn nguyên bản trên biển hiệu bức tranh chính là một cái vốn gói của vương, nhưng bị người bắc cảnh hủy đi, thay đổi đại học cư sĩ. Từ thanh sở huyết liệt rút lui sau, Et đã sở tác công tức vốn cho rằng lạn nịt tở gia tộc biết tốc thủ chịu trói, bởi vì hắn thấy, họ Sterlen ở căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cá sói hiệu chim ưng tứ đại gia tộc liên hợp lại, sư tử chỉ có xuất phục phần. Huống chi, bọn hắn còn là chiếm lý một phương, dễ cùng đòn cũng tất nhiên sẽ tỏ thái độ ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, làng thịt Tự gia tộc chỉ có thể chủ động giao ra Vương Toát sát, tìm kiếm một cái thể diện rời trận. Có thể sự tình phát triển lại làm cho vị này thành tự tự phục công tức trận mắt hơn muồm. Sư tử không chỉ không có khuất phục, ngược lại tàn nhẫn xuống ra tay đáp động, liên hợp gia tộc Ma eo đem rỉ vờ lên ở, sứ và lệ, sờ tòm lần ở ba cảnh quân đội đều vây ở đọn. Cái này còn chưa đánh, cá sói hiếu chim ưng trong liên minh liền trực tiếp có ba nhà nguyên khí đại thương. Dưới sự phẫn nộ, Đạt Đa công tức liền không có tiếp tục rút về bắc cảnh, mà là tại sông trái đèn bờ nam dừng bước. Một bên cùng lâu đại hạ dẹn hạn lệster lệnh ở quân đội xa xa giằng co, một bên triệu tập dị vợ lệ nợ cùng sứ vả lệ quý tộc đến đây chi viện. Dị vợ lệ nợ quý tộc tại hộ ster tuy không tác hiệu triệu phía dưới, đều đem trong gia tộc một điểm cuối cùng binh lực phái đi ra, đương nhiên, trừ đến chế phở gì. Nhưng Et Đạc công tác nguyện ý chờ chờ vị này thành thê tùyn hầu tước, dù sao đối phương vô luận là binh lực còn là pháo đại vị trí, đều đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Ngược lại là sứ vả lệ. Sứ vả lệ quý tộc vây khốn thành ở gì? Et Đạc công tác không dám tin hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Sứ giả khẳng định nói ra. Bây giờ Thầy Ngụy Thành ấy gì bị vây nước chạy không loạn, ta cũng căn bản không thể nhìn thấy do bất công tức cùng lý dạ phu nhân. Vây Thành đều là người nào? Bọn hắn tại sao làm như thế? La Án Nghị a bảy nhụt ba tức phu nhân phát động hiệu triệu, cơ hồ hết thảy thứ vạ lệ quý tộc đều hưởng. Bọn hắn khiển trách Thành Ngụy gì công tức tại trước đó chính phạt đòn lúc chờ mặc, cùng bây giờ sứ vạ lệ đại quân bị nhốt sau không làm. Đáng chết. È Đạc công tức chửi bở nói, Thầy Ngụy gì công tức hiện tại mới 7 tuổi. Ngươi ngưỡng hắn làm sao xem như? Cho nên sứ vả lệ quý tộc đầu mâu trên thực tế là chỉ hướng lý dạ phu nhân, cho rằng nàng không có tư cách chấp trưởng sứ vả lệ quyền hành, cũng không có năng lực nuôi dưỡng tuổi nhỏ công tử. A Nỉ ạ ba tất phu nhân yêu cầu lý dạ phu nhân đem công tác giao cho thành y dậu ngoạc nuôi dưỡng. Ngươi lại đi một chuyến sứ vả lệ. Et đã công tác phân phó nói, nói cho A Nỉ ạ phu nhân, do bất ạ Dìn là ta dưỡng phụ duy nhất rằng, rỡi, để cho ta tự mình nuôi dưỡng. Nhưng có thể bổ nhiệm nàng vì sứ vả lệ thủ hộ, tại thay ngậy gì công tác trưởng thành chức đó từ bảy nút gia tộc chấp trưởng sứ vả lệ quyền hành. Điều kiện duy nhất chính là nàng nhất định phải xuất quân đến đây Innocket Lehman cùng ta hợp binh thảo phạt chiếm đoạt vương tọa sát nguy vương. Đúng. Sứ giả lĩnh mệnh rời đi. Thiết Đạc công tử đang chuẩn bị tiếp tục dùng cơm, liền gặp đại môn mở ra, bản thân trưởng tử dột sợ tắc cùng con nuôi Thi ổng, gỡ giày dõi đi đến. "Phụ thân." Dỗn vào cửa thật hưng phấn kêu ầm lên, "Ta lại từ bắc cảnh mang đến 3000 binh mã. Chúng ta lúc nào tiến công sư tử?" Thiết Đạc công tử lập tức nhíu mày, "Ai bảo ngươi đến?" Dỗn thấy sắc mặt phụ thân không đúng, lập tức không có rồi ngay từ đầu lớn vấn, cẩn thận đáp, "Ta muốn ngài sẽ cận chỉ viện, liền tự tác chủ chương triệu tập một chút người tới giúp một tay." Trở về Hạ Đạc Công tức giận nói, xem như sợ tạc gia tộc trưởng tử, ngươi nhất định phải tọa trấn thành Mại Tở Phèo. Dỗ không vui lòng, phụ thân, thành Mại Tở Phèo có mẫu thân tại, không có việc gì. Sư tử cũng không có khả năng vượt qua chúng ta tiến quân bắc cảnh. Trở về. Hạ Đạc Công tức thái độ kiên quyết, nơi này không cần ngươi, mà thành Mại Tở Phèo cần. Địch nhân của chúng ta cho tới bây giờ đều không chỉ là tại phương nam. Rốt lúng túng mấy lần, chung quy là không dám phản bác nữa phụ thân, chầm chậm nói. Được. Lúc này một bên công tác con nuôi thì ổng gơ dậy giỏi giỏi mở miệng nói. "Ệ Đạ đại nhân, ta có thể thay ngài đi một chuyến quần đạo sắt, thuyết phục phụ thân của ta phái binh viện trợ ngài cùng một chỗ đối phó làn thịt tơ gia tộc." "Không cần." Ệ Đạ công tước lần nữa cự tuyệt, "Ta đã đưa gia quả đi quần đạo sắt, tin tưởng phụ thân ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Thì ông hơi có vẻ thất lạc, do dự một chút, lại nói, "Vậy ta có thể lưu lại vì ngài tất chứ sao?" "Không cần. Ngươi theo rồi cùng một chỗ về thành ngoại tở phèo." Là thì ông cúi đầu xuống, cắn chặt quai hàm. Chương 221, quần đạo sắt chi vương. Lã gạ sạ gơ dậy rồi tìm tới thúc thúc tóc cước gạ y tổng gơ dậy giỏi lúc, hắn ngay tại bờ biển tiến độ giờ giặc nẹt bị chim thiếu niên tính ngưỡng không đủ kiên định, ở trong nước liệu mạng rãy rủa, nhưng lại bị tóc cướp ra uy rồng chết chết đè lại đầu. Dũng cảm. A uy rồng la lớn, chúng ta đến từ biển cả, cuối cùng rồi sẽ trở về biển cả. Hế miệng, chẻ chén thần linh chúc phúc. Nương nước biển tràn ngập phổi của ngươi. Ngươi chết bất tử, hãy yếu mềm nở vờ đi, chất chắn tái khởi, bụt về xẹt tạc gen. Nhưng mà bị chim thiếu niên như cũ tại rãy rủa, đây là bản năng cấu sinh. A xạ tiến lên giúp một tay. Cuối cùng, thiếu niên không rãy rủa nữa, trong miệng cũng không còn khí ngâm lại toát ra. Các gia y rồng lúc này mới cùng cháu gái ạ xạ cùng một chỗ đem thiếu niên thi thể kéo về bãi cát, sau đó vừa bắt đầu cầu nguyện, một bên dạng chân tại trên người thiếu niên, dùng sức để ép nó lồm ngực, cũng không lúc túi người đưa lên sinh mệnh hôn. Một hôn lại một hôn, chẳng đến thiếu niên lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp, ho khan, nôn mửa. Lại một cái sống lại người. Đây là rõ rõ nét gỗ sủi lại chứng cứ rõ ràng. A y rồng lớn tiếng tuyên bố. Hắn đem hồi lam xanh lá ba màu to bảo trạng tại bị chìm trên người thiếu niên, cũng đưa tới một cái gỗ nổi vậy, nói: "Từ nay về sau, ngươi thuộc về biển cả, thuộc về rợ giảo nẹt gốt. Thần đem bảo hộ ngươi bộ sống trăm biển, không sợ tiến lên. Thiếu niên trong mắt còn lưu lại sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt cùng thành kính, hắn giơ cao nó gào nổi dậy, hô, người chết bất tử, HASI ấu mai nở về đi. Nghĩ thức đến đây kết thúc, Tắc Cước Ái rồng đưa tiên thiếu niên, quay đầu nhìn về phía cháu gái, hỏi, ngươi là đến bị chim sao? A xã liền vội vàng lắc đầu, ta sớm đã nhận qua chim. Bị chim chưa từng có số lần hạn chế. Mỗi một lần tự vong đều là một lần trở về giờ dạo net god ôm ấp cơ hội, mà khi ngươi tử thần đọa tở cung điện trở về, liền sẽ càng thêm cường đại, càng thêm thành kính. A Y rổng trong mắt lóe ra sốt ruột ánh sáng, "Thế nào? Muốn hay không một lần nữa?" Ta chủ cảm bị chìm nghi thức chưa hề thất bại qua. Xét thực, dở dạo nẹt gọt cái khác mục sư đều biết thất thủ, nhưng tóc cướp A Y rổng không biết. Nhưng mà A Sả Y nguyên không muốn mạo hiểm, mỗi lần nàng nhớ lại bản thân bị chìm lúc tình cảnh, đều biết cảm thấy thấu xương sợ hãi. Vô luận nhiều thành tính dở dạo nẹt gọt tính đủ, cũng rất khó có dũng khí một lần nữa. Cho nên thở sợ dở dạo nẹt thạ lở mới có thể trở thành một cái chuyện kỳ. A Sả chuyện di chủ đề, ta là tới nói cho ngươi, phụ thân triệu tập mọi người đến gở rỉ kim đại sảnh tập hợp. A Uy rùng nhiều những mày, tự hồ rõ ràng cái gì. Mười năm trước, đại ca của hắn bạn Lọn Gơ dậy dật chính là tại Gở Dị Kim Đại sảnh tiếp nhận lên ngôi, trở thành quân đảo sắt chi vương. Nhưng cũng tiếc, vương tọa sắt rất nhanh phát binh đến cùng, triệt để trấn áp bạ Lọn Đại vương gia tâm, giết chết hắn hai đứa con trai, cuối cùng một đứa con trai còn bị sợ tạc gia tộc mang đi làm con tin. Lại lại muốn tới một lần sao? A Uy lổng trong giọng nói có khó mà che giấu lo nghĩ. Tiến tâm đi, thúc thúc. Lần này vương tọa sắt có thể không để ý tới chúng ta. A Sạ cười an ủi, Gơ Jin lẻn ở đã có hai cái vương, chính bọn hắn biết đánh trước lên nhưng chờ bọn hắn phân ra thắng bại, liền biết đến trấn áp chúng ta. Thượng như năm đó do bất bạo giật đễ ổng đồng dạng, có lẽ chờ khi đó, chúng ta đã cấp tới đủ nhiều tiền tài cùng lương thực, chiếm cứ đủ nhiều pháo đài. Đi thôi, thúc thúc, có lời gì, ngươi trực tiếp cùng ta phụ thân nói đi. Ta còn muốn đi thông tri những người khác, gặp lại. Nói xong cũng tranh thủ thời gian chạy, sợ thúc thúc nhất định phải lại chìm nàng một lần. A Yi rổng có chút thất lạc thở dài một tiếng, một mình lên thuyền dài. Chờ hắn tới đảo Âu Huy Lục, liền gặp trên bờ biển đã xếp thành một hàng vô số chiếc thuyền dài, kéo dài đến thị lực cực hạn. Bản lọn gở dày rợ hoàng biển cử quái số chiến hạm ngạo nghệ đứng sừng sững ở bên trong, phản phất một cái vung giã. Dưng ở nó bên cạnh chính là hạm đội sắt tư lệnh kỳ hạm truyền y rồng vị to gi. A Y rồng ở này chất chiến hạm bên cạnh nhìn thấy huynh đệ của mình, vị tạ gì ẩn gở dày rọi. Vị tạ gì ẩn tại thế hệ này gở dày rọi bên trong đứng hàng lao tam, dáng dấp cao lớn uy mãnh, lúc này đầu đội lên hải quái non sắt, mặc khôi giáp dày cụm nặng nề, tay cầm một cây búa to, phản phất tùy thời đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cà ca ca, A Y rồng tiến lên chào hỏi, người chết bất tử, Hắc Y S E O May. Nợ vờ đi. Chắc chắn tái khởi. Butle Cetagen, này thế càng dữ dội hơn, hạ đỡ andser chớ chờ. Vitazian lấy nó an toàn xuống, quỳ một gối xuống tại trên bờ cát. A ý rổng từ trong lực lấy ra túi nước, đem nước muối tưới nước tại Vitazii ẩn trên đầu. Hai người cầu nguyện hoàn tất sau, sóng vai hướng trên bờ đi tới. Địa thế dần dần lên cao, càng ngày càng giúp đứng. Trên núi, 44 dãy đá tạng xương sườn từ lòng đất xuất hiện, phảng phất cực lớn màu trắng tấn cây. Nhìn thấy bọn chúng, hai huynh đệ không nhịn được tim đập rộn lên. Những này là trong truyền thuyết naga gạ di cốt. Naga là trên đời đầu thứ nhất Hải Long, là trong biển rộng đàn sinh sinh vật đáng sợ nhất, nó lấy hải quái hải thú làm thức ăn, phẫn nộ lúc thậm chí biết nuốt vào cả hòn đảo nhỏ. Thang đến Gở Dị Kim tự tay giết nó, giỡn giáo nét gọt đưa nó xương cốt biến thành hóa thạch, để cho hậu thế cư dân quần đảo sắt vĩnh viễn ghi khắc Gở Dị Kim công tích. Naga xương sườn thành Gở Dị Kim đại sảnh xa nhà cùng cây cột, miệng thành Gở Dị Kim vương tọa. Chín cấp rộng lớn cầu thang thông hướng núi đá chót đỉnh, mà huynh trưởng của bọn hắn, Gở Dợi rọi gia tộc đương đại tộc trưởng, Dũ Giả bạo loạn liền đứng sừng sững ở chỗ đó, bên cạnh là Gở Dị Kim vương tọa, biển đá vị trí A Yi Rồng cùng Vịt Tạ Dị ẩn tiến lên hướng huynh trưởng hành lễ, người chết bất tử, hạt ISY áo may mở vờ đi. Chắc chắn tái khởi, but we sent again, này thế càng dữ dội hơn, hạ đở answer chờ chờ. Bác Lọn gật đầu đáp lễ. Kaka, ngươi đã quyết định sao? A Yi Rồng trong giọng nói mang theo sầu lo. Là thời điểm, Kaka, để chúng ta đoạt lại mất đi hết hãy. Vịt Tạ Dị ẩn vĩnh viễn là huynh trưởng của nhiệt người ủng hộ. Đúng thế, thời cơ đã đến. Bác Lọn ánh mắt kiên định, nói ra gở dậy giọi ra tộc tộc nữ, mạnh mẽ bắt lấy thắng khổ cày, về đuốc e do nó sao? Tư dân quần đảo sắt làm sao có thể giống Gvin Lèn ở nhóm cừu non như thế làm ruộng đánh cá, thân thể chúng ta bên trong chạy xôi giết trong huyết dịch, chúng ta là trời sinh kẻ cướp bóc, chúng ta đem một lần nữa truy tìm bình quang cổ đạo, đem sợ hãi cùng hủy diệt mang cho đại lục Wessex. Vitaean bị Kaka kích thích phát ra ngào ngào quái thiếu. A Ý rống lại tỉnh táo hỏi, vậy chúng ta cướp bóc mục tiêu là nơi nào? Gvin Lèn hiện tại có 2 cái vương, chúng ta tốt nhất đừng hai cái đều đã tội. Bác cảnh. Bã luận nói, xem ra sớm có kế hoạch. Bác cảnh. A Ý rống nghe vậy lần nữa nhíu mày, Kaka Thế nhưng là thì ổng còn tại Sở Tặc gia tộc Lãm Constantin. Bác Lọn lạnh lùng đáp lại: "A Úy Rồng, nếu có người nắm ngươi cao thủ, bức bách ngươi xuống quỷ, ngươi biết làm thế nào?" A Úy Rồng hiểu được, ta biết tùy ý cao thủ bị bức nát, cũng muốn vung đao chặt xuống đầu của hắn. Đúng là nên như thế. Bác Lọn ngữ khí băng lãnh: "È đệ sợ Tặc coi là coi đây là áp chế liền có thể để chúng ta trở thành hắn nô lệ, nhưng ta tình nguyện mất đi hết thể con trai, cũng muốn chặt xuống đầu của hắn. Chặt xuống người bắt cái đầu." Vị Tạ Di ẩn giơ cao lên chiến phủ kêu lên. Bác Lọn hơi gật đầu, đối với đệ để nói, là thời điểm phát ra triệu hoán đi. A y rồng đi xuống gò núi, bắt đầu gõ gỗ nổi dậy. Càng ngày càng nhiều người đạo sắt ra nhập vào, gõ âm thanh bắt đầu trở nên đều nhịp, nhịp nhân tâm phách. Đong đong đong đong thùng thũng. Vịt Tạ Di ẩn tại đỉnh núi thổi lên cái lệnh. Ố ồ ồ ồ ồ. Cư dân quần đạo sắt nhao nhao rời khỏi thuyền dài, rời khỏi bãi biển, rời khỏi lựa trại, hướng về gở dị kim đại sảnh tụ tập. Trong đó có thuyền trưởng, người cầm lái, tay chèo, tạo thuyền sư, cũng có sách giữ chiến sĩ cùng cầm lưới đánh cá ngư dân, còn có phục thị ở bên nô công cùng muối tiếp, cũng bị gở Jin lệnh mở đồng hóa kỵ sĩ, ca sĩ, học sĩ. Đám người mãnh liệt mà tới. Phản phất về tổ bệ kiến, phản phất hàng trăm hàng ngàn quạ đen lần theo mùi máu tươi, sắp tại một cái tên là Hester rột trên thi thể triển khai thao thiết thí nghiệm. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Tốc Ước Ái rổng răng hai tay ra, nhường đánh cùng kèn lệnh phản ngũ lại tới. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, giữa thiên địa chỉ có sóng biển tiếng gầm gừ. Chúng ta đến từ biển cả, cuối cùng rồi sẽ quy về biển cả. Ái Ý rổng thanh âm tại nạ gạ di hải ở giữa quần, vị đại rở rạo nẹt gột đã phát ra triệu hoán. Mà huynh trưởng của ta hưởng ứng triệu hoán. Hắn là dũng giả bạ lọn, hắn là thụ thần chúc phúc bạ lọn, hắn là vì khôi phục cổ đạo kính dâng hết thảy bạ lọn. Gieo họ đi, dùng các ngươi gieo họ nên đón mới quần đạo sắt trị vương sinh ra. Bã lọn, bã lọn, bã lọn. Đám người phát ra nhiệt liệt gieo họ, cùng tiếng sóng qua lại đáp lời, vang vọng hồn đảo trên không. Bã lọn vơ dây giòi người khoác thêu lên màu vàng hải quái huy chương áo choàng, đi vào biển đá vị trí trước, tiếp nhận đệ đệ á ý rồng đem giở dịch thuật vương miện mang tại trên đầu mình. Mười năm trước, chúng ta từng ý đồ khôi phục cổ đạo, nhưng vương tọa sắt giết chết dã tâm của chúng ta, bức bách chúng ta giống nô lệ lao động. Bã lọn thanh âm ngăn chặn dưới núi tiếng hô hoán, nhưng chúng ta đối với cổ đạo truy tìm chỉ tâm vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hôm nay chúng ta lần nữa có khởi, chắc chắn tự tay đoạt lại mất đi hết thảy. Người chết bất tử, HIESI âu -E may nở vờ đi, chắc chắn tái khởi, bujese tagen, này thế càng dữ dội hơn, hạ lở andser chần chờ. Người chết bất tử, HIESI âu -E may nở vờ đi. Người chết bất tử, HIESI âu -E may nở vờ đi. Người chết bất tử, HIESI âu -E may nở vờ đi. Người đảo sắt tiếng hoan hô giống như sấm sét, rung động nạ gạ gòn núi. Cùng nhật khí lưu quận tất cả lên, phản phất phong bạo chi tần uy lực xua tan bầu trời mây đen. Bác lọn gơ dày rượi tại vạn trùng ánh mắt mong chờ bên trong, cuối cùng lại một lần nữa ngồi lên biển đá vị trí. Giờ khắc này, biển cả phản phất cảm nhận được tân vương sinh hình ra, mãnh liệt hải triều bợ vậy mà quốc, hướng đông tràn quét mà đi. Bọn chúng đem mang theo quần đảo sắt bị áp chế 10 năm phẫn nộ cùng tàn bạo, tràn quét Grizin lên bờ, phá hủy thất thần thánh đường, nhổ chạy xuôi máu tươi mài tụ, ba phủ kiên, cố pháo đại, mang đến tử vong cùng hủy diệt. Chương 222, A nghệ gọn vư miệng. Mặt trời lặn chói lọi ánh chiều tà chiếu rọi bên trong, Sảng Nghẹo mang theo vị hôn thê Mạt Gị Dị tới thành sở Tận Phồn bến tàu. Na Tạ Lỵ Đẩn đã mang người tại trên bến tàu chờ đã lâu. Nhìn xem Sảng Nghẹo kéo Mạt Gị Dị đi xuống cầu thang bên sở tàu, Na Tạ Lỵ trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Nhưng rất nhanh, nàng liền miễn cưỡng lên tinh thần, lộ ra lệ phép mỉm cười, tiến lên nghênh đón. Vui vẻ nên đón đến thành sở Tạt Phồn, khệ sa đại nhân, Mạc Kỷ Dĩ tiểu thư. Làm sao như vậy xa lạ a, gọi sam. Sam liền tiến lên tói quen vuốt vuốt nạ Tạ Ly tóc. Cái này quen thuộc hoạt động cùng ngữ khí nhượng nạ Tạ Ly nháy mắt nhẹ cứng lên, trước đó nghe được đính hôn tin tức sau thất lạc cùng sầu khổ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đẹp đẽ gương mặt bên trên một lần nữa phủ lên nụ cười ngọt ngào. Nạ Tạ Ly, đã lâu không gặp. Mạc Kỷ Dĩ tiến lên ôm lấy nạ Tạ Ly, lại hôn môi gương mặt của nàng, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Nhất là ngươi chọn bộ này váy lễ phục rất xứng đôi ngươi con mắt màu tím. Thật sao? Nạ Tạ Ly phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào sinh mạt ghi dị khí, váy là mẫu thân giúp ta chọn. Ái sắc dạ phu nhân thật có ánh mắt, có thể làm cho nàng giúp ta tuyển một đầu khăn lụa sao? Đơn báo cắt luôn luôn dễ dàng mê con mắt của ta. Đương nhiên có thể. Nhìn xem lần nữa thân như tỷ muội hai vị tiểu nữ, giọng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trong nguyên tác, Liên Tiên Cổ nhất đế dọa phở dị đều bị mạt ghi dị trị ngoan ngoãn, Nạ Tạ Ly loại này đẳng cấp bé thô trắng đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có độ khó. Sạc Hạo đưa tới thành sở Tạt Phồn đại diện thành chủ dịu, sạn hỏi, "Đo Dạn Tân Vương tới rồi sao?" Ba ngày trước Tân Vương điện hạ liền đến thành sở Tạt Phồn. "Thật mau nha." "Hắn ba ngày này làm gì rồi? Có hay không tiếp kiến người nào?" "Không có, Tân Vương điện hạ một mực tại trong phòng của mình đợi, nhiều nhất nhường người hầu đẩy xe lăn tại trong đỉnh viện chuyển vài vòng." Sạc Hạo trầm mặc gật đầu. Đo Dạn Tân Vương xem ra thật đàng hoàng, tựa hồ là thật thành tâm muốn gặp hắn một mặt. Một đoàn người trở về pháo đài, Sạc Hạo rửa mặt một phen, thay quần áo khác, liền đi tìm Đo Dạn Tân Vương. Lúc đầu muốn đem cợ lỳ họ bả trạ ném cho Mat Gigi chăm sóc. Nhưng nghĩ nghĩ, Sạm Miễu lại mang lên bật lòng. Lúc này cỡ lý họ vạ trả đã dài đến hùng ứng lớn nhỏ, Sạm Miễu bả vai đối với nó đến nói đều có vẻ hơi co quắp. Người hầu đem Sạm Miễu đưa đến một gian ven biển đình viện, trong viện trồng một gốc cực lớn ô liu cây, mà Đọ Dạn Thân Vương lúc này đang ngồi ở dưới cây, đối với một trường ghế gas bản cỡ ngẩn người. Đây là Sạm Miễu lần thứ nhất nhìn thấy vị này đòn kẻ thống trị, không thể không nói, có chút thất vọng. Đọ Dạn Thân Vương hoàn toàn không có một cái kẻ thống trị vốn có bá khí, tương phản, hắn sắc mặt sư vũ, tóc hoa râm, hoàn có đau nhức gió chân đặt tại trải cỏ mềm đủ trên đê. Xem ra phản phất một cái yêu đớt láo giả. Đương nhiên, Sạm Hiểu cũng không dám xem nhẹ người này. Nếu quả thật muốn lựa chọn một đích nhân, hắn tình nguyện đi đối mặt Hồng Độc Sả, cũng không muốn đối mặt nhìn như càng thêm mềm yếu đỏ dạn. Nghe được tiếng bước chân, Đỏ Dạn Thân Vương quay đầu, dùng nông lung ánh mắt nhìn chăm chú chỉ chốc lát, nói: "Là kệ xạ tự tức sao?" "Thật có lỗi, ta vô pháp đứng dậy nên đón." "Sạm ngươi có chút tối người, đứng vậy, Thân Vương điện hạ, ngài không cần đa lễ." Đỏ Dạn Thân Vương gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía sau lưng đội trưởng đội thị vệ, nói: "Azeo, người ta theo kệ xạ tự tức đơn độc nói chuyện." "Đúng." Ạ dễ cổ hổ tạm mang theo cán dài cự phụ chuyển thân rời khỏi. Nó thật đe a. Đọ Giản Thân Vương nhìn xem Sạm Miểu đầu vai bật lòng, kim lòng không được nói một câu xúc động. Cảm ơn. Sạm Miểu nói, ngài từ thành xuân sụp đột thật xa chạy tới thấy ta, không phải là vì nhìn một chút Bạch Long a. Đương nhiên không biết, nhưng xác thực chủ yếu là vì nó. Đọ Giản Thân Vương dùng tay run rẩy nâng lên chén rượu, uống một hớp lớn, sau đó nhìn về phía Samuel, muốn tới điểm sao? Thuần chính đòn rượu đỏ, ta liền dựa vào nó làm dịu tâm khổ, kiên trì sống đến bây giờ. Không cần cảm ơn cảm ơn. Sạc Hạo cũng sẽ không đi uống người đòn cho rượu, ta không có thống khổ cần làm dịu. Mà lại hắn cuối cùng biết rõ Đạo Dạn Thân Vương tại sao có nghiêm trọng như vậy đầu nhức gió. Kia là người gia nhập trận này trò chơi thời gian còn chưa đủ dài. Đạo Dạn Thân Vương thản nhiên nói, chờ ngươi giống như ta, tại trận này tàn khốc ma máu tanh trong trò chơi nghỉ ngơi mấy chục năm, nhìn xem đã từng người thân, bằng hữu, thân thuộc, thậm chí địch nhân lần lượt chết đi, liền có thể trải nghiệm loại này cô độc thống khổ, khi đó, ngươi cũng liền không thể rời đi rượu đỏ an ủi. Hy vọng ngày đó muộn một chút đến. Sạc Ngự Thuận Miệu ứng phó một câu, sau đó liền ý đồ đem chủ đề kéo về quý đạo. Nghe nói gia tộc Mã Hẻo đã cùng Lạn Nịt Tở gia tộc ký kết minh ước. Đúng thế. Đọ Giản Thân Vương thản nhiên thừa nhận, nhưng ngươi hẳn là cũng có thể rõ ràng, phần này Minh Ước cũng không phải là do bản thân nhóm bạn ý. Sang Hẻo nhíu môi, mặc kệ các ngươi là chủ động vẫn là bị bức bất đắc dĩ, nhưng các ngươi hiện tại đúng là tại giúp Lạn Nịt Tở gia tộc, đúng không? Nếu không thì, ngươi chỉ cần thả lại dị vợ lẽ nợ, sứ va lệ, Storm lần ở ba cảnh đại quân, Lạn Nịt Tở gia tộc tuyệt đối phải xuất đầu mẹ trắng. Nhưng chúng ta cũng là đang giúp ngươi a. Đọ Giản Thân Vương nhàn nhạt giải thích nói. Sang Hẻo lông mày nhíu lại, "Giúp ta? Chẳng lẽ không đúng sao?" Đọ Dạn Thân Vương sưng đỏ giữa ngón tay vuốt vuốt một cái ghế gas quân cờ, chớ chối, kẻ xả, mặc dù ngươi mặt ngoài ủng hộ Sở Tạn Nị sợ Tạn để ông đạp lên vương tọa sắt, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không hi vọng nhìn thấy hắn chiến thắng. Ta đem ba cảnh đại quân trả về, làm nịt tợ gia tộc tám thành là ứng phó không được trạng thái toàn thịnh cá sói hiệu chim ưng liên minh, đến lúc đó Sở Tạn Nị trở thành bảy vương quốc chủ thể, ngươi cảm thấy hắn biết cảm kích ủng hộ của ngươi, còn là đưa ngươi cái này uy hiếp bóp chết tại trong cái nồi. Sang eo mỉm cười, nguyên lai like ta đã trong lúc vô tình thiếu các ngươi gia tộc mà ảo như thế lớn tình a. Cũng không cần nói như vậy, ta chỉ là muốn nói cho ngươi Chúng ta không phải là đệ nhân, mà là bằng hữu. Tại sao phải giúp ta?" Sạm Miểu nhìn chằm chằm Đỏ Dạn Thân Vương ánh mắt. "Bảo thủ." Đỏ Dạn Thân Vương nói khẽ, phảng phất sợ hãi bị người nghe thấy. "Chính nghĩa." Hắn cầm trong tay thượng thức viên kia mã não quân cờ biểu hiện ra cho Sạm Miểu nhìn, "Máu và lửa." kia là mai biểu tượng cự long quân cờ. Sạm Miểu híp mắt lại, như lời ngươi nói bảo thủ, là chỉ đối với làn thịt tự gia tộc bảo thủ. "Đúng thế." Tiển Uyển coi là đem dưới tay mình một con chó đưa cho gia tộc Ma Miểu, chúng ta liền có thể quên năm đó cừu hận. Đỏ Dạn Thân Vương trong giọng nói mang lên một hơi khí lạnh, "Không, cái này không đủ." Từ nghe được em gái ếnh lị ạ cùng nàng các hải tử chết thảm tại Kình Luyến đỉnh một ngày kia trở đi, ta ngay tại tận sức tại trả thù dẫn đến đây hết thảy hung thủ. Hung thủ thật sự, không phải là Ma Sơn cái này người chấp hành, mà là mệnh lệnh hạ người. Tiễn Lan Nítơ, Sạn nhớ hỏi, nhưng ta cũng ghét ngươi thân đệ đệ hùng độc xả, ngươi làm sao không hướng ta báo thù? Không giống, ngươi là trên chiến trường giết chết Âu Bạ Dìn, lấy quang minh chính đại phương thức, cho nên ta cũng không kiểu hận ngươi. Mà Tiễn đối với mọi mọi ta hành động, làm nhu sát, đối với người vô tội nhu sát, ta muốn để hắn trả giá bằng máu. Sạn hẹo đốn nũ bay. Trợ hộ tiếp nhận lý do này, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nói tới chính nghĩa đâu?" "Đương nhiên là do bất bệ giật đê ủng chính nghĩa." Đọ Dạn Tân Vương nói, "Hắn là ta đã từng lời thể hiện trung quân vương, ta không thể chịu đựng vương vị của hắn bị một cái nhiệt chủng chiếm cứ." "Cái kia máu và lửa đâu?" Đọ Dạn Tân Vương chỉ chỉ sạm nghẹo đầu vai bật lòng, "Ngươi có rổng?" "Lý do này đầy đủ nhường gia tộc Ma El đem tiền đặt cược gấp ở trên thân thể ngươi." "Cái kia gia tộc Ma El điều kiện đâu?" "Ngươi cưới nữ nhi của ta A Diãn." "Thật có lỗi." Sạm đưa hai tay mở ra, "Ta đã theo gia tộc tỷ dẹo mạt ghi gì tiểu thư ký kết hôn ước." "Ta biết." Ta cũng không có yêu cầu ngươi cưới hôn." Đỏ Giản Thân Vương trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười, "Ngươi có thể cưới hai cái." "Cưới hai cái?" Sáp ngửa cười ha ha, "Hệ thống luật pháp có thể chỉ thừa nhận một chồng một vợ. Luật pháp từ trước đến nay chỉ có thể ướt thúc kẻ yếu. Năm đó người chinh phục cả hệ gọn tạt gẻ giền chẳng phải cưới hai vợ? Ngươi cũng có rổng, tại sao không thể bắt trước?" Đỏ Giản Thân Vương nói xong, đem trên bàn một cái hộp gỗ nhỏ kéo ra. Sáp Hẹo nhìn thấy đựng trong hộp chính là một định vũ miện. Nó là từ thép vạ lũ dị ệ chế tạo viên hoàn hình mũ miện, biên giới sắc bén như dao kiếm. Tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra lớp đầy lạnh lẽo ánh sáng yếu, phía trên khảm nạm lấy to lớn hùng bạo thạch, lửa đỏ giống như khiêu động liệt diễm. Đây chính là người chỉnh phục cả hệ gọn năm đó mang cái kia đỉnh vương miện. Đọa Giản Thân Vương giải thích nói, nó làm sao lại trong tay ngươi? Sảng Hẹo nhìn chằm chằm cái kia đỉnh vương miện, ánh mắt phảng phất đều vào. Cơ lì hóa vào. Cớ lý họ tạ dạ cũng đột nhiên kích động lên, phe phẩy cánh, phát ra uy mãng gào thét. Đây là năm đó Đạo Uy rồng y lần thứ 2 tiến đánh đòn lúc lưu tại nơi này vật kỷ niệm. Đọa Giản Thân Vương ánh mắt tĩnh mịch. Sảng Hẹo biết rõ, Thiếu Long chủ Đạo Uy rồng, cắt lẽ hiện tại lần thứ 2 tiên đánh đòn lúc, chúng kế bỏ mình Xem ra cái này đỉnh truyền lại từ người chinh phục vương miện chính là khi đó lưu lạc đến gia tộc Mã Hẹo trong tay. Muốn không? Đỏ Dạn Tân Vương ngữ khí mang lên một tia dụ hoặc, "Cưới nữ nhi của ta, cái này đỉnh vương miện chính là ta tặng cho các ngươi tân hôn hạ lễ." Sạc Ngư Trái tim không tự giác bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên, nhưng hắn còn là bình phục tâm tình, chậm rãi lắc đầu. "Tại sao?" Đỏ Dạn Tân Vương hơi kinh ngạc. Sạc Ngư hỏi, "Năm đó Thiếu Long chủ đã ủy đồng ý là thế nào chết tại đọn?" Đỏ Đò Dạn Tân Vương trầm mặc. Sạc Ngư thay hắn trả lời, "Đại Úy Rồng Y tại tấn công lần thứ 2 đó lúc, lúc đầu đã thủ thắng, người đọn cũng đồng ý thần phục." Nhưng làm đại ủy rổng ý đến đây tiếp nhận hiếu chút lúc, người đọn lại bội bạc, phát động tập kích, đem nó giết chết. Đỏ giận điện hạ, ngươi nói cho ta, người đọn như thế thay đổi thất thường, ta sao có thể tín nhiệm các ngươi? Còn có lần này, các ngươi rõ ràng đã cùng lẫn nịt tở gia tộc các mình, kết quả xoay đầu lại liền nghĩ làm sao đâm lưng sư tử, ta nào biết được ngày nào đó ngươi biết sẽ không đem ta cũng cho bán. Đỏ giận thân vương tự giải một tiếng, có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng bởi vì nguyên nhân này cự tuyệt gia tộc Ma Hảo thiện ý. A, còn có một nguyên nhân. Cái gì? Ta không muốn cưới con gái của ngươi. Chương 223, lựa chọn Ngươi liền dùng lý do này cự tuyệt đoạn dạn. Sương Ngủ lượn lời trong phòng tắm, sang như cùng Makiiji thẳng thắn tương đối. "Đúng á, ta sát thực không thích đa dịạn. Có thể Arian công chúa rất xinh đẹp nha." Makiiji cố ý tại nam nhân bên thái thổ nhiệt khí, "Ngươi thật không tâm động. Arian sát thực xinh đẹp, nhưng quá ngu, nhìn xem đọn bị nạng hố thành cái gì hình dạng. Cưới nàng, ta liền đợi đến vô số phiền phức đi." Sương Ngủ trong nước thiếu nữ phấn nộ trên mặt hôn một cái, "Còn là ngươi nhường ta bất lo." Makiiji cười khanh khách lên, trong buồn tắm kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng, cái kia ngươi không lo lắng đoạn dạn thân vương bởi vậy ghi hận trong lòng. Từ đó triệt để đảo hướng làn thịt tơ ra tộc nha. Không quan trọng a. Sạm Hẹo nhún nhún bay, hiện tại đồn còn có bao nhiêu thực lực? Ta đoán chừng bọn hắn liền 10000 người quân chính quy đều không nhất định có thể tập hợp đến trình đề. Gia tộc Ma Hẹo đã ảnh hưởng không được đại cục. Vậy vạn nhất Đỏ Dạn Thân Vương lựa chọn đảo hướng sợ tàn nhị bạ giật đệ ông, đem tủ binh ba cảnh đại quân toàn bộ trả về đâu? Sẽ không. Sạm Hẹo rất chắc chắn lắc đầu, cái này ba cảnh tủ binh là Đỏ Dạn Thân Vương trong tay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, thậm chí có thể nói là hắn trái phải vương quốc thế cục duy nhất thẻ đánh bạc, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền giao ra. Huống chi Gia tộc Ma kỳ thật cũng không hi vọng nhìn thấy Sở Tạn Nis bà giật đệ ông cấp tốc đánh tan loạn nịt tở gia tộc, đập lên vương tọa sắt. Tại sao? Bởi vì gia tộc Ma eo cũng muốn nhìn thấy bảy vương quốc đại loạn. Sáp Hẹo giải thích nói, Lây tổng hỉ tở ở bá tức nói cho ta, Na Zsi bỏ bên kia hẻo suốt đại lục ở bên trên, vị kia gia tộc Tạc ghẻ diễn cuối cùng huyết mạch, cũng thành công ấp trứng Tử Long. Mạc Kỳ Dĩ sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, Đã hệ nó gì, Tạc ghẻ diễn? Nàng cũng có rồng rồi. Đúng vậy, mà lại là ba đầu rồng nha. Sáp Hẹo ngữ khí khó tránh khỏi có chút axit. Mạc Kỳ Dĩ cười hì hì đưa lên môi thơm, đồng thời an ủi nhưng người có sứ rệ cùng hộ nha, cái này không thể so hai đầu đấu long mạnh hơn. Chờ nam nhân một lần nữa bày ra nét mặt tươi cười, nàng mới tiếp tục hỏi, nói như vậy, gia tộc Ma Hẹo nhưng thật ra là trong bóng tối ủng hộ vị này Đa Hệ Nờ Dít. Đúng thế, quen tình của gia tộc Ma Hẹo đã theo Đa Hệ Nờ Dít có rồi bí mật hút nước. Sang nhọ thở dài, kỳ thật đây mới là ta cự tuyệt đỏ dặn chân chính nguyên nhân, gia hỏa này rõ ràng tại hai đầu đặt cược, mà lại ta hoài nghi, hắn ủng hộ ta chỉ là muốn để ta trở thành thu hút hỏa lực điên ngắm, làm tốt Đa Hệ Nờ Dít trải đường. Đeo lên a hễ gọn vơ miệng, tái giá hai cái la bà Hắn đây là ước gì ta trở thành toàn cảnh công đi a. Đọ giản cách làm cũng không tính ngoài ý muốn. Mạc Nghị dị tầm mắt lưu chuyển, nói, dù sao bên kia thế nhưng là có 3 đầu rống, mà ngươi bên này chỉ có 1 đầu, còn muốn theo giật cùng một chỗ chia sẻ. Đúng vậy ai cho nên ta mới cự tuyệt hắn. Cùng gia tộc ma hẹo kết minh, chỗ tốt không có nhiều, phiền phức ngược lại một đống lớn. Cái kia theo gia tộc tỷ dự kết minh đâu? Mạc Nghị dị mị nhãn như tơ, dùng. Thân thể trêu chọc nam nhân là phiền phức nhiều, còn là chỗ tốt nhiều. Đương nhiên là chỗ tốt nhiều. Sang như cảm thụ được thiếu nữ mềm mại thân thể trên người mình vuốt ve, rất thành thật nói Nhưng như thế ngươi liền không lấy được ạ gì ăn công chỗ nhà, cái kia thế nhưng là cái đại mỹ nhân a, không đáng tiếc sao? Cái kia nữ nhân điên người nào thích cưới thì ai cưới, ta mới không có thèm. Cái kia, Natalie liền đâu? Sạc Hạo dừng một chút, ta một mực cầm nàng làm em gái. Thật sao? Mạc Nghi dị gì cười đến nhánh hoa rung rẩy, sóng lớn mãnh liệt. Sạc Ngư Sao có thể mặc nàng làm càn như vậy, lập tức bóp chặt thiếu nữ vòng eo, khai triển dưới nước bài tập. Tiến vào mùa thu về sau, dù là đọn mặt trời cũng không có trước đó như vậy được. Bầu trời xanh thẳm bên trong phiêu đãng từng đóa từng đóa mây trắng, biến ảo thành các loại kỳ quái hình dáng. Sạm Hẹo đứng tại giảng kê nho phía dưới, nhìn qua phía trước chính tràn đầy phấn khởi ngắt lấy nho hai vị thiếu nữ, tâm tình hài lòng mà thư giãn. Bây giờ theo đạo rịnh rủ cất rượu nghiệp lớn mạnh, thành sở Tạt Phồn cũng bắt đầu trổng lên nho núi, trở thành bợ rằng đi nguyên liệu cung ứng căn cứ một trong. Đây cũng là sạm âm thầm thúc đẩy, hờ vọng dùng cái này đến tăng cường hai địa phương lợi hại thương mậu liên hệ. Hiệu quả xem ra rất không tệ, bây giờ thành sở Tạt Phồn phụ cận đã dựng lên to to nhỏ nhỏ vài chục tòa nho núi luồn điện. Sạm Hẹo nhìn xem những thứ này đồ điện, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ chinh phục đọn, cũng không nhất định muốn dùng vũ lực thủ đoạn. Sam xuất hiện trước mặt hai cái sáng rỡ gương màn xinh đẹp đánh gãy Sam nhỏ suy nghĩ. Làm sao rồi? Hái xong rồi? Không có, chính là gặp ngươi nửa ngày không núc núc, sang đây xem một cái. Maggie dị cười hì hì đem một góc nho nhét vào nam nhân trong miệng. Hễ ẩm một ngào, nhiều chất lỏng nhệu nước. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Sam nhỏ cười nói, thấy nạ tạ lị cũng đưa tới một quả nho, vội vàng dùng miệng tiếp được. Hai vị thiếu nữ theo nam nhân vui đùa ầm ĩ một hồi, lại làm bạn tiếp tục đi hái nho. Sam béo lảo đảo ở phía sau đi theo, trong đầu không ngừng hoàn thiện lẽ vừa rồi xuất hiện ý niệm. Rất nhanh, một cái nhằm vào đòn yếu ớt nông nghiệp xâm lấn kế hoạch liền lặng yên thành hình. Nhưng kế hoạch này cần dễ cùng hộ. Sang quyết định trở về hít ga đần sau, theo bụi gai nữ vương ổ lện nạ phu nhân thương lượng một chút. Đúng lúc này, người hầu nọ vừa chạy chậm tới, nói: "Đại nhân, một vị lão kỵ sĩ mong muốn gặp mặt ngài một lần." "Lão kỵ sĩ?" Sang nhiên sừng sốt một chút, còn nghĩ nói ngươi làm gì không báo đối phương tính danh. Nhưng một giây sau, hắn liền ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía nho vườn bên ngoài, liền gặp một vị mặc màu sáng, tay đầy trường bảo lão giả đang bị bọn thị vệ ngăn lại, đối phương dùng khăn lụa bọc lấy đầu, thấy không rõ khuôn mặt dẫn hắn tới. Sa mẹo phân phó nói, trong lòng đã đoán được đối phương là ai. Rất nhanh, vị lão giả kia liền đến Sa mẹo trước mặt. Bạ Jin Sở Tạn Tức sĩ vui vẻ nên đón đã đến thành sở Tạt Phồn. Sa mẹo cười ha hả chào hỏi, "Vệ sĩ tử tức." Lão kỵ sĩ không có mặc áo bảo trắng bọc giáp, luôn cảm giác mình như là không mặc quần áo, khí thế bên trên liền yếu rất nhiều. "Ngài là đến tìm ạ Xạ dạ phu nhân sao?" Sa mẹo dùng danh manh ánh mắt nhìn lão nhân. Bạ Jin Sở Tạn Tức sĩ hiềm thấy mặt mơ đỏ ứng, "Ta đã gặp qua ạ Xạ dạ phu nhân, đang chuẩn bị rời khỏi, nghe nói ngài đến sau, liền muốn lấy cũng gặp mặt ngài một lần." Ngài muốn đi? Bạ Ngụy hỏi một chút, ngài chuẩn bị đi đâu? Sạm Miểu đã đoán được đối phương muốn đi địa phương, do dự muốn hay không giữ lại. Na Gia Si ở bên kia. Bạ Di Sở Tạn tức sĩ thản nhiên nói, "Ta nghe đi Sạm mà đến các thủy thủ nói, nơi đó có nữ hài ấp trứng ba đầu rồng. Ta cũng có rồng." Sạm Miểu còn lá thử giữ lại, nhưng ngài không phải là gia tộc cắt gẻ giàn huyết mạch. Bạ Di Sở Tạn tức sĩ ngữ khí chắc chắn. Những người khác có thể sẽ hoài nghi Sạm Miểu là gia tộc cắt gẻ giền hậu duệ, nhưng làm mấy chục năm ngự lâm thiết vệ, cắt gẻ giền vương thất ở trong mắt Bạ Di Sở Tạn không có bí mật, hắn đương nhiên biết rõ Sạm Miểu không thể nào là chân long huyết mạch. Theo Bạc Di Sở Tạn, sang hẹo nhiều lắm thì bờ Lạch Phi giờ dư nghiệt. Sang hẹo ôm lấy hai tay, cười hỏi: "Bạc Di Sở Tạn tức sĩ, ngài phụng dưỡng nhiều như vậy quốc vương, cái kia theo ngài, hạng người gì thích hợp nhất thống trị bảy vương quốc? Người nào cần phải thống trị bảy vương quốc là từ chư thần quyết định." Bạc Di Sở Tạn thản nhiên nói: "Cái quyền lựa chọn này quyết không thể giao cho phàm nhân, nếu không thì tất nhiên sẽ gây nên vô tận chiến loạn cùng tử vong." Đây chính là ta tại kỉnh lén đỉnh làm lâu như vậy Bạch Kỵ sĩ hiểu được đạo lý. Huyết thống quyết định luận a? Sang có chút hứng thú tẻ nhạt: "Vậy ngài tới gặp ta làm gì? Ta là muốn nhắc nhở ngài Rồng đã là chư thần quà tặng, nhưng cũng là bi kịch căn nguyên. Nhất là một đầu đầu long, nó tại cho ngài mang đến ủng hộ đồng thời, cũng biết đưa tới vô tận ác ý. Sag Hẹo nâng lên lông mày, khẽ cười nói, "Ngươi không phải là muốn khuyên ta đi chung với ngươi tìm nơi nương tựa nạ giở si bờ bên kia tiểu nữ hải kia a?" Baji Sở Tạn tầm mắt thành khẩn mà kiên định, nàng là chân long huyết mạch cuối cùng chuyên nhân, là mệnh trung chú định nữ vương. Sag nhở cười ha ha, "A gẻ gọn tạc gẻ chinh phục bảy vương quốc rưỡi vào cũng không phải cái gì mệnh trung chú định, hắn rưỡi vào là máu và lựa." Baji Sở Tạn tức sí, đã ngài quyết tâm đã định, vậy ta chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Bà Dị Sở Tạn cũng không tiếp tục quyền, tối người thi lễ, liền chuyển thân rời khỏi. Sang Hẹo nhìn xem vị này lão kỵ sĩ si bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. "Sang, vừa rồi đó là ai?" Maki gì gì chẳng biết lúc nào đi tới, nhỏ giọng hỏi. "Bà Dị Sở Tạn Selmi, là hắn." Maki gì gì tầm mắt chớp động, hắn không phải là tìm tới rượi vào ngươi. "Không, hắn chuẩn bị tiến về nạ Jersey si bờ bên kia, tìm cái kia đại hệ Lordit." Đáng tiếc, Maki gì gì mấp máy môi đỏ, "Cái này thế nhưng là bà Dị Sở Tạn Selmi a, tại đại bộ phận người nghẹt sợ rụt rụt trong mắt, hắn vì ai mà chiến, người đó là hợp pháp quốc vương." Được rồi, loại sự tình này cưỡng cầu không tới. Sang Yếu ngược lại là thái độ thờ dề, mà lại ta hiện tại cũng không thích hợp quá kiêu căng, bà dì sợ tặn nếu là cầm kiếm mặc giáp đứng sau lưng ta, sợ là sẽ phải cho ta thu hút càng nhiều tử hận. Ừm. Mặc gì gì cũng lập tức thoải mái. Vị lão gia già kia nhà, lúc trước hắn vụng trộm gặp qua mẫu thân của ta. Nạ Tạ Lỷ đột nhiên mở miệng nói, Sang Yếu sắc mặt cổ quái, nếu là vụng trộm gặp, làm sao ngươi biết? Nạ Tạ Lỷ cười hắc hắc, già chim chóc nhìn thấy. Sang Yếu lúc này mới nhớ tới nha đầu này cũng là sợ ki nơ răng ngơ, còn có con quả đen. Bọn hắn không làm cái gì a? Sáp Hẹo đông nhiên bắt quái, có thể làm gì? Na Tạ Ly một mặt mờ mịt, chính là cho chuyện nha, ta cho là hắn là mẫu thân nhận thức một vị lão bằng hữu. Sáp Hẹo nhún nhún vai, cũng cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều. Bạ Di sợ tặn Sẹo Mi loại người này, chỉ biết lấy lời thế làm vợ, lấy chức trách vì con. Du La đối với ả Sạ Dạ phu nhân lòng có tình ý, cũng biết phát nhớ tình dừng nhớ lễ. Đến nơi đối phương chuẩn bị hiệu trung vị kia nữ vương, Sáp Hẹo đã từng toát ra qua đầu nhập ý niệm, nhưng chung quy là không có biên thành hành động. Dù sao nếu như hắn đi nạ giơ si bờ bên kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành nữ vương nam nhân phía sau, mà ở lại Hoệ Stở rốt phát triển tự thân thế lực, hắn mới có thể đạp lên vương tọa sát, trở thành kệ xạ đại đế. Chương 224, kiếm không chơi. Sam, lại cẩn thận suy tính một chút đề nghị của ta. Dù La đã lọt vào cự tuyệt, trước khi đi, Đỏ Dạn Tân Vương vẫn không có từ bỏ thuyết phục. Sam héo nhìn xem vị này chấp nhất Đỏ Tân Vương, cười cười, nói: "Nếu không chúng ta từ đơn giản một chút hợp tác bắt đầu đi, trước đổi dưỡng một cái tín nhiệm." Đỏ Dạn Tân Vương có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Giả sao hợp tác?" Thuyết quan Sạm Nhiêu nói, vì tăng cường dệt cùng đòn ở giữa thương nghiệp giao lưu, ta đề nghị hai bên ở giữa thuế quan toàn bộ miễn. Đọ Giản Thân Vương ngữ khí có chút nghi ngờ, ngươi có thể đại biểu dệt làm ra loại này quyết định? Sạm Nhiêu cười thân bí, đây chính là ta cần lo nghĩ sự tình. Thế nào? Đọ Giản điện hạ, loại này nhỏ hợp tác có thể tăng cường song phương tin lẫn nhau cơ sở, ngài có nguyện ý hay không thử một lần đâu? Đọ Giản Thân Vương nhìn chằm chằm Sạm với ánh mắt nhìn nửa ngày, mới nói, thuế quan toàn bộ miễn có chút quá mức. Liền giảm phân nửa đi. Giảm phân nửa? Sạm Nhiêu miễn cưỡng đồng ý, có thể, nhưng thuế suất không thể lại tiếp tục đề cao. Có thể Đoản Giản Thân Vương cười ha hả nói, "Ta sẽ phái ra sứ giả tiên về Hịt Gà đăng ký kết khế ước, hy vọng cái này có thể trở thành giật cùng đoàn hỏa giải vừa mới bắt đầu." Nguyên Đế cũng đốn, hữu nghị trường tồn. Hữu nghị trường tồn. Đoản Giản Thân Vương hạ mạn xe xuống, xe ngựa khởi động chậm rãi lái ra thành sở Tạt Phồn. Sau đó cũng không có tại thành sở Tạt Phồn chờ lâu, xế chiều hôm đó liền dẫn mạc đi dị, tại nạ tạ Lý Lưu Lyu luyến không rời trong ánh mắt, đi thuyền rời khỏi. Đồng hành mang đi, còn có từ thành sở Tạt Phồn chiêu mộ ba vị kỵ sĩ cùng 1000 tên lính. Kỳ thật gia tộc nên tiềm lực chiến tranh, cho dù bởi vì lúc trước thất bại mà Nguyên Khí đại tướng cũng xa không chỉ ở đây, nhưng Sạm Miểu cũng nghĩ móc sạch thành sở Tạc Phồn phòng bị lực lượng, dù sao hắn còn cần gia tộc đến xem như đạo rịnh dù ở phía Đông Bình Trướng, phóng ngừa một ít người đọn đầu góc tỏa nhiệt đến đánh lén nơi ở của hắn. Rời khỏi thành sở Tạc Phồn sau, hắn cũng không có lập tức trở về Hịt Garden, mà là đi trước đạo rịnh dù ải. Lãnh chúa trở về tự nhiên nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là làm mọi người biết rõ nhà mình lãnh chúa đã chính thức cùng Mạt Nghị Dĩ tỷ tỷ dự tiểu thư đính hôn sau, loại này nhiệt tình liền càng thêm tăng vọt. Sạm Miểu mang theo Mạt Nghị Dĩ tại lãnh địa bên trong tuần sát một vòng, làm đủ thân dân tư thái, sau đó mới trở về pháo đài, triệu tập gia thần mở hội nghị. Lần này Trệ Án Hưa kết thúc phiên trình, trở về lãnh địa, nhìn thấy Sa Ngựa sau cũng là thành thành thất thật, không dám làm yêu, chỉ là toàn thân tản ra vô pháp che giấu nghiêm nghị sát khí, xem ra khoảng thời gian này ở bên ngoài không ít rắc rối. Sa Ngựa cũng lùi lại cửa màng hắn, dù sao nói thế nào người này cũng xác thực vì đạo dịnh duự phát triển lớn mạnh làm ra cống hiến rất lớn, lãnh địa nhân khẩu hơn phân nửa đều là Trệ Án thông qua không ngừng chiếm đoạt bên trong zét mụn bẩn dã nhân bộ lạc được đến. Các tư tổng quản gạ vịn đo lường tính toán, bây giờ lãnh địa tổng nhân khẩu đã nhanh muốn tiếp cận 100 ngàn đại quan, loại này quy mô lãnh địa, dù là tại dầu có sứ dệt, cũng không tính là nhỏ. Đảo Dĩnh Vũ ở trong sơn cốc đã chứa không nổi nhiều người như vậy, chỉ có thể phân tán đến ngoại cốc, cùng trùng quanh thôn trấn. Trước đó bị bỏ hoang thôn trưởng trước, cũng không thể không một lần nữa bắt đầu dựng, tới quản lý ngày càng phồn thịnh thôn xóm. Ngoài ra, Sa Ngạo cũng làm ra một cái quyết định, sắp phong bản thân tổng quản gạ viện vì nam tước, cũng đem bên ngoài thôn trấn bên trong nhất phồn thịnh ra xanh trấn, ban thưởng hắn xem như đã phong. Ra xanh trấn là trước kia ra xanh bộ lạc căn cứ, bởi vì có mỏ bạc tồn tại, bây giờ đã vây quanh mỏ bạc khai thác, tinh luyện, rèn đúc các sản nghiệp hình thành một cái quy mô khá lớn tiểu trấn. Sam Hẹo lần này liền đem tòa này tiểu trấn ban cho Gavinn, lấy ban thưởng đối phương cho tới nay cần củng cố trăm trị viện trợ bản thân quản lý lãnh địa. Đương nhiên, trên trấn mộ bạc không bao hàm tại ban thưởng phạm vi bên trong, dù sao cái này thế nhưng là đạo định dù trọng yếu tài nguyên, Sam Hẹo không có khả năng cứ như vậy đưa cho Gavinn. Làm Gavinn tỉnh cầu lãnh chúa ban thưởng dòng họ thời điểm, Sam Hẹo nghĩ nghĩ, nói: "Ta lúc đầu là tại bò mẹn đỡ đưa ngươi chiêu mộ vì người hầu, ngươi liền lấy mình làm họ đi." "Đúng." Gavinn kích động lớn tiếng nói: "Ta, Gavinn Mỉn, hướng vị đại Sam Hẹo" Tệ sạ tử tức dâng lên không gì sánh kịp trung thành, nguyên thất thần vì ta làm chứng kiến, mạn đức gia tộc đòi đợi kết tiếp, đều sẽ lấy phụng dưỡng gia tộc tệ sạ là cao nhất vinh quang. Sang nhưu hồi trường kiếm, đem gã vịn đỡ dậy. Ngươi còn đem tiếp tục đảm nhiệm đạo định dù của tổng quản chức, đến nơi chính ngươi lãnh địa, phái cái đại diện trưởng trấn đi, còn có pháo đài, nhường Victory ạ dẫn người giúp ngươi xây một cái. Phải, đại nhân. Giã thần hội nghị kết thúc sau, Sang Hẹo đơn độc triệu kiến Lý Sản rợ rẹ. Không biết có phải hay không là ảo giác, vị này nữ vương áo đỏ tựa hồ so với lần trước gặp mặt lúc càng lộ vẻ tuổi trẻ. Nàng cặp kia lửa đỏ ánh mắt, phản phật có thể nhìn vào người tâm bên trong, nhưng hết thảy suy nghĩ cùng ý niệm đều không thể nào ẩn tàng. Sạm Như tránh đi tầm mắt của nàng, hỏi: "Hiện tại trong lãnh địa có bao nhiêu lột op lý tật tiến độ rồi?" "Có chừng 3, 4000 người." "Nhiều như vậy?" Sạm Như hơi kinh hãi, phải biết, lột op lý tật mặc dù tại Esors đại lục có không ít tiến độ, nhưng ở đại lục Equestros, nhưng căn bản không có tiến ngưỡng cơ sở, nữ nhân này thế nhưng là vừa tới đạo dịnh dù không đến 2 tháng, thế mà liền kéo tới nhiều như vậy tiến độ. Cái này đều là chân thần uy năng. Lý Sản Giở Dệ thành kính nói ra, "Giại đông sắp đến, ngài các lĩnh dân đã cảm nhận được lạnh lẽo, bọn hắn biết tự động tụ tập đến ánh lửa bên cạnh, khẩn cầu ấm áp, khẩn cầu ánh sáng, khẩn cầu cứu rỗi." Sang Hạo cười cười, không có nhiều lời, ngược lại hỏi, "Đệ đệ của ta còn cắt lý ngươi còn nhớ chứ, ngày đó tại thành Sợ Huyết giết ngươi vì hắn thi triển phục sinh thuật, nhưng không có có tác dụng. Bất quá, sau đó hắn sát thực xuống tới." Lý Sản Giở Dệ nghe vậy tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn, nói, "Chỉ cần chúng ta thành tâm phụ dưỡng, Lộc Op lý tất chắc chắn sẽ đáp lại cầu nguyện." Nhưng còn ký ức lại xuất hiện một chút vấn đề. Sáp Hẹo một lần nữa nhìn về phía Lý Sản Dở Dệ Hỏa Diễm đôi mắt, mất đi không ít ký ức, đồng thời gia tăng một chút vốn không nên thuộc về hắn ký ức, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Vô luận hắn phát sinh biến hóa gì, đều là chân thần ấn bài. Sáp Hẹo đối với trả lời như vậy hiển nhiên không hài lòng, hắn chấp nhất truy vấn. Chính diện trả lời ta, Lý Sản Dở Dệ nữ sĩ, cuối cùng là phục sinh thuật tác dụng phụ, còn là luột vỏ̉n lý tận tán bài, nếu như là thần ấn bài, đến tột cùng có dị dụng ý. Người phàm không thể phỏng đoán chân thần dụng ý. Lý Sản Dở Dệ chỉ vào trước mặt bên trong lò sủi trong tường nhảy vọt hỏa diễm, tựa như hỏa diễm cái bóng không chỉ một, bọn chúng nhảy vọt biến hóa Chưa từng đứng im. Sáp Hẹo nhìn chằm chằm mặt hắn mắt, thần sắc căm trẫm. Lý Sản giờ dễ chậm rãi đến gần, ngữ khí nhu hòa mà kiên định nói: "Ta cũng không phải là tại qua loa tắt chết ngài, kẻ sát đại nhân." Pháp thuật tựa như một cái kiếm không trôi, mong muốn nắm giữ nó liền muốn làm tốt chảy máu chuẩn bị. Mà phàm nhân cho dù cầm thanh kiếm này, dựa vào yếu hốt thân thể máu thịt cũng vô pháp chân chính đưa nó nắm giữ. Tại ta chô tập được hết thảy pháp thuật bên trong, phục sinh thuật chính là nguy hiểm nhất sắc bén nhất một cái kiếm không trôi. Mỗi lần nắm chặt nó thời điểm, ta đều chỉ có thể khẩn cầu chân thần chỉ dẫn, mà chưa từng dám ngông cuồng như vậy. Sáp Hẹo chân mày nhíu chặt hơn, Ngư Sạn Giở Dệ thờ thể, khuyên giải nói: "Kệ Sa đại nhân, ngài làm gì vì thế ưu phiền? Ngài đệ đệ đã chịu luột pháp lý tất chúc phúc, con đường của hắn đã bị chân thần an bài tốt, đây là vô thượng vinh quang." "Còn là đệ đệ ta?" Sáng Hẹo ngữ khí không tốt nói: "Không phải là luột pháp lý tất công cụ, chúng ta đều là chân thần công cụ." Ngư Sạn Giở Dệ thành tĩnh nói: "Ta không phải là bất luận kẻ nào, hoặc là bất luận cái gì thần công cụ." Sáng Hẹo gần từng chữ một: "Đệ đệ ta cũng không phải." Ngư Sạn Giở Dệ lặng lặng mà nhìn xem nam nhân, sắc mặt bình tĩnh như là không gió mà biển. Người phàm không thể kháng cự chân thần ý chí cùng nó phí công giấy rửa, không bằng tiếp nhận ăn bại. Lý Sạn Dở rệ nữ sĩ, chính ngươi cũng nguyện ý trở thành chân thần công cụ sao? Ta giờ phút này chính là Không, ngươi còn có ý thức tự chủ, còn có tình cảm. Ân, ta tin tưởng ngươi còn có. Nhưng nếu có một ngày, ngươi mất đi hai thứ đó này, vậy ngươi theo một bộ cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Phạm Nhân ý thức tự chủ luôn luôn dẫn hướng ngu muội, đến nỗi tình cảm. Lý Sạn Dở rệ lựa đỏ đối mắt không thấy một tia gợn sóng, kia là Phạm Nhân vướng víu cùng lực điểm, nhưng cũng là hạnh phúc nơi phát ra. Sạn nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nữ vu áo đỏ. Nghị Sạn Dở Dệ nữa sí, ngươi chẳng lẽ chưa từng có yêu người nào? Nghị Sạn Dở Dệ hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Mẹ giìn. Bên hai của nàng lại truyền tới Sa Xôi kêu gọi, cách thiêu đốt đống lửa cùng lao nhanh cho bụi, truyền lại không bỏ cùng Tăng Cổ. Thứ 7. Lenken như sắt thanh âm đánh gay hết dậy. Nghị Sạn Dở Dệ lấy lại tinh thần, lửa đỏ bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì. Sa Ngư thấy từ vạch nơi này không chiếm được đáp án, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân rời khỏi. Ra cửa, Sa Ngư tìm đến gã vịn năm thước, hỏi: "Hiện tại trong lãnh địa có bao nhiêu binh sĩ?" "1500 người." Gã vịn tốt ra lập tức lại bổ sung, ngoài ra còn có 500 người đã hoàn thành huấn luyện, nhưng thiếu quyết vũ khí trang bị. Vũ khí trang bị không cần lo lắng. Sang Ngư hiện tại dính vào bắt đuổi, lực lượng 10 phần, vậy liền triệu tập 1.800 người, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn xuất phát tiến về Hilt Garden. Phải, đại nhân." Gavyn gật đầu đáp ứng, "Chúng ta đây là chuẩn bị với ai đánh trận a?" Sang Ngư thở dài ra một hơi, nhìn về phía phương đông, phản phất có thể cách ở ngoài màn rậm, trông thấy Z mụn tẩn một chỗ khác rộng lớn thổ địa. Storm Lần ở. Chương 225, nháp nhở Vì mau chóng chạy về Hịt Garden, Sạm Hẹo đem quân đội giao cho Tuật Phở lỡ ở Suất Lĩnh, bản thân chỉ đem lấy kỵ binh tiểu đội đi đầu một bước. Chờ hắn tới Hịt Garden lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít lãnh chúa quân đội. Kỳ thật tại Sạm lựa xuất phát tiến về thành sở Tạt Phồn cùng Đọ Dạn thân vương gặp mặt thời khắc, mà sở công tác tại bụi gai nữ vương Ổ Lệnh nạp phu nhân yêu cầu phía dưới, liền đã công khai trách cứ sở cùng nó đệ nhiệt chủng không có quyền kế thừa vương tọa sát. Thú vị là, phần này công khai thanh minh bên trong, cũng không có minh xác tỏ thái độ ủng hộ sở Tạt Nị bả giật đệ ổng đạp lên vương tọa sát. Đồng thời, mà sở công tác còn phát ra chiêu mộ lệnh nhưng cũng không có minh xác nói rõ trinh phạt đối tượng đến tột cùng là ai. Đương nhiên, loại này mập mờ tỏ thái độ là sang muốn thương lượng với Ô Lệnh Nạ phu nhân tốt, như thế tương lai mặc kệ làm cái gì đều có lưu chỗ trống. Sang nhỏ vội vàng tẩy đi một đường rõ hủi, thay quần áo khác, liền đi tới Ô Lệnh Nạ phu nhân. Sang, Ô Lệnh Nạ phu nhân khoác tay, ra hiệu vây quanh ở thị nữ bên người nhóm lui xuống trước đi, sau đó nhìn cháu rể của mình, hỏi: "Ngươi theo đỏ dặn nói cái gì? Làm sao thành xuân rụng tợ phái một sứ giả đến Hilt Garden, nói cái gì muốn một lần nữa nghị định hai địa phương thuế quan?" Sang Heli đi vào lão phu nhân trước mặt trên vị trí ngồi xuống, rất không khách khí cho mình rót chén trà, từ ngượng ngừ ngừ xong, làm dịu khát nước sau, mới không chút hoang mang đem bản thân theo đỏ dạn thân vương gặp mặt lúc tình huống giảng thuật một lần. Ô Lệnh Na phu nhân yên tĩnh nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn thế mà muốn để ngươi học người chinh phục cả hệ gọn? Ha, tất nhiên là không có an cái gì hảo tâm. Năm đó A hệ gọn thế, nhưng là có ba đầu trưởng thành cự long, mà ngươi rổng." Nói xong, Ô Lệnh Na phu nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền gặp Bạch Long cỡ lì họ vạ trà ngay tại đỉnh viện trên không xoay quanh bay lượn, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn tiếng hí. Giáng gấp rất nhanh a." Tô Lệnh Nạp phu nhân phát ra cảm thán, lập tức liền lâm vào nghi hoặc, rồng sinh trưởng tốc độ có nhanh như vậy sao? Sát thực rất nhanh. Sạp như con rồng này vừa ấp trứng thời điểm liền một con mèo nhỏ lớn nhỏ, nhưng chỉ vẻn vẹn hơn 2 tháng đi qua, thế mà liền đã có một đầu trưởng thành lập ưu hình thể. Ăn nhiều nha." Sạp như cười ha ha, tùy tiện tìm cái cớ. Trong lòng âm thầm hưng phấn, xem ra xương rồng súp quả thật có thể gia tốc rồng trưởng thành. Điều này cũng làm cho hắn buông xuống lo lắng, cuối cùng không phải là cho mình cháu trai cháu trai nuôi rồng. Tô Lệnh Nạp phu nhân không biết nên tin không tin loại lý do này, nhưng cũng không có dây dưa tiếp tục nói, dù sao ngươi không có đáp ứng Đỏ Dạn kết minh điều kiện là đúng, hắn người này xem ra ôn hòa, thậm chí là có chút mềm yếu, nhưng ngươi muốn cho là hắn dễ khí dễ, có thể nhất định sẽ thiệt tới lớn. Đều là đòn dẫn độc trong ổ mộc ra, Đỏ Dạn làm sao có thể là chỉ vô hại tùy non? Chỉ bất quá cùng hắn cái kia tính cách trương dương đệ đệ so sánh, Đỏ Dạn hiểu được như thế nào đem độc của mình giăng ẩn tàng đến càng tốt hơn, nhưng dạng này gián độc cũng mới càng thêm chí mạng. Ta rõ ràng, Sáp Hẹo bày ra một bộ khiêm tốn thụ giả bộ dáng. Kỳ thật hắn cự tuyệt Đỏ Dạn thân vương một cái quan trọng hơn lý do, chính là không muốn đắc tội gia tộc Ti Diệu. Bên này vừa ký kết hôn ước, quay đầu liền muốn cưới cái thứ hai la bà, loại này nhục nhã, ổ Lệnh Na phu nhân có thể chịu. Còn có dệt quý tộc thái độ cũng nhất định phải cân nhắc. Dệt cung đòn ngàn năm thủ truyền kiếp cũng không phải tùy tiện nói một chút, Sang Hẹo rất rõ ràng, bản thân tạm thời chỉ có thể thu hoạch được một phương ủng hộ, mà dệt hiển nhiên muốn so đòn phù hợp đừng nhiều. Là được, bây giờ nói nói cái kia thương thuế đi. Ngươi là tính toán gì? Sang Nhược thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói khẽ. Ta nghĩ đến một cái chinh phục đòn kế hoạch, yên tâm, không phải là dùng vũ lực, mà là dùng lương thực. Ồ, lương thực. Ổ Lệnh Na phu nhân hứng thú. Nói một chút, ngài cũng biết bên trong lãnh địa của ta sản xuất bơ rằng đi, bởi vậy cần đại lượng mới mẻ nho nối núi xem như cất rượu nguyên liệu. Trước đó ta vì tăng cường cùng gia tộc nên liên hệ, cố ý lựa chọn nhượng thành sở Tạt Phồn cũng xếp như nho cung ứng tăng cứ. Lần này gặp mặt Đỏ Dạn thân vô lúc, ta thuận tiện cũng nhìn một chút thành sở Tạt Phồn nho đồn điện, phát hiện bản địa người đồn rất tình nguyện vì đào rỉn du ai gel trồng nho. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, loại nho kiếm tiền a. Đồn thổ địa cần tôi, lúa mạch cổ nuôi loại hình cây nông nghiệp sản tựa không cao, ta cố ý hỏi qua, đồng dạng gieo trồng diện tích, nếu như đổi loại nho núi, nông phu có thể kiếm cơ hội hai lần tiền. Cho nên, bây giờ thành sở tạc phồn vùng ngoại ô mảng lớn đồng ruộng đều đã đổi thành nho đồn điện. Mà lại, những cái kia nho đồn điện chủ nhân cùng ở trong đó lao động nhừ dần, tất cả đều đối với đạo dịnh du cực kỳ thân mật, như vậy cũng tốt lý giải, dù sao bọn hắn phải dựa vào đạo dịnh du kiếm tiền nha. Ngài suy nghĩ một chút, hai địa phương một năm trước đánh sống đánh chết, nhưng bây giờ, lại bởi vì mạo dịch cùng lợi ích trở nên thân như một nhà. Hiện tại ngươi nêu là đi thành sở tạc phồn hỏi một chút, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người còn nguyện ý theo đạo dịnh du ải, thậm chí rệt là địch. Ngài nghĩ à, nếu như cái này hình thức phát triển ra đến, làm cho cả đồn đồng ruộng Đương nhiên, toàn bộ cần phải không có khả năng, nhưng chỉ cần có tương đương một bộ phận đồng ruộng đổi thành nho đô điện, hoặc là cái khác giá cả càng cao, cũng càng thích hợp khô hạn địa khu gieo trồng cây công nghiệp, tỉ như ô liu, cây dầu, củ cải đường. Như vậy, như vậy đồn lương thực liền biết lượng lớn giảm sản lượng. Tô Lén Nạ phu nhân tựa hồ đã rõ ràng sạm nhỏ mạch suy nghĩ, nhỏ bé trong mắt lóe ra hưng phấn mà băng lênh ánh sáng. Không tệ. Sạm nói tiếp tục nói, vì để cho người đồn càng muốn gieo trồng cái khác cây công nghiệp, vậy chúng ta liền nhất định phải cung cấp lượng lớn lương thực, mà lại là giá thấp lương thực. Trùng kích đòn tương thực thị trường, Nhường nông phu phát hiện trồng lương thực hoàn toàn kiếm không đến tiền, mà chính là bởi vì có lượng lớn giá thấp lương thực cũ lúng, bọn hắn cũng không cần bản thân gieo trồng lương thực. Cứ như vậy, người đòn liền biết càng ngày càng ý lại đến từ dệt lương thực, mà chỉ cần chưởng khống đòn lương thực cũ lúng, liền có thể chưởng khống đòn. Tô Lệnh Na phu nhân tiếp lấy Samuel, phía dưới kết luận. Đúng thế, cho nên ta mới muốn theo đó dặn thân vương một lần nữa nghị định truy quan, chính là vì tăng cường hai địa phương ở giữa thương nghiệp giao lưu, giảm xuống kế hoạch này áp dụng độ khó. Đúng là cái vô cùng diệu tư tưởng. Tố Luyến nạp phu nhân không chút nào keo kiệt bản thân căng ngợi, dùng đao kiếm chinh phục đòn, chỉ biết kích thích cừu hận cùng phản kháng, mà dùng lương thực, liền có thể nhường người đòn càng ngày càng không thể rời đi dễ. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, có như gia tộc Mã Hẹo đối với dệt phát ra chiến trách lệnh, người đòn cũng biết phát hiện bản thân căn bản không có cách nào theo dệt trở thành địch nhân. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung, duy nhất cần lo lắng, chính là gia tộc Mã cảm thấy được vấn đề, phát ra mệnh lệnh, cưỡng chế yêu cầu nông dân gieo trồng lương thực. Sắc môi cười ha hả nói, cái kia thế nhưng là đoạn người tài lộ, gia tộc Mã Hẹo liền muốn chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đòn nông dân lựa chọn. Ta kế hoạch này, kỳ thật chính là muốn tại đồn nội bộ chế tạo ra đủ nhiều thân vệ phái, chỉ cần dạng này người đồn càng nhiều, đồn liền càng không có khả năng đối địch với chúng ta, thậm chí dần dần bị chúng ta nắm trong tay." Tô Lệnh Nạp phu nhân mỉm cười gật đầu, "Ngươi nói cũng có đạo lý, gia tộc Mạc coi như ý thức được không đúng, cũng chưa chắc dám tuyên bố loại này chú định biết đắc tội đồn nùng dân, thậm chí đồn quý tộc mệnh lệnh, mà lại, đoàn giản bây giờ không phải là một lòng mong muốn hướng chúng ta biểu hiện ra thành ý nha, cũng không thể vừa ký thuế quan hiệp định, quay đầu liền đổi ý đi. Cho nên, ngài đồng ý kế hoạch này rồi." đồng ý sứ giệt lại không thiếu lương thực, dù là thua thiệt một điểm bán cho đòn cũng được, chỉ cần kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi áp dụng, có lẽ chúng ta có thể đạt thành gia tộc cắt gẻ rèn mấy trăm năm đều không thể lấy được thành tựu. Sam Hẹo mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy giúp hộ Lệnh Na phu nhân thêm một ly trà. Không thể không thừa nhận, khi lấy được gia tộc tỷ dụng hộ sau, hắn có khả năng vận dụng thủ đoạn cùng lực lượng đều xa không phải trước đó có thể so sánh, dù là đòn căn này, bảy vương quốc khó khăn nhất gặm sừng cứng, cũng dám động một chút ý niệm. Đương nhiên, cái này nông nghiệp xâm lấn kế hoạch chú định chính là một cái thời gian dài kế hoạch, có lẽ cần nhiều năm thậm chí mười mấy. Năm đi chậm rãi cải tạo đồn nông nghiệp, trước mắt hắn tăng trưởng thực lực phương thức cao nhất, còn là nuốt vào Sở Tóm Lần ở. Nghĩ tới đây, Sang Nhiễu hỏi, đại quân tập kết tình huống thế nào rồi? Sứ duyệt đại bộ phận lính chúa đều đã xuất binh, trước mắt tại Hệt Gạ dẫn tập kết gần 30.000 người, cuối cùng đoán chừng có thể có 40.000 đại quân đi. Đầy đủ. Sang Nhiễu thỏa mãn gật gật đầu. Sở Tóm Lần ở hơn phân nửa binh lực đã hô tại đồn, bây giờ còn có thể lại tập hợp cái 20.000 đại quân liền định thiên, huống chỉ, vị kia bị Vương Tọa sát bổ nhiệm con riêng công tước căn bản không có khả năng có dạng này lực hiệu triệu. Dự tính cuối tuần đại quân tụ tập kết hoàn tất, đến lúc đó ta sẽ để cho Mã Sở chính thức đối với vị kia con riêng công tác tuyên chiến, cụ thể kế hoạch tác chiến ta liền không thâm dự, ngươi cùng ngươi phụ thân còn có mặt thịt cho bản bọn hắn thương lượng đi. Được. Sang nghèo gật gật đầu, lập tức lại hỏi, lần này tiến quân sở tạm lẫn ở, Mã Sở đại nhân sẽ đi sao? Hắn biết ở lại Hidden Garden. Tô Lệnh nạ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, gã Lạn biết đại biểu gia tộc tỷ dẻo đi theo đại quân xuất chinh. Được. Sang đi thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ cần tờ UFF Fish không đi cho mình thêm phiền phức là được. Đang chuẩn bị cáo từ rời khỏi, hắn chợt nhớ tới cái gì. Do dự một chút, còn là đối với Ô Lệnh Nạp phu nhân nói, "Có vị bại phụng dưỡng hồng thần tử lộ từng đã nói với ta một cái tiến đoán." Nàng nói nàng trông thấy hoa hồng ta lụi. "Tiên đoán?" Ô Lệnh Nạp phu nhân cười lạnh một tiếng, "Đời ta chưa bao giờ tin cái gì gọi thí tiên đoán. Gia tộc Tạc Nghệ Diễn Sở dĩ luôn luôn ra chút tiền điên, còn không đều là bởi vì cái gọi là tiên đoán. Cái gì rồng có 3 cái đầu, cái gì a song oss enferer. Bọn hắn chính là chấp nhất tại tiên đoán, cho nên mới làm ra các loại không thể nói lý sự tình, cuối cùng cho gia tộc mang đến hủy diệt." Sáng nghẹo nún nún bay, kỳ thật ta cũng không phải quá tin tưởng tiên đoán loại vật này. Bất quá, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Yên tâm đi, sứ giệt không có yếu ớt như vậy, cho dù xuất động 40.000 đại quân cũng y nguyên có lưu đầy đủ lực lượng phòng ngự. Được. Sang Hèo cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy hành lễ, sau đó cáo từ rời đi. Chương 226: Vỡ tan đàm phán. Xem như lại Luke Easter Zorkien cố nhất pháo đài một trong, Sörtom en vị trí tại Sörtom lần nở cốt lỗi, Najaersi bỏ tây. Nghe nói pháo đài tưởng thành dày nhất địa phương có tới 80 thước anh, từ hai tầng nham thạch cùng hạt cắt cùng đá vụn tạo thành tường kép cấu thành, không thể phá vỡ. Mặt tường hiện lên bóng loáng hình cùng Tảng đá tầm đó đập lên đến phi thường chặt chẽ đến mức liền một tia gió còn không thể nào vào được. Sa Sa nhìn lại, Sở Tầm En giống như một đầu sông thẳng lên trời cực lớn năm đẫm, xem thường bất luận cái gì địch tới đánh. Truyền thuyết tòa pháo đài này là kiến tạo thế toán cùng hỉ tự tự ở người xây thành bờ rằng đồn sở tác ki tác, tự xây thành đến nay, còn chưa hề bị công ngắn qua. Vị cuối cùng Sở Tầm Kim, kiêu ngạo ạt gì lực đủ dạn đốn tại chinh phục trong lúc chiến tranh, ngu xuẩn từ bỏ Sở Tầm En phòng ngự, mà tụ tập quân đội tại dã ngoại cùng gia tộc cắt gẻ giển quân đội cùng cự long tác chiến, cuối cùng thảm bại thịnh phục sau khi chiến tranh kết thúc, Ahe gọn cắt gẻ giển đem Sở Tormen sắc phong cho mình tư sinh huynh đệ họ Dịp bạ giật đệ ổng, từ đó về sau, Sở Tormen cũng liền thành gia tộc bạ giật đệ ổng tộc lâu đài. Người xoán ngôi chiến tranh sau, do bất bạ giật đệ ổng ngồi lên vương tọa sắt, liền đem Sở Tormen sắc phong cho mình ấu đệ rèn lũ bạ giật đệ ổng, đáng tiếc người này lại chết tại thành xuân tơ. Chống chỗ Sở Tormen công tước vị trí bị bây giờ ngồi tại vương tọa sắt bên trên tọ mẹn quốc vương sắt phong cho tiên vương do bất con riêng, Et Dịp bạ giật đệ ổng. Et Dịp Storm. Sơ Tanis bạ giật đệ ổng nắm nắm dưới tay, vương tọa sắt bên trên ngụy vương có tư cách gì hợp pháp hóa một cái con riêng. Phải, bệ hạ." Tiến sứ biết nghe lời phải, hắn rỉnh sợ tọm đồng ý cùng ngài tại buổi chiều gặp mặt, địa điểm ngay tại sở tọm En lấy đông nhai ngạn bên trên, đến lúc đó song phương nhiều nhất chỉ cho phép mang 10 tên tùy tùng. "Có thể." Tiến sứ sau khi rời đi, Sở Tanis quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, hỏi, "Sở tọm Lan ở quý tộc có người đáp lại ta chiêu mộ sao?" Một trận trầm mặc, Sở Tanis bắt đầu mài răng. "Thật lâu," hành tây kỵ sĩ đã vô mở miệng nói, "Bệ hạ, sở tọm Lan ở quý tộc cũng không phải là không muốn ủng hộ ngài, mà là quân đội của bọn hắn đều hố tại đọn." Nếu như ngài có thể thuyết phục đó dạn thân vương thả người, chắc hẳn bọn hắn khẳng định biết nguyện ý xuất binh ủng hộ chuyện của ngài nghiệp, không cần đến cho bọn hắn tìm lý do." Sertanis cứng rắn nói, "Hồ tại đồn sở tòm lận ở đại quân mới hơn 20.000 người, cái này để bọn hắn không binh có thể phái rồi. Bọn hắn chính là không muốn vì ta mà chiến." Vừa vạn vương tọa sắc nâng đỡ một cái con riêng ngồi lên sở tòm yên công, tức vị trí, bọn hắn liền càng có lấy có. Kỳ thật còn có dệt đại quân uy hiếp. Đạc vô lại nói, "Sở tòm lận ở các lãnh chúa coi như còn có một điểm binh lực, cũng biết ở lại trong thành bạo phòng bị người giết." Giết. Sertanis cắn răng nghiến lợi thì thầm, Tôi mắt chuyển hướng nhặt phụ của mình, "Alexander, ngươi không phải là đảm bảo nói rệt nhất định sẽ ủng hộ ta sao?" "Bọn hắn đây coi là cái gì ủng hộ?" Thành bỡ gì tự tọa tự bá tức gã Alexander sợ lọ rèn nghe vậy cũng có chút lúng túng. Ngay tại ngày hôm trước, bọn hắn thu được mạ sở công tứ hạ lệnh rệt đại quân hướng sở tọm en tiến quân tin tức, tuy nói người rệt tuyên bố là tại giúp sở tạn nịt giải quyết một cái chiếm đoạt sở tọm en công tứ vị trí quan lo riêng, nhưng người sáng suốt đều biết, bọn hắn chính là mong muốn nhân cơ hội này mưu đổ sở tọm lần ở. Alexander bá tức đang nghe con trai nói hịt gã dẫn đi săn hội bên trên cái kia chỉ hiếu bảo ngựa một màn sau, Vốn cho là gia tộc Tỷ Dẹo nhất định sẽ giúp đỡ chính mình con rể Sở Tàm Nhĩ đạp lên ngai vàng tọa sắt, liền hứng thú bừng bừng mang theo đại quân chạy tới lão giờ gia Goldstone, chuẩn bị chiếm trước tiên cơ, nhưng ai biết, gia tộc Tỷ trực tiếp xuống mập mở tỏ thái độ cũng có ý khác tiến quân nhường hắn mắt cho vắng. Hắn hiện tại cũng coi như tỉnh táo lại, bản thân cái kia theo hít gạ đẫn hoa hồng đính hôn ngoại tôn, rõ ràng có kiểu khác tâm tư a. Nhưng lúc này, gia tộc Sở lọ rện đã không có đường lui. Alexander ba tức con gái đều gả cho Sở Tàm Nhĩ, chính hắn lại trước giờ chạy đến đảo giờ gia Goldstone đầu hàng, còn bị vị này quốc vương trao tặng tay của quốc vương trước vị, lễ nghi như thế, hắn đương nhiên không biết cũng không có khả năng liên tục tâm hai ý. Bệ hạ, Alexter Ba tức cân nhắc giọng nói, chỉ cần chúng ta nhường bên trong Sở Tổm En vị kia con riêng từ bỏ không thực tế vọng tưởng, gia tộc Tỷ Dẹo cũng không có lấy cớ tiếp tục tiến quân Sở Tổm lần nữa. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia biết tự nguyện từ bỏ Sở Tổm En công tứ vị trí, chỉ cần ngài hứa hẹn tiện đại hắn, ta tin tưởng Et Dịch Sở Tổm biết nhận rõ hiện thực. Chỉ mong đi. Nghe đến đó, Đạc Vô đột nhiên mở miệng đề nghị. Bệ hạ, nếu như ngài hứa hẹn chỉ cần Et Dịch nguyện ý liệu chung ngài, ngài cũng có thể hợp pháp hóa thân phận của hắn, thậm chí đem Sở Tổm En ban thưởng hắn, vậy hắn không có lý do lại theo ngài đối đầu. Không có khả năng. Sợ Tannis quả quyết tuyệt, một cái bẩn thỉu con riêng cũng muốn kế thừa Sợ Tomen. Đạ vô thở dài một tiếng, không còn kinh nhiều. Hắn biết rõ, bản thân chủ quân cực độ chán ghét gì Sợ Tom cái này con riêng, bởi vì đứa nhỏ này là do bất bạ giật đệ ông cùng đi lại nã, rớt lọ rèn tại Sợ Tannis kết hôn cùng này, ngay tại hắn trên giường gây dựng dục tư sinh vật chủng. Thậm chí có truyền ngôn nói Sợ Tannis đến nay vô pháp sinh ra nam tính dòng dõi, cũng là bởi vì bản thân giường cưới bị KK làm bẩn. Dạng này lục nhã, nhường Sợ Tannis có thể nào tiêu tan. Buổi chiều chớp mắt là tới, Sợ Tannis mang theo một đỉnh đỏ vàng vươn miệng. Cưỡi ngựa đi vào đám phản địa điểm. Rất nhanh, Sơ Tẩm En Vương hướng cũng chậm rãi lái tới một đoàn người. Cầm đầu người kia mặc màu xanh lá lông nhung thiên nga áo, thất lên khảm vỏ cây tùng tơ lụa áo choàng, một bộ anh tuấn quét sạch tươi bộ dáng. Chờ xong phương tới gần chút, Sơ Tẩm Nghị cũng thấy rõ ca ca của mình con riêng, đối phương có gia tộc bà giật đệ ống tóc đen cùng gia tộc Flerlo rèn thai chiêu phong, thân thể rắn chắc, chỉ là khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô. Enzip. Sơ Tẩm Nghị mở miệng hỏi đợi, cũng không có xưng hô đối phương vị công tước, nhưng cũng may cũng không có lấy con riêng dòng họ xưng hô. Túc túc, Enzip chào hỏi cũng đồng dạng ngắn gọn. Hai chú cháu sau đó liền trầm mặc đối mặt, bầu không khí trở nên lúng túng. Cuối cùng vẫn là sợ tặn nỉ xừ sau lưng Alexter Fleur lọ rèn bá tức ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Edric, nhìn thấy bên ngoài ông chú cũng không lên tiếng chào hỏi. Edric là do bất bệ giật đệ ở cùng Alexter Fleur lọ rèn bá tức cháu gái đi lễ nạ hải tử, cho nên song phương xác thực có một đoạn như vậy quan hệ máu mủ." Nhưng tuổi trẻ Sở Tòm En công tức quay đầu nhìn về phía Alexter bá tức, ngữ khí đạm mạc nói: "Nguyên lai ngài chính là Alexter đại nhân, cái này chỉ sợ là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta còn thực sự không nhận ra ngài tới." Thật thực, Alexander III đương nhiên không biết đối với mình cháu gái con riêng có bao nhiêu chú ý, cho dù là theo con riêng của quốc vương, dù sao do bất quốc vương con riêng thực tế nhiều lắm. Trước đó hắn cũng chỉ là biết rõ có như thế một đứa bé tồn tại, nhưng xưa nay không có quan tâm qua. Ezip. Alexander III tức cố gắng bình phục tâm tình, Stanislav vậy hạ lần này tới, là mang theo thiện ý cùng quan thứ, chỉ cần ngươi từ bỏ trống lại, đem sợ tòm En ngừng lại, vậy hạ có thể làm đây hết thảy đều không có phát sinh. Ezip hừ nhẹ một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? Ta tiếp tục trở thành một người người khinh bị con riêng? Alester bá tước nhìn quốc vương liếc mắt, nói: "Bệ hạ có thể ban thưởng ngươi gia tộc bạ giật đệ ổ dưỡng họ, thậm chí cho ngươi một khối đất phong." "Đất phong?" Sở Tẩmen sao? "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Sở Tản Nị quả quyết từ tuyệt, ép dịch núm núm bay, thúc thúc: "Ngài thật thật keo kiệt a, khó trách không người nào nguyện ý vì ngươi mà chiến." Lời này chọc vào Sở Tản Nị chỗ đau, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên không gì sánh được căm trẫm, Cán Giang Nguyên Lợi gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, ngươi có biết hay không bản thân tử kỳ sắp tới?" Đế đại quân đã hướng về lâu đài Sở Tẩm lần ở thẳng tiến, ngươi cảm thấy trừ ta còn có người có thể cứu được ngươi sao? Ta có Sở Tổmen, lại không cần ngươi cứu." Edip Thản nhiên nói, năm đó người xoán ngôi trong lúc chiến tranh, cũng là dệt đại quân vây khốn Sở Tổmen, tiến đánh 1 năm tròn đều không thể đánh xuống. Thúc thúc, ngay lúc ấy ngay tại nội thành, không thể nào không rõ ràng tòa pháo đài này có bao nhiêu kiên cố a. Mà lại, khắc tụ ngài lần trước giáo huấn, lần này ta thế nhưng là dự trữ 3 năm tồn lương thực, ta ngược lại muốn xem xem, dệt đại quân có thể hay không ở đây vây lên 3 năm. Sở Tán Niễu lại bắt đầu mài răng, đây là hắn vẫn nộ đến cực điểm biểu hiện. Nhưng hắn còn thật cầm cái mềm không được đứng không xong con riêng không có cái nào. Rơi vào đường cùng. Sở Tạn Ni nhìn về phía Et Jir sau lưng con nợ vẻn rụt sợ tức sĩ, nói: "Con nợ tức sĩ, ngươi cũng nguyện ý đi theo cái này con giương cần phải?" Con nợ tức sĩ không có trả lời, mà là chỉ chỉ Sở Tạn Ni sau lưng cơ sí, hỏi ngược lại: "Sở Tạn Ni đại nhân, ngài đổi huy chứ rồi." Sở Tạn Ni phương kia trưởng kỳ quan trong tay cơ sí quả thật có chút kỳ quái, phía trên vẽ một khóa lửa đỏ chi tâm, từ một vòng màu cam hỏa diễm vờn quanh, bà giật đệ ổng tiêu ký vẫn còn, nhưng lại thu nhỏ rất nhiều, bị phát họa tại lửa trong nội tâm. Đây là liệt diễm hung tâm, là lộ pháp lý tật di đầu cơ sí. Zep Jir Soro giải thích nói: Cái gì cậu thí lột vốt Littleton? Còn lại túc sĩ gắt một cái, khinh thường nói, "Satanis, ngươi thay đổi tiến ngưỡng liền cùng ta đổi giày tùy tiện, còn tốt ý nói ta cản quấy." "Đủ." Satanis bỗng nhiên rút ra trường kiếm. Dưới ánh nắng tái nhợt phía dưới, thân kiếm lóe ra quỷ dị ánh sáng, một hồi đỏ, một hồi vàng, lại một hồi biến thành hừng hực và trắng, liền không khí chung quanh cũng cảm ứng được lưỡi kiếm tứ tán nhiệt lực, đi theo biến hóa phát sáng. Đám người chiến mã chân kinh phía dưới phát ra hí lên. Satanis giơ lên phát sáng trường kiếm, trực chỉ bản thân con riêng cháu trai, gầm nhẹ nói, "Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, et gì Storm Ta không muốn dùng người thân máu tươi đến làm bẩn lý tất bợ gì chớ, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất độ, dù là gánh thí thân mình rửa, ta cũng muốn giết ngươi." Et Diệp cười lạnh lầy đối với, "Thúc thúc, ngươi biết tại sao Sở Tổm lần ở quý tộc nguyện ý vì ta phụ thân mà chết, cũng nguyện ý vì rèn lý thúc thúc mà chiến, lại vẫn cứ không muốn ra một binh một tốt ủng hộ ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi tàn khốc thiếu tình cảm. Sửa không được điểm này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ngồi lên vương tọa sát." Nói xong, vị này con riêng công tước liền quay đầu ngựa lại, hướng Sở Tổm men mà đi. Lưu lại Sở Tạn nị giơ cái kia thanh lóe ra tia sáng kỳ dị trường kiếm lại chỉ có thể tức giận vùng tràn thổ khí. Chương 227, đắng chát. Sự dệt đột nhiên hướng sở tọm lẫn ở tuyến chiến ảnh hưởng là cực lớn, cũng đem bảy vương quốc thế cục đẩy hướng một cái càng thêm phức tạp quỷ quệt mà khó mà dự đoán được diện. Bất quá, giết cách làm ngược lại cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Thông minh bảy vương quốc các quý tộc đã từ một cử động kia bên trong nhìn trộm ra gia tộc tỷ giữ cùng vị kia kế xạ tử tức dạ tâm. Đối với làn thịt tự gia tộc đến nói, sự dệt lựa chọn tuy xấu, nhưng cũng không có đến xấu nhất tình trạng. Chí ít dệt đại quân mục đích không phải là kinh loạn điểm. Nếu như dệt đại quân lựa chọn tiến công kinh Lệnh Địn, vậy bọn hắn mới thật sự là hai mặt tụ địch, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Đương nhiên, hiện tại sứ dệt lựa chọn cũng cho Lạn Nịt Tự gia tộc tạo thành phiền phức rất lớn. Vệ Vạn thúc thúc, loại này quân đội ngài xác định có thể kéo ra ngoài tác chiến. Đầu thành kinh Lệnh Địn, tại vụ đại thần tiểu ác ma tỷ tỷ ẩn Lạn Nịt Tự nhìn xem phía dưới chi quân đội này, mày nhíu lại rất cao. Đây đại khái là hắn nhìn thấy qua, quân dung kém nhất quân đội, nếu như cái này còn có thể đỡ sưng tụng quân đội. Đội ngũ đều đứng không đủ, thậm chí có người trực tiếp ngồi trên mặt đất, vũ khí cơ bản đều là thứ gỗ, đơn sơ cho nhỏ thậm chí là quốc, chân chính sắt thép đao kiếm chỉ có một phần nhỏ người mới có. Đến nơi giáp cụ liền càng ít, đại bộ phận binh sĩ liền y phục đều rách rách rưới dưới, theo một đám chạy nạn nạn dân không có gì khác biệt. Không có cách nào. Kệ vạn làn nỉ tợ cũng có chút bất đắc dĩ, đây đều là từ kỉnh lện điểm khẩn cấp chiêu mộ đến, chất lượng bên trên khẳng định sẽ có vấn đề. Ta đề nghị ngài có thể thiếu chiêu mộ một chút, 50000 thực tế nhiều lắm, từ trong đó lấy ra tỉnh nguyện đến, tỉnh giản đến 8000 hoặc là 10000 người, như thế vũ khí trang bị cung ứng cũng có thể miễn cưỡng theo kịp, sức chiến đấu có lẽ còn có thể có tăng lên. Tỷ gì ân đề nghị, mà bây giờ quân đội như vậy, Ta hoài nghi vừa khai chiến sợ là muốn trực tiếp chạy mất hơn phân nữa. Không sao, ta biết tận lực phòng ngự cùng người dệt tại dã ngoại tác chiến, dùng những binh lính này phòng thủ pháo đài cần phải vẫn được. Ta lo lắng ngài mang theo bọn hắn đều đi không đến sở tổm lần ở pháo đài. Kệ Vạn thở dài một tiếng, cuối cùng nói ra lời nói thật. Ta làm như vậy chân chính dụng ý ngươi còn chưa rõ. Kinh lẹn đิ่ม. Ngươi nhiều lắm. Tỷ dị ẩn sừng sốt một chút, rốt cuộc minh bạch tới, nữ khí cũng biên thành trầm thấp. Mà lương thực quá ít. Đúng thế. Kệ Vạn gật gật đầu, chấp giọng Kình Lệnh Điểm tòa thành thị này cực lớn số nhân khẩu lượng vốn là muốn rủ vào tư dị vợ Lệnh Nợ cùng sứ Dệt vận chuyển lương thực đến chèo chống, hiện tại dị vợ Lệnh Nợ đã đi theo Hệt Đạ Sở tạt phản, mà Dệt cũng đã phong tỏa dọc dệt giàu, cấm chỉ lương thực vận đến Kình Lệnh Điểm. Tiếp tục như vậy, Kình Lệnh Điểm thiếu lương thực là chuyện sớm hay muộn, mà một khi thiếu lương thực, trong thành liền rất dễ phát sinh bạo loạn. Cho nên ngài mới chiêu mộ nhiều như vậy trẻ trung cường tráng ra chiến trường. Đúng thế, đã bạo loạn không thể tránh né, chúng ta liền nhất định phải đem nó áp chế ở trong phạm vi khống chế. Cái này 50000 trẻ trung cường tráng, ta nhất định phải mang đến chiến trường. Không trông cậy vào bọn hắn có thể cho dệt tạo thành bao lớn thiên phức, chí ít đừng ở lại Kình Lệnh Đỉnh cho chúng ta thêm phiền. Tỷ Di ẩn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi lạnh bướt. Hắn biết rõ, những người này chính là được đưa đi sợ tỏm lẫn ở làng phá hồi, mà không những thứ này trẻ trung cường tráng ở lại Kình Lệnh Đỉnh coi như tương lai phát sinh bạo loạn, còn lại những cái kia người già trẻ em cũng tương đối tốt hơn trấn áp. Hắn rất nghĩ thông miệng phản đối cái này tàn khốc quyết sách, nhưng lại sách không ra tốt hơn đề nghị. Nếu như cái này 50 ngàn trẻ trung cường tráng ở lại Kình Lệnh Đỉnh, tuyệt đối là một cái cực lớn tai hoang ầm. Tàn sau khi đi, Kình Lệnh Đỉnh lương thực cấm chỉ buồn bán. Thu sạch giao nộp đi lên thống nhất quản lý, nhớ kỳ muốn ưu tiên cung ứng quân đội, sau đó mới là bình dân. Một khi có người kích động rối loạn, ngươi nhất định muốn tàn nhẫn xuống ra tay áp động, đem nói bóp tắt tại nạn sinh bên trong. Thật, Tỷ Dĩ Ân ngữ khí không lưu loát, trong nội tâm như là chằn khói đá lớn. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một bén nhọn thanh âm. Các ngươi tại sao phải cướp đi nữ nhi của ta? Tại sao cướp đi nữ nhi của ta? Tỷ Dĩ Ân quay đầu, liền gặp Tỷ Tỷ sợ chính khí trùng trùng chạy tới. Buổi sáng tốt lành, thân yêu Tỷ Tỷ." Tỷ Dĩ Ân chào hỏi. Đáng tiếc chợ yêu tỷ tỷ không để ý tí nào hắn, trực tiếp vọt tới kể vặn trước mặt, chất vấn: Tại sao phải đưa Tiễn Mĩ xẻo lạ? Kệ Vạn ngữ khí bình thản đáp lại: Đây là chúng ta theo đòn nghi nghĩ, Mĩ xẻo lạ nhất định phải gả cho chỉ Tạn, Ma El. Nhưng nàng mới 10 tuổi. Mới 10 tuổi? Nào có 10 tuổi liền lấy chồng. Dĩ nhiên không phải lập tức thành hôn. Kệ Vạn giải thích nói, nhưng chúng ta nhất định phải đưa nàng đưa đi thành xuân tợ, để tránh gia tộc mạ tại hôn sự bên trên đổi ý ngươi có biết hay không, Đỏ Dạn Thân Vương vừa đi thành sở tật phồn thấy sạm mèo Kệ Dạ. Thời khắc mấu chốt này, chúng ta không thể thừa nhận đòn lật ngược. Cho nên các ngươi liền đem con gái của ta cho bán. Sở ỡi thét to, tựa như lúc trước các ngươi đem ta như đầu ngựa cái bán cho rõ bớt. Nào có ngại như thế mỹ lệ ngựa cái nha, ta thân yêu lão tỷ. Ti Dị ẩn ý độ dùng lấy lòng mềm hóa sợ ỡi thái độ. Đáng tiếc, sợ ỡi căn bản không lĩnh tỉnh. Đáng chết luận. Sở ỡi cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đại đệ, đệ. ngươi cái kia mở miệng túi còn dám nói nhiều một câu, ta liền dùng dao vạch nát nó. Sở ỡi lúc nói lời này, hung ác tầm mắt lại là nhìn chằm chằm Ti Dị ở nét hẩu. Đó mới là nàng chân chính mong muốn vạch nát mục tiêu. Tương lai có một ngày, làm ngươi bị nước mắt bao phủ lúc, Huynh đệ của ngươi đem bóp chặt ngươi tái nhược cổ, cướp đi sinh mệnh của ngươi. Magi ác đột nhiên đoán lại một lần nữa quanh quần ở bên tai. Sợ không gì sánh được hối hận bản thân năm đó không có đem cái này lườm đệ đệ bóp chết tại trong cái nồi. Không cần thiết kích động như vậy, sợ ấy. Thúc thúc kệ vạn lời tốt khuyên giải nói, Mị Sặc Lạ tại thành xuân sững trợ lại nhận tôn kính và đối xử tử tế, điểm này Đọa Dạn Thân Vương đã hương chúng ta cam đoan qua. Chí Tản cũng là không sai Nam Hải, Mị Sặc Lạ gả cho hắn biết hạnh phúc. Không, nàng không biết. Sợ ấy thét lên. Nàng sẽ chết. Ngươi sẽ có ba đứa hài tử. Bọn hắn sẽ lấy hoàng kim vị bảo quan, lấy hoàng kim vị vài lượng thi. Sơ Phảng Phật có thể nhìn thấy mụ Nghi Tâm kia mặt xấu xí tại trước mắt mình. Kệ Vạn hoàn toàn không thể lý giải cháu gái của loạn, chỉ có thể cho rằng là mẫu thân không nỡ con gái mà quá độ bĩ thường, nhưng lúc này, hắn nơi nào còn có rảnh rỗi đi quản những thứ này. Thế là, hắn gọi tới hai tên thị vệ, cưỡng ép đem dây dưa không rõ sở cho màn xuống dưới. Ta biết báo thủ, ta biết báo thủ. Sơ tại chấp nhất kêu la, các ngươi đoạt đi rọ phở gì, lại muốn đoạt đi mĩ xẻo lạ. Ta tuyệt sẽ không quên. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng biết hủy đi các ngươi quý trọng đồ vật. Ta thể Kệ Vạn lắc đầu thở dài, "Sơy làm sao biến thành như thế?" Tỷ Dị ẩn nhún nhún bay, "Có thể là lão Ka Gem không tại, nàng tâm tình không tốt đi. Ta cũng muốn ăn đuổi tỷ tỷ, nhưng cũng tiếc, ta không có lão Ka tấm kia gương mặt xinh đẹp nha." Loại lời này về sau ít tại trường hợp công khai nói. Kệ Vạn trừng cháu trai liếc mắt, "Ngươi chương này miệng rộng sớm muộn sẽ cho ngươi trọc phiền phức." "Rõ ràng." Tỷ Dị ẩn biết miệng, đưa tay tại bên môi kéo một phát. Kệ Vạn cũng biết cháu trai tính nết, không có nhiều lời, ngược lại nói, "Nói đến Gem, nhưng biết hắn hiện tại đến đâu rồi? Chỉ biết là người gia tộc Tỷ Dị hẳn là lựa chọn đi đường biển." Đây là một cái thông minh lựa chọn. Chúng ta ở trên biển không có thế lực, căn bản không có cách nào chặn đường. Ti dị ẩn nhũ môi, xem gia phụ thân mong muốn tìm về bản thân yêu dấu con trai, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi Đài Loan. Kệ vặn cau mày, sau một lúc lâu lắc đầu, nói: "Được rồi, cái này sau này hãy nói đi. Hiện tại phiền phức của chúng ta đã đủ nhiều." "Đúng thế, mà lại mỉm sẽ là ngươi ý định làm sao đưa đi đòn? Trên lục địa khẳng định không được, sợ làm muốn đụng vào giặc đại quân, đến nỗi trên biển, chỉ có thể đi trên biển." Kệ Vạn Hiển nhiên đã có rồi kế hoạch, chúng ta sẽ đem nàng trước đưa đi bờ hồ, người đồn biết ở nơi đó tiếp vào nàng, đằng sau chúng ta liền mặc kệ. Biện pháp này không sai. Sơ Taniis cần phải sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đem người đưa đi bờ hồ, nếu như hắn chỉ chặn đường đi về phía nam chạy thương thuyền, liền tất nhiên biết bỏ lỡ Miss Selah. Chỉ có thể như thế. Kệ Vạn thấy phía dưới quân đội căn cứ không sai bị lắm, liền từ người hầu trong tay tiếp nhận vũ giáp, chuẩn bị xuất chinh. Trước khi đi, hắn cuối cùng bàn giao cho cháu trai nói: "Et đạ sợ Tạc đã bị phụ thân ngăn ngăn ở phía bắc, phía nam người dịch tạm thời cũng sẽ không đến công, cho nên, duy nhất có thể uy hiếp được Kình Lệnh Đỉnh." cũng chỉ có trên biển sở tặn nịt hạm đội. Cho nên, ngươi muốn thưởng xuyên chú ý bợ lệch tở bay tình huống, nếu như sở tặn nịt hạm đội đến công, ngươi nhất định muốn đem hết toàn lực giữ vững tòa thành thị này. Không nghĩ tới ta cũng có làm tướng quân một ngày. Tí Dị ẩn thổi cái huýt sáo, nhưng sau đó có thể là cảm thấy mình quá mức ngạo ngón, vội vàng. Nghiêm mặt nói, tại ta đổ xuống trước đó, sở tặn nịt đừng nghĩ bước vào thành kinh lẻ đi. Vệ vạn tại thấp bé cháu trai đầu vai trùng điệp vỗ vỗ, chỉnh trọng nói, Tí Dị ẩn, mặc dù bọn hắn đều không thích ngươi, nhưng trong mắt ta, ngươi mới là lạn nịt tự gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất người kia. Thật tốt thủ thành. Đừng để ta thất vọng." Ti Dĩ Ân trong mắt tựa hồ có vòng ánh lấp loé, hắn hít sâu một hơi, đem quần quần cảm xúc cưỡng chế đi, nói, "Thúc thúc, ngài câu nói này thật cần phải nhiều đối với phụ thân ta nói một chút." Vệ Vạn cười ha ha, "Phụ thân ngươi sớm muộn có một ngày biết nhận thức đến ngươi xuất sắc." Nói xong cũng chuyển thân rời đi. Ti Dĩ Ân nhìn xem Thúc thúc đi xa bóng lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Không. Hắn không biết. Phụ thân tình nguyện muốn một cái thí quân, tay gãy, loạn luân, thậm chí đã lập tệ không nhận thức con trai, cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái." Chương 228, biểu hiện ra. Trung trung điệp điệp dẹp đại quân từ Hịt Gạ dẫn suất phát hướng đông mà đi, tới Sài Đờ hồi sau, chia Nam Bắc hai lộ quân. Nam lộ quân từ Mạc Thị sơ bản ba tiếp chỉ huy, đem xuôi theo truyền rồi sông hướng đông nam mà đi, tiến vào đòn biên cương, lại xuôi theo bộ nệ mà và tiến vào cấp dạn. Bắc lộ quân thì từ dạn đỉnh cắt lý ba tiếp chỉ huy, xuôi theo sông Mện đở một đường hướng đông bắc, hướng thủy ngơ độ thẳng tiến, trải qua thành thế luốt, thành bờ dọn dẹp gắt thẳng đến sở tòm lận ở Hải Tâm, Sở Tomen. Có thể rõ ràng nhìn ra, Bắc lộ quân mới là lần này tiến công chủ lực, trên thực tế binh lực phân phối cũng là như thế, Bắc lộ quân cùng sở hữu 25.000 người mà Nam Lộ quân chỉ có 15,000 người. Sa như tự nhiên đi theo dạng điển mã tước, tại trong Bắc Lộ quân hiệu lực, đồng thời học tập một cái như thế nào chỉ huy đại quân đoàn tác chiến. Đi qua hơn nửa tháng 4, dãy Bắc Lộ quân đi vào thành Gở Dạ Sĩ Va Lệ, đây đã là xứ dệt phía đông nhất, lại hướng phía trước chính là Kỳ Ngờ Đột. Kỳ Ngờ Đột là vương thất tư nhân khu săn thú, khu rừng rậm rạp bên trong đương nhiên sẽ không có người ở lại, cũng sẽ không có pháo đài, chỉ có thợ săn cùng số danh tiêu lấy đạo tập đoàn, Kỳ Ngờ Đột bờ rọ thợ hụt. Xuyên qua Kỳ Ngờ Môn, liền chính thức tiến vào sở tổng Lân Nhĩ. Thì thật trong lịch sử Đế đại quân xâm lấn Sở Tòm lần ở đã là trạng thái bình thường, đương nhiên, ngược lại cũng là đồng dạng. Năm đó Sở Tòm Kim Hạ loạn thậm chí từng đem cương vực quyết trương đến sông Mện Đở Lộng Ngẩn, thì Gà Đần. Ma Hít Gà Đần tại dịch Gà Đi nở ba thống trị thời kỳ, đã từng chinh phục rừng mưa phía bắc trừ Sở Tòm en bên ngoài hết thảy Sở Tòm lần ở lãnh thổ. Hai cảnh tranh đấu hơn ngàn năm, này lên kia xuống, người vào ta lui, thắng đến người chinh phục cả hệ gọn cắt gẻ truyền thống nhất đại lục hệ Sterzos. Nhưng phần này ân oán cũng không có vì vậy mà tiêu tán, người xoán ngôi trong lúc chiến tranh, tờ UFF phỉ đại nhân chết sống không chịu đi hướng King Lend điểm cần vương mà nhất định phải tiến quân sở Tormen, theo sở Tormen phân cao thấp 1 năm tròn, hơn phân nửa cũng là muốn đặt thành trong lịch sử dệt những người thống trị chưa hề đặt thành qua thành kỷ. Công h ám sở Tormen. Bây giờ, diện đại quân ngóc đầu trở lại, cũng không biết có thể hay không. Hoàn thành cái này lịch sử tính đột phá. Thành vơ giả sĩ vạ lệ bên ngoài, bờ sông bờ lũ Eber, Dạn Điền Ba tức đi theo Sả Mẹo đi vào một chỗ vắng vẻ đổi núi ở giữa. Ngươi đến tụt cùng muốn cho ta nhìn cái gì? Dạn Điền Ba tức nhìn xem thần thần bí bí con trai, nhịn không được hỏi. Sả Mẹo cười hắc hắc, nói, có thể công h ám sở Tormen phép thuật Dạn Đình Ba tức nghe được phép thuật sao xuống ý thức nhíu nhíu mày, vị này hòn Hữu Lánh chúa đối với phép thuật pháp thuật loại hình đồ vật bản năng không tín nhiệm, nhưng nghĩ tới con trai ấp trứng mà lòng, hắn lại ngậm ngược lại. Chuẩn bị xong chưa? Sắp tiến lên đối với kỳ bợ học sĩ hỏi. Là được, kệ xa đại nhân, tùy thời có thể bắt đầu. Được, vậy bắt đầu đi. Đúng. Kỳ bợ học sĩ hướng bên người học đồ phất phắt tay, tiểu tử kia liền giơ bó đuốc hướng xa xa mô đất chạy đi. Dạn Đình Ba tức thấy con trai tìm là học sĩ, mà không phải bên cạnh vị kia mà cáo bảo đỏ hồi lúc, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn đương nhiên đã sớm nghe nói con trai mình trong lãnh địa nhiều một vị thờ phụng lột óp lý tật rồ rạch, nhưng từ đối với lãnh chúa quyền tự trị tôn trọng, hắn một mực không nói thêm gì, lần này con trai nâng lên muốn biểu hiện ra phép thuật, hắn theo bản năng cho rằng là vị này vật kỳ tác, nhưng không nghĩ tới là học sĩ kỳ tác, không phải là cùng loại thứ phi giờ đồ vật. Dạn Điền Ba Tước mang theo nghi hoặc nhìn xem vị kia học sĩ học đồ chạy đi mô đất chóp đỉnh, tựa hồ nhóm lửa đồ vật gì, sau đó lại chạy vội mà quay về. Nhưng chờ giây lát, lại cái gì cũng không có phát sinh. Ngay tại Dạn Điền Ba Tước nghi hoặc thời khắc, Phía trước mô đất đột nhiên nổ bệ ra đến, như sấm rền tiếng vang như là sấm sét giữa trời quang, rung động vùng quê, liền nơi xa trong doanh địa chiến mã đều bị kinh động, phát ra từng tiếng hí lên. Dạn Đình Bá tức cũng bị cả kinh mí mắt chực nhẹ, nhất thời thất thần. Sang lại thấy lại có chút không ngờ ý. Trước đó tại Hệt Gã dần chỉnh quân chờ phân phó thời điểm, Ổ Kỷ bợ học sĩ liền phái qua đưa tới thư tín, nói là thuốc nổ nghiên cứu có rồi đại đột phá, cho nên hắn mới mệnh lệnh Kỷ bợ lập tức chạy đến thành Gở Dạ sĩ vạ lệ cùng mình tu hợp, chuẩn bị tại sắp mở ra sở tọm lẫn ở đại chiến bên trong, dùng tới loại này tiểu mới vũ khí. Nhưng tận mắt thuốc nổ biểu hiện ra thí nghiệm sau, Sàng Diệu lại không khỏi có chút thất vọng, tuy nói bi lự so với lần trước loại kia pháo hoa có rồi biên độ lớn tăng lên, nhưng y nguyên cách hắn kỳ vọng chiến trường lợi khí không nhỏ chứ lệch. Có lẽ đây chính là hắc hỏa dược giới hạn đi. Sàng Diệu chỉ có thể hối hận bản thân xuyên qua trước không có đi con một lừng tở lở tở phối phương. Bất quá, dạng này thuốc nổ mặc dù không cách nào cải biến chiến tranh hình thái, nhưng dùng để bảo phá tường thành còn là có thể được. Uy lực không tệ. Dạn Đình Ba tức xem ra đã rất hài lòng. Có thể nổ sập sợ tòmen tường thành. Sàng nữa hỏi, trong lòng có chút suy ngưỡng. Có lẽ không được. Bất quá, nhỏ một chút pháo đại vẫn là có thể đối phó. Gián đình bá tức cho ra phán đoán. Sang Hiếu lập tức có chút thất vọng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, Stormen cũng thử một chút đi, có lẽ có thể thành công đâu. Không có khả năng thành công. Lý Sạn Giở dễ ngự khí chắc chắn nói. Kỳ thật lần này Sạ Mược không có triệu hoán nữ vương áo đỏ đến đây, dù sao quân đội các tướng sĩ đều là tiến đồ của tất diện thần, nàng một cái lột óp lý tật tế tự chạy tới luôn có chút không thích hợp. Nhưng Lý Sạn Giở dễ lại bản thân đi theo Kỳ Bở học sĩ cùng đi, còn lại nhãi nói Sạ Nguyệt biết cần nàng vi trợ. Sạ Nguyệt cũng đành phải đồng ý nhường nàng theo quân, chỉ là yêu cầu nàng không được tại trong quân đội đề cập lột óp lý tật, để tránh gây lên phiền toái không cần thiết. Thuốc nổ dung lượng còn có thể gia tăng. Kỵ Bồ học sĩ nói, mà lại có thể tại dưới rễ tường thành đào hang, vùi sâu vào thuốc nổ, như thế có thể tốt hơn động dung nó cơ sở. Không có khả năng. Lý Sản Dở dệ y nguyên lắc đầu, Sợ Tòm En là vị thứ nhất sợ Tòm Kim Đụ giận cày, hắn thắng được Hải Thần cùng Phong Chi nữ thần con gái hệ lệ nổi tình yêu. Nhưng hệ lệ lệ nổi song thân không thể nào tiếp thu được con gái đem chính tiết hiến cho một vị phàm nhân, càng không cách nào tiếp nhận nữ nhân từ đây đem giống phàm nhân tiếp nhận sinh lão bệnh tử, cho nên các thần đưa tới gió lớn cùng sóng lớn, phá hủy Sợ Tòm Kim Đụ giận pháo đài. Nhưng Đụ giận không hề từ bỏ. Tại Pháo Đài Phế Tích bên trên lại xây một tòa thành lâu đài, nhưng làm quần phong gạo tét cùng ngập trời sóng lớn từ vịnh biển bên trong gạo tét mà ra lúc, pháo đài lại một lần bị vỡ nát. Sở Tổng lẫn ở các thần dân khuyên hắn đem thê tử trả lại cho thần linh, hoặc là đem pháo đài di chuyển đến rời xa biển cả đất liền, nhưng Sở Tổng kiên toàn diện bỏ mặc, hắn lại trùng kiến năm lần tháo đài, một lần so một lần cao lớn, một lần so một lần kiên cố, nhưng cũng tiếc, tại thần linh lựa giận phía dưới, phàm nhân pháo đài luôn luôn không chịu nổi một kích như vậy. Cuối cùng, Sở Tổng kiên tại người xây thành bờ rằng đổn cùng rừng rậm chỉ tự viện trợ xuống dựng lên thứ bảy tòa thành lâu đài, lần này bọn hắn tại tường thành đá tảng bên trong bệnh ma pháp cường đại. Lam vấn nộ thần linh lại một lần nữa đem báo táp cùng lửa giận khuynh tạ tại tòa pháo đài này bên trên lúc, cũng rốt cuộc vô pháp giao động nó mãi mãi. Kệ sa đại nhân, đây là một tòa liền thần linh cũng không làm gì được pháo đài, lực lượng của phàm nhân tại trước mặt nó không đáng giá nhắc tới. Sam mèo lọt vào trờm mặc, hắn nhìn xem Lệ sạn giở dẻ lóe ra ánh lửa đối mắt, tuôn cảm thấy đối phương có ý riêng. Sorthomen đúng là trong lịch sử chưa hề bị công hắn qua, nhưng Sam mèo biết Đấy. rõ, tại trong nguyên tác, Sợ Tạn Nhị bạ giật đệ ổng lại đánh bại tòa pháo đài này. Nhưng hắn lại không phải sử dụng cường công mà là bò lên trên lụi sạn dở dẻ giường, cùng nàng sinh ra một cái bóng, từ đó giết chết sợ tòmen đại diện thành chủ có nảy vẹn rụt sợ tức sĩ, nhường binh lính thủ thành không chiến tự tan. Sạm Ngum Thẩm nghĩ đến, lần này nàng chủ động chạy tới, không biết cũng là nghĩ dùng phương pháp này phá được sợ tòmen a. Nữ nhân này vì bò lên trên giường của mình, thật đúng là chấp nhất a. Sợ tòmen trước không nóng này, Dạn Đình Ba tức mở miệng nói, từng bước một đến, trước thành vẽ luật, lại thành bò dọn dẹp rệ gạt, sau đó hải sắc hồn, hạ vật hồn, lâu đài sợ tôn nệ đạn sợ chờ chúng ta công chiếm sợ tòmen lẫn ở cái khác hết thảy pháo đài, lại đến nưu đổ sợ tòmen không ngoan cũng đúng. Sạc Miệu mỉm cười gật đầu, Sở Thỏ Men Koi như lại thế nào không gì phản đối, cũng không có khả năng một mực thủ đến Thiên Hoang Địa Lao. Coi như vị kia con riêng công tứ quyết tâm thủ đến Thiên Hoang Địa Lao, chờ chúng ta chiếm cứ Sở Thỏ Mẫn ở Mẫu Mỡ thổ địa cùng dậm đạp rừng cây, hắn cái kia một tòa lẻ loi chơi trọi pháo đài cũng liền rơi rẹ. Lúc này, sau lưng sông bờ lũ ẻ e bờ bên trên truyền đến một hồi hí lên, Sạc Miệu quay đầu nhìn lại, liền gặp cỡ li họ vạ trà từ trong nước nắm lên một đầu có tới 4 thước anh dài cực lớn cá chấm đen, chính phát ra hưng phấn gào thét. Thình thịch. Cá chấm đen bị ngã rơi vào Sạc Miệu bên người, xem bộ dáng là bạch long cho chủ nhân tặng lễ vật. Sạp Niêu cười ha hả hướng bầu trời phất phắt tay, biểu thị lòng biết ơn. Cớ Lý Hổ hạ trại xoay quanh vài vòng, lại quay lại mà sông tiếp tục đi săn. Đại nhân, ngài rồng đã lớn như vậy a? Kỳ Bợ học sĩ si khó nén kinh hãi. Đúng vậy a, ăn nhiều, lớn nhanh nha. Sạp Niêu cười ha hả nói ra. Dạn Đình Bá Tước cũng nhìn chằm chằm Bạch Long nhìn nửa ngày, hỏi: Có thể cưới sao? Con chưa có thử qua, bất quá, cần phải không sai biệt lắm. Sạp Hẹo nhìn xem thân dài đoán chừng đã có 6 7 thước anh Bạch Long, suy nghĩ có phải hay không muốn thử lấy cưới một kỳ. Đã người mang theo chiến lợi phẩm trở về doanh địa lúc, Mạc Kỳ Dĩ mang theo mỉm cười ngọt ngào tiến lên đón. Sang Miểu cũng sẽ không mang theo ra quyển gia chiến trường, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai rèn lý bạ giật đệ ông. Mạc Kỳ Dĩ chỉ là để đưa tiễn, thành cơ giả sử vạn lệnh là sau cùng một trạm, tiếp xuống tiến vào kỳ ngờ ở sau, nàng liền sẽ không lại đi theo, mà là đem đi vòng tuần hành rể tất cả lãnh địa lớn. Sang Miểu biết rõ, bạn thân vị hôn thê thần tượng là Nhân Thụy Vương giả Hễ Hạ Úy Lịch Vương Hầu Á Lyễn, vị kia vương triều tạc gẻ giển trong lịch sử nổi danh nhất vương hậu liền thường xuyên tuần hành toàn cảnh, đồng thời tổ chức nước đỉnh Nữ đình chỉ có nữ nhân có thể tham gia, vô luận tuổi tác cùng xuất thân, Á Lệ Giản Vương hậu từng cổ vũ các nàng nói ra bản thân vui dối, cũng tận khả năng viện trợ các nàng. Vì thế, vị này Vương hậu cũng thu hoạch được bảy vương quốc nữ tính phổ biến ủng hộ. Mạc Kỳ Dĩ ý định học tập vị này Vương hậu. Đối với cái này, Sang Kiêu biểu thị mãnh liệt ủng hộ, dù sao vị kia Á Lệ Giản Vương hậu trừ tài đức sáng suốt bên ngoài, còn đặc biệt phỉ nhiều sinh sẵn nhiều, cuối cùng cả đời chung vì nhân thụy Vương sinh dục 13 đứa bé. Đến đó, Sang Kiêu liền tự thể nghiệm cho vị hôn thê mộng tưởng trợ một phần lực. Quân đội tại thành Gỡ Dạ Xỉ sì vạ lệ chỉnh đốn sau một ngày lại lần nữa xuất phát. Thuận sông bờ lũ è e bờ tiếp tục hướng đông, liền có thể trông thấy xanh um tươi tốt một mảnh rừng rậm. Đó chính là kỳ ngự ụt. Chương 229, tập kích quái dỗi. Mắt thấy sắp tiến vào kỳ ngự ụt, Dạn Đình Ba tức rõ ràng cảnh giác lên, hắn nhường đại quân dừng lại chỉnh đốn, sau đó phát ra mệnh lệnh, triệu tập quý tộc các kỵ sĩ, chuẩn bị cử hành hội nghị quân sự. Mà liên tại chờ đợi hội nghị tổ chức trong lúc đó, một cái ngoại ý liệu khách nhân đến đã đến chúng quân đại trướng. Sao khéo nhìn xem đệ đệ mặc sắt thép áo giáp đi tới, mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi chạy thế nào như thế đến rồi? Kaka. Quân lưng tú bừng bừng reo lên, cuối cùng đuổi kịp các ngươi. Xin cho phép ta lần nữa đi theo ngươi tác chiến đi. Sang Hạo vẫn chưa trả lời, Dàn Đình Bá tức liền sắc mặt bất thiện nói: "Ngươi tại sao không ở trong nhà thật tốt dưỡng thương? Trận chiến trên này vốn là không có ý định nường ngươi tham gia." "Phụ thân, thương thế của ta đã toàn bộ là được." Quân đáp, nhưng lúc nói chuyện, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào ca ca, đã có thể ra chiến trường. "Xin đừng nên nhường ta tại trên giường bệnh lãng phí thời gian. Thương thế của ngươi thật là được." Sang Hạo cười hỏi. "Thật tốt." Quân đem bộ ngực của mình chụp vang ầm ầm. "Ta sẽ để cho theo quân học sĩ cho ngươi kiểm tra." Dạn Điền Bá Tước hiển nhiên không có ý định dễ dàng như vậy tin tưởng con trai, mà lại hắn luôn cảm thấy tiểu nhi tử đối với mình không có trước kia thân cận, ngược lại là đối với Sạm Ngự thái độ sốt ruột. Cái này khiến Dạn Điền Bá Tước có chút ghen tị. Được rồi, phu thân." Quân gật đầu đồng ý, xem ra đúng là là được. Không bao lâu, Bắc Lộ quân các sĩ quan liền lần lượt đi vào đại chướng. Dạn Điền Bá Tước cũng không còn đi quản tiểu nhi tử, ngồi tại chủ vị, lại biến trở về cái kia lênh khốc mà uy nghiêm tướng quân, bắt đầu chủ trì hội nghị, an bài hành quân bệ trận. Sạm Ngự đứng tại trong doanh chướng, nhìn xem Dạn Điền Bá Tước đem đại quân chia từng cái tiểu đội, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ở trên hội nghị quân sự đưa ra chất vấn, loại này mạng phạm quan chỉ huy quyền uy chuyện ngu xuẩn hắn cũng sẽ không đi làm. Mà lại giản điển tặc lý xem như bảy vương quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay danh tướng, làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, sang như còn là quyết định trước quan sát nghiên tập. Hắn chú ý tới, giản điển ba tức chia binh là dựa theo binh chủng đến, đem bộ binh chia làm trưởng trung binh, cùng thiết binh, đao thuần binh ba lớn loại, mỗi loại binh chủng lại chia 10 đến 15 cái tiểu đội, mỗi đội nhân số tại 300 đến 500 không giống nhau. Đến nội kỵ binh, nhưng không có chia tiểu đội, y nguyên dựa theo thưởng quy phương thức phân chia khinh kỵ cùng trọng kỵ, thống nhất chỉ huy Đợi đến bắt đầu hướng kỳ ngở ở tiền quân lúc, gián đình bá tức đem đao thuần binh cùng trưởng thương binh cất đặt tại nhất diện ngoài, cùng tiến thủ hơi sai cho ở bên trong bên cạnh tiến lên, hình thành từng cái bộ binh xung trận. Toàn quân xen vào nhau tinh thế, chỉ là xem ra có chút tán, mà khinh kỵ cùng trọng kỵ toàn bộ phân tán tại từng cái phương trận tầm đó, tại bộ binh nghiệm hộ xuống tiến lên. Cái này cùng thường quy phái binh bày trận tương phản, bởi vì bình thường mà nói, kỵ binh cần phải đặt ở bộ binh hai cánh. Cuối cùng là theo quân hơn 10 ngàn tên dân phu, bọn hắn lôi kéo đồ quân nhu được bảo hộ tại phương trận trung ương, cùng kỵ binh cùng nhau tiến lên. Vì thật không riêng gì Samuel, đại bộ phận giới quý tộc đều không quá nhìn hiểu dạng điển bá tước tống gia loại này cổ quái phương trận dụng ý. Nhưng kiếp sợ vị này giật danh tướng uy danh hiển hách, chí ít không ai dám mở miệng chất vấn. Tiến vào ký ngơ vượt về sau, sắc trời thoáng cái âm trầm xuống, nhưng che khuất ánh nắng không phải là mây đen, mà là cây lá rậm rạp. Địa hình nơi này cũng bắt đầu trở nên phức tạp, cây rừng, bụi cây, dòng suối thành tấm bình phong thiên nhiên, đem lại quân khó mà như bình nguyên bên trên như vậy sắp xếp chỉnh tề, tiến lên tầm đó cũng nhiều có trở ngại lại. Sam nhỏ thấy thế, cũng có chút có thể hiểu được phụ thân trước đó đem lại quân chia từng cái tiểu phương trận môn nhân. Những cái kia linh hoạt tiểu phương trận rõ ràng càng thích hợp nơi này địa hình phức tạp, mà kỵ binh ở đây rất khó phát huy, đặt ở đại quân địa ngoại kỳ thật cũng không có cái gì tính cơ động, không được phòng hộ cùng điều tra tác dụng. Loại hoàn cảnh này, hắn Liệp Hưng cùng Bạch Long cũng đều không tốt lắm phát huy, bay cao, tán cây che chắn thấy không rõ trong rừng tình huống, bay thấp, tầm mắt liền nhận hạn chế. Cho nên khi quân đội tao ngộ đợt tập kích thứ nhất lúc, hắn căn bản là không có có thể trước giờ phát hiện địch nhân bóng dáng, chỉ là xa xa nghe được bên trái phía sau truyền đến tiếng kèn cùng mơ hồ tiếng chém giết. Không cần quản bọn hắn, duy trì đội hình, duy trì tiến lên, tuyệt không chuẩn dừng lại cũng tuyệt không chuẩn thoát Lý Phương trận truy kích. Gian Đình Bá tức lập tức ra lệnh, từng vị lính liên lạc tứ tán ra, đem quân chỉ huy mệnh lệnh truyền lại đến mỗi một cái phương trận. Nhìn thấy Samuel nghi hoặc, Gian Đình Bá tức liền mở miệng đối với nhị tử giải thích nói, những cái kia nhất định là rừng cây khinh kỵ của người sợ tòm lâm ở. Bọn hắn tới lui như gió, mà lại quen thuộc bên trong kỳ ngở địa hình, đuổi không kịp, không vung được, chúng ta không thể ở đây bị bọn hắn ngăn chặn, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi vùng rừng tùm này. Samuel như có điều suy nghĩ gật, gật đầu. Lúc trước hắn liền nghe nói người sợ tòm lần ở có đi qua huyễn luyện đặc thù rừng cây kinh kỵ, có thể trong rừng rậm lao vụn vụt như gió, hôm nay xem như chân chính kiến thức đến. Cớ lý họ vạ trả không biết có phải hay không là nhận mùi máu tươi kích thích, hứng phấn đập thình thịch cánh, tựa hồ mong muốn hướng chiến đấu phát sinh địa phương bay đi. Nhưng sạm nghẹo lại ngăn lại Bạch Long. Dừng cây địa hình phức tạp thực tế không thích hợp rồng phát huy, mà lại cỡ ý và dạ lại vật còn quá nhỏ, sạm như không yên lòng để nó sớm như vậy liền tham gia chiến đấu. Bất quá, hắn ngược lại là đem liệp ứng thả ra, dùng cho quan sát tình huống chiến đấu. Khi Hán Liệp Ưng lần theo thanh âm bay đến gặp công kích phương trận phụ cận, liền gặp mấy trăm tên sợ tòm lẫn ở kỵ binh tử trong rừng bỏ ra. Bọn hắn chiến mã rõ ràng còn hơi nhỏ, hình thể đại khái chỉ có sứ dệt chiến mã trưởng phân nửa, mà lại sắc thực đi qua đặc thủ huấn luyện, trên mặt đất hình phức tạp trong rừng thế mà cũng có thể linh xảo tránh đi tây tối trở chướng ngại, nhanh chóng lao vụt. Bọn hắn nhìn thấy người dệt sắp xếp chỉnh tề đao thuần dài hơn súng hỗn hợp quân trận, sáng suốt không có lựa chọn vọt thẳng trận, mà là hướng phía quân trận khe hở lao vụt, chuẩn bị dùng cung tiễn tập kích quấy rối những cái kia yếu ớt nhất dân phu. Người dệt cung tiễn binh giá lập tức bắt đầu đánh trả, trong lúc nhất thời mũi tên như mưa xuống. Không ít sở tổm Lần ở kỵ binh chúng tên ngã xuống đất, người ngã ngựa đổ. Liên nhóc dẹp bộ binh phương trận bắt đầu dựa vào, đồng thời dẹp kỵ binh kỵ binh cũng thận trọng xuất động, ý đồ đem người sở tổm Lần ở vây kín lên. Hai đội kỵ binh giao thoa mà qua, lại làm một trận mưa tên xâm nhập, máu tươi tung bay. Lúc này, liền có thể thể hiện ra dẹp quân đội ưu thế lớn nhất, trang bị tính lương. Xem như bảy vương quốc chủ phú nhất địa khu, dẹp quân đội tại trang bị bên trên cũng chỉ có hệ Starlener quân đội có thể cùng so sánh, sở tổm Lần ở liền rõ ràng chênh lệch một cái cấp bậc. Cho nên lần này giao phong, rõ ràng là dẹp chiếm hướng đầu gió. Ngươi Sở Tóm Lận ở khinh kỵ tiểu đội thấy tình thế không ổn, ầm uh, uh, um, ầm hướng về sau tản ra. Nhưng người Dệt một cái khác phương trận kỵ binh lúc này cũng lao đến, đội theo không thành trận thế bao táp kỵ binh, lại làm một vòng chém giết sạc kích. Sở Tóm Lận ở kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, tại thu nạp đội hình quá trình bên trong lại bị người Dệt bắn lật không ít, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Mà Dệt kỵ binh cũng không có truy kích, bọn hắn cũng không thích tướng loại này phức tạp rừng cây hoàn cảnh, không dám tốc độ cao nhất xung phong, cho dù truy cũng đuổi không kịp những cái kia bao táp khinh kỵ rể các binh sĩ cấp tốc quét dọn chiến trường, thu nạp có thể sử dụng chiến mã, đồ sát những cái kia tù thương người Sở Tẩm Lần ở, sau đó trở về phương trận, đi theo đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, người Sở Tẩm Lần ở lần nữa xâm nhập mà tới, lần này nhân số càng nhiều, có tới hơn ngàn kỵ, phân ba phương hướng phóng tới người dẹp trận địa. Lúc này, liền có thể thể hiện ra dạng điển ba tức như thế bảy trận tinh diệu chỗ, mặc kệ Sở Tẩm Lần ở kỵ binh làm sao chung kích, hoặc là bị dẹp bộ binh phương trận ngăn cản, hoặc là bị tới lui tại phương trận ở giữa dẹp khinh kỵ theo đuổi, mà lại từng cái phương trận tầm đó ngay ngắn trật tự, trước sau hô ứng, trái phải nhìn nhau, Nhưng người sợ tỏm lẫn ở vô luận từ cái nào phương hướng giết tới, cũng căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, chỉ có thể lưu lại mấy chục cụ đống máu thi thể, không công mà lui. Lần này, có một đội dệt khinh kỵ binh nhịn không được đuổi theo, suy nghĩ nhiều giết chút địch nhân kiếm quân công. Dạn Đìn Ba tức thấy thế quả nhiên giận dữ, lập tức phái ra lính liên lạc đuổi theo. Chờ cái kia đội khinh kỵ bị truy hồi, mới phát hiện là gia tộc Ti Kệ quân đội. Mẹ dì̀n Ti Kệ tước sĩ chống lại quân lệnh, chém. Dạn Đìn Ba tức không chút lưu tình hạ đạt tàn không mệnh lệnh. Dạn Đìn đại nhân Tỷ Tụ tỷ kệ bá tức ý đồ vì nhà mình kỵ sĩ nói rút, mẹ Dĩn tức sĩ sắc thực xúc động, nhưng cũng may không có tao ngộ tổn thất, trận đấu cũng không cần phải đi, không bằng đổi thành giải hình. Dạn Điền bá tức không hề bị lay động, lạnh lùng nói: "Tỷ Tụ đại nhân, chống lại quân lệnh liền nên trở đấu, mà không phải giải hình. Ngài không phải không biết ta?" Tỷ Tụ bá tức mặt tâm trầm, nhưng không có lại nói cái gì. Dạn Điền bá tức vung tay lên, liền có chấp pháp quan lôi kéo kêu la không ngừng mẹ Dĩn tỷ kệ tức sĩ, tiến đến hành hình. Rất nhanh, một khỏa đấm máu đầu người liền được đưa đến chúng quý tộc trước mặt. Phải biết, gia tộc Tỷ Kệ trước đó tại Hịt Gà dần đi san hội bên trên thế, nhưng là trước hết nhất tỏ thái độ ủng hộ Sa mạc sứ dệt đại gia tộc một trong. Lần kia sự kiện về sau, dễ bắt đầu lưu truyền hiệu đảng cùng ngựa đảng thuyết pháp. Sa mạc Kệ Sa, Dãn Đình Tam Lý, Matthias và bản ba người xem như ngựa đảng hải tâm, mà gia tộc Tỷ Kệ thì là ngựa đảng lực lượng trung kiên, lúc này gia tộc Tỷ Kệ thành viên phản đội, Dãn Đình Ba tức khi ra tay cùng y nguyên không lưu tình chút nào. Cái này những người khác càng là không còn dám tự cho là thông minh, chống lại quân lệnh. Dãn Đình Ba tức lặng lặng mà nhìn xem một màn này, đối với bên người con trai nói: Năm đó giải gã đi N7 tại Trinh phạt sở tạm lần ở trên đường, chính là tại bên trong kỵ ngở hột bị người sở tạm lần ở khinh kỵ không ngừng tập kích quay dối, đi 2 tháng đều không thể đi ra rừng rậm, cuối cùng binh sĩ lòng người tan loạn, hậu cần đoạn tuyệt, đại bại mà về. Sang Hẹo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho nên chúng ta mới không thể theo người sở tạm lần ở dây rừng, nhất định phải nhanh đi ra vùng rừng tung này. Đúng. Chương 230: Phát hiện. Mặt đất càng ngày càng xa. Bên hai gió càng lúc càng lớn, những cây như là từng cây cánh tay hướng sạm mèo bắt tới. Hắn nhắm mắt lại, vẫn tử cợ lợi họ vạ trà mang theo bản thân sông vào một mảnh hại dương màu xanh lục. Phốc. Vậy ra mà lên vô số lá xanh bên trong, Sâm Hẹo đã cỡi bạch long sông ra rừng rậm, nhìn thấy lâu không gặp xanh thảm bầu trời. Mặt trời treo trên cao tại phía đông bầu trời, to lớn mà tiền diễm, mênh mông vô bờ tán cây phảng phất chập trùng mà biển, dưới chân hắn phi tốc lui lại. Sâm Hẹo dang hai cánh tay, ôm ấp gào thét mà qua gió, nhịn không được phát ra vui sướng cười to. Cớ Lỷ Họ vạ trà cảm nhận được chủ nhân tâm tình, cũng phát ra hưng phấn hý lên. Đây là hắn lần thứ nhất cỡi lên bạch long, cũng là hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này bay lên không trung. Cảm giác coi như không tệ. Sạm Miểu ôm chặt Bạch Long dài nhỏ cổ, ý đồ thao túng nó dựa theo ý chí của mình đi bay. Cái này cũng không dễ dàng, bởi vì cơ lý họ vạc dạ chỉ có thể lý giải số ít mấy cái mệnh lệnh, mà khi Sạm Miểu mong muốn thông qua gậy Bạch Long đầu đến chỉ thị phương hướng lúc, lại nhiều lần thất bại. Sau đó hắn lại thử thông qua biến hóa thân thể của mình trọng tâm, hoặc là dùng chân đi đụng vào Bạch Long bên bụng các loại phương pháp đến truyền đạt ý chí, theo không ngừng nếm thử cùng điều chỉnh, một người một rồng ăn ý cũng tại dần dần gia tăng. Sạm Miểu cũng cuối cùng lãnh hội đã đến ngữ rồng niệm thú. Nhưng không đợi hắn thật tốt hưởng thụ đủ loại này niệm thú, Cơ Lệ Hạo và Trạ Trạ đã không có nhiều khí lực, đập thình thịch cánh bắt đầu hạ xuống. Phụp. Hai người lần nữa xông vào rừng rậm. Một đàn ngựa hoang xuất hiện ở phía dưới, bọn chúng nhìn thấy Bạch Long sau bạn nàng xoay người bỏ chạy. Nhưng từ trên trời giáng xuống bóng đen còn là bao phủ tại bọn hắn trên không, một thoát ngựa hoang sợ vỡ mật, thế mà mất móng trước lăn lộn ngã xuống đất. Một giây sau, Long Diễm đem kia đáng thương xúc vật tổn tệ. Cơ Lệ Hạo và Trạ Trạ cũng đắp xuống nấu chín xác ngựa bên cạnh. Sát ngữ từ Bạch Long trên lưng nhảy xuống, giữa hai chân đã bị Cơ Lệ Hạo và Trạ Trạ trên người nhiệt độ cao làm cho nóng hồi tỏa nhiệt. Trên đất cỏ dại còn tại hừng hực thiếu đốt, trong không khí cũng tràn ngập khói đặc cùng đốt cháy khét ngừa lông hư vị, cùng may một người một rồng đều đối với khói cùng miễn dịch lực, cứ như vậy bắt đầu hưởng dụng lên cơm trưa. Sang nhấc tay không từ xác ngựa bên trên giật xuống mấy khối bốc khói thịt, miệng liên tán. Chờ nhét đầy cái bao tử, khôi phục một chút khí lực, Sang khẽ lần nữa cỡi lên mặt lòng, đang chuẩn bị quay trở lại tìm diện đại quân. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được mơ hồ tiếng vó ngựa từ phương bắc truyền đến. Sang không chế Bạch Long bay đi, liền gặp phía trước rừng rậm đột nhiên bị xé mở một lối hẹp dài xanh lam khe hở. Huyền Đoạt Tử Sandom đối với vùng này địa lý cũng không quen tất, nhưng cũng biết bên trong kỵ ngở vượt dài nhất một cái lớn nhất sông chính là Hẻn Đọa Tơ, nó từ nam hướng bắc chạy vào bờ lệch Tơ Bay. Lúc này bờ sông đang có hai tên kỵ binh tại hóa ngựa. Ngay từ đầu Sandom cũng không hề để ý, coi là kia là sợ tọm lẫn ở tiểu kỵ, nhưng chờ hắn thấy rõ đối phương nền đỏ vàng sư cờ phía sau, mới ý thức tới, thứ này lại có thể là người của gia tộc Lannister. Lannister gia tộc thế mà phái binh chỉ viện sợ tọm lẫn ở rồi. Sandom lập tức cảnh giác lên. Nhưng lập tức, hắn đã cảm thấy bản thân lo ngại. Hiện tại là nịt tợ gia tộc quân chủ lực đội trưởng tại cùng từ S Đạ Sở tác công tức xuất lĩnh phương Bắc Liên quân giằng co, làm sao có thể chứa binh xuôi Nam trị viện sở tòm lẫn ở? Coi như đến, đoàn trưởng cũng là đám bộ đội nhỏ. Thế là, hắn cũng không có để ý, chỉ là chỉ huy cỡi li họ vạ trà lao xuống đi qua. Bạch Long cực lớn hai cánh kích động tiếng gió thu hút hai tên kỵ binh chú ý. Chờ bọn hắn thấy rõ bầu trời tình hình lúc, doa đến cuống quýt cỡi lên chiến mã, chạy trối chết. Sang Hẹo điều khiển lấy cỡi li họ vạ trà tại không trung như hai dù hai đuôi theo, cũng không nhường Bạch Long phút lự như là đang cố ý trêu đùa con mồi, lại có lẽ là muốn nhìn một chút hai người này có thể đem bản thân mang đi nơi nào. Hai vị đáng thương Knightster Lệnh Nở kỵ binh giờ phút này đã đổ đầy mồ hôi, bầu trời như bóng với hình khủng bố bay thú để bọn hắn tinh thần cao độ khẩn trương, bọn hắn cũng ý đồ lấy ra cùng tiến đánh trả, nhưng Bạch Long cách xa mặt đất 3400 thước anh, mũi tên coi như bắn trúng cũng đã mềm yếu bất lực, lại tăng thêm kiên, cố vậy rổng phòng hộ, căn bản phá không được phòng. Trong tuyệt vọng, hai tên kỵ binh chỉ có thể cắm đầu chạy trốn. Nhưng chạy trước chạy trước, ngồi xuống chiến mã chịu không được, bắt đầu miệng sủi bọt mép. Cuối cùng, tại Bạch Long một tiếng to rõ tiếng gầm gừ bên trong, Hai toất sức cùng lực kiện chiến mã ngã xuống đất, đem trên lưng kỵ binh vàng ra ngoài. Sạm Miệu Thao túng Bạch Long rơi xuống đất. Các người là tử kình lệnh đến. Sạm Miệu vị giám bất Bạch Long gánh vác, chuyên không mang vũ khí hạng nặng, liền rút ra bên hông đoản đao, hướng hai vị hộ vệ Sơ Lệnh nợ kỵ binh chậm rãi đi tới. Hai tên người hộ vệ Sơ Lệnh nợ không có trả lời, mà là gần như đồng thời rút ra trường kiếm hướng Sạm Miệu phóng đi. Sạm Miệu không sợ chút nào, chỉ là nhắm ngay thời cơ, đột nhiên tăng tốc độ, kiếm chốt đụng vào một vị hộ vệ Sơ Lệnh nợ kỵ binh trong ngực, trong tay đoản đao tinh chuẩn gài đất bên trong đối phương giáp ngực cùng mảnh che tay ở giữa khe hở, đem nó cánh tay phải ngay ngắn chặt xuống. Tiếng đều thảm thiết thê lương vang dội kích thích từng trận chim bay. Một vị khách huéster lẽ nở kỵ binh bị đồng bạn Têu gạo giật lại mình, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, trường kiếm liền vồ hụt, sau đó do lương truyền đến một hồi cự lực, cả người liền bị hung hăng nện vào trên mặt đất bên trong. Sạm như không chút hoang mang đem hai người tước vũ khí, sau đó bắt đầu ép hỏi tình báo. Ngay từ đầu, người huéster lẽ nở còn không chịu trả lời, nhưng chờ Sạm Miễu bắt đầu cắt ngón tay sau, hai vị thà chết chứ không chịu khuất phục hảo hán liền tru thực. Bất quá, lấy được tình báo lại làm cho Sạm Miễu nhíu mày. Làm nghĩ tởa gia tộc thế mà thật phái binh tới viện trợ sở Tòm Lân ở, mà lại đến binh khu ít khoảng chừng sắp tới 60.000 người. Bọn hắn nơi nào đến nhiều lính như vậy? Sạp có phản ứng đầu tiên là hai cái này tù binh đang lửa gạt bản thân, liền lại cắt mấy cây đầu ngón tay. Ngươi hệ tợ lẽ nở kêu khóc lấy giải thích, nguyên lai là kệ vạn lạn nhịt tự từ kỉnh lén đỉnh lâm thời chiêu mộ 50.000 tân binh, không có đi qua huấn luyện, nghiêm trọng khuyết thiếu vũ khí trang bị, sức chiến đấu cực kỳ tối xuống. Lại tăng thêm dạo loạn ở quý tộc lại kiếm ra đến 5.000 quân đội, lúc này mới có rồi chỉ này nhìn như quy mô khủng lồ đại quân. Sạp eo lúc này mới cảm thấy hợp lý một chút, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng tù binh cũng không nóng nảy trở về cùng đại quân tụ họp, mà là cưỡi lên Bạch Long dọc theo hẻn đọa tở hướng bắc mà đi. Hắn luôn tận mắt xác định Lạn Nghị Tở gia tộc đến cùng phái tới bao nhiêu binh mã. Kim Dao bên trên, Kệ Vạn Lạn Nghị Tở dừng lại trên mã, từ người hầu trong tay tiếp nhận ấm nước uống vào mấy ngụm. Phía trước chính là hẻn đọa tở đi. Đúng vậy, đại nhân. Qua sông, thành bờ dọn dẹp gạt liền không xa. Nói là không xa, nhưng lấy cái này hành quân tốc độ, sợ là còn muốn đi đến vài ngày. Kệ Vạn quay đầu nhìn xem rối bời hành quân đội ngũ, mày nhíu lại thành một đoàn ý nói đã sớm đối với chi này, Lâm Thời chiêu mộ quân đội không có ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng thực tế đi xuống mới phát hiện, nhường một đội quân như thế lạc lộ đường xa đến tận cùng là khó khăn rường nào một sự kiện. Muốn đổi cái không có nhiều kinh nghiệm cùng hy vọng quan chỉ huy, có lẽ từ Kình Lệnh đỉnh đi đến thành bợ dọn rệ rạc, cái này 50.000 tân binh sợ là muốn chạy rơi một nửa. Kệ vản cái này trên đường đi, vị duy trì cái này một chi quân đội cũng là hao hết tâm cơ, cuối cùng cục diện còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng hắn lo lắng nhất còn là một chuyện khác. Giễn đại quân hiện tại tới chỗ nào rồi? Nhanh đến thành vệ luột. Nhanh như vậy? Kệ vản sợ hai cả kinh. Ngươi sở tọm lận ở không phải khen miệng nói muốn để kỵ ngở rút trở thành người dệt phần mộ. Làm sao người dệt đều nhanh đi ngang qua rồi? Sở tọm lận ở kinh kỵ đã xuất động không ít, nhưng theo bọn hắn nói chỉ này dệt đại quân quân chỉ huy là Dạ Niễn Tất Ly, ứng đối tập kích quay rối rất có một bộ biện pháp, cho nên cũng không có khả năng chỉ trệ dệt đại quân tốc độ. Bất quá, người dệt mục tiêu hắn là thành sẽ luôn, chúng ta còn là có đầy đủ thời gian. Kệ vãn cũng không có được an bình ngắn ngủi, chuyện hắn lo lắng nhất chính là ở nửa đường gặp gỡ dệt đại quân, chỉ này từ kỉnh lện đình chiêu mộ quân đội tại dã ngoại căn bản không chịu nổi một kích. Nói cho phèo bà tước, vô luận như thế nào cũng muốn đem người dệt kéo tại thành phế luôn phía dưới, chỉ ít thời gian một tuần. "Phải, đại nhân." Người hầu hướng thanh rời khỏi. Kỵ vạn tôi động chiến mã, tiếp tục tiến lên một hồi, liền nhìn thấy sóng nước lấp loáng vẹn đoạt tờ. Ngay tại hắn chuẩn bị chỉnh đốn một chút quân đội, an bài qua sông công việc thời điểm, đột nhiên nghe được bên người kỵ sĩ phát ra một tiếng kinh hô. "Rồng! Rồng!" Kỵ vạn sững sốt một chút, ngạc nhiên mở đầu. Một giây sau, con ngươi của hắn nháy mắt thu nhỏ như cây kim. "Cung nỏ binh, sa kích, sa kích!" Kỵ vạn lớn tiếng kêu gọi. Nhưng hô xong về sau, Kệ Vạn liền ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Sau lưng chi này quân đội bên trong ở đâu ra cung nỏ binh? Đây cũng không phải là hệ stơ lệnh mở cờ quân, mà là một nhánh cá nạm quân a. Giáo lệnh ở quý tộc 5000 đại quân bên trong ngược lại là có một ít cung nỏ thủ, nhưng đều bị hắn phân công ra ngoài duy trì quân kỷ, mà cung nỏ binh không hình thành quy mô, căn bản không được cái gì áp chế tác dụng. Vào rừng tránh né. Vào rừng tránh né. Kệ Vạn quả quyết hạ đạt mệnh lệnh mới. Các binh sĩ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, vội vàng rời khỏi kỳ nhau, tiến vào hai bên trong rừng cây. Kệ Vạn cũng nắm bị hoảng sợ trên mã, trốn đến một khoảng cao lớn mấy thụ là kẻ sạ của đạo dị dụng ải. Bên người kỵ sĩ dùng một loại sợ hãi sen lẫn giọng nói phẫn hận. Kẻ vạn không nói gì, chỉ là tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở trên trời xoay quanh một người một rồng, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Cùng may đầu kia Bạch Long chỉ là quanh quẩn trên không trung, cũng không có lao xuống tiến hành công kích, cũng hẳn là lo lắng ở dưới có mai phục, mà lại trốn ở trong rừng đại quân sát thực không tiện lắm săn giết, đầu này hấu Long còn không có tiêu hủy rừng rậm năng lực. Con rồng này không phải là vừa ấp trứng không có mấy tháng sao? Làm sao đã lớn như vậy rồi? Lại có người đưa ra nghi vấn. Ngươi lại không có nuôi qua rồng, làm sao biết Long sinh dài tốc độ? Ngô Xuân, không có nuôi qua ngươi sẽ không đi đọc sách Á gia tộc cắt gẻ giật những cự long đó đồng dạng đều muốn sinh trưởng cái chừng 10 năm mới có thể cưỡi. La Hun học sĩ quyển sách kia sao? Thiên địa trong mắt của ta chính là cái lựa gạn. Ngầm miệng. Tâm tình Hoàng Bách kệ vạn không kiên nhẫn quắc. Hắn đưa tới người hầu, đưa khí gấp rút. Lập tức phái người đi thành phép luật, thành bợ dọn dẹp gạc, hài sắc hồn, nói cho bọn hắn, người dệt đã phát hiện quân đội của ta. Nếu như bọn hắn không muốn nhường chỉ này viện quân nửa đường bị đánh tan, liền nhất định phải không ngại bất cứ giá nào ngăn lại người dệt chí ít năm ngày thời gian. Phải, đại nhân. Người hầu rời khỏi sao? Vệ quản một mặt u ám ngẩng lên đầu, liền gặp đầu kia bạch long tại kỉnh rục trên không lướt ngang mà qua, cuối cùng hướng nam mà đi. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại quanh quần rồng ngâm âm thanh cùng nhàn nhạt mùi lưu hoàng. Chương 231, Thảm liệt. Thâm trầm màn đêm bao phủ mặt đất, trong rừng cây dập dạp càng là lộ ra một luồng làm cho người kinh hãi run sợ âm trầm cùng kiềm chế. Cùng may trên trong đống lửa trại trống lên một mảnh ánh sáng, đem hắc ám ngăn cản tại đại quân doanh địa bên ngoài. Ai? Gác đêm binh sĩ mễn đỉnh động tĩnh kinh động, chính rút ra bên hông loan đao, liền gặp một cái khổng lồ bóng tối bao phủ chính mình. Bên người lửa trại đột nhiên tung bay ngai gọi Như là đang liên tiếp, lại giống là tại thăm hỏi. "Quệ xá đại nhân." Binh sĩ cuối cùng thấy rõ Bạch Long, liền nhanh thủ đao thu hồi, túm người hành lễ. Sang Hiếu Từ trên lưng rồng nhẹ xuống, hướng binh sĩ gật gật đầu, hỏi: "Quan chỉ huy doanh trướng ở đâu cái vị trí? Ta mang ngài đi qua." "Được, cái này tôi ông, Sang Hiếu bản thân tìm ra được thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực." Cố Lý Hoạ tựa dựa hồ đã mệt mỏi co có quắp, nằm dẹp trên mặt đất không muốn động. Sang Hiếu đánh phải vỗ vỗ đầu của nó, "Được thôi, ngươi liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả." Bản giao gác đêm binh sĩ một chút chú ý hạn mục. Sạm Hẹo liền hướng về trung quân đại doanh đi. Dạn Điền Ba tức thế mà còn chưa ngủ, chính nối bản đồ địa hình lớn người, nhìn thấy Sạm vừa sau khi đi vào, hắn mới đứng dậy, hỏi: "Làm sao trễ như thế mới trở về?" Sạm Hẹo cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bản thân phát hiện tình báo mới nhất nói ra: "Ta phát hiện Lạn Nghị Tự vệ quân, bọn hắn đang từ Kình Dạo Suối Nam vừa tới Huyện Đoạ Tở. Nhìn ra có 50, 60 ngàn người." 50, 60 ngàn. Dạn Điền Ba tức cũng bị con số này giật nảy mình, nhưng lập tức liền cau chặt lông mày, "Lạn Nghị Tự gia tộc ở đâu ra nhiều lính như vậy?" Phương Bắc Uy biết bọn hắn mặc kệ rồi, Ta bắt hai cái tù binh, bọn hắn nói trong này tuyệt đại bộ phận là kệ vạn từ kình lén điểm khẩn cấp chiêu mộ tân binh. Ta cũng tự mình đi nhìn, sắp thực quân kỷ phi thường hạng bét, vũ khí trang bị cũng không có phới thể, hẳn là một nhánh lâm thời chấp vá đi ra lính mới, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Như thế không giữ quy tắc lý. Dạn Điền Ba tức từ trên vị trí đứng lên, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, miệng nói, xem ra kệ vạn là chuẩn bị dùng chỉ này lính mới đến thủ thành, thuận tiện dạm boss một cái kình lén đỉnh nhân khẩu áp lực, tại mất đi dị vợ lệ nợ cùng sứ dệt hai đại kho lúa ủng hộ sau, làn nịt tựa gia tộc hiện tại lương thảo cung ứng khẳng định vô cùng gấp gáp. Đúng vậy, Phụ thân, ta cảm thấy chúng ta cần phải quả quyết vứt bỏ thành Phế Lũ, đi chặn đánh chỉ này xuôi nam linh mới. Tại giáng ngoại, bọn hắn không chịu nổi một kích, nhưng nếu như để bọn hắn trốn đến tường thành đằng sau, sợ rằng sẽ cho chúng ta tạo thành cực lớn phiền phức. Giáng Đình Bá tư suy tư một lát sau, lại chậm rãi lắc đầu. Không, thành Phế Lũ xác thực không thể lại đánh, nhưng chúng ta hành quân phương hướng không thể biến, ý nguyên tiếp tục hướng đông. Sạp kia khó hiểu nói, nhưng giáo lệnh ở đại quân tại chúng ta đông bắc phương hướng. Nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được cái gì, hỏi: "Phụ thân, ngài là ý định trước hướng đông lại hướng bắc?" Đúng. Dạn Điền Ba tức giận gầm đầu, hướng đông có thể tốc độ nhanh nhất rời khỏi Kỳ Ngờ Mút, đây là chúng ta hành quân mục tiêu thứ nhất, không thể bởi vì mấy địch nhân xuất hiện mà thay đổi. Nhưng ra Kỳ Ngờượt về sau, chúng ta sẽ không lại tiến đánh thành phía luôn, mà là thay đổi tuyến đường hướng bắc, đi thành bờ dọn dẹp gắt chặn đường xuôi nam, giáo luận ở đại quân. Như thế có thể hay không tới không kịp, nhưng đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Dạn Điền Ba tức cường điệu, không muốn bởi vì mấy phiền phức xuất hiện mà quên bản thân ngay tại giải quyết phiền phức. Kỳ Ngờượt đối với chúng ta mà nói còn là quá nguy hiểm, nhất định phải thận trọng từng qua. Mà lại, địch nhân đã cũng biết chúng ta biết rõ bọn hắn tồn tại, tiếp xuống người sở tổm lẫn ở tập kích quấy rối chỉ biết càng thêm tích liệt. Trở đại quân rời khỏi kỳ ngự bút, ngươi liền xuất lĩnh hết thẻ dệt kỵ binh vượt lên trước một bước hướng bắc, đi quấy rối giáo lẫn ở quân đội, kéo dài bọn hắn tiến vào thành bờ giòn dễ gặt thời gian. Chỉ là kéo dài sao? Sau đó chờ đợi ngài xuất lĩnh đại quân chạy đến phát động áp kích. Sạng nghi ngờ hỏi, ta lo lắng ngài còn chưa tới, giáo lẫn ở quân đội liền đã vào thành. Ngươi có thể tự chủ quyết định muốn hay không phát động tiến công. Giáo lẫn ở đại quân mặc dù số lượng nhiều, nhưng nếu như trước ngươi tình báo chuẩn xác, Sức chiến đấu cần phải rất kém cỏi, ngươi có thể thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới chiến cơ. Tốt. Sang Hưu trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt nhảy lên hòa diễm. Sau đó mấy ngày, giới đại quân quả nhiên lật vào càng ngày càng kịch liệt tập kích quấy rối. Sơ Tống lẫn ở kinh kỵ mặc kệ là xuất động số lượng còn là tập kích số lần đều rõ ràng có rồi tăng lên, mà lại có đôi khi ban đêm thế mà cũng ý đồ đến đây cướp trại. Bất quá, vừa chiêu hành động đối với kỵ binh đến nói vốn là một kiện phong hiểm cực cao sự tình, nhất là tại hoàn cảnh phức tạp trong rừng, chiến mã căn bản không dám tốc độ cao nhất chạy mà lại cũng cực kỳ dễ dàng bị trên đất cái hố bị trượt, người sợ tọm lần ở chỉ cần không phải mất trí, cũng đều chỉ là sấm to mưa nhỏ tập kích quái rối, cố ý chế tạo tạp âm cùng tần chương, nghĩ hết khả năng đến không ngừng người dệt nghĩ ngươi thật tốt. Dạn Đình Bá tức liền đem doanh địa bố trí nội thành bên ngoài hai vòng, vòng ngoài phụ trách cảnh giới, bên trong vòng người toàn bộ bịt lại luôn hai đi ngủ. Cứ như vậy qua 3 ngày, mắt thấy Dệt Đại quân sắp đi ra kỳ ngự, người sợ tọm lần ở thật gấp, chúng ta nhất định phải ngăn cản người dệt. Hây tút, Tiêu Bá Tước lớn tiếng nói. Vị này thành phệ luột lẫnh chúa mộc ra một khuôn mặt ngựa, râu quai nón cùng tóc dài đều là màu nâu xám. Lộn xộn mà dầm dạp, phẳng phất dã man sinh trưởng cỏ dại. Có lẽ ngăn không được. Đến từ thành bờ giòn dệ gạt a lét bột lờ tức sĩ thần sắc u bồn. Hắn luôn luôn như vậy u bồn, từ khi phát hiện loại vẻ mặt này đối với các cô nương rất có lực hấp dẫn về sau. Ngăn không được cũng muốn cản. Không thể để cho người dậy tiến vào địa bàn của chúng ta. Hầy hụt ba tức hướng phía a lét tức sĩ cùng phún lấy ngủ nước. Hầy hụt đại nhân nói không sai. A sẵn xeo mi ba tức lên tiếng nói. Vị này Hạ Vật Hồn Ba tức là cháu trai của vị kia chứ danh ngữ Lâm Thiết Vệ đội trưởng Bạ Dịch Sở Tạn Semi, lần này chịu Sở Tổm En công tác chi mệnh đến đây lãnh đạo Sở Tổm lần ở phương Bắc Trư Hầu chống cự dệt Bắc Lộ quân, người này mặc dù danh khí không bằng thúc thúc của mình, nhưng cũng có được 10 phần phong phú dẫn binh kinh nghiệm tác chiến. Mọi người đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý. A Thắng Ba tức chỉnh trọng nhắc nhở, người dệt một khi công hãm các ngươi pháo đại, cũng sẽ không đưa chúng nó trả lại các ngươi. Cho nên, lần này các ngươi không phải vì et diệp công tác mà chiến, cũng không phải vì tỏ mẹn quốc vương mà chiến, mà là cho các ngươi bản thân pháo đại, lãnh địa, tức vị mà chiến. Lần này có chút rõ ràng luôn luật nhường một đám sợ tòm lẫn ở quý tộc trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn trước đó xác thực từng có chút chần chừ, dù sao bây giờ vị kia sợ tòm en công tước cũng không có gì hy vọng, xuất thân lại có vấn đề, sợ tòm lẫn ở quý tộc cũng không có mấy nguyện ý vì đó hiễu mệnh. Đến nỗi vương tọa sắt bên trên vị kia quốc vương, càng là không có mấy cái sợ tòm lẫn ở quý tộc nguyện ý thừa nhận. Nhưng Hạ Tằng Ba tức nói không sai, mặc kệ bọn hắn lập trường chính trị như thế nào, lần này đối mặt người dẹp, đều không thể không toàn lực ứng phó, nếu không thì vứt bỏ pháo đại cùng tức vị đều là bản thân. Vì sợ tòm lẫn ở, Hạ Tằng Ba tức thấy thế vội vàng giống một con hổ. Vì Sở Tóm Lân ở, vì Sở Tóm Lân ở, cuối cùng, Sở Tóm Lân ở các quý tộc quyết định liều mạng. Vừa qua khỏi buổi chiều, trận này dừng tay chờ kích chiến liền tới đã đến tối cao triều giai đoạn. Người Sở Tóm Lân ở không còn chỉ là phái ra khinh kỵ binh đi tập kích quấy rối, mà là đại quân áp lên, trong lúc nhất thời mũi tên dày đặc như mưa, hướng dệt đại quân chút xuống mà đi. Dế đại quân đã sớm trận địa sẵn sàng, vòng ngoài đao thuần binh đem tấm thuần cao giá trước người, đồng thời y nguyên duy trì lấy chậm chạp lại kiên định di chuyển về phía trước tốc độ. Cung tiễn binh theo sát ở phía sau, đánh trả đồng thời cũng không có quên tiến lên. Dạn Điền Bá tức dù là ở thời điểm này, Y Nguyên Tiên chỉ bản thân quyết định thứ nhất mục tiêu quân sự. Mau chóng đi ra quỹ ngột. Tiên lên ở giữa, thuận tường khó tránh khỏi lại rảnh rỗi khe hở, đối mặt lớn diện tích mũi tên đối xạ, cho dù có tấm tuẫn cùng giáp da bảo hộ, cũng Y Nguyên vẫn là sẽ có thương vong. Nhưng Dạn Điền Bá tức cũng không tính nhường quân đội dừng lại bước chân tiến tới, dù la cái này phi thường có thể là địch nhân phát động hung mãnh nhất một đợt tiến công. Mắt thấy mưa tên vô pháp ngăn cản người dệt bộ pháp, người sở tẩm lần ở bắt đầu biến trận. Theo các loại cờ xí lay động không ngừng, tiếng trống ồ ủ, sở tẩm lần ở cùng tiến binh triệt thoải phía sau, đạo búa binh bắt đầu trước ép. Đây là muốn chuẩn bị xung trận. Dãn Đình Bá tức nhìn thấy tình huống này, hạ đạt mới có lệnh. Kỵ binh toàn bộ đến trong trận tập hợp, toàn quân thả chậm bộ pháp, nhưng không thể đình chỉ tiến lên. Nóm lính liên lạc tứ tán mở ra truyền lại quân lệnh đồng thời, người sở tổm lần ở đã bắt đầu xung phong. Loại này xung phong lên trước nhất, bình thường đều là phá hôi, là dùng đến tiêu hao người dệt mũi tên, mài mòn nó đao kiếm, đồng thời cũng là dùng những thứ này phá hôi sinh mệnh đến giao động dệt quân trận, từ đó tìm kiếm sơ hở. Tan cốc, nhưng là thời đại này chiến tranh cơ bản phát tác. Sang nghèo rõ ràng xem đến, đợt thứ nhất xông lên người sợ tòm lỡn ở liền không có mấy cái người mặc hộ giáp, đoán chừng đại bộ phận đều là khẩn cấp chiêu mộ đến dân phu, đi qua đơn giản huấn luyện, lại cho món vũ khí liền bị đưa lên chiến trường, nhưng bọn hắn số lượng sát thực thật nhiều, hồ sơ dàn lực xem xét có tới 2, 3000 người. Một đoàn xung phong có thể có cái này quy mô, có thể thấy được người sợ tòm lỡn ở là thật bỏ hết cả tiền vốn. Đối mặt dạng này xung phong, chủ yếu chính là ổn định trận hình. Chỉ cần ổn định trận hình không loạn, người sợ tòm lỡn ở liền biết bởi vì tử thương tăng vọt mà tự động tán loạn. Kỳ thật lúc này dệt đại nhân tốt nhất có thể dừng lại nên chiến, nhưng không biết tại sao Giãn Điền Ba tức ý nguyên kiến chỉ yêu cầu quân đội duy trì tiến lên, dù là tốc độ chậm một chút, cũng muốn hướng về phía trước. Tại từng đọt kêu gọi tiếng quái khiếu bên trong, hai quân bắt đầu tán khốc đánh giáp lá cả. Lít nha lít nhít người sợ tòm lẫn lỡ giống như là thủy triều trùng kích bên trên người dệt cuốn trận, vẽ lên từng đó từng đóa đỏ tươi vằn máu. Xen vào nhau tình thế dệt hàng ngũ nhường người sợ tòm lẫn ở xung phong trả giá nặng nề, nhưng bọn hắn nương nặng cũng vượt qua đó trước, lại quả thực là liều mạng lượng lớn tử thương tiến một bước đụng vào cung nọ trận trước mặt. May mà dệt nhón cung nọ binh cũng mặc giáp ra, mà lại có thể dương cung bắn tên binh sĩ khí lực cũng không nhỏ, dù là để cung tên xuống Rút ra yêu đao cũng có thể tất chiến. Bất quá cứ như vậy, dã quân cự ly xa sát thương hiệu suất liền nhận ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều sở tọm lẩn ở binh sĩ nhân cơ hội này xông vào trong trận, chém giết cũng biến thành càng thêm huyết tinh, càng thêm thảm liệt.